473 thứ 472 chương mệnh bài đồng ruộng lúc này mới nhớ cái kia tiễn đưa mình tới nơi này tu giả từng đã cho chính mình một cái dạng này lệnh bài lập tức lấy ra ngoài. d ĩ 6, cùng sơn nhìn thấy đồng ruộng mệnh bài màu sắc lúc này mắt trợn. Độc cô tự tưởng, h chó rừng cùng bay lên nhìn thấy đồng ruộng mệnh bài phía sau cũng là một hồi kinh ngạc. Đồng ruộng thấy được những người này biểu lộ, không khỏi có chút bất ngờ. Mạng ngày b à i Điền ca, n g ư ơ i 6. lợi hại nha. 6. Điền huynh đệ, mệnh bài của ngươi tại sao có thể là màu sắc này? Điền huynh, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Bay lên lúc này cũng mở kiếm k h u có cái gì không giống nhau sao? Đông d ộ n g bị khiến cho có chút không hiểu thấu. Ách 6 nhìn tiểu dáng này cùng hoa văn, đúng là mệnh bài. Bất quá sáu, đ ộ c c ô tự thưởng cũng có chút mắt trợn tròn. Lợi hại, ta Điền Ca, cùng sơn ú t s ắ p liễu điển giả mệnh bài bên trên cẩn thận nhìn hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Chưa từng có nghe nói mệnh bài có màu đen. Điền Ca, ngươi là từ trước tới n a y thứ nhất ta. 6. lần này đến phiên Đông d ộ n g mắt trợn tròn, không có màu đen. Nghe được Đông d ộ n g lời nói, bốn người cùng nhau lắc đầu. Đông d ộ n g nhìn mình màu đen mệnh bài, nhất thời cũng không thể nào minh bạch cái này màu đen đến cùng có cái gì t i ể u khác ý tứ. lúc này đồng ruộng mới nhớ trước đây cái k i a trong mạng lớn đem cái này mệnh bài giao cho mình thời điểm trong mắt phần kia của gái đồng ruộng cuối cùng vẫn là đẻ xuống đối với mệnh bài ý niệm về sau có cơ hội hỏi một chút độc cô thương cùng à đúng độc cô thương cùng cũng họ độc cô có quan hệ gì với ngươi sao đồng ruộng nghĩ đến độc cô thương cùng tự nhiên nghĩ tới độc cô cái họ này cái họ này thế nhưng là rất thưa thớt không khỏi hỏi độc cô tự tưởng 6. chó dừng mấy người lại một lần mà mắt trợn tròn ngươi cũng biết biên quan tam trưởng lão cùng sơn không hiểu được một cái phía đối diện quan cái gì cũng không biết người làm sao sẽ biết biên quan tam trưởng lão đâu hắn rất thần bí sao? thần bí? cùng sơn hung hăng gật đầu độc cô đại ca vẫn là tam trưởng lao van bối đ ầ u cũng chính bởi vì độc cô đại ca chúng ta mới biết được tam trưởng lao tên cái này nhượng điền g i tràn đầy ngoài ý muốn nhìn về phía độc cô tự tưởng h thương cùng lao tổ đúng là tộc ta tiền bối bất quá hắn là chủ tộc ta là phụ tộc mà thôi thương cùng lao tổ là tối kinh thái tuyệt diễm một mực là ta mục tiêu p h ấ n đấu độc cô tự tưởng h trong mắt bung ra hào quang dị thường chói mắt cuối cùng điền g i hiểu hỏi liên quan tới chuột mạng cùng điều bất chuyện đối với cái này chút chó rừng đều nói mơ hồ chỉ biết là chuột mạng là chân thật tồn tại, mà lại là mỗi một cái biên quan sinh linh đều cần vô điều kiện tuân theo. đối với chuột mạng, chó rừng bọn người nói lấy thời điểm, vô cùng phẫn n chúng ta lấy mạng liều mạng, không đấu lại sẽ chết, mà đối phương không đấu lại liền có thể chuột mạng. Lão thiên gia thật không công bình a! từ chó rừng bốn người trong giọng nói r u ộ g rã rã đã biết như thế nào chuột mạng. một khi yêu cầu chuột mạng, liền trở thành tù nô, sẽ bị mang về biên quan, từ biên quan thông chi ma giới để cho cung cấp số lớn tiên chân đ ệ u bảo tới trao đổi. đến nỗi chuột mạng có thể thành công hay không, còn phải xem chuột mạng người tại ma giới có trọng yếu hay không. chuột mạng kỳ hạn 30 ngày, nếu là không người đến đây cùng nhau chuột, tức là ma giới từ bỏ, khi đó mới có thể giết. vô cùng không công bằng. Điền Ca, ngươi lần này thua thiệt lớn, cùng sơn miệng đầy đáng tiếc. nếu là thật sự có người tới chuột, bảo bối kia nhiều ngươi không dám tưởng tượng. chưa hẳn, bay lên lúc này mở miệng, trở thành chúng ta tù nhân, đối với ma giới sinh linh mà nói, là một loại tuyệt đối xỉ nhục, cơ bản sẽ không bị chuột về. lâu như vậy đến nay, cũng chỉ có một cái ma giới người bị chuột về, những thứ khác cũng không có nguyên nhân biến mất. Tiêu Thất, đồng ruộng kinh ngạc, là, nói là bị chém giết. thế nhưng là chưa từng người nhìn thấy thi thể. Đồng ruộng nghe xong trong lòng kẽ nhúc nhích, cuối cùng tin tưởng phòng thủ tháp lão đại đã từng nói, không thể không tin. 6. Điền g i á hữu câu được không thiếu linh ngư, năm người trong lòng không có khúc mắc, lần này ăn càng thêm thoải mái. Điền ca, ta đổi quân công, ta liền trở thành tự do người. Giấc mộng của ta cuối cùng thực hiện, ta cũng có thể, bay lên rất là cảm kích đồng ruộng. Ta cũng có thể. Điền huynh đệ, ngươi là ân nhân của chúng ta. Hồ đại ca, ngươi quá khách khí. Về sau chúng ta là cùng một trận chiến tuyến chiến hữu. Rất nhanh, năm người ăn uống no đủ, chạy về phía hối đoái công trận chỗ. chiến công điện. ở đây có chuyên môn trưởng lão tòa chấn. ở đây không người nào dám dưng ai. đông duộng đến phía sau, phát hiện rất nhiều người đều đang đợi lấy h ố i đ o á i có ít người trên thân thậm chí vết máu chưa khô, trong vết thương còn chảy máu. h ố i đ á i cũng là đơn độc tiến hành, rất nhanh, liền đến viên liễu liền dã. đông duộng bị mang vào một cái rộng lớn gian phòng. trong phòng có một trận pháp đang nhấp nháy lấy. tại trận pháp bên cạnh có một lão giả đứng tại một mảnh trước thạch hai. đông duộng đi tới, đem chính mình muốn đổi đồ vật toàn bộ đều đặt ở trên b ả đá. từ cách nạo hàng cái t i a n lấy được chiến lợi phẩm đối với đồng ruộng mà nói không có ý nghĩa gì cùng giá trị đồng ruộng toàn bộ hối o á i trở thành quân công mệnh bài đâu điền g i á h i u lấy ra mệnh bài cái này vị lão giả nhìn thấy đồng ruộng mệnh bài lại là màu đen cũng là một hồi ngấp trệ tiền bồi 6. a xin chờ một chút 6. á cái này vị lão giả đem tất cả đồ vật cùng mệnh bài cùng một chỗ bỏ vào trong trận pháp tiếp đó liền lâm vào một hồi chờ đợi lão giả này một mực cổ quái đánh giá đồng ruộng cái này n h ư ợ n g điền g i á cũng có một tia khó chịu tước c h ừ n g thời gian một chén trà c ơ n g vu đồng ruộng mệnh bài mới bị truyền thống trở về thỉnh 6 á ách 6 u tất ký mệnh bài 6. đồng r u ộ n g thu hồi mệnh bài phía sau rời đi ở đây. Điền ca, ngươi tại sao lâu như thế? chúng ta đã sớm đi ra, không phải muốn chờ sao? Ách, đi ra liền tốt. Điền ca, ngươi mau n h ì n ta mới mệnh bài. từ giờ trở đi, ta liền là một cái tự do thân thể. cùng sơn thanh âm đều run lên, thật là vô cùng kích động. hồ lão đại, lần này chúng ta có thể hay không đi phiêu hương cung ăn một bữa? hảo, chó rừng vung tay lên, đáp ứng đi tới. đồng r u ộ n g nhìn thấy trong mắt của hắn còn có một tầng thủy quang. Điền ca, ta với ngươi c a n đoán, phiêu hương cung thái tuyệt đối là thế gian đệ nhất mỹ vị. Phiêu Hương Cung rượu cũng là thế gian rượu ngon nhất, liền Phiêu Hương Cung thị nữ cũng là thế gian đẹp nhất thị nữ. c ù n g Sơn thao thao bất tuyệt, đem Phiêu Hương Cung khen lên trời. n g ư ờ i đi qua mấy lần, ngươi lấy cái gì cam đoan? Bay lên cười haha, ha, không chút lưu tình đánh mặt. X s một lần 6. không có đi. c ù n g Sơn gãi gãi đầu, thừa nhận sự thật. Phiêu Hương Cung, nghe nói là biên quan bên trong chỗ tốt nhất, đồng dạng cũng là xa xỉ nhất chỗ. Biên quan tu giả phần lớn thời gian đều ở đây liếm máu trên lưới đao, tại bên bờ sinh tử ã i d a này đối đại bộ phận tu giả mà nói đều quá mức trầm trọng. Bọn hắn cần phát tiết, cũng cần được an bình an ủi. Nhất túy giải thiên sầu, rượu trở thành bằng hữu tốt nhất của bọn họ. Có rượu tự nhiên muốn phối món ngon, phiêu hương cung rượu như cái kia vạn trưởng hồng trần uống một ngụm liền cho người không thể quên. 474 t h ứ 473 t r ư ơ chương nơi thị phi có đôi khi đồng ruộng liền suy nghĩ, nói nơi có người thì có xung đột, có tu giả chỗ thì có gió t a n h mưa máu. Điểm này cũng không tệ, nhưng mà đ i ể n Giả bất tán đồng, Điền g i nhất trực giác cảm giác nơi có người tất nhiên có rượu lầu, có tu giả chỗ cũng tương tự có rượu lầu. Những tiểu lâu này nhất định sẽ thiên kiêu tụ tập, cũng tất nhiên sẽ mâu thuẫn trọng trọng. hơn nữa bọn hắn giải quyết mâu thuẫn cũng là tại chỗ giải quyết ở tiểu lầu những địa phương này quả nhiên là vô cùng thần kỳ 6. phiêu hương cung mỗi ngày có người giải quyết mâu thuẫn hơn nữa làm không biết mệt nhưng mà tại biên quan xem ra đây đều là s a y rượu nháo sự chỉ cần không chém giết cũng là việc nhỏ xử phạt quân công liền tốt đây càng dung dưỡng những rượu này phía sau gây chuyện khí diễm vì thế phiêu hương cung vì thuận theo tu giả tiếng lòng tại ngoài cung thiết trí một mảnh to lớn quảng trường chuyên môn dùng để cho rất nhiều người giải quyết mâu thuẫn quảng trường này mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt thậm chí vượt qua phiêu hương cung đến mức về sau phiêu hương cung quyết định quy củ chỉ có uống phiêu hương cung r ư ợ u mới có thể tại phiêu hương cung trên địa bàn giải quyết mâu thuẫn không phải vậy hết thể trấn á c mà muốn tiến vào phiêu hương cung đại môn tất nhiên trước tiên đi qua quảng trường này 6. phiêu hương cung tứ phía văng hồ t ọ a lạc ở đảo giữa hồ phía trên tên là cung kỳ thực làm một t ọ a 10 tầng tháp cao cái này cũng là một kiện pháp bảo cường đại nội bộ tự thành không gian một tầng đến tầng 4 mỗi một tầng cũng là một mảnh không gian thật lớn linh v ụ phiêu m i ể u bên trong tựa như tiến cảnh t r n g t r ư ở n g một bàn mà năm đến 10 tầng nhưng là từng cái độc lập thắng cảnh một dạng chỗ. mỗi tầng 36 tháng cảnh, tầng thứ nhất tiêu phí nếu như vậy lời nói, cái kia tầng thứ hai ít nhất phải tăng thêm gấp 10. tầng 3 so sánh tầng 2, lại mạnh không chỉ gấp 10 lần, mà tới được tầng 5, đó chính là xa xỉ địa phương. 6. điền d i nhất người đi đường bước lên đảo giữa hồ, phát hiện đang có người đang chém giết, không, là say rượu n á o sự, say rượu gây chuyện chung quanh tự nhiên có người cố lên lớn tiếng khen hay, đánh không hung hiểm, thời khắc mấu chốt đều lưu thủ, nhưng mà thắng ở đặc sắc, dị tượng xuất hiện, cùng sơn đ ố i với mấy cái này chuyện vô cùng có hứng thú, vừa định chen vào liền bị bay lên kéo lại, không cần nhiều chuyện. Tung bay ý nghĩ dễ hiểu, thế nhưng là hắn không muốn gây chuyện, không có nghĩa là sự tình không trọng hắn. Đây là ai sáu? Ta thấy được ai sáu. Đây không phải độc cô tự thưởng sao? Còn có ngươi cái kia bốn cái tử sĩ si đồng đội. À, như thế nào biến thành người khác? Cẩu Lão Tam đâu? Độc Nhãn Hồng cũng không rõ ràng Cẩu Lão Tam kinh lịch, chỉ là cùng độc cô tự thưởng thưởng có hiểm khích mà thôi, cũng liền mang theo cùng chó rừng bốn người không đánh nhau thì không quen biết. Cẩu Lão Tam chết, Độc Nhãn Hồng đảo mắt nghị thông tấu, thay người đối với một cái tử sĩ si mà nói, liền mang ý nghĩa tử vong. n g h ĩ tới đây, Độc Nhãn h ù n g cũng là vô cùng bất ngờ. thậm chí trong mắt có một tia không muốn. Hôm nay bỏ qua cho bọn ngươi. Cúp nhanh lên sáu. Độc nhãn hồng xoay người tiếp tục uống màu, không còn khó xử. Độc cô tự thưởng bốn người. Độc nhãn hồng muốn hay không cùng chúng ta đi vào chung uống một chén. Độc cô tự thưởng chẳng những không có vì thế sinh khí, ngược lại mời lên độc nhãn hồng uống một chén. Ở đây các ngươi đầu hốc nước vào, vẫn là bị ma rơi thú thẳng nhãi con đánh hư. Các ngươi có nhiều như vậy quân công sao? Ha ha sáu. Độc nhãn đỏ ngữ khí bao quát thần thái đều để người khó chịu. Một con mắt đừng không biết điều, muốn tới liền đến, không tới xéo đi. Cùng sơn đối với độc nhãn hồng không có s ắ c mặt tốt, các ngươi không phải nghĩ tại phiêu hương cung ăn cơm chúa a, làm cả một đời t ạ p dịch đều không dậy nổi. Độc nhãn hồng nhìn xem trực tiếp hướng đi phiêu hương cung cửa độc cô tự thưởng, nhanh chóng đi theo. Ngươi không phải không tới sao? c ù n g sơn trừng mắt, ta tới xem các ngươi như thế nào tìm đường chết. Hừ, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Đông d u ộ n g mới vừa đi tới cửa chính, lại bị người ngăn lại. Một lần này người rất nhiều, t ừ n g hơn m ư i người. Độc nhãn hồng vừa nhìn thấy người cầm đầu, mắt lập tức phát sáng lên, x u thế bước lên phía trước, ứ a công tử, không nghĩ tới là ngài a, l a sáu. Độc nhãn hồng định bợ hứa công tử sau lưng một người lớn tiếng quát lớn, cái này khiến Độc nhãn hồng g i ậ t mình tại chỗ. Ha ha sáu, Độc nhãn hồng, ngươi thật là mất mặt. Chó rừng lắc đầu, bọn hắn đối với Độc nhãn hồng vô cùng hiểu rõ, tự nhiên biết người này b ả n tính. Chó rừng bao quát đồng ruộng mấy người đang bên trong đều tưởng rằng chẳng qua là đối phương nhiều người chặn con đường phía trước, liền nghĩ thắt thân mà qua, không nghĩ tới bọn hắn lại một lần nữa chặn con đường phía trước. Lần này chính là c ù n g sơn đều biết đối phương là tìm viên v á i n g ư ờ i chính là đồng ruộng, hứa công tử thần thái vô song, tiêu căng vô cùng, thanh âm bên trong tràn ngập một loại uy áp. đồng ruộng vượt qua đám người ra, nhàn nhạt nhìn những người này một mắt, các ngươi lại là đường nào thế lực? Hừ, ta hỡi hứa, trong lòng ngươi rõ ràng a, thanh âm bên trong đã tràn đầy sát phạt chi khí, thì tính sao? Nhưng đồng ruộng vẫn như cũ bình thản. xuất quan bên ngoài, ta sẽ giết người. hứa công tử thanh âm đột nhiên trở nên rất có lực xuyên thấu, lời của hắn không chỉ có phiêu hương cung bên trong rất nhiều người nghe được, chính là bên ngoài vây xem và đánh nhau tu giả cũng đều nghe được, nho a nhau, nhau trông lại. mà hứa công tử muốn giết người tin tức càng là bay truyền, cơ hội trong nháy mắt liền chuyển ra. bây giờ tại phiêu hương cung thắng cảnh bên trong luận đạo các lộ nhân mã cũng bắt đầu chú ý đây là ai. thế mà đắc tội hứa công tử, đây không phải muốn chết sao? trẻ tuổi nóng tính, không hiểu được thu liễm. hừ, một đám tử sĩ lại dám đắc tội rất lớn thánh tử, thật là xuống án. người này hẳn phải chết. chỗ hữu nhân đô cho đồng ruộng cùng chó rừng năm người kết luận, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì cái này đồng ruộng sẽ treo chọc đến hứa công tử. độc nhãn hồng sừng s ố t một hồi, không biết vì cái gì vọt tới hứa công tử bên cạnh. hứa công tử, ở đây tuyệt đối có hiểu lầm. hắn một người mới, làm sao có thể vào hứa công tử pháp nhãn? ở đây tuyệt đối có hiểu lầm. người còn không m a cho hứa công tử bồi cái không phải x Hứa công tử đại nhân đại lượng quyết sẽ không cùng ngươi tính toán. đ ồ n g Duộn, g chó rừng mấy người đều rất ngoài ý muốn tại độc nhãn đỏ hành vi, không nghĩ tới hắn sẽ vì đ ồ n g Duộn g cầu tình, rất là kỳ quái. Ở đây không có người sự tình xấu, không muốn mù l ẫ n bảo, cùng sơn khí lực lớn, một bước tiến lên đem độc nhãn h ồ n g kéo tới phía sau bọn họ. Hà Tất suất quan bên ngoài, bây giờ liền có thể, đ ồ n g Duộn g mắt nhìn đám người này vẫn như cũ bình thản. Hừ, thật sự cho rằng ta không dám ở chỗ này rất n g ư ờ i Hứa công tử kêu căng l à thường, thanh âm bên trong vẫn như cũ chưa đem đ ồ n g Duộn để ở trong mắt. Các ngươi quá yếu, không xứng ta ra tay. cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp từ trước mặt ta lan đi. đ ồ n g d ộ n g đã sớm nghĩ rõ, tại biên quan tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức theo nhau mà đến, những sự tình này không tránh khỏi, không bằng thống thống khoái khoái bình định hết thảy, đánh tới bọn hắn khóc, đánh tới bọn hắn phục, hoặc toàn bộ giết chết, c u n n v ọ n g làm c ă n sáu, tự tìm cái chết sáu. Hứa Công Tử người đứng phía sau nghe được đ ồ n g d ộ n g lời nói nhao nhao gầm thét, sắc khí trong nháy mắt mừng b ừ n g chính là cái này Hứa Công Tử cũng không nhịn được mắt lỗ h ồ n g h n g quang. Thời gian ba cái hô hấp đến rồi, cho các ngươi cơ hội các ngươi không c n quý sáu. đ ồ n g Dụng thanh âm nhàn nhạt lúc này vang lên. Vô biên cự lực từ trên trời ép xuống, c ỗ này cự lực không có dấu hiệu nào. Trong nháy mắt phong tỏa tất cả nhân, cô này cự lực để bọn hắn căn bản là không có cách thoát đi, thậm chí ngay cả động tác đều rất khó khăn. Thần quang bành trướng, sinh mệnh tinh khí sông thẳng thiên h u n g tức giận cuồng hống từ nơi này một số người trong miệng tạo thành sóng dữ, đánh thẳng vào hết thảy. Nhưng mà cũng không có có tác dụng gì. Hoanh s u một tiếng vang thật lớn, hứa công tử còn có phía sau hắn tất cả mọi người bị vô tới trên mặt đất. Đông ruộng cất bước ở giữa, từ nơi này một số người bầu trời bước vào phiêu hương cung đại môn. 475 t h ứ 474 t r ư ơ n g vạn trưởng hồng trần thẳng đến rất lâu tất cả mọi người thấy cảnh này nhân vẫn làm một bị nếu như không phải cùng sơn kéo độc nhãn hồng một cái độc nhãn hồng tuyệt đối sẽ n g n g rất lâu bây giờ hắn vô cùng có quát ngồi ở phạm vi một dằm hình trên bàn ngọc hoa điền giả năm người tương vọng cũng không dám l ờ i chỉ có thể nghe năm người khác chuyện trò vui vẻ một con mắt đây là ta điền ca ngươi làm thất thần làm cái gì cùng sơn ồn ào một cái câu ruộng điền ca 6. độc nhãn hồng nặn ra nụ cười rất là lúng túng độc nhãn đạo h u không cần như thế đồng ruộng cười cười Đi, Độc Nhãn Hồng, ngươi không cần cẩn thận như vậy. Đây là chúng ta Điền h u y n h đệ. Mặc dù giữa chúng ta thường xuyên co xung đột nhỏ, nhưng mà cũng không phải địch nhân gì. Ngươi có thể yên tâm. Những loại người này, h u y n h đệ các ngươi, ta có thể yên tâm sao? Độc Nhãn Hồng tâm bên trong đáng, bất quá lời này hắn cũng không dám nói. l à sáu, l à sáu. Độc Nhãn Hồng chỉ có thể một mực gật đầu. Vạn Trượng Hồng chân sáu, một người một bình sáu. Thức ăn ngon cứ việc bên trên. Không, đem các ngươi cái này đ ắ t tiền nhất 30 đạo toàn bộ cho ta lên. Huyết Hải Cảnh 6 cùng sơn lại nào. thị nữ nghe xong mắt sáng rực lên nụ cười càng thêm rực rỡ độc nhãn hồng lần nữa trực tiếp mắt trợn tròn chó rừng những người này có bao nhiêu quân công hắn thậm chí cũng có thể đoán cái 8, 9 n phần 1 ư nhưng là bây giờ 6. vạn trượng hồng trần một bình liền muốn 50 vạn quân công hắn không nghĩ ra rất nhanh vạn trượng hồng trần và mỹ vị món ngon đều d ố i rít lên bàn nhìn thấy những vật này lúc ruột dã d ã là s ư ơ n g sở những người khác nhưng lại như rơi mộng ảo những vật này mỗi một dạng đều ẩn chứa khổng lồ t h n h khí giống như tên này là một phẩm giang sơn h á i chính là một chén canh thủy thế nhưng là nước này bên trong ít nhất ẩ n chứa một cái cường đại huyết hải cảnh tu giả toàn bộ tinh khí, Điền huynh đệ, những vật này mặc dù tên là món ngon, thế nhưng là trên thực tế chính là một loại tu luyện, chó dừng mở miệng. đi qua phiêu hương cung xử lý, những thứ này ẩn chứa khổng lồ tinh khí đủ loại linh vật có thể tốt hơn vì chúng ta hấp thu. hơn nữa, ở nơi này thắng cảnh, linh khí n ồ n g đậm, có thể một m ự c tu luyện tới đem tất cả cái gì cũng triệt để luyện hóa. Điền ca, ta nghe nói đã từng có người ăn một món ăn tu vi liền tăng lên một g a i những thức ăn này vô cùng lợi hại. phải không? Điền gia tâm bên trong cũng bị khơi gợi lên hiếu kỳ. Đông d ộ n g lấy ra vạn trường hồng trần. rót một chén, rượu này thế mà hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, có một loại đặc h ư u hương thơm. Đồng ruộng hít một hơi, cảm thụ một phen, tiếp đó uống một hớp, cũng cảm giác một đạo ngấn nước từ trong miệng của mình một mực chảy đi xuống. Ngay sau đó trong nháy mắt biến thành l i ệ t hỏa, cháy hừng h c lên. Loại này thiêu đốt không chỉ có không khiến người ta cảm giác đau đớn, ngược lại có loại thanh lương sảng khoái cảm giác. Loại này thanh lương như bị lôi đình anh chúng, toàn thân đều bị điện giật một dạng, từ trong miệng từ trong cổ từng chút một nụ n n ạ o lên, chậm rãi ăn một người. Toàn bộ cảm giác, đồng thời, vạn trượng trong hồng ầ n ẩn chứa khổng lồ tinh khí bắt đầu tẩm b ộ toàn bộ thân thể. Loại cảm giác này để cho người ta muốn ngừng mà không được. Cái này vạn trượng hồng trần quả thật là đặc biệt. Đúng như cái kia vạn trượng hồng trần, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Đồng ruộng phẩm bình một phen. Mà lúc này chó rừng năm người ngơ ngác nhìn đồng ruộng, chính là thị nữ cũng là như thế. Vạn trượng hồng trần có thể như thế bốn sao. đ i ê n huynh đệ, ngươi không sao chứ? Chó rừng ân cần vấn đạo. Việc này c h ắ c ta, ta chưa nói rõ ràng. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Không phải liền là một chén rượu sao? Cái này s u đ i ê n ca, ngươi không sao thật? Cùng sơn cũng mở miệng. Không có việc gì. đồng ruộng bị mấy người kia làm trò không hiểu ra sao. Điền ca, vạn t r ư ợ n g hồng trần không thể uống, sẽ đem người say chết. 6. vạn t r ư ợ n g hồng trần sống mơ mơ màng màng. Loại rượu này chỉ có thể luyện hóa, một khi uống, dù cho một giọt cũng tất nhiên để cho người ta say mềm, tiếp đó lâm vào sống mơ mơ màng màng thần dị trạng thái, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. 6. đồng ruộng nghe xong cũng là một hồi kinh hãi, bất quá hắn chính xác không có việc gì. Ta không sao. Chó dừng năm người n g ư ơ i xem ta, ta nhìn người, cuối cùng lẫn nhau lắc đầu. Điền huynh đệ trên người chuyện, không thể theo lẽ thường đánh giá. chó rừng nói xong lại nhìn về phía độc nhãn hồng, độc nhãn hồng, ngươi vì cái gì độc thân? a năm, à độc nhãn mặt đỏ trên có một tia khác thường đỏ ửng, ấy ấy nửa ngày không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. ta chỉ là muốn sống an toàn hơn, thật chẳng lẽ sai rồi sao? độc nhãn đỏ lời nói nhường chó rừng bốn người đều ánh mắt chớp động, túi đầu không nói. rất lâu sau đó, chó rừng đứng lên, cung kính nhìn xem đồng ruộng. đ i ê n huynh đệ, có mấy lời ta bây giờ nhất định phải nói. kỳ thực, ngay từ đầu chúng ta chính xác đối với ngươi rất thất vọng, không nghĩ tới sẽ bị phân công một cái t h ấ c như vậy tu vi người. Về sau, chúng ta biết rõ chúng ta sai rồi. Nhưng mà ta vẫn như cũ muốn nói ra tới. Chó rừng giống như là hạ quyết tâm. Ngươi không thích hợp cùng chúng ta cùng một chỗ. Một mình ngươi sức mạnh có thể vô hạn cường đại. Thế nhưng là nếu là tăng thêm chúng ta bốn người, ngược lại sẽ để cho ngươi được cái này mất cái khác, sức mạnh lớn suy giảm. Chúng ta cùng ngươi mà nói, cùng vướng v u không khác. Đông u ộ n g nhìn mấy người một mắt, cũng không nói cái gì. Chó rừng nói đúng là sự thật. Loại này đội ngũ là quân đội tất nhiên xây dựng chế độ, chúng ta không cách nào thay đổi. Bất quá, chúng ta có thể không cản trở. Đồng thời, nếu như ngươi cần, chúng ta muốn theo theo ở bên cạnh ngươi. 6. Sau một phen tương h nghị, đồng ruộng sẽ tiêu phí kết x ù quân công xin giám quân chức, mà độc nhãn hồng cái này bị những chiến đội k h á c xóa thiên nhân, đem tiến vào chó rừng tiểu đội. Độc nhãn hồng mặc dù là kẻ lính hot, nhưng mà tại tình báo phương diện quả thật có độc đáo một mặt, có thể bù đắp chó rừng mấy người khí quyết. Liên quan tới giám quân chức vị này, đó là một có thể an toàn đến chết, cũng có thể nguy hiểm đến t vì thời chết quân chức. Giám quân vốn là tại quan ngoại phụ trách giám sát cùng bảo hộ những tu g i ả khác, đồng thời chém giết quá cường đại thú giữ một loại quân chức. Thế nhưng là quan ngoại lớn như vậy, một người chỉ cần có tâm, chỉ cần vận khí phổ thông, đều sẽ tương đối vô cùng an toàn. nhưng mà nếu là thật thực hiện chức trách vậy cái này giám quân thuần túy là tìm chết chức vị thế nhưng là giám quân chức vị này vẫn như cũ có rất nhiều người tranh đoạt hơn nữa vì đó p h ấ n đấu bởi vì giám quân tại biên quan thuộc về một loại ngầm hiểu lẫn nhau khen thưởng đặc biệt ban thưởng những cái tiêu phân chết giết địch có c ố n g hiến trọng đại tu giả tương ứng muốn làm giám quân nhất thiết phải phía đối diện quan co công lớn từ một góc độ khác nói chính là muốn có đầy đủ quân công bất quá cũng bởi vì trở thành giám quân điều kiện quá mức hạ khắc đến nay biên quan chỉ có 4 vị giám quân giám quân quân công cần năm ức đây cơ h i chỗ h ữ u nhân đâu biết Điền Ca ngươi bây giờ thiếu bao nhiêu chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi đi tích lũy, cùng sơn đã hoa chân m ộ a tay, chuẩn bị làm lớn một phen. bao nhiêu, điền g i á tâm niệm khẽ động, thần thức dò vào mệnh bài bên trong. mệnh bài một cái khác tác dụng chính là chuyên môn để đặt công trận chuyên dụng túi c h ữ vật. đồng dụng đây là lần thứ nhất xem xét quân công của mình, khi thấy quân công của mình thời điểm, nội tâm có chút n ổ i giận, lại có chút dở khóc dở cười. nhiều người như vậy vì đó mất đi tính mạng quân công cũng quá trò đùa a, cái này cái gọi là quân công cũng quá h ô a. thật hắn sao thất đức? 476 thứ 475 chương thủy nguyệt kính thiên đồng dụng quân công thế mà chỉ có 4 khối phi đá, một vàng ba kim. phiến đá chính trực, lớn cỡ bàn tay, một mặt bên trên khắc vẽ lấy một cái phức tạp t r n pháp, ở giữa có hai cái xiên sẹo chữ nhỏ, quân công. Mặt khác thì điêu khắc một con rồng, long thân dọc theo phiến đá vùng ven xoay quanh, miệng r ồ n g mở lớn, treo ở ở giữa, giống như l ú c đ ồ n g Duộng lấy ra mình bốn khối quân công, cười khổ một cái. Các ngươi nói quân công chính là chỗ này vài thứ. Chó r ừ n g năm người nhìn thấy đ ồ n g Duộng quân công cũng là mắt trợn, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phiến đá chế luyện quân công, cùng sơn lập tức đem chính mình quân công lấy ra ngoài. Đông Duộng chỉ nhìn một mắt liền triệt để y u l ặ n g Toàn bộ là lớn nhỏ không đều lá cây, hơn nữa hình dạng khác nhau. những cái kia khô héo không nói, có chút bên trên thậm chí hiện đầy lỗ sâu. lá cây một mặt khắc họa lấy trận pháp bảo hộ lấy lá cây không đến mức bị hư hao. phía trên có quân công hai chữ, hơn nữa những chữ này rõ ràng không phải cùng một người thuyết thư. tại mặt khắc bên trên khắc viết con số, hẳn là công trận số lượng. Điền g i á hiểu túi đầu nhìn một chút quân công của mình, trong lòng hơi khá hơn một chút, ít nhất mình ngăn nắp, bình thường chân bóng. đối với dạng này quân công, tuyệt không phải cố tình làm, đồng ruộng cùng rất nhiều cường giả đều t r u n g đụng rất lâu. đối với những người kia tập tinh có rất nhiều hiểu rõ, hắn có thể chắc chắn, trước đây chế tác những thứ này công trận cường giả, tất nhiên là vì ứng phó. tùy ý chuyện, nhất định là tiện tay làm những thứ này quân công, thậm chí có có thể, những người này còn có thể cùng một chỗ tương đối, ai làm càng kém, như thế nào mới có thể làm càng kém. nhìn thấy những thứ này cái gọi là quân công, đồng ruộng đối với quân công cũng không có cái gì tốt kỳ cùng h ư ớ n g tới, đây chính là linh thạch thay cái phương thức biểu đạt mà thôi. bất quá, đồng ruộng đối với trước đây làm ra quân công loại vật này người thật không có hảo cảm gì, trong mắt bọn hắn như trò đùa của trẻ con chi vật, nhưng là những người khác cần dùng mệnh đi đổi. đồng thời những thứ này quân công không giống linh thạch thiên địa chi giữa linh thạch ít nhất có một phần cuối có cái đo đến lượng lên hạn chế mà quân công nhưng là muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu người có bao nhiêu tâm bọn hắn liền có thể làm cho ngươi ra bao nhiêu quân công thuần túy nhìn tâm tình thật ngang đường đồng ruộng nội tâm hừ một tiếng sáu điện ca ngươi có phải hay không cầm nhầm trên mặt của ngươi tại sao không có quân công đến đâu ruộng ã ra không có phát hiện quân công số lượng cho là chính là như thế bất quá hắn nhìn một chút phía sau hướng trong phiến đá r ó t vào một tia linh khí tia sáng chợt hiện trong long đuôi từng chút một t h p sáng lỗ đầy vẻ lạ ở giữa đem toàn bộ thắng cảnh đều tô lên ngũ thải ba lan làm tia sáng hiện ra đến long đầu thời điểm cái này long hình hình chạm khắc thế mà phát ra một tiếng long âm tiếp đó từ trong miệng phun ra một đ o à n quang mang tia sáng đi qua hai chữ xuất hiện ở trên tấm đá đồng thời phiến đá theo tia sáng xuất hiện thế mà cải biến hình thái từ phiến đá biến thành liêu nhất khối ngọc tấm cái này nhượng điền dã rung động trong lòng không nghĩ tới tấm đá này lại là chân chính đồ tốt mới ức cùng sơn liếc mắt nhận ra phía trên hai chữ di sáu cùng sơn đem mình kinh trụ trong nháy mắt nhảy dựng lên lại là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lời nói đều nói không lưu loát 16. 16. ư ức, chó rừng, độc ô tự tưởng, h bay lên, độc nhãn hổng cũng tiện để s ử sốt. Đồng ruộng khác ba khối nhưng là một tứ một khối. 13 ư ức. thật lâu sau đó mới dần dần tiếp nhận sự thật này chó rừng năm ờ i lại cụ kết khởi một cái khác sự tình. hồ lão đại, chúng ta ban đầu là không phải có bảo bối tốt không có phát hiện, không phải vậy không có khả năng so với chúng ta trước đây tính toán nhiều nhiều như vậy, bay lên nghi hoặc, rất có thể sáu, thế nhưng là chúng ta đều nhất nhất dò xét qua, làm sao lại thế? thật chẳng lẽ là bảo vật tự hối, chúng ta không có phát hiện? Điền huynh đệ, lần này rất có thể thua thì lớn, có thể đổi được như vậy đa tình công trận đồ vật, tất nhiên vô cùng chân quý, mà lại là chỉ có ma giới mới có. Không l ỗ không l ỗ Độc nhãn hồng lần thứ nhất chủ động mở miệng, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý thủy nguyệt kính tiên liền muốn mở ra. Lần này sẽ mời các tộc thiên tiêu, càng sẽ mời biên quan quân công trước 20 cùng chiến đội trước m 0 ờ i tất cả tu giả đi tới. Cái này ở dĩ vãng là tuyệt đối không có. Lấy rôn s huynh đệ quân công, tuyệt đối tại được mời liệt kê. Nếu là có thể từ trong nhận được một điểm tạo hóa, đều đáng giá cái này 13 ước quân công. thuy n g u y ệ t kính thiên là cái gì? cùng sơn hiếu kỳ vấn đạo 6. độc nhãn hồng bị cùng sơn hỏi sương s ở cuối cùng k h ỏ e miệng giật một cái tiếp tục yếu ớt nói đến ta đã sớm đã nói với các ngươi không muốn làm bị thế giới đào thải người các ngươi lúc nào cũng không tin vẫn như cũ đem mình giam cầm ở trong thế giới của mình các ngươi nghĩ đến đám các ngươi phân chết cố gắng chạy m ồ hôi chạy huyết như vậy thì không thẹn với lương tâm liền có thể đỉnh tiên lập địa liền có thể không so đo kết quả các ngươi vẫn cho là dựa vào cố gắng của mình liền có thể hoàn thành giấc mộng của các ngươi ta hiểu ta cũng không thể nói gì hơn đã từng ta cũng giống các ngươi một dạng thế nhưng là đâu, ta hắn sao đã sớm thấy rõ, cái này toàn bộ hắn sao là để i á m các ngươi, chúng ta dạng này tầng dưới chót, căn bản không có khả năng dựa vào chúng ta chính mình đi thực hiện của mình một tưởng, không phải cố gắng liền sẽ có tương ứng hồi báo. ta tình nguyện bị tất cả mọi người vứt bỏ, bị tất cả mọi người khinh bỉ, ta cũng không tiếp tục muốn loại này không nhìn thấy một kia hy vọng nhân sinh. độc nhãn hồng dừng một chút, tiếp tục t ú i đầu, tự mình bình tĩnh nói. cho nên ta định bỡ, ta sư phụ. ta đã từng cùng các ngươi cùng một chỗ cùng bính sát thời điểm, chúng ta tại cùng một điểm xuất phát, sau khi ta rời đi, các ngươi vẫn như cũ không thay đổi. mà ta. vẫn sống s o với các ngươi hảo quá nhiều, không chỉ có an toàn hơn, ngay cả phải đến quân công cũng là các ngươi gấp mấy chục lần. Độc nhãn hồng nói xong, mắt nhìn đồng ruộng. Nếu như các ngươi không phải gặp phải hắn, các ngươi mãi mãi cũng sẽ như thế, cho đến chết tại thú giữ trong miệng, trở thành bọn họ đồ ăn. Ai sáu, Độc nhãn hồng cuối cùng một tiếng thở dài, hắn lời nói nhường bốn người thậm chí đồng ruộng tất cả đều trầm mặc. Các ngươi bốn người, đoan t r ư n g cũng chỉ có độc cô tự thưởng biết một chút cái gì là thủy nguyệt kinh thiên. Điền huynh đệ mới vừa vào biên quan, hẳn là càng không biết. Ta cũng không tin tưởng, chỉ là nghe qua một chút truyền thuyết. Thủy Nguyệt Kính Thiên, ngàn năm vừa gặp, tạo hóa vô tận, một thế này bị chúng ta gặp, đáng tiếc, không liên quan gì đến chúng ta. Mà gần nhất, Phiêu Hương Cung Hội Thiên Kiêu tụ tập, tề tụ ở đây, Thương Thảo liên quan t ớ i tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên sau một ít chuyện xấu. đ ồ n g d ộ n g yên lặng nghe, độc nhãn đỏ lời nói rất bình tĩnh, đã không có ánh giận, không có lửa giận, thậm chí nghe không ra đ ấ u trí, vô cùng bình tĩnh, liền như là nói cũng là không có quan hệ gì với hắn chuyện. Hắn có chuyện xưa của mình, kinh lịch những câu chuyện này, hắn càng thêm khéo đưa đẩy, cũng càng thêm trục lợi. Cái này, đ ồ n g Dụng đồng dạng không cách nào phản bác, cũng không thể nói gì hơn. truy cầu chính mình mơ ước người chúng ta có thể chơi chén thủ đoạn của hắn chơi chén vương thức của hắn chính là không thể phủ định giấc mộng của hắn cùng vì đó trả cố gắng người lúc nào cũng không cùng một dạng sáu chó rừng năm người lâm vào tu luyện không biết lúc nào mới có thể kết thúc mà chút linh vật đối với đồng ruộng mà nói cơ hồ cửa vào đã triệt để thôn phệ linh khí căn bản cũng không cần chìm vào tu luyện đi luyện hóa phiêu hương cung hội bảo hộ trong tu luyện khách nhân cái này lượng đ i ể n g i có thể an tâm rời đi đồng ruộng hồi tưởng đến độc nhãn hồng nói tới liên quan tới thủy nguyệt kính thiên mà nói ư ớ c ra phiêu hương cung đại môn đồng ộ n g qua tất cả mọi người ánh mắt đều sẽ tùy theo di động. Đông Duộn cũng không rõ ràng, hắn vô thanh vô tức ở giữa trụ nằm xuống hứa công tử một đoàn người cho biên quan mang đến bao lớn doanh động. 477 thứ 476 chương nịch phiêu hương cung cửa lớn vết máu đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hứa công tử mấy người cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phiêu hương cung làm một p h á p bảo mạnh mẽ từ phía vòng hồ, lại cấm phi không. Bởi vậy Đông Duộn đi tới phiêu hương cung chuyên dụng tàu thuyền chỗ, đạp thuyền mà đi. Đông Duộn đã chuẩn bị kỹ càng khối kim một t h ư c ô n g trận t i ê n đá, chuẩn bị để bọn hắn đem một t h ư quân công cho chia rẽ. không phải vậy dùng chính xác phiến p h ứ c không được thời điểm cần mỗi người tiêu phí 100 quân công đi thời điểm ngược lại không cần cái này nhượng tiền giả một hồi có vẻ nghĩ dùng tiền đều không chỗ hoa đông duộn g đứng tại thuyền bài thuyền nhỏ khoan thai tiến lên thưởng thức thủy núi một màu hơi nước trong nông lung cũng có khác một phen tư vị một cái hình dòng thuyền lớn đạp gió r ễ sóng sông tới mặt tốc độ cực nhanh đứng tại long hình thuyền lớn đầu thuyền không thuyền người xa xa liền phát hiện liễu đ i ề n g i bất quá vẫn như cũ sông mạnh mà đến cũng không có bất kỳ giảm tốc hơn nữa ở đầu thuyền còn đứng một đôi nam nữ đẹp như thiên tiên thái như thần nhân đứng chung một chỗ càng là giống như một đôi thiên nhân, chuyện trò vui vẻ ở giữa đồng dạng nhìn thấy liễu điện dã, bất quá cũng không ngăn cản, vẫn như cũ tươi cười rạng rỡ. Đông d u ộ n vốn định né tránh, bất quá lại phát hiện tổ chân cũng tại long hình trên thuyền lớn, hơn nữa đang nhìn mình, đồng thời còn có một số tại rơi tình nguyên tinh thượng thấy qua tu giả cũng tại. Nguyên lai like là cố ý, Đông d u ộ n cười ha ha, không chút phật lòng. Nếu là cố ý, vậy thì dễ làm rồi, đặc biệt lại xen lẫn tiên sư nhân tố, cái kia càng không khả năng l ư ợ n g bộ. Thiết Thiên trưởng trong nháy mắt tạo thành, từ trên trời giáng xuống. Đông Duẩn bây giờ đặc biệt ưa thích Thiết Thiên trưởng. Không chỉ có uy lực vô tận, hơn nữa vô thanh vô tức. Long hình thuyền lớn tại bị vỗ chúng trong nháy mắt nở rộ tia sáng, từng đạo phù văn tại mặt ngoài xuất hiện, hình thành liêu nhất đạo q u a n màn. Đạo ánh sáng này màn vô cùng cường đại, thế mà ngăn trở liêu điển giả tiếp thiên trưởng c h i u y i a đối hình như thiên nhân nam nữ nhìn thấy tình cảnh như thế, nhìn nhau nở nụ cười. Hừ, đạo k ý lại như thế nào? Nó cũng không phải v ậ n năng, như ngươi vậy tu vi lại có thể phát huy đạo k ý vài tia vi năng. Thế gian này không phải chỉ có n g ư ờ i nắm giữ đạo k ý nam tu không có lên tiếng, ngược lại là cái kia tuyệt sắc nữ tu mở miệng trước. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là vô địch đạo kỹ, để cho ngươi minh bạch. Đạo kỹ cũng có phân chia mạnh yếu. Nịch, vô thanh vô tức ở giữa, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép hướng đồng ruộng. Những lực lượng này có đặc biệt q u y tích vận hành, cùng t i ế p thiên trưởng đi thẳng về thẳng, thẳng tiến không lùi khác biệt. Loại này đạo kỹ sức mạnh xoay tròn lấy, từ đó tạo thành cường đại một cái sức mạnh vòng xoáy. Tiếp đó nhanh chóng đè ép hướng đồng ruộng. Đồng ruộng đối đạo kỹ năng bị thuyền lớn ngăn cản được cũng không có cái gì kinh ngạc. Đạo kỹ cường thịnh trở lại. lấy tu vi của hắn vẫn là không cách nào phát huy đạo kỹ lực lượng chân chính, bất quá nhượng điển g i á kinh dị là cái này nữ tu thế mà cũng sẽ đạo kỹ loại này sáu đạo kỹ phương thức rất thần kỳ làm trái pháp thật sự rất mạnh, không quá điển g i á cũng không có cái gì lo lắng. Đông d ộ n g từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, không có vô địch pháp chỉ có vô địch người. Đông d ộ n g động cũng không động, bất quá hắn trên thân hư vô chi lực trong nháy mắt ba động một chút, địch lực lượng cường đại bỗng nhiên toàn bộ bị đ ồ n g r u ộ n g phá diện. cái gì sáu cảm nhận được mình đạo lực thế mà vô thanh vô tức ở giữa tiêu tan nữ tu chấn kinh Đông d ộ n g tan vỡ làm trái lực. thư vô chi lực ngưng tụ thành kiếm nhất chỉ điểm ra một chỉ này đồng dạng vô thanh vô tức thế nhưng lại n h ờ n nam nữ trong nháy mắt thần sắc của biến một cỗ sợ hãi vô ngần bao phủ hai người đồng thời trên thuyền rất nhiều ngày tiêu cũng đồng dạng có loại hai hùng kiếp h vía cảm giác đông ruộng cũng không muốn giết người cũng bởi vậy tại đ i ể n g i á tận lực phía dưới tăng thêm những ngày này tiêu bén nhạy chiến đấu trực giác làm cho những này người tránh thoát một tiếp tất cả mọi người trong nháy mắt thoát đi thuyền lớn ở tại bọn hắn thoát đi sau đó trong thuyền lớn ở giữa bỗng nhiên xuất hiện một đạo quán thông lỗ nhỏ từ đầu thuyền thẳng đến đuôi thuyền trên thuyền trận pháp căn bản là không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì tại tất cả mọi người dưới ánh mắt thuyền lớn tại cực tốc t h á diệt lỗ nhỏ điên cuồng cắn nuốt hết thảy trong nháy mắt liền đem có được cường đại trận pháp thuyền lớn phá diệt trở thành nhỏ bé mảnh mảnh b à n g 6. tổ chân vừa chạy ra long hình t h n lớn trừng mắt giận đối với trong mắt l ạ n h leo thế nhưng là một cỗ cự lực đột nhiên vỗ tới trên người hắn trực tiếp đem hắn đập vào trong hồ đối với đồng ruộng xuất thủ nữ tu cùng người nam t i a tu cũng giống như thế bị đồng ruộng trực tiếp đập vào trong hồ nữ nhân tuy đẹp đáng tiếc là đối thủ những thứ này giao thủ chỉ ở thoáng qua ở giữa liền đã kết thúc đồng ruộng đứng tại thuyền nhỏ đầu Quét mắt một vòng, trong lòng âm thầm đem các loại người cùng lần trước tại quan ngoại bị chính mình v ô chết đi sống lại u xà u lam làm phía dưới so với. Nếu như những người này đơn độc gặp phải u lam, chỉ chết vô sinh. Cái này tuyệt sắc nữ tu mặc dù sẽ đạo k ý chỉ có thể nói nàng vận đạo hảo, thế nhưng là đạo k ý là cần linh khí khổng lồ chống đỡ, cường giả lấy thiên địa, lấy đại thế giới vì dựa vào. Đạo kỹ uy năng vô tận, kinh khủng vô biên, thế nhưng là đồng ruộng những người này không chế đạo k ý chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình linh khí. Cũng không phải mỗi người thể nội linh khí cũng như điển giả nhất giống như. Cái này nữ tu đạo k ý nếu như không có cái khác ngoại lực. nhiều nhất lưỡng kích liền có thể đem nàng triệt để m ọ c sạch. Nếu là gặp phải u l a m không cần đạo k ý còn tốt. Nếu là sử dụng đạo k ý ngược lại chỉ có bị giết vận mệnh. Gao 6, gầm lên giận dữ từ trong hồ nước x ô n g ra, nhấc lên bài sơn đ à o hải sóng lớn. Người đang chết sáu, Aa La gầm thét từ trong hồ x u n g ra, toàn thân thần quang rực rỡ, pháp tắc mảnh vụn càng là tại thần quang bên trong cuộn cuộn, toàn thân cao thấp mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây phun trào ra sinh mệnh tinh khí. b n h Aa La còn chưa kịp sông ra mặt nước, lại bị cự lực vô chúng, lần nữa bị đập vào trong hồ nước. mà tổ chân cùng cái kia nữ tu nhưng là trực tiếp không có tử trong hồ s u n g ra một mực chìm ở đáy nước đồng ruộng đạo kỹ d ụ cho vô tung vô ảnh thế nhưng là ở trong nước lại trở nên vẫn như cũ hữu hình dấu vết cứ như vậy tiêu chuẩn cũng dám cản đường của ta đồng ruộng cười ha ha âm thanh quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai tiếp đó đồng ruộng không chế thuyền nhỏ chậm rãi đi tới không người dám ngăn đồng ruộng thân ảnh tại mông lung trong hơi nước cuối cùng biến mất không thấy gì nữa rất nhiều người mới thở dài ra một hơi âm âm sáu tổ chân ba người lúc này mới từ trong hồ s u n g ra nữ tu sắc mặt trắng bệnh khoe miệng vẫn như cũ có vết máu nam tu càng là bị thương n g một cái bả vai đều đã túi, ngược lại là tổ chân, giống như đã sớm chuẩn bị, ngoại trừ trật vật một điểm bên ngoài cũng không thụ thương. Trên hồ ý mắng không có ai mở miệng nói chuyện. Thu ở đạo k ý phía dưới cũng không có mất mặt gì. Ta đã bại nhiều lần, cuối cùng vẫn là tổ chân mở miệng. Lời của hắn mặc dù tự dễ, ước, thế nhưng là trong nháy mắt hóa giải rất nhiều đúng t ú n Không c h i thân phận của hắn rất là đặc t h ủ nhưng sắc mặt của rất nhiều người đều hòa hoãn rất nhiều. Thu ở mấy lần đạo k ý phía dưới để cho ta lấy được rất nhiều, t n g đối đạo k ý cũng có rất lo xa phải. c h ư vị lấy sức nước vần quanh có thể phá tiết t i ê n trưởng hình. một khi hữu hình có thể tìm ra đạo kỹ liền không coi là cái gì tổ chân không hổ là thiên chi tiêu tử có thể được tiên sư lọt mắt xanh vẹn vẹn từ nơi này mấy câu liền có thể cho thấy một hai c h ư vị vẫn là dựa ga hán cường thịnh trở lại cũng sẽ có người đối phó 478 thứ 477 trường c ư ỡ n g mã đồng ruộng người mang đạo kỹ đột nhiên xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn biên quan vì đó chú m ụ chiến tích càng làm cho tất cả tiểu tu giả sôi trào tại quan nội một trường xuống trục nằm xuống gây hấn một t i ế n ngũ người tại quan ngoại đại sát tứ phương giành được vô số b à bối càng là t r ụ p nằm xuống y đổ cưỡng đoạt huyết sắt nam vương. tại phiêu hương cung cửa chính, trụt nằm s ắ p hứa ra kiệt x u ấ t một đời thiên tiêu, hứa thiên hồng, cái sau không có lực phản kháng chút nào. ngay sau đó càng đem a a la cùng tu chính là nhan này đối tuyệt đại song tiêu đập vào trong nước, không dám thò đầu ra. những thứ này chiến tích đã làm bao người ngoác mồm đến mang hay. m à n g ư ờ i này càng là không nhìn tiên sư, b ạ o t r ụ p tiên sư trẻ tuổi nhất truyền thừa giả, tổ thật. đồng thời tục truyền, tổ thật sự sư n h sư tỷ cũng là bị hắn đánh giết. tại bình thường tu giả trong lòng, vị nhân huynh này n h ư bước lớn. bất quá bị các phương thế lực lớn nắm trong tay chủ lưu âm thanh lại đem đồng ruộng miêu tả không thể gọi tên, phệ sát, c u n g vọng, phép lối, ngang ngược vân vân vân vân. trong lúc nhất thời, biên quan đối với đồng ruộng tiếng nghị luận thậm chí vượt qua thủy n g u y ệ t k i n h thiên, ghen ghét, hâm mộ, khen chê không giống nhau. thật ở hữu du mạ ký đồng ruộng nhưng là bất vi sở động, vẫn như cũ theo chính hắn kế hoạch làm việc. đồng ruộng thuận lợi đổi gián quân trước, quá trình này khác thường đơn giản, thậm chí là như sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồng dạng, liền đợi đến đồng ruộng tới cửa, thu được gián quân quân trước. Đông Dụng mới biết được Giám Quân thực sự là sảng khoái, liền quân công đều triệt để không cần nộp lên trên, thậm chí tại điều động toàn quân trong đại chiến đều có thể không tuân theo. Cái này Nhượng Điền Giã nghĩ mãi mà không rõ, quân đội thần thánh như vậy chỗ, thế nào sẽ có chức vị như vậy? Quân đội kỷ luật nghiêm minh, mà cái chức vị, cái gì lệnh đều có thể nghe cũng không nghe, triệt để không quan trọng. Bất quá, cái này đang cùng Điền Giã tâm ý, dạng này, hắn liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Đông Dụng thu được Giám Quân trước phía sau, chuyện thứ nhất chính là đơn đ ộ c bước ra biên quan, hướng chân chính ma giới chỗ sâu mà đi. 6 Ngươi nếu là còn dám dùng ngươi cái kia bẩn tiều đồ vật mà sát ta đầy thiên hạ thứ nhất mỹ nhân, ta liền cùng ngươi liều mạng. Âm thanh tiểu mỹ tận dương, mềm nu thấm tâm. Thế nhưng là âm thanh lại hàm chứa lửa giận ngất trời, nhưng mà có loại này lửa giận ra nhập vào, càng làm cho người nghe chim mà không thể ngừng. Sinh ra một loại muốn chiếm làm hữu dụng dục niệm. Nếu quả thật từ thanh âm bên trong, đồng ruộng nói không c h ừ n g thật tin tưởng nó nói lời, thiên hạ thứ nhất mỹ nhân. Tâm tư của ngươi như thế nào nhiều như vậy, đồng ruộng có chút n h ứ đầu, thậm chí có điểm hối hận quyết định ban đầu. Ngươi dựa vào cái gì c ớ i ta? Còn cần loại kia bẩn tiều đồ vật thời khắc m a sát ta 6 á ách nhanh xuống 6. Không phải vậy ta đem nó cắn một cái tới. Ách sáu, may mắn đồng ruộng tránh nhanh, thế mà thật sự há mồm liền cắn, nếu là đồng ruộng chậm một chút nữa liền thật có khả năng bị cắn được. Tránh thoát cái này chí mạng khé cắn, đồng ruộng vẫn như cũ cảm giác mình dưới hông l ạ n h bước, đặc biệt là đối phương vẫn như cũ hung t ậ nhìn n mình c h ầ m c h ầ m dưới hông, ư ợ ộ g đ i ề n dã không khỏi lòng còn sợ hãi. Bất quá, đồng ruộng thoáng qua dở khóc dở cười. Ngươi một con ngựa, không phải liền là để cho người ta cưới đi? Lan sáu, ngươi mới là mã, ta là thiên hạ thứ nhất mỹ nhân. Ta lặp lại một lần nữa, ta là thiên hạ thứ nhất mỹ nhân. Huống hồ dựa vào cái gì là ngươi c ư i ta? Không phải ta cưới ngươi. 6. đồng ruộng im lặng. Nay thời gian mang từ nơi này, thất thần tuấn vô cùng trên thân ngựa sáng lên, từng đạo hoa văn thần bí càng là từ n u t h u ậ n chân bóng như chủ đoạn lông dài bên trên sinh ra, như chạy xuôi s ố n g nước, thần diệu vô biên, đống nhiên tia sáng đống nhiên đại thịnh, tiếp đó đột nhiên chuyển tối. Một thất tuyệt đại vưu vật xuất hiện tại điển giả trước mắt. Không, là một đầu. Hẳn là một cái sáu. m à u nâu tóc dài q u a n xoan lấy, xóa trên vai bộ, tại gió nhẹ thổi phía dưới bắt đầu run run đứng lên, rất có v ậ t luật. Một đôi màu xanh g a trời, con mắt lập loè mê người tia sáng, vẫn như cũ hung t ậ nhìn m m đồng ruộng dưới hông. đỏ thắm môi hơi c á n động, để cho nàng dung nhan tuyệt thế tăng thêm một tia gió tỉnh. Nợ năng mà cổ yêu nhã phía dưới là nhường bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự lấy đạn, để cho người ta có thể vô hạn lưu liên cặp chân kia, mãi mãi cũng sẽ không chán ghét. Thiên hạ thứ nhất mỹ nhân, thực chí danh uy, cho dù là ruộng dã dã không thể không thừa nhận, nàng là hắn thấy qua tất cả tu nữ trẻ giả bên trong nữ nhân đẹp nhất, thậm chí nhường hắn có trong nháy mắt say mê. Đẹp không sáu, thanh âm bên trong không chỉ có kiểu mị tận ư ơ n g mềm nu thấm tâm, càng nhiều một loại để cho người ta nhịn không được yêu thương giận ngu ngốc thanh âm. Bộ ngực phong cảnh trên dưới rung động, chậm rãi dán hướng đồng ruộng. đ á t i ế Thiên trưởng bỗng nhiên mà ra, đem đầu này tuyệt thế vu vật vỗ tới trên mặt đất. Ngươi còn là nam nhân không xấu, mà Y, thì y thì càng thêm nổi giận. Bất quá nàng giận cùng với thanh niêm của nàng ngược lại để cho người ta càng thêm chịu không được. Ta đều biến thành hình người để cho ngươi cưới, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đông Dụng cười như không cười nhìn xem Ma Y thì hay, Y Y, ngươi đừng quên nhớ, ta bây giờ là chủ nhân ngươi, ngươi là ta t o a kỵ. Phù phù sáu. Ma Y thì Y Y trực tiếp nằm trên mặt đất, bày ra tuyệt không ưu nhã tư thế, đem mình tất cả thần bí toàn bộ đều lộ ra tại điển g i trước mặt. Ma Y Y bây giờ nội tâm sỉ nhục vô cùng. Bất quá nàng nghĩ tới rồi tương lai của mình, sớm muộn sẽ trở thành trước mắt cái này đáng xấu hổ đồ chơi của nam nhân. Hắn hiện tại vô cùng hận chính mình lúc trước thế nào sẽ có cái kia một tia ham sống chi niệm. Thật là bởi vì t h ủ lớn chưa c h ả không có cam lòng sao? Tại sao lại một ý nghĩ sai lầm trở thành khế ước của hắn Chino? Nếu là trước đây trực tiếp cái chết thì cũng sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bất quá hắn hiện tại chỉ muốn dùng đủ loại thủ đoạn cùng cái chủ nhân này đồng quy v ô tận, kém nhất cũng phải đem cái chủ nhân này chính là cái kia trên người mình cọ qua cọ lại bẩn tiều đồ vật cắn. Ma Y Y cân nhắc rất lâu. nếu muốn giết nam nhân này, ngoại trừ là hắn trên người mình tung hoành ngang dọc thời điểm, nàng mới có thể có cơ hội. nam nhân này quá mạnh mẽ, đồng thời nàng đối với mình đẹp, có tự tin, nàng càng sẽ vận dụng vẻ đẹp của mình. chủ nhân sáu, tới cưới ta đi. âm thanh câu hồn và phách. thế nhưng là, chờ đợi ma yui y i nhưng như cũng là một trưởng, đem nàng đánh toàn thân kịch liệt đau nhức, đau tận xương cốt, thế nhưng lại không thương tổn mảy may. ngươi điểm tiểu tâm tư kia, đừng đối ta dùng. cũng không phải đồng ruộng thật sự tuyệt tình tuyệt tính chất, ngược lại là rất tùy tính, nhưng mà không biết vì cái gì, kể từ đồng ruộng nhận được loại kia thần bí lôi đình phía sau. mắt trái của hắn liền có quỷ dị hơn sức mạnh, triệt triệt để để có thể xem thấu hết thể hư hảo, căn bản cũng không cần công tụ hai mắt. ma y y dù cho biến thành người, mỹ diệu vô cùng, tuyệt thế vô song. thế nhưng là tại điển giả trong mắt trái vẫn là một con ngựa, loại này hình ảnh thẳng vào đồng ruộng linh hồn, nhưng mà bên phải trong mắt, đồng ruộng thấy nhưng là khuynh quốc khuynh thành, nhường thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mở mỹ nhân tuyệt thế. hai loại cảnh tượng toàn bộ dung nhập não hải, cổ quái vô cùng. trong mắt là tuyệt thế vũ vật, mà trong linh hồn nhưng là một con ngựa. Dù cho động tâm đ ồ n g r u ộ n g cũng không cách nào xóa đi loại người này cùng mã ở giữa chủng tộc ngăn cách, trừ phi điển g i tâm thái hoàn toàn thay đổi, trở thành loại kia biến thái người. Đã ngươi không muốn làm mã, liền theo ngươi đi, cưới ngươi, ngược lại sẽ giảm xuống tốc độ của ta. Mặc quần áo vào a, ta tại sao muốn mặc quần áo? Ta không thích mặc quần áo, cái này mới là chính ta. 6. Đông r u ộ n g mặc dù biết nàng là cố ý, bất quá thật sự nhức đầu. Đông r u ộ n g liền buồn bực, trước đây vì cái gì chính mình vừa ra biên quan gặp phải con thứ nhất hung t h ú chính là mã Y Y. Hơn nữa chính mình quỷ thần xui khiến nhìn chúng thần tuấn vô cùng con ngựa này. Thu phục sau đó mới biết được con ngựa này thật không phải là loại lương thiện, không chỉ có là một thất cương mã, mà lại là một thất âm nhu cương mã. Đồng thời vì đạt đến mục đích, đơn giản không từ thủ đoạn, ngay cả mình cơ thể cũng có thể hy sinh cùng bương tha âm hiểm xảo trá chi mã. Cái này nhộn đ i ề n g i không thể không thời khắc cẩn thận, đặc biệt là nàng sau khi biến thân hai mắt liền không có rời đi quá điện g i dưới hông. Cái này tuyệt đối không thể phất lờ. 6. phía trước là một đầu hung thú chi vương lãnh địa. Đầu hung thú này vô cùng cường đại, cẩn thận đi về phía trước gần nửa c á n h giờ, một mực yên lặng đi theo đồng ruộng kiên quyết không mặc quần áo m a ý ý đột nhiên mở miệng. Ngươi không phải muốn ta chết sao? Rộn rã rã là tò mò. Ta muốn r ử a vào ta lực lượng của mình, chính miệng cắn xuống ngươi đồ vật, m à Y Y Y hay mang theo c ư ờ i âm thanh vẫn như cũ k i ể u n h ậ p h ồ n bị tận xương. 479 t ư ơ h n ứ 4 7 8 t y ư ơ t m chương Mã Y Y Y ta thả ngươi đi, ngươi tự do. đ ồ n g Dụng chịu phục, tự do cái r ắ m cầm ta hồn thể, ta như thế nào tự do? Ngươi tiết độ ta, ta muốn báo t h ủ Tự tay báo t h ủ m à Y Y Y toàn thân đều ở đây rung động, phong cảnh vô biên. Điền r a bất lại để ý tới m à Y Y Y, quay người phóng tới trong miệng nàng nói tới hung thú chi vương địa b à n Đây là một cái khe núi, cây xanh râm mát, thế nhưng là trải rộng bạch cốt, có hình người có hình thú, đều không ngoại lệ, không có một bộ bạch cốt là hoàn chỉnh. Khi còn sống tất nhiên là bị đánh bại o á i Giống sáu, hung sát chi khí phô thiên cái điệu từ giữa sườn núi một tòa đơn sơ sơn động phun ra ngoài, một đầu dài ba trượng, so đồng ruộng hơi cao, giống như cầu giống như l a n g phần lưng mọc đ ầ y kịch liệt răng nhọn, toàn thân lập l o huyết sắc quang mang hung thú vỡ ra. Nhộn điên dã bất ngờ là đầu hung thú này mi tầm chỗ t h ê mà cắm một thanh d xét mũi tên, mũi tên xâm nhập đầu lâu của nó, đôi tên đã cùng huyết nục dài đến cùng một chỗ, từ thú giữ ánh mắt bên trong. đồng ruộng thấy được một tia ánh sáng trí tuệ lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó lại triệt để đã biến thành ngơ ngơ n g a c n g a c g Gao gư 6, đầu hung thú này nửa g mặt lên trời gào thét, nào về phía đồng ruộng. Đồng ruộng toàn thân nở rộ màu vàng ánh sáng, đồng dạng nhào về phía đầu hung thú này. Gao t đồng ruộng cùng đầu hung thú này c h i vương trong nháy mắt đụng vào nhau. Lực lượng cường đại kèm theo pháp tắc mạnh v ũ u y ễ n q u y ế ngang, đem x u n x u ê rừng rậm trực tiếp bình định, núi đá tức thì bị đánh rơi xuống vô số. Đồng r u ộ toàn thân mỗi một cái đều h ư n g phấn lên, cùng đầu hung thú này tri vương điên cuồng vật lộn. Điền g i tâm bên trong phi thường phải kinh hỉ. không nghĩ tới cái này một đầu thú giữ ý thức chiến đấu mạnh như vậy thế mà đứng thẳng người lên cùng nhân tộc một dạng đứng vững chiến đấu Đông d u ộ n có thể tưởng tượng được đầu hung thú này c h i Vương tất nhiên đã từng có chắc tuyệt trí tuệ rất có thể là bị cái kia bắn vào nó trong đầu lâu tiến sở trí để nó đã mất đi tuyệt tính trở nên mây no Đông d u ộ n càng đánh càng hưng phấn hung thú c h i Vương đồng dạng càng đánh càng hung ác điên cuồng đủ loại kỳ diệu vô cùng không thể tưởng tượng nổi kĩ xảo điên cuồng từ Đông d u ộ n g cùng đầu hung thú này c h i Vương trong tay chạy xui mà ra đây là một hồi quyết đấu đỉnh cao Đồng Dụng mặc dù tu vi không bằng đầu hung thú này Chi Vương, thế nhưng là đồng d ộ n g cường độ thân thể lại cùng đầu hung thú này Chi Vương tương đương, thậm chí ẩn ẩn hơn một chút. Đồng d ộ n g nếu là muốn tốc chiến tốc thắng, có rất nhiều phương pháp m i ể u sát đầu hung thú này Chi Vương, thế nhưng là hiếm thấy gặp phải đối thủ ngang sức ngang tài. Đồng d ộ n g nóng lòng không đợi được phía dưới cùng hắn hung hiểm tương bác, điên dã tâm bên trong c ó đếm hết thảy của hắn đều có thể là lực lượng ngoại lai thành c h u chiến kỳ, thế giới, đủ loại pháp đủ loại đạo, thậm chí Đồng Dụng từng một trận h o à n nghi, linh hồn của mình hư ảnh cũng có thể là có vấn đề, nhưng mà Đồng Dụng tin tưởng vững chắc, thân thể là mình, lực lượng ngoại lai cải biến vận mệnh của mình. thế nhưng là những thứ này lực lượng ngoại lai cũng có thể là tùy thời rời đi chính mình đồng dạng cũng chỉ có tự có đầy đủ lực lượng mới có thể chống lại mình bị thay đổi vận mệnh đồng ruộng nhất thiết phải làm bản thân mạnh lên cô thân thể này mới là hết t h ệ căn bản 6. ma y y đứng tại v i ế t không căn bản cũng không tỷ t nên ngang nhìn xem kịch chiến gần một canh giờ đồng ruộng cùng đầu hung thú kia chi vương phương xa bị cường đại chiến đấu hấp dẫn mà đến chiến đội cùng hung thú đến không hết bất quá cũng không người dám lên phía trước chỉ có thể lén lén quan sát lúc này ma y y sớm đã mặc vào quần áo tại một chỗ ngồi hoa phục phía dưới Ma Y Y Y đẹp nhiều hơn một cỗ khí thế xuất trận, nàng có thể trần chuồn bị đồng d u n g nhìn. Thuật ý là muốn dùng loại phương thức này câu dẫn, cũng không đại biểu nàng nguyện ý bị những người khác nhìn, bởi vì những người kia không xứng. Dù cho không có trí khôn hung thú đều không được. Ma Y Y Y bây giờ càng xem càng kinh hãi, đồng thời trong lòng càng thêm không chắc. Tên biến thái này nụ c thân như thế nào cường đại như vậy, lại có thể nhạnh hám đầu hung thú này chi vương, hơn nữa tuổi hồ còn muốn hơn một chút. Như vậy, ta càng không cách nào cùng hắn đồng quy v ô tận. Vạn nhất đến lúc. vật kia cũng không thể phá vỡ, c ắ n h ô n g xong sáu, nghĩ tới đây, ma y y y thì trong lòng không khỏi nhiều một loại nào đó không rõ rung động, trên mặt càng là xuất hiện hai đ o à ánh nắng chiều đỏ. Ma y, y y y y, ngươi thật chẳng lẽ bổ nhiệm sao? lại muốn lên những vật này sáu. Ma y y, -y ì thoát khỏi suy nghĩ lung tung, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem, càng xem lại càng ngày càng cảm giác đồng ruộng thân thể nhiều hơn một loại vĩ nạm, nhiều hơn một loại hấp dẫn. sáu, giết sáu, điền g i nhất tiếng giống giận, thanh chấn thiên địa, g a o sáu, hung thú chi vương càng là nửa mặt lên trời hét giận dữ. đồng ruộng cùng hung thú chi vương trong nháy mắt lại một lần nữa va chạm lại với nhau. Kim sắc cùng huyết sắc quang mang tại thiên không chạm vào nhau, nhường giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại kim sắc cùng huyết sắc. Âm âm sáu, hung thú chi vương bị đồng ruộng hung hăng nện vào trên sườn núi, trực tiếp đụng thủng toàn bộ sân p h o n g lưu lại một cái thấu lượng l ỗ lớn. Mà ruộng dã dã gặp hung thú chi vương trọng kích, phần bụng bị hung thú chi vương một trảo đâm xuyên. Chút thương thế này đối với đồng ruộng cũng không tính cái gì, trong nháy mắt khép lại. Giao gư sáu, hung thú chi vương từ đỉnh núi một bên khác vọt lên, bay lên trời cao, hung ác điên cuồng mà nhìn xem đồng r u n g bất quá. Đồng Dụng phát hiện hung thú Chi Vương trên đầu tiện b ố n phía thế mà bắt đầu nhỏ xuống huyết dịch, đồng thời Đồng d ộ n g phát hiện hung thú Chi Vương trong mắt thế mà nhiều hơn một t i thanh minh. Đồng d ộ n g ngửa mặt lên trời thép dài, lần nữa phóng tới hung thú Chi Vương, thế nhưng là lần này hung thú Chi Vương móng s a u đạp huyền ảo bước chân, trực tiếp lướt ngang ra ngoài, tốc độ nhanh đến một loại cực hạn. Tiếp đó ở phương xa đứng thẳng người lên, hai cái móng trước như nhân tộc hai tay bóc ra từng cái ấn quyết, từng đạo lôi đỉnh từ thiên địa chi ở giữa tạo thành, phô thiên cái đ ị a giống như phóng tới Đồng Dụng. Đồng d n g nhìn xem một màn này, có ngắn mũi trì trệ, không nghĩ tới đầu hung thú này lại có thể khống chế lôi đỉnh, đầu hung thú này không đơn giản. do sáu mưa sáu hô phong hoán vũ bị đồng ruộng thi triển mà ra, cùng đầy trời lôi đỉnh tại thiên không chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời lập loè ra đầy trời lôi đỉnh thần quang, đồng ruộng nhanh chóng lui lại, đi tới ma y y y bên người. Đầu hung thú này có lai lịch gì sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nếu là ngươi giúp ta thu phục nó, về sau ngươi sẽ không cần bị ta cưới. Đồng ruộng chỉ là thuận miệng nói, lại làm cho ma y y y trong nháy mắt có xung động muốn chết, bất quá nàng trong nháy mắt đè xuống hết thảy, trực tiếp đem thân thể áp vào liêu đ i ề n g i á trên thân, đem thân thể cẩn thận đè đến đồng ruộng trong lực. không sáu ta liền muốn chủ nhân cưới ta sáu. Ma Yi Yi y thanh âm nghe tại điền giả trong t h a i phối hợp với thần thái của nàng, nhộn điền giả toàn thân đều tê dại, lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, cả người nổi da gà lên. Đồng ruộng t ú i đầu nhìn xem Ma y y y thế nhưng là chiếu vào trong linh hồn nhưng là một con ngựa. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi, nhưng trong nháy mắt như bị sét đánh, toàn thân đều yên. Ngươi là trong lòng có vấn đề, thiếu thụ n g ư a i khuyên hướng. Vẫn là đầu g ó c bị đánh hỏng sáu. Ngươi đi chết a 6 á u Ma y y y làm đây hết thảy, nguyên bản trong lòng run rẩy đang dỉ máu, thế nhưng là đồng ruộng lời nói để cho nàng trong nháy mắt r ậ chân, chỉ vào đồng ruộng, á i mũi liền nhảy ra ngoài. đồng ruộng cuối cùng cũng không khó xử đầu hung thú này c h i Vương, hắn muốn giữ lại đầu hung thú này c h i Vương, hơn nữa quyết định về sau muốn thỉnh thoảng tới cùng đầu hung thú này c h i Vương luận bản một phen. 480 thứ 479 chương xâm nhập ta trịnh trọng thông tri ngươi, ta muốn lưu lại bên cạnh ngươi, thằng đến tự tay giết chết ngươi mới thôi. Ma Y Y cười nói tự nhiên, cố phán sinh tư, lời nói rất là bình tĩnh, bất quá nghe tại điển giả trong t h a i thực sự là lạnh b ớ t Ma Y Y thì nói xong lại nhìn chằm chằm mắt đồng ruộng dưới hông, ngươi không cần vẻ mặt này, ta liền là dạng này cố chấp t í n h tình, không có ai có thể khống chế ta, càng không có người có thể như ngươi đồng dạng khinh n ư ơ ta. bất quá sáu, ma y y, y hay lời nói xoay chuyện lại biến thành câu hồn b c phách, hoang nên chủ nhân đến g ớ i c ỗ này hình người cơ thể tùy thời xin đợi chủ nhân. đồng ruộng trợn mắt hốc m ộ m đột nhiên nhớ tới p h ả n tục thế giới một câu nói, con ngựa này đầu g ó c bị l ử a đá. sáu, ma y, y y quả thật không có cho đồng ruộng hạ bất luận cái gì ám chiêu, ngược lại tích cực phối hợp với đồng ruộng, làm ruộng i ã chỉ dẫn phương hướng, hướng ma giới chỗ sâu mà đi. theo không ngừng mà xâm nhập, đồng ruộng cảm giác toàn bộ thiên địa đều ở đây từ từ thay đổi, càng cao xa càng hùng vĩ, cũng càng thê lương, loại kia thiên địa áp bách chi lực càng thêm mãnh liệt. Đông Dụng đã từng cảm nhận được âm u lạnh lẽo chi lực cũng càng lai việt đồng đậm, trực tiếp xâm nhập linh hồn. Điền g i bất t ử nhìn một chút Ma Y thế giới của các ngươi vì cái gì như thế âm u lạnh lẽo? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ma Y rõ ràng không có sắc mặt tốt. Các ngươi bọn này cấp thấp tiện linh 6 á u Người s người s người s chính là tiện nhân 6 tiện 16 á u người s Ma Y Y Y đ ộ nhiên khàn cả giọng, phát tiết trong lòng trở thành người khác tôi tớ cảm xúc. Bất quá nhìn tại Điền Giả trong mắt thật có điểm đầu g ó c có vấn đề bộ dáng. Ngươi lại như thế, cẩn thận ta cưới ngươi. tới nhà sáu, m à y y y nói mà bắt đầu c ở i á o núi dây lưng, đông ruộng trợn trắng mắt, chỉ có thể nhịn, bịt kín một con mắt, phong cảnh rất mê người. ngươi như thế đưa thích loại chuyện này, ta liền g i a m cầm ngươi hết thảy tu vi, để cho ngươi không cách nào biến thành hình người, tiếp đó bán cho phạm tục thế giới nông trường, nơi đó có ngươi vô số tộc loại. ta không nhìn lầm, ngươi có thiên mã tổ huyết, lại thần như vậy tuấn, chắc chắn có thể sinh hạ rất nhiều phi p h à m tiểu mã tể sáu. ân, ý nghĩ này rất không tệ, cũng rất có ý nghĩa, ngươi cho các ngươi nhất tộc có thể làm ra cống hiến to lớn. đông ruộng cười ha hả nhìn xem m y y, -y, hay, y, -y, -y đầu tiên là s ư n g s ở tiếp lấy sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, tiếp đó quên mình nào về phía đồng ruộng, trực tiếp ôm đồng ruộng eo, c ắ n một cái hướng đồng ruộng cái mũi. người đi chết r a sáu, ta muốn giết người sáu sáu. bị đồng ruộng uy hiếp sau một lần mã Y Y Y lập tức đàng hoàng rất nhiều, nàng vừa nghĩ tới đồng ruộng nói tới tình cảnh, liền trong lòng tràn đầy hàn ý nàng thật không dám vững tin đồng ruộng nói tới là thuần túy vì Y Y nàng, hay là thật sẽ làm như vậy. đã từng, tại Mã Y Y Y thiếu nữ trong lòng không phải thế gian mạnh nhất mã không gả ý niệm trong nháy mắt phá diệt, hắn hiện tại có loại không muốn làm mã xúc động, vừa nghĩ tới loại kia vạn mã buôn đẳng n g cảnh, nàng tình muốn chết. Cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định phải giết hắn, kém nhất cũng muốn c ắ n xuống nàng tiên kia. Mai y -y, y y càng thêm kiên định ý nghĩ của nàng. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là đi theo bên cạnh hắn. Chủ nhân, ta sai rồi. Ta cái gì cũng là chủ nhân sáu. Mai y -y, y y lại d á n tiến liêu điển g i trong ngực. Tính tình của ngươi vì cái gì như thế cố chấp sáu? Đồng Dụng thật sự không biết nên như thế nào hình dung Mai y -y, -y, y y. Đồng Dụng đi qua đoạn thời gian này quan sát, phát hiện Mai y, -y, -y, -y, y mặc dù thiên phú dị bẩm, thể phách cực kỳ cường đại, thậm chí trước đây có thể n g n h kháng tiếp thiên trưởng chi uy, nhưng mà đầu g ó c thiếu cùng dây cùng, tính tình vô cùng cố chấp, việc đã quyết định tỉnh. bất luận đúng sai, bất luận là không có thể đi, không trở ngại, không quay đầu lại, đồng ruộng thậm chí cho rằng nàng coi như ộ n c tưởng cũng vẫn như cũ sẽ không quay đầu. t a nơi nào cố chấp sáu, hừ, sáu, đồng ruộng lắc đầu, không tại nhiều nói, nhìn về phía ma giới phương hướng, ta có loại cảm giác, ta sớm muộn sẽ tiến vào thế giới của các ngươi. nơi đó có ta số mệnh, nói cho ta một chút cái địa phương thế giới a, đồng ruộng lời nói nhường m a y y y y s ư n s ở nhìn xem đồng ruộng bóng lưng cùng cảm thụ được đồng ruộng trên thân vẻ này đặc biệt khí tức, mà y y trong mắt đột nhiên nổi lên không rõ thần thái. Thế giới của chúng ta rộng lớn vô biên, vô cùng tương đại. Các ngươi phương này cái gọi là biên quan, cùng chúng ta mà nói, dễ dàng có thể phá. Không, vẹn vẹn cùng các ngươi biên quan tiếp giáp thực tộc, liền có thể dễ dàng đạp diệt các ngươi cái này đứng sừng sững vô số năm biên quan. Điền giả tâm bên trong cả kinh, c h ầ m rãi mở miệng. Vậy các ngươi vì sao muốn giữ lại biên quan? Các ngươi trong mắt của chúng ta chỉ là một đám t h i ệ n linh, cái này phương thế giới cũng là cấp thấp thế giới, căn bản vốn không đáng giá vô địch chân chính cường giả ra tay. Không phải vậy, ngươi thật sự cho rằng các ngươi biên quan có thể tồn tại như thế lâu? Ở đây chỉ là thực tộc luyện binh tràng. Các ngươi. là thực t ộ c chăn nuôi binô, n mà thực t ộ c tại thế giới của chúng ta liền trước m 0 ờ i đều chưa có xếp hạng. đ ồ n g Dung đối Mã Y Y Y h mà nói chỉ có thể lắc đầu. Tất nhiên trong miệng nàng thực t ộ c cường đại đến không cách nào tưởng tượng, thế nhưng là sự thật cũng không phải nàng loại nhận thức này. Xem ra ngươi biết cũng không nhiều, đ ồ n g Dung yếu ớt nói đến. Hừ, ta biết không nhiều. Ngươi cái gì cũng không biết liền dám nói ta biết không nhiều. Hừ, dù sao cũng so ngươi biết nhiều à? Mã Y Y Y cười lạnh, vẫn như cũ phong tình vẩn trùng. Không phải ngươi cái gọi là cường t ộ c chướng mắt phương này các ngươi trong mắt cấp thấp thế giới, mà là bọn hắn không dám bước vào. Hừ. An nói lung tung, ngươi căn bản cũng không hiểu rõ chúng ta cái kia phương thế giới. Chờ ngươi đã biết, ngươi liền biết thế giới của các ngươi có bao nhiêu nhỏ bé. đ ồ n g u ộ n g mắt nhìn Mã Y Y cười một tiếng, đi thôi, ta muốn đi xem một chút các ngươi phía kia thế giới thần kỳ. Nhìn, ngươi sẽ không muốn tiến vào thế giới của chúng ta à? Mã Y Y Y kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có phải hay không cho là ngươi có thể chấn áp ta, liền có thể ở trước mặt ta cuồng vọng vô biên? Ngươi có phải hay không cho là mình con cán phá lá cờ liền dám vô pháp vô thiên, liền có thể ngang d ọ thiên địa? Ngươi sáu, ngươi sáu. m c Y Y đột nhiên cảm giác mình có chút tật lời. Thế giới của chúng ta là người muốn đi liền có thể đi. Ngươi ngay cả lưỡng giới chi viên đều gây khó dễ. Ma Y Y cảm giác mình cái chủ nhân này rất là nực cười. Đi thôi. đ ồ n g d u ộ n g cũng không nhiều lời, mà là dùng hành động biểu lộ thái độ của mình. Ngươi đi chịu chết, đừng kéo thêm ta. Sáu. Theo điển g i nhất lộ đi tới, Ma Y Y trong lòng càng lai việt kinh hãi. đ ồ n g d u ộ n g có lẽ không biết, càng đến gần thế giới của nàng, hung thú càng cường đại. Mặc dù đám hung thú này sẽ không dễ dàng công kích nàng, thế nhưng là đối với đ ồ n g d u ộ n đó là gặp chi tất sát. Đồng thời. Theo xâm nhập, nguy hiểm hơn đã không phải là hung thú, mà là đủ loại không rõ sát phạt chi lực. Đáng sợ đạo tác lại đột nhiên từ khắp mặt đất xông ra, diện sát hết thảy. Đẹp lạ thường thần quang tới vô ảnh đi vô tung, mỹ lệ dị thường. Một khi đụng chạm, chắc chắn phải chết. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết quỷ binh đều có thể xuất hiện ở đây. Thế nhưng là đ i ể n d ạ nhất lộ đi tới, m à Y Y Y thấy là cường đại hung thú yên lặng thậm chí tránh lui, liền ngay cả những thứ kia không rõ nguy hiểm đều tựa như biến mất không thấy gì nữa. Nàng càng nhìn thấy đồng ruộng càng thâm nhập, thần sắc càng là lạnh nhạt, từ trên người hắn càng là truyền lại ra một loại không cách nào hình dung kinh khủng. đồng thời còn có một loại hấp dẫn người linh hồn ấm áp, vô cùng quá dị. Ha ha s Một trận cười điên cuồng đống nhiên t o n n ma giới chỗ sâu chuyển đến, thanh âm này đang nhanh chóng tiếp cận. Ma y y y, ngươi thế mà không trốn. 481 t h ứ 480 ư ơ chương giết biên quan bên ngoài cùng ma giới giao dung chi địa cực kỳ khổng lồ, theo điển giả bất đánh gây xâm nhập. Càng lai việt tiếp cận ma giới biên vực, trong thiên địa loại kia âm n ũ lạnh leo chi khí càng lai việt thịnh, hơn nữa không nhìn hết thể ngăn cản, vô cùng bất n h ậ p Đến lúc này đã thật sự bắt đầu xâm nhập đồng ruộng thể phách cùng linh hồn. Ở thời điểm này, Tiếu Kiếm g ô nhỏ bên trên đột nhiên đã tuôn ra một cô ấm áp quang. Những thứ này quang trong nháy mắt càn quét một cái cắt âm u lạnh lẽo. Đồng ruộng sau lưng chiến kỳ đồng thời thả ra đặc thù sức mạnh. Loại lực lượng này đem đồng ruộng hoàn toàn bảo hộ, khỏi bị ngoại giới âm u lạnh lẽo lực c n mòn. Những thứ này quang sức mạnh cùng chiến kỳ sức mạnh giao dung tại điển g i ã thể nội, hình thành liêu nhất loại không cách nào hình dung sức mạnh. Loại lực lượng này nhìn như vô hình vô chất, thế nhưng lại uy áp hết thảy. Cỗ này ấ m áp quang vừa xuất hiện, đồng ruộng cơ thể chậm rãi sinh ra phản ứng. Đại n g chư thiên sinh ra chư thiên vạn giới thế mà sinh ra hấp lực, đang liên c n g hấp thu những thứ này ở mắt quang. dường như là chư thiên vạn giới cực độ khát vọng loại ấm áp này quang, từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy thế mà chậm rãi tại điển giá khí hải tạo ra, những vòng xoáy này vây quanh kiếm gỗ nhỏ, lít n h á lít n h í giống từng c h ư ơ n g đói khát miệng, đang liều mạng thôn phệ. vô cùng quang tại lực lượng thần bí phía dưới, điên cuồng từ nhỏ kiếm gỗ linh đang bên trong chạy x ô i mà ra, bị những vòng xoáy này tiếp dẫn mà đi. kiếm gỗ nhỏ tạo thành chuông cái kia gần, sinh tử kính, cái kia cái h ũ nhau nhau bắt đầu nở rộ tia sáng, ngăn cản chư thiên vạn giới thôn h ệ thế nhưng là không biết vì cái gì, không có một chút hiệu quả. đủ loại sức mạnh tại điển giá thể nội sẽ lẫn. giống như một phương chiến trường, lâm vào cổ quái trạng thái, cái này n h ư ợ n điền g i nhất thời cũng là không có cách nào, chỉ có thể mặc cho b ằ n g tình thế phát triển. bất quá chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi, hết thảy đều thay đổi, kiếm gỗ nhỏ cùng linh đang thế mà từ bỏ chống cự, mặc cho chư thiên vạn giới thôn phệ sự ấm áp đó quăng. bất quá trong kiếm gỗ nhỏ lại có một cỗ linh hồn chi lực chảy ra, tại ảnh hưởng đồng ruộng suy nghĩ. 6 á u ma y y cùng tại điền gia sau lưng. Thêm nữa nàng và đồng ruộng linh hồn quan hệ, nàng đối với đồng ruộng biến hóa trên người cảm thụ rõ ràng nhất, đồng thời không rõ sinh ra càng lai việt sợ hai m á h liệt, loại này sợ h ã i cuối cùng thế mà hóa thành l i ệ u nhất loại sâu đậm tính sợ. Đồng thời đồng ruộng trên người có một loại ấm áp, nhường mã y y ý có loại thiên tính lên xúc động, muốn tóm lấy loại ấm áp này. Tại nàng còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, ở phương xa có liều linh cời to, càng có lệnh hơn nàng căm ghét â m thanh vang lên, để cho nàng lúc này mới nhớ tới, nàng sợ dĩ tiến vào ở đây, là bởi vì đang chạy t r ố i chết, nàng muốn chạy trốn thoát tên cầm thú này ma chảo. Ha ha u thiên hạ lớn như vậy, bị bản thần tử nhìn c h ú n g có người có thể trốn chỗ sao? lời nói cuồng vọng vô biên. một đoàn người cưỡi ở cường đại hung thú phía trên ngăn trở liêu điển ra đường đi. đông dũng nhìn lướt qua, 14 n g ư ờ i 5 người tộc, 9 n cái gì tộc? người cầm đầu bản thể lại là một gốc thần dị cảnh lá hương bù, những dị tộc khác đều là phi phàm thú loại. những người này tu vi đa số huyết hải cảnh, có 4 n g ư ờ i là trời bậc thăng cảnh. bất quá trong đó thế mà cất giấu một vị chuẩn tổ vương cảnh cảnh lá hương bù. đông dũng đã từng một mực nghĩ thật, ma giới cũng có vật tộc, chư thiên vạn giới cũng có vật tộc, mà ma giới lại không thuộc về chư thiên vạn giới, vậy những này sinh linh cùng chư thiên vạn giới lại có hay không đồng nguyên? nếu là không đồng nguyên, vì cái gì đều có người tộc, vì cái gì tu chi pháp lại cơ hồ giống nhau. Cho dù là mạnh như phật sinh, cũng không cách nào trả lời đồng ruộng loại vấn đề này. Ma y y y y giao ra món đồ kia, ta có thể nhường ngươi trở thành b ả n thần chết lô đỉnh, trợ b ả n thần tự tu hành. Ha ha s u Bù Khánh Dương, ngươi chết cái ý niệm này. Liên xem như ta chết, ta cũng sẽ không đem đồ vật giao cho các ngươi. Ma y y y y nhìn thấy b ộ Khánh Dương đằng sau mắt đều có một tia vật mèo, răng đều bị cắn ra huyết mà tự hiểu. quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thời khắc cũng là như vậy, câu hồn và phách, b ù khánh dương danh mánh cười, tiếp đó khinh miệt quét liễu điển g i ã một mắt. hừ, mấy ngày không thấy, ngươi cư nhiên như thử xa đoạn, lại cùng vương tia cấp thấp thế giới tiện linh lẫn chung một chỗ. đám người này triệt để đem đồng ruộng không nhìn, chỉ có cái k i a chuẩn tổ vương cảnh cường giả từ vừa mới bắt đầu liền từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên đồng ruộng. hắn càng xem càng kinh hãi, càng xem càng sợ hãi. đồng ruộng trên thân tán phát một tia khí thế như thiên như ngục, là hắn cho đến tận này thấy qua kinh khủng nhất cường đại tồn tại. đồng thời Hắn phát hiện hắn từ trong linh hồn bản năng kính sợ đồng ruộng trên người c á i này sợi khí thế, đồng thời lại có loại ca tụng h á t vọng. Hắn là chuẩn tổ vương cảnh cường giả, đã chạm tới rất nhiều tiểu tu giả không biết thiên địa bí mật, hoàn toàn không phải bù khánh dương loại này thân là thần tử, nhưng vẫn như cũ nhỏ yếu tiểu tu giả có thể so đo. Đồng thời loại này khí thế tu vi càng cao thâm, cảm ngộ càng sâu sắc. Hắn trước tiên truyền âm ngăn lại bù khánh dương, thế nhưng là vẫn như cũ chậm. Giết! Bù khánh dương đ ộ c c ậ t một cái phiên m y lìa lìa, phong khinh vân đạm hạ lệnh u sát đồng ruộng. m à ở vào bồ khánh dương sau lưng một vị thiên thê cảnh tu giả tại bồ khánh dương thoại âm rơi xuống thời điểm liền đã đến liễu điển i ã trước người tốc độ nhanh đến cực hạn một chỉ điểm hướng đồng ruộng mi tâm tại hắn tay sắp đụng chạm lấy đồng ruộng mi tâm thời điểm vô thanh vô tức ở giữa không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cái này thiên thê cảnh tu giả đột nhiên như hư ảo quang cảnh đồng dạng phá toái trở thành bọ nước biến thành hư vô t 6 vị tia chuẩn tổ vương cảnh tu giả nhìn xem một màn này nội tâm băng hàn vô cùng thậm chí linh hồn cũng đã bắt đầu sợ hãi một dạng run rẩy ế t đồng ruộng bình tĩnh mở miệng thanh âm này nghe vào cái i a chuẩn tổ vương cảnh tu giả trong thai giống như ma chú cũng như thiên mệnh, nhường hắn không chút do dự thi hành. Hắn trong n g á y mắt động, tay trái duỗi ra, cực tốc biến lớn, sẽ cùng hắn ở chung với nhau tất cả mọi người bao quát hắn cần bảo vệ thần tử bộ khánh dương một cái toàn bộ nắm tiến vào trong lòng bàn tay. Tại những này người trong ánh mắt bất khả tư nghị, một tay lấy những người này toàn bộ siết thành thịt nát. 6, vô cùng uy áp đột nhiên từ nơi này đoàn thịt nát bên trong nở rộ, một đạo màu xanh quang cuốn theo một hạt giống từ nơi này đoàn thịt nát bên trong xung ra, phóng tới ma giới chỗ sâu. Lúc này, một vệt ánh sáng từ đồng ruộng khí h ạ i xung ra, vượt qua không gian, trực tiếp bắn tại thành quang bên trên. đem thanh quang cùng hạt giống trong nháy mắt b i ế diện, mà đem bù khánh dương bọn người siết thành thịt nát phía sau, cái này chuẩn tổ vương cảnh tu giả trực tiếp nằm rạp trên mặt đất chiến chiến nguy nguy chờ đợi đồng ruộng tài quyết. đồng ruộng mặt không thay đổi nhìn xem đây h ế t t h ả y cuối cùng càng là liếc mắt nhìn cái này chuẩn tổ vương cảnh tu giả, một đạo ánh sáng sáng tỏ lần nữa từ đồng ruộng khí hải bay ra, xuất vào cái này chuẩn tổ vương cảnh tu giả thể nội, vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, từ nơi này chuẩn tổ vương thể nội thiêu đốt đi ra, những thứ này hỏa rất kỳ lạ, không đốt l ê n ế t không đốt lông tóc, thế mà đang thiêu đốt trong thiên địa loại kia âm vũ lạnh lẽo, đem âm vũ lạnh lẽo đốt ra cái này tu giả thể nội. Cuối cùng càng là biến thành một đoàn hỏa diễm hình dạng, đóng dấu ở cái này tu giả cái chán, hình thành liêu nhất cái thiêu đốt hình dáng của ngọn lửa. Đi thôi, hết thảy đều sau khi kết thúc, đ ồ n g Dụng mở miệng lần nữa, cái này khiến cái này cảnh lá hương bù tu giả như được đại xá, l ệ bái phía sau cực tốc rời đi. đ ồ n g Dụng lần nữa cất bước, hướng đi ma g i ớ i mà Mã Y Y Y đã sớm bị kinh hãi nơ g nơ g n g ắ c n g ắ c không tự chủ cùng tại điển ra sau lưng, giống như mất h ồ n đ ồ n g Dụng đi tới phương hướng hoàn toàn là một đường thẳng, không có bất kỳ cái gì thị huy, thế nhưng là đoạn đường này tất cả nguy hiểm đều tự động biến mất không còn t a m tích. Không biết đi về phía trước có bao xa, một đạo hắc ám một trời một vực cùng lôi đỉnh hải dương đột nhiên vắt ngang tại liêu điển giã trước mắt, ngăn cản liêu điển giã c ấ ớ p bộ. 482 thứ 481 trường d ư ờ n g quan đạo hắc ám vô biên, ba o phủ phía trước. Đại địa ở đây đột nhiên gián đoạn, bầu trời cũng đồng dạng bị xé nứt. Vô số đại đạo chi lực tại vực sâu hắc ám bầu trời không ngừng thoáng hiện x é lẫn, trong nháy mắt nở rộ hào quang chói sáng. Vô tận lôi đỉnh chi lực tại vực sâu hắc ám biên giới thời khắc anh minh tạo thành vô biên vô tận một mảnh lôi đỉnh hải dương, mảnh này lôi đỉnh hải dương lan tràn hướng phương xa, không có giới hạn. Loại cảnh tượng này quá mức rung động. Cho dù là tâm thần tại chiến kỳ chờ sức mạnh phía dưới trở nên một mảnh im lặng ruộng r ã r ã có trong nháy mắt phân tâm, đồng ruộng thậm chí có loại hoài nghi trong thiên địa lôi đỉnh cũng đã tụ tập đến nơi này. Một loại cực hạn âm ủ lạnh l e o từ nơi này m ả n h hắc ám v ự c sâu sung ra phóng tới cao thiên, tiếp đó bao phủ hướng đồng ruộng chỗ thế giới. Đến nơi này, loại này âm ủ lạnh l e o đã đến một loại cực hạn. Cho dù là ma y, y y sinh ở cái kia phương thế giới, trên người nàng cũng long lánh một tầng ánh sáng lưu hòa, cũng mới miễn cưỡng ngăn cản được loại này âm ủ lạnh lèo. Càng khiến người ta ngạc nhiên là bầu trời lôi đỉnh, sự tồn tại của bọn họ lại là vì đối kháng loại này âm ủ lạnh lèo. Dùng vô biên lôi đỉnh dương cương chi lực tiêu diệt cùng triệt tiêu loại này âm ú lạnh lẽo. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ không cách nào triệt để trừ khử loại này âm ủ lạnh lẽo. Có từng tia từng tia từng sợi bị không có triệt để triệt tiêu âm ủ lạnh lẽo vẫn là c h ạ y vào biên quan phương hướng. Dựa theo ma y y y nói tới, đồng ruộng l u i về phía sau mấy bước, bóng tối vô biên cùng tất cả lôi đỉnh đột nhiên từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy trời cao xa. Mà vô biên mà mấy ngày liền tiến lên trước một bước, hết thảy đều lại lần nữa xuất hiện. Hô sáu, đồng ruộng thở vào một cái, tiến lên trước một bước hắc ám vô biên, l u i về sau một bước trời cao đất xa. Đây chính là thiên địa vĩ lực sao? Đồng r ộ n g dọc theo hắc ám biên giới lại hướng một cái phương hướng đi về phía trước một đoạn thời gian, cuối cùng thấy được mã Y y y nói tới kết nối hai phương thế giới lối đi duy nhất. Đây là một t ò a cầu đá, cầu đá một mực kéo dài tiến trong vực sâu hắc ám, huyền quan lưỡng giới. Cầu đá không đơn, tại cầu đá tất cả mặt ngoài đều khắc rõ vô số hoa văn, những thứ này hoa văn tỏa ra hào quang nhỏ yếu, ngăn cản hắc ám xâm nhập cùng trong vực sâu hắc ám đủ loại đại đạo chi lực thời khắc tẩy lễ. t ò a này cầu đá tồn tại vô tận t u nguyện, không cách nào tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Một khối thanh đồng đạo kim đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở đầu cầu. phía trên ba chữ to nhượng điển dã một hồi ngây người dương quan đạo cái này sáu đồng ruộng hướng đi khối này thanh đồng đạo kim liền nghĩ đưa tay chạm đến không thể đụng vào sáu ma y, -y, y đột nhiên lên tiếng khối này đạo kim chi bia tồn tại không biết bao nhiêu tuyến nguyện có vô số cường giả đánh qua chủ ý của nó thế nhưng là toàn bộ bị ba chữ này c h u sát cái này ba cái nắm giữ lực lượng thần bí kinh khủng không cách nào hình dung ma y, -y, y nói vẫn như cũ lòng còn sợ hãi ngược lại là xem như người trong cuộc đồng ruộng bình tĩnh như trước đồng ruộng cẩn thận nhìn một chút dương quan đạo ba chữ này tiếp đó chậm rãi bước lên độ rộng chỉ có thể cho hai người song hành cầu đá lúc này kiếm gỗ nhỏ càng phát sao động đứng lên hắc ám t m u ũ lạnh lẽo chỉ có dưới chân trong vòng một trượng có từng điểm từng điểm ánh sáng chỉ dẫn phương hướng c ư ơ n g đại thiên địa chấn áp chi lực từ bốn phương tám hướng đánh tới n h ợ n đ i ề n giá cảm giác trên thân đè lên một tòa thái cổ thần sơn toàn thân gân cốt đều kéo kẹt v a n g rụi đây không chỉ là đại địa tác dụng của trọng lực còn n h ằ m vào linh hồn đồng dụng lúc này mới biết được vì cái gì m à giới sinh linh thể phép muốn hơn xa biên quan tu giả đây là thiên địa t r ư ở n g kỳ thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng đối với đồng ruộng mà nói, ở đây tuyệt đối là rèn luyện thị huyền một chỗ nơi tốt. Đồng ruộng lập tức ngồi xếp bằng xuống, liền như vậy lâm vào trạng thái tu luyện. Ma Y Y Y nhìn thấy đồng ruộng hành vi, trên mặt một hồi âm tình bất định, trong mắt càng là sát cơ đứng lên lại đánh tan, cuối cùng trực tiếp dậm chân một cái, thối lui đến nơi xà chờ đợi đứng lên. Ma Y Y Y mặc dù thời khắc đều nói muốn xử lý đồng ruộng, đồng quy vu tận, nhưng là chân chính khi nàng nghĩ đến thời điểm tử vong, vẫn là thiếu đối mặt tử vong rũ khí, nàng lúc này liền cân nhắc qua muốn hay không tiến lên đem điện dã nhất chân đạp tiến vực sâu hám, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ ý niệm. Người này ít nhất giúp mình giết diệt sát chính mình tông tộc thủ phạm. b ồ Khánh Dương không biết vì cái gì đã biết nàng người mang trí bảo, bởi vậy thỉnh động b ồ tộc lão tổ tan vỡ nàng sớm đã s a s sút tông tộc. Nàng mặc dù đang thế lực thần bí dưới sự giúp đỡ trốn khỏi một kiếp, thế nhưng là cũng chỉ có thể trải qua cựu tử nhất sinh, trốn vào ở đây. Hắn hiện tại thật hối hận vì cái gì trước đây mình không thể cẩn thận từng l y từng tí, thế mà trước tiên ra tay với người đàn ông này. Nếu như mình lúc đó không động thủ, nói không chừng chính mình cũng sẽ không bị đánh gần chết, tiếp đó trở thành người đàn ông t o i kỵ. Nếu như mình lúc đó một mực an tâm làm một con ngựa. không biến thân thành hình người, cũng không cần một mực nơm nớp lo sợ trở thành cái nam nhân phát tiết công cụ. Nếu như sáu, nếu quả thật giống như quả mà nói, nhưng mà nam nhân này giúp nàng giết nàng hận nhất c h u nhân, cái này lại để cho nàng trong lòng có một tia mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này để cho nàng cuối cùng từ bỏ xử lý đồng dội ý niệm, nàng minh bạch ý nghĩ thế này một khi thả xuống, muốn lần nữa tại nhặt lên, liền càng thêm khó khăn. Bất quá, hắn hiện tại càng xoắn xuýt một chuyện, về sau đến cùng có nên hay không nhường hắn cưới đâu. Nếu như bị cưới lời nói, như thế nào mới có thể không thiệt thòi đâu. Đồng thời, tại nội tâm chỗ sâu, nàng chẳng biết lúc nào lại có đối với đồng ruộng một tia lo nghĩ. Dương Quan Đạo phía trên thế nhưng là tràn đầy quỷ dị, nàng mặc dù có trọng bảo bảo vệ, cũng không dám như đồng ruộng dạng này tại Dương Quan Đạo bên trên tu luyện. Dương Quan Đạo quỷ dị, nàng thế nhưng là sâu đậm l ĩ n h hội, nàng từ Dương Quan Đạo bên trên bước vào ở đây, thế nhưng là nàng phát hiện nàng tại Dương Quan Đạo bên trên trải qua hết thề đều đã hoàn toàn bị nàng quên. Cái này cùng nàng từng nghe đến liên quan tới đầu này Dương Quan Đạo truyền thuyết giống nhau như lúc vô thanh vô tức ở giữa bị xóa đi ký ức, cái này cực kỳ kinh khủng. Dương Quan Đạo chỉ có một con đường kết nối hai phương thế giới. thế nhưng lại từng có người nói hắn đi đến chỗ cũng không phải biên an, mà là một cái rất chỗ thần kỳ. cái này ở thế giới của nàng đã dẫn phát ngập trời phong ba, thậm chí dẫn động đệ nhất cường tộc người mạnh nhất chú ý thế nhưng là đến cùng đi tới nơi nào, người này lại nói mơ hồ. bất quá từ nay về sau, người này phúc vận liên miên, như sao t h ổ i đồng dạng nhanh chóng qua t h ờ i 6 ma y y y một mực nhìn lấy đồng ruộng, nàng đột nhiên phát hiện đồng ruộng trên người có một chút tia sáng bay ra, n h ư n g ánh sáng này như m ộ n g g u y ễ n đồng dạng, bay vào trong vực sâu h c ám. cái này khiến nàng tưởng rằngảo giác, không khỏi nhìn càng thêm cẩn thận, càng nhiều điểm sáng liên miên bất tuyệt mà bay ra. như từng k h o ả n g ngôi sao chậm rãi bay vào vực sâu hắc ám Ma Y Y trong lòng ngạc nhiên không biết tại sao lại phát sinh loại tình h u ố n g này hơn nữa nhìn bộ dáng đồng ruộng tựa hồi hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện cũng không biết loại chuyện này Ma Y Y lần nữa đi tới đầu cầu đi tới đồng ruộng bên cạnh chuẩn bị trợ giúp đồng ruộng ngăn cản một chút đột phát trạng thái đi tới đồng ruộng bên người thời điểm nàng phát hiện trong thiên địa loại k i a âm n ũ lạnh lẽo không có tin tức biến mất chỉ còn dư âm áp âm áp như hồi nhỏ mẫu thân ôm ấp đồng dạng cái này lại nhường m Y Y hướng đồng ruộng bên cạnh ních lại gần đồng ruộng trên người điểm sáng càng l i về nhiều không ngừng trôi hướng vực sâu hắc ám Sasa nhìn lại, liên miên thành liễu nhất đầu mở ảo qua mang, tại trong vực sâu hắc ám cực đoan bắt mắt. Ngang sáu, không biết qua bao lâu, một tiếng tiếng gào kinh thiên bỗng nhiên từ trong vực sâu hắc ám vang lên, trong nháy mắt bao phủ biển quan, bao phủ hướng ma giới, càng là bao phủ hướng vô tận thời không, vô h viễn pháp giới. 483 t h ứ 482 t r ư ờ n g t ể tụ dương quan một tiếng này như rồng gầm, giống như hoàng minh, cũng có hổ khiếu chi vận vượn gầm chi vị, trong thanh âm này cho người ta cảm giác nhiều lắm. Gào thét vừa ra, vực sâu hắc ám trong nháy mắt t ê tĩnh, nguyên bản thời khắc ngang dọc đan vào đại đạo chi lực tiêu tan không còn một n ố n g âm l n h t i chi lực cũng đột nhiên gián đoạn. cái kia vô biên lôi đỉnh càng là trong nháy mắt quan m u e n theo gào thét vừa ra cách xa vô tận tinh không rơi tình nguyên tinh vĩnh hằng trong cấm địa phật x a n h năm ngón tay trên thân đột nhiên mở mắt nhìn xuyên hết h ẩ y nhìn thấy liêu điển giả chỗ tiểu khô lâu càng là linh hồn chi quan g quay về tiếp đó bước ra một b ư ớ c tiểu g a vĩnh hằng cấm địa xương tay ở trong thiên địa vạch một cái hình thành liêu nhất đạo không gian chi môn biên quan thiên địa đống nhiên đang nhìn bất quá tại hắn bước vào thời điểm tiếm lao đến cao hứng b ừ mang theo ta s á đông duộn đã từng bước vào nào h ẹ giờ một mảnh làm ẩm ỉ lôi lao đầu chân nhị đường tăng đại thầm tiểu không chết bàng thất gia trở người của toàn thôn đều tụ ở trên quảng trường nhỏ, tại tranh cãi không ngừng, thậm chí đã v é n tay áo lên, chuẩn bị ra tay đánh nhau. thời không h e o sinh tử có lựa, không chết điểu, bé thỏ trắng thì tại bên cạnh cổ vũ ủng hộ, nhìn không cũng sảng khoái hồ. giao t h é t đống nhiên bao phủ mà qua, nhưng tất cả những cường giả này trong nháy mắt nốc trệ, nốc trệ đi qua nhưng là sôi t r à o loại thanh âm này sáu, là nó sao? là sáu, là sáu, tuyệt đối là sáu, cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc sáu, vô tận năm tháng, cuối cùng lại xuất hiện sao? ở nơi nào sáu? nhất định phải tìm đến. sáu. đồng dạng tại nào h ế giờ. ở đây còn có những cái đảo khác. những hòn đảo này thượng đô có tồn tại cường đại bị kinh động. 6. ma r ồ i rét lạnh nhất c h i địa. ở đây khắp nơi h ó n g ánh, mặt đất toàn bộ là như băng v ậ y tinh thể. gào thét tới, đại địa chấn động lên. một cái xương khô chi t h ủ xuyên phá mặt đất, từ dưới đất đưa ra ngoài. ngay sau đó một cái cơ hồ chỉ có một miếng da c ù n g cốt đầu người từ dưới đất đánh vỡ gò bó xuất hiện ở thế gian. ở nơi này cái đầu bên trên có vô số khe hở, p h ả n phất phá toái qua lại bị những người khác một lần nữa ghép lại cùng một chỗ một dạng. viên này đầu người chuyển động khô khốc cổ, cảm thụ một phen phía sau lại lần nữa chìm vào dưới mặt đất. Tinh thể tại lực lượng vô danh phía dưới thoáng qua khôi phục. 6 tại một chỗ không biết thế giới, một cái cực lớn đến vô biên tồn tại mở mắt ra, một đạo lực lượng thần thức xung ra, bay về phía phương xa. Đại chiến không ngừng thời đại rốt cuộc đã tới sao? Thi Thao khen nói sau đó, này đôi mắt lại một lần nữa đóng lại. 6. g u gào thét qua, tại vô số thế giới kinh khởi vô số ngủ say cường đại tồn tại. Đông Dụng thứ nhất bị giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía vực sâu h c á m Nơi đó, tựa hồ có một loại hấp dẫn, tại thời khắc la lên tên của mình. Cái này nhượng điển đã rất là quái d một cái toàn thân đều nở rộ thần quang cường giả càng là bỗng nhiên từ dương quan đạo bên trên xuất hiện uy áp khắp thiên địa. tại hắn nhìn thấy đồng ruộng cùng phía sau hắn chiến k ỳ trong n g á y mắt trực tiếp ngây ngẩn cả người phút chốc. không ách thần tổ ma y y y thấp giọng hô tiếp đó run lẩy bẩy quỷ sát xuống dưới ma y y y trên thân nở rộ quang huy tại uy áp bên dưới càng lai việt m ấ h liệt đem nàng bảo vệ, thế nhưng là nàng vẫn như cũ chỉ giữ vững được phút chốc liền ở vào hỏng mất giai đoạn. không ách thần tổ liếc mắt nhìn quỷ dạm trên đất ma y, y y y vung tay lên đem nàng đưa đến phương xa. đồng ruộng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn vị cường giả này liền quay đầu đi tiếp tục xem hướng vực sâu hãi h m đồng thời tại biên quan càng là có vô số cường giả tới, những người này có độc cô thương c n g có đồng phi yến, thế nhưng là tại không ách thần tổ một ánh mắt phía dưới, những người này toàn bộ bị hoành bay trở về biên quan. Không ách, ngươi càng sống càng phí, một cái tê dại y đ i lão giả đột n h i xuất hiện, hướng về phía không ách đầu liền một cước giẫm tới. Ánh chân, dám ở cây cầu kia bên trên động thủ, ngươi thật là sống n á n Không ách thần tổ hứ lạnh, một quyền đánh phía Ánh chân hạ bộ, không ách là cố ý lúc này, một cái to lớn huyết sắc liêm não trực tiếp cắt vỡ không gian, xuất hiện tại điển ra sau lưng, cái này l ư i hái xuất hiện h ư n g không ách thần tổ cùng Ánh chân đều là dừng tay. y ế m người ở tiểu khô lâu cái cổ tử thượng, từ trong hư không tăm tối bước ra, cái này khiến không ách cùng ánh chân đều là biến sắc. Kaka s tiếm một tiếng gieo họ, bất quá vẫn như cũ ngồi ở tiểu khô lâu cái cổ tử thượng. Đông Dụng nhìn thấy y i ế m xuất hiện, lộ ra khó được nụ cười, bất quá đảo mắt cũng chỉ còn lại bất g ắ c dĩ. Ngay sau đó, đế 49 c ũ n g xuất hiện ở ở đây. l a o chiếu, cơ hội khó được, hai đánh một, sao dùng sai qua? h t hư lệnh một tiếng lúc này từ dương quan đạo chỗ sâu truyền đến, một người mặc tử kim chiến giáp nữ tu xuất hiện, cái này nữ tu từ vừa xuất hiện vẫn nhìn ầ m t m ế m ánh mắt chưa bao giờ rời đi. Không ách thần tổ tại yếm sau khi xuất hiện cũng giống như thế, nhìn c h ằ m c h ằ m yếm, không bông tham một tơ một hào. Nguyên lai là chiến nữ, ánh chân nhìn thấy chiến nữ xuất hiện, ánh mắt lấp lóe một chút, không nói chuyện. Biên quan bên ngoài bầu trời run run một hồi, một cái to lớn vòng xoáy màu trắng trong nháy mắt tạo thành một đôi mắt tại trong vòng xoáy xuất hiện, nhìn về phía ở đây. Đôi mắt này cực lớn vô biên, như hai cái khổng lồ đ ạ o dương, phát ra vô biên l ũ áp. Các n g ư ờ i biên quan ăn cây táo rào cây sung, đều nên dọn dẹp. Lần này lại là đế 49 mở miệng, tuy bọn hắn làm ở mỹ, không gây nên nổi sóng gió, ánh chân cũng không để ý, mà là một cước dâm ra. đem cái này vòng xoay k h ủ n g l ồ trực tiếp đập tắt. Bốn đạo lưu quang từ biên quan phương hướng lão đạo mà cùng nhau bay tới. Bốn người các ngươi tiểu hoa nhi đều cho láo tổ lan đi. Lần này ta nhất định phải đánh dụng răng của nó. Một cái tối x a y đá lửa giận trọng trọng mạnh mẽ đâm tới mà trực tiếp đụng phải dương q u n đạo, nhường không ách t h â n tổ. đ ễ 49, ánh chân chiến nữ chỉ có thể cao mậy liên tiếp lui về phía sau, tránh ra một con đường, chỉ có đồng ruộng cùng đứng tại điển dạ sau lưng tiểu khô lâu bất vì sở động, tiêm cười ở tiểu khô lâu cái cổ tử thượng càng làm ặ t mũi tràn đầy h i ế u k ỳ Hô Hồ lô, h n g đ a dược sử thì ngăn ở đầu cầu cũng không đạp vào dương q u â n đạo. nếu không phải dương quan đạo bên trên không thể đ ậ o thủ, ta bây giờ liền giết ngươi. Chiến nữ mắt nhìn cối xay đá, âm thanh như sắt thép va chạm, tràn đầy sát phạt khí. Mẹ ngươi không có nói cho ngươi ta khi xưa quan huy sự tích sao? Cối xay đá đối chiến nữ lời nói căn bản cũng không để ý mẹ nàng chắc chắn nói cho ngươi, ngươi là một cái hạ lưu vô sĩ c ủ a n h ì n lén. Ha ha s u hồ lô cười ha ha. Hử, hoa 6. u tảng đá thành tinh, y ế m lúc này thực sự nhịn không được, lên tiếng kinh hô. Cối xay đá nghe được y i ế m mà nói, toàn thân không được tự nhiên, loại tâm tình này trực tiếp từ cối xay đá tảng ra, chỗ h ữ u nhân đ ô có thể cảm nhận được. bất quá tối say đá cũng không dám tới gần tiểu k h â u lâu, tựa hồi đối với tiểu k h â u lâu, nó cực độ kính sợ. đông ruộng nhìn một chút chiến trận này, trong lòng một hồi phiền muộn, gần nhất chẳng lẽ mình phạm thái tuế? cái này t ừ n g cái, đều là bá chủ cấp tồn tại, như thế nào đều tới, hơn nữa mỗi người nhìn mình ánh mắt đều tràn đầy n g h i n g n m bất quá, đông ruộng cũng không m ả y may e ngại, không thấy sau lưng có cường lực b ả o tiêu sao? thực sự không được thì triệu hoán phát sinh. đồng thời, đông ruộng đối với có thể dẫn động như vậy đa tình cường giả gạo khét tràn đầy vô cùng h i ế u kỳ, không biết là đồ vật gì lại có thể dẫn xuất bọn này bá chủ cùng đến. ngang sáu lại một âm thanh gạo t h é t đống nhiên từ trong vực sâu hám phát ra lần nữa bao phủ hết thảy lần trước âm thanh còn xa ở chân trời lần này đã gần ở bên người 484 t h ứ 483 t r ư ơ chương triệu h á n thần long hai vòng to lớn kim sắc đạo dương từ trong vực sâu hám xuất hiện cực tốc tới gần đồng ruộng theo cái này một đôi đạo dương tới mang theo gió đã dẫn phát ngập trời h à n h minh uy áp kinh khủng càng l à n h u ợ n g điện giã linh hồn đều có một loại ngạt thở cảm giác đồng ruộng nhìn xem cái này hai vòng đạo dương trong lòng càng cực kỳ chấn động cái này vậy mà cũng là một đôi mắt đây tuyệt đối là cùng p h á t sinh một cái cấp độ sinh linh kinh người hơn chính là Đây không phải cường giả phát tướng, đây hoàn toàn là huyết n ụ c chi khu. Như phía trước màu ngà sữa trong vòng xoáy cặp mắt kia, đó hoàn toàn là lực lượng cường đại hình thành. Vị tia tu giả bản thể rất có thể chỉ là chỉ tiểu côn trùng. Giống phật sinh, cường đại như thế, trong một ý niệm có thể phá diệt một phương trước tiên thiên đại thế giới, thế nhưng là bản thể cũng chính là lớn như vậy, chiếm không được mấy tấc chi địa. Đồng dụng cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái sinh linh đầu người có thể to lớn như thế, đây quả thực không dám tưởng tượng. Như thế sinh linh, như thế nào tồn tại thế gian? Ngập trời o a n minh quanh quẩn, kiên cố không gian tại cuồn liệt rõ phía dưới sinh ra từng đạo khe hở. một cái nắm giữ đầy thiên địa bóng đen cực tốc tới gần, hình dáng càng lai việt rõ ràng. Long, đ ồ n g r u ộ n g căn bản là không cách nào nhìn toàn bộ cái này long đầu, cái đầu này quá lớn, nhiều nhất thấy được một mặt, thế nhưng là tại hắn trong linh hồn lại đem cái này đầu lâu toàn cảnh hoàn toàn phản chiếu mà ra, vô cùng cái gì? Đây là một cái thần long đứng đầu, vẹn vẹn song giác liền đ â m phá thiên cung, mà thân thể còn ẩn tại vực sâu hắc ám không biết chỗ. Là ai đang triệu hóa ta? Một thanh âm trực tiếp đánh vào tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, nhường mỗi người đều kêu lên một tiếng đau đ ớ n sắc mặt tất cả đều tái nhợt, khoe miệng không nhịn được có huyết dịch tràng ra, chỉ có tiểu khô lâu cùng yếm an ổn như thường. Đồng ruộng cảm giác vô biên cự lực đánh tới, trực tiếp từ huyết n ụ c của hắn bắt đầu, một đường gột rửa, đang tiến vào cốt, càng đang tiến vào sâu trong linh hồn, không cách nào nhị được kịch liệt đau nhức từ toàn thân các nơi truyền đến. Vẹn vẹn trong chốc lát, đồng ruộng toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, đồng ruộng cảm giác mình huyết n ụ c linh hồn đều bị triệt để vỡ vụn một lần, tiếp lấy toàn thân lại bị một cỗ cự lực triệt để rung khắp qua một lần, tiếp đó lại trong nháy mắt gây dựng lại, chỉ có chính mình cốt tủy bình yên vô sự, giống như là chết một lần. Nhưng mà đồng ruộng phát hiện mình thị h u y ề n thế mà ở nơi này dưới thanh em có một cái bước tiến dài, mà linh hồn thế mà k h ắ c thường ngưng luyện một phần. cái này nhượng điện ra trận mắt h ố t m ủ n tiến bộ ngay tại trong lúc vô tình đây nếu là nhiều tới mấy lần có phải hay không chính mình liền có thể đạp phá thị huyền lúc này hai vòng đạo dương ánh mắt chớp động thế mà tập trung vào cối x a y đá tội bất kính phật âm thanh hùng vĩ vô biên a năm âm thanh rơi xuống vô cùng lôi đ ỉ n h đột nhiên bù vào cối x a y đá bên trên phát ra từng đợt khói đen t ố i x a y đá tiếng kêu r ê n liên hồi trên thân bị lôi đ ỉ n h đánh ra rất nhiều khe nứt mỗi một đạo khe hở đều để cối x a y đá không thể tiếp nhận từ ở trong điên cuồng phun mạnh ra kinh khủng tinh khí cùng đại đạo phát tác t ố i x a y đá lập tức thoát đi ở đây vọt ra khỏi dương quan đạo ngươi mẹ nó, cuối cùng cũng có một ngày, gia muốn toàn bộ đòi lại đây hết thảy, còn chưa có nói xong, tối s a y đá liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, n à y đối đạo dương mắt ánh mắt lại tập trung tại liễu điển giả trên thân. Tu vi quá yếu, không cho tiến vào. Âm thanh vang lên lần nữa, lại một lần gột rửa liễu điển giả một lần, điển giả hữu giống như là bị triệt để vỡ vụn một lần. Tu vi lại tăng tiến không ít, nhưng mà điển giả tâm bên trong mừng như điên đồng thời lại có loại không hiểu thấu, có ý tứ gì? Không cho tiến vào. Tiến vào nơi nào? Lời nói rơi xuống, để cho tại chỗ chỗ hữu nhân đô có loại cực độ thì mình. Tiếp đó. hai vòng đạo dương ánh mắt lại dừng lại ở tiểu khô lâu cùng yếm t r ê n t h â n một cái liền thiên đại miệng đột nhiên mở ra có thể nuốt hết thảy ở trong miệng có vô cùng đạo tắc xé lẫn một điểm quang mang từ nơi này há mồm bên trong bay ra trực tiếp tung bay hướng về phía yếm làm xong đây hết thảy đầu người rút về vực sâu hắt á m cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa đồng ruộng hai mắt ngưng lại chiến kỳ dương ra muốn đem đạo ánh sáng này ngăn trở thế nhưng là đạo ánh sáng này như có linh tính thế mà trong nháy mắt tránh thoát l i ê u chiến kỳ bay vào yếm trong tay hoa thật đẹp vòng hoa sáu yếm nhìn thấy đạo ánh sáng này là cái gì phía sau trận cả mắt lên. cái này vòng hoa nàng rấtưa thích. cho dù là những bá chủ này cấp cường giả nhìn thấy cũng là thẳng mắt. cái này vòng hoa từ chín đóa bọn hắn cũng không có thấy qua kỳ hoa b n h thành. hình dạng khác nhau hoa cùng cành lá quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành liêu nhất loại có thể x ư n g hoàn mỹ hoàn cảnh. chín hoa cửu sắc, mỗi một đóa đối ứng một màu. những thứ này hoa đều t ả n ra đẹp đẽ hào quang, tại các loại chạy xuôi mỹ hoa lệ tuyệt luân. tại m ô i đóa hoa cùng cành lá thượng đô hiện đầy n g n o thâm d i ệ u đạo văn, những thứ này đạo văn chạy xuôi, từ trong có thể nhìn đến mây khói biến hóa, thế gian vật vật, dường như đang thời khắc diễn dịch thế gian hết thảy pháp. kinh người hơn chính là. cái này vòng hoa thế mà tản ra bất hủ thần tính, không ách thần tổ người đầu tiên xuất thủ, trong nháy mắt chụp vào yếm trong tay vòng hoa, nhanh vô cùng, bất quá bị đế 49 trong nháy mắt ngăn trở, quyền trưởng trong đụng chạm phát ra nổ dung trời. chiến nữ tại không ách thần tổ xuất thủ trong nháy mắt, chân đạp h u y áo bước chân đi tới yếm bên cạnh, chụp vào yếm, mục tiêu của nàng lại là yếm, cái này nhượng điển ra trong nháy mắt trấn mắt. giống sáu tiểu khô lâu lúc này đột nhiên bạo phát vô cùng phẫn nộ, đột nhiên phát ra chấn thiên giống to, một đạo kinh khủng linh hồn chi quang từ nhỏ khô lâu trong hai mắt bắn ra, tốc độ thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng. Tại chiến nữ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong trực tiếp bắn vào Lưu Chiến Nữ trong đầu lâu. A năm, Chiến Nữ đột nhiên ôm đầu n g ự a mặt lên trời gào thét, linh hồn của nàng bị tiểu khô lâu trong nháy mắt trọng thương, một đạo hồng quang kèm theo vô cùng vô tận sát ý trong nháy mắt chém tới Lưu Chiến Nữ trên thân. Phúc sáu, tiểu khô lâu tốc độ quá nhanh, lại núi tiếp quá mức h à n mỹ, Chiến Nữ dù cho thân là bá chủ cấp cường giả cũng khó t r ố n bị nhất chạm mở ra vân mệnh, đầy trời huyết dịch h i lên, ép khắp Dương Quan Đạo, bất quá lại trong nháy mắt địch lưu mà về. Chiến Nữ cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, gây dựng lại thân thể, đồng thời cực tốc lui lại. Không biết vì cái gì, tại Dương Quan Đạo bên trên. mấy vị này bá chủ cấp cường giả cũng không có đụng tới bất luận cái gì đại đạo phát t ắ c thậm chí là tiểu khô lâu chém ra chiến nữ cái kia một liềm, cũng v ệ n vẹn bằng vào cái thanh kia hạ b ẹ tuyệt thế sắc bén. Gao sáu chiến nữ hai mắt đỏ thâm, nửa g mặt lên trời gào thét, lại một lần nữa lách mình mà lên, hòa tiểu khô lâu trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. bất quá tiểu khô lâu tuy có l i ê m đao nơi tay, thế nhưng là yếm còn cười ở hắn cái cổ tự thượng, nhường hắn bó tay bó chân, nhất thời cầm như gần như xa chiến nữ cũng là không có kết nào. Không ách thần tổ cùng đế 49 c ũ n g giống như thế, hoàn toàn bằng vào nhục thân chi lực. Kì chiêu, q à a chiêu, ám chiêu liên miên không dứt. thế nhưng là chiêu chiêu thần diệu đến hào điên, tài năng xuất chúng, a năm chiến nữ lại là một tiếng kinh hô. tại trong điện quan h ò a thạch, tiểu khô lâu xương tay cứng rắn vô cùng, không gì không phá, xuyên thủng liêu chiến nữ lồng ngực. thế nhưng là chiến nữ trưởng đao cắt tại tiểu khô lâu trên thân chỉ phát ra chấn thiên tiếng sắt thép va chạm. đây là chiến nữ từ ra tay đến bây giờ duy nhất một lần đụng chạm lấy tiểu khô lâu. đến rồi bọn hắn loại trình độ này, vẹn vẹn l ụ c thân chi lực đều vô cùng kinh khủng, thậm chí so đại đạo pháp tắc đều kinh khủng. thế nhưng là chiến nữ lại không cách nào tổn thương tiểu khô lâu xương cốt m y may, cái này khiến nàng run động. bộ khô lâu này đã từng tất nhiên viễn siêu hắn hiện tại cấp độ tiểu khô lâu t ú i đầu nhìn một chút bị chiến nữ trưởng đao đánh trúng chỗ đột nhiên lại lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng linh hồn gào thét ngang sáu tiểu khô lâu xương tay năm ngón tay bỗng nhiên nặn ra một cái phát ấn tiếp đó cách không c h ụ p về phía chiến nữ 485 t h ứ 484 t r ư ờ n g kinh khủng tay gãy không rõ kinh khủng chi lực hạo đ á n g dương quan đạo vô biên uy áp lóe lên một cái rồi biến mất không có đại đạo chi lực càng không thần quan diệu thế một kích này vô thanh vô tức chiến nữ tựa hồ dự cảm được đại nguy cơ trực tiếp sử dụng chính mình đạo khí chắn trước người của mình p h c sáu Nàng đạo khí là một mặt chiến núi luyện chế mà thành lá chắn, mặt này lá chắn đối mặt tại tiểu khô lâu ấn quyết phía dưới. Trong nháy mắt bạo t o á i chiến nữ vẫn như cũ gặp trọng kích, toàn thân biến hình, bay ngược hướng ma giới phương hướng. Chiến nữ kinh hai muốn chết, mượn bay ngược chi lực, trốn hướng về phía ma giới phương hướng. Chiến nữ đạo khí lấy kiên cố bất hủ c h ứ danh, thế nhưng lại không thể chịu đựng tiểu khô lâu nhất kích, cũng may mắn có tòa này chiến lá chắn kiên cố, thay chiến nữ ngăn cản tiểu khô lâu một c á c h này, nàng vẹn vẹn bị dư ba q u t chúng, mới có thể mượn những lực lượng này cấp tốc chạy trốn hồi ma giới. Không phải vậy, bây giờ nổ tung chính là chiến nữ. Không ách thần tổ nhìn xem chiến nữ t a o nộ, thần sắc c ủ a biến, đồng dạng cực tốc lui lại, biến mất trong nháy mắt tại dương quan đạo bên trên. Nguyên bản một mực tại dương quan đạo bên ngoài hồ lô, hồng đao còn có dự x ự tại chiến nữ cùng không ách thần tổ lúc động thủ liền từ đầu cầu tiếp cận đồng ruộng bọn người, chuẩn bị bọn người bắt ve h o à n g tức tại hậu. Bất quá kết thúc chiến đấu quá nhanh, mà đồng ruộng cùng chiếu thật cũng một mực nhìn chăm chú lên bọn chúng ba cái, cái này khiến bọn chúng cuối cùng rất là lúng túng, đi tới cũng không phải, lui lại cũng không phải. Ngay tại rằng c o nhau không lời thời điểm, hồng đao du nhiên vọt ra khỏi dương quan đạo, một v t ánh đao kèm theo vô số đại đạo pháp t c đánh vào dương quan đạo bên trên. Thao. Hồ lô g i ậ n mắng, ngươi mẹ nó bội bạc, cung chủ nhân ngươi một dạng. Dương quan đạo bị đạo thì đánh trúng trong nháy mắt, Dương quan đạo mặt ngoài răng đầy hoa văn nở rộ tia sáng, trong nháy mắt chiếu dọi ở hư không. Tiếp đó tại hư không chiếu dọi ra hoa văn, trong nháy mắt hội tụ ở trên cổng ngưng thành liễu nhất đoàn ánh sáng sáng tỏ. Một cái xương tay từ nơi này đoạn từ hoa văn hình thành quang bên trong chậm c h ạ m r u i ra. Đồng thời tại Dương quan đạo bị đạo thì đánh trúng trong nháy mắt, Dương quan đạo trong nháy mắt xuất hiện từng cái xương tay, những thứ này xương tay chính là từ đại đạo pháp t ấ t tạo thành, trong nháy mắt cuốn lên liễu điển ra đám người chân, đem mọi người vững vàng cố định tại Dương quan đạo bên trên. Đông Duộn, đ D49, h ồ Lô, những người này phản ứng cũng không chậm. Tại Hồng Đao quanh ra một đao kia trong nháy mắt liền động. Thế nhưng là Dương Quan Đạo quá thần dị. Đông Duộn g bọn người vốn cho rằng có thể xông ra Dương Quan Đạo, thế nhưng là cuối cùng nhưng lại quỷ dị về tới tại chỗ, bị ổn định ở trên cầu. Đông Duộn g cảm thụ được hết thảy, trong lòng càng rung động, chẳng thể trách liên bá chủ cấp cường giả cũng không dám tại Dương Quan Đạo bên trên sử dụng m á y may đại đạo pháp tác c h í lực. Nguyên lai Dương Quan Đạo khủng bố như vậy. Mã Lực bên cạnh, lần này phải x u i x ẹ o Tên hôn đ ả n kia, không cần cho ta xem đến nó. Hồ Lô c ũ n thiếu, nhất định muốn giết chết nó, dược sử cũng hận nghiến răng nghiến lợi. Đế b c h i ế u thật, sắc mặt hai người cũng cực kỳ khó coi. Bọn hắn sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm, còn tại chậm rãi từ đoàn n kia quang bên trong đưa ra sương tay. Đế b c h i ế u thật, hồ lô, d ư c xử. Mặc dù sắc mặt khó xử, rất muốn chạy trốn cách, bất quá lại đều không có nhúc đích, càng không có sử dụng đại đạo chi lực tránh thoát. Không muốn dây du, bằng không kết quả nghiêm trọng hơn. đ 4 9 c h truyền âm đồng ruộng. Vô n một tiếng nổ vang rung trời từ ngoại giới truyền đến, liền thấy hồng đao bị sắc dương quan đạo ba chữ thanh đồng đạo kim bìa đánh trở về. Hảo, ngươi cái này bội bạc đ ồ vật, đáng đời. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được? Ha ha sáu. d ự sử nhìn thấy Hồng Đao bị đánh trở về, trên thân đao r ă n g đầy vết dạn, vô cùng hạ giận. Chúng ta toàn thịnh thời kỳ đều ở đây Dương Quan Đạo thượng đô phải cẩn thận. Ngươi cho rằng ngươi có thể hố đi tất cả chúng ta? Lần này có ngươi chịu. Thật hắn sao s u i quậy? Trước đây vì sao muốn cùng ngươi vật này kết minh? Hồ Lô đồng dạng hạ giận, bất quá cũng rất phi muộn. Còn dám nói nhảm một câu, ta sẽ thấy tới mấy đao. Hồng Đao mở miệng. Sáu chính là đồng ruộng đều không còn gì để nói, bây giờ thế đạo này, á c nhân nắm quyền a. Bất quá những người này thật sợ Hồng Đao lại đến mấy đao. Sư tay cuối cùng từ đoàn kia hoa văn bên trong triệt để thoát ly. đây chính là một đoạn tay gãy xương cốt phía trên mấp môi hoa hoa thậm chí còn có vết rách xem xét liền cảm nhận được khí tức của thời gian xương tay sau khi xuất hiện bay thẳng đến rồi hồng thân đao bên cạnh tiếp đó nhẹ nhàng vỗ một trường a 5 a 5 cõi lòng như tan nát kêu thảm từ hồng trong đao phát ra đây là linh hồn thanh âm đồng ruộng từ hồng trên đao thế mà nhìn thấy thân đao đều phảng phất s ố n g lại đang rũ r ư i đồng ruộng nghe trong lòng phát l ạ n h không nghĩ tới loại công kích này nhắm vào là linh hồn chụp xong hồng đao xương tay lại trong nháy mắt xuất hiện ở hồ lô bên cạnh đồng dạng vỗ một trường mà hồ lô kêu càng thê thảm hơn dựa sử cũng đồng dạng tại xương tay vỗ phía dưới tiếng kêu r e n liên hồi làm xong đây hết thảy xương tay xuất hiện ở đế 49 bên người hướng về phía đế 49 c á i mông liền chụp xuống mà đế 49 biểu lộ tựa hồ sớm biết sẽ như thế sắc mặt buồn bực có thể chảy nước g à o 6, đế 49 rú thảm muốn nhiều thế thảm thì có nhiều thế thảm giống 6, g à o 6, chiếu thật g à a o thảm càng là khoa trương thấy đồng ruộng càng thêm run rẩy xương tay chụp xong hai đại bá chủ cấp cường giả xuất hiện ở liêu đ i ề n giã bên người một trường vỗ phía dưới ba dựa vào 6 đ i ề n giã tâm bên trong thầm m ắ n g một câu Không phải đồng ruộng không muốn dạy dỗ, mà là căn bản là không cách nào dạy d a Mình tất cả thủ đoạn lúc này triệt để vô dụng, chính là chiến kỳ đều không thể tổn thương một mực giam cầm mình sương tay. Một cỗ lực lượng thần bí ở nơi này vỗ phía dưới thẳng đến đồng ruộng linh hồn mà đi. Cỗ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ và quỷ dị, đồng thời lại có loại khí dương cương. Tại này cỗ sức mạnh sau khi xuất hiện, đồng ruộng linh hồn hư ảnh lên thần bí lôi đỉnh trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, trực tiếp nào về phía cỗ lực lượng này. Cái này hai cỗ sức mạnh như hai đầu thiên long, mang theo lực lượng kinh khủng tại hư không chạm vào nhau, không cách nào hình dung quang ảnh xuất hiện, kích phát ra lực lượng mạnh hơn. mà thần bí lôi đỉnh lần này thế mà tại đụng chạm lấy loại này lực lượng quỷ dị phía sau trực tiếp dừng lại, tiếp đó chạy x ô i mà về, ngủ đông ở linh hồn trên chiến giáp, không có thần bí lôi đỉnh ngăn cản, xương tay bên trên phát ra lực lượng trực tiếp đập vào liễu điển giã linh hồn hư ảnh bên trên. A năm vô biên đau đớn bao phủ, giống như là linh hồn bị từng đau từng đau cắt chém, sau đó lại cắt chém, lặp đi lặp lại cắt chém, kéo dài cắt chém, đồng ruộng như tại đau hải bên trong tiến lên, mà chút cắt cắt là linh hồn, thế nhưng là quỷ dị là ở như thế trạng thái dưới, ý thức ngược lại càng thêm nệ cảm, đau đớn giống như bị vô hạn phóng đại, căn bản là không có cách chịu đ Đông d u n g thật muốn đã hoàn toàn hôn mê, thế nhưng là hoàn toàn làm không được. Cái này cũng là cố lực lượng kia tác dụng. Đồng thời, ngoại giới hết t h ể cũng nhìn tại Điền d ã trong mắt, con này xương tay chụp xong chính mình liền vỗ về phía Tiểu Khô Lâu. Tiểu Khô Lâu linh hồn chi hỏa đột nhiên tăng vọt, triệt để sôi trào, tiếp đó chính là từng chút một bị phân giải, biến thành vô số điểm điểm linh hồn chi hỏa. Những linh hồn này chi hỏa bị tay gãy lực lượng thần bí triệt để nghiền ép một lần, thế mà đang chậm rãi tiêu tan, tại d i ệ vong. Đông Duận để ở trong mắt, trong lòng triệt để gấp, hắn phát ra gầm lên giận dữ, cố gắng dây rủi lấy cố định mình xương tay, muốn tới gần Tiểu Khô Lâu. thế nhưng là hắn không có biện pháp, hắn bất lực, điền gia bất dã r ù a c ò n tốt, một khi dã r ù a loại này xương tay tàn mát ra thần bí chi lực, thậm chí ngay cả đồng ruộng linh hồn đều triệt để giam cầm. a năm, một c ô vô biên lửa giận tại hắn hồn bên trong bắt đầu sinh sôi. tiếm cũng phát hiện đ i ể m này, cái này trực tiếp sợ quá khóc nàng. người thế nào sáu, người thế nào sáu, tiếm lấy tay sờ lấy tiểu khô lâu cái c ằ m nước mắt lệch c ạ c h lệch c ạ c h đánh rơi tiểu khô lâu xương đầu bên trên. 486 thứ 485 chương nhóm lửa trong hỗn hỏa đồng ruộng thoáng qua ở giữa liền nghĩ minh bạch tiểu khô lâu vì sao cường đại như thế ngược lại sẽ tại xương tay chi lực phía dưới hướng đi tiêu vong tiểu khô lâu cường đại không chỉ có là về linh hồn xương của hắn thể cũng đồng dạng cường đại thế nhưng là hắn không có nhục thân không xương nhiều nhất chính là hắn linh hồn một loại vật hướng dẫn sự cường đại của hắn hoàn toàn là bởi vì hắn cường đại linh hồn hết t h ể căn bản cuối cùng vẫn là hắn đoàn kia linh hồn bình thường phía dưới hắn cố này khô cốt có thể bảo hộ hảo linh hồn của hắn thế nhưng là tại gặp xương tay cường đại như vậy lại lực lượng quỷ dị thời điểm. Tiểu khô lâu cố này k h u n g xương liền không có bất luận cái gì tác dụng bảo vệ. Nếu là nhục thân bị lao, như vậy linh hồn thì làm tù. Bọn hắn tương hỗ y tổn, thiếu ai đối phương đều sẽ mất đi ý nghĩa. Đồng ruộng từ trước đây đến 4 ố n đám người thần sắc liền biết, cái này xương tay công kích nhiều nhất chính là một loại trường trị. Đối với đồng ruộng mà nói, tại loại này quỷ bí lực lượng cường đại phía dưới, mặc dù suy yếu không ít, thế nhưng là cũng sẽ không muốn đồng ruộng mệnh, nhiều nhất chính là vô biên đau cùng về linh hồn suy yếu. Mà đối với không có nhục thể đam mê bảo vệ tiểu khô lâu mà nói, loại lực lượng này vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận cực hạn, đã là một loại hủy diệt. Đồng Dụng nhìn xem gần trong gang tấc tiểu khô lâu, thế nhưng là hắn cũng không có thể bất lực. Hắn gầm thét, hắn gào thét, hắn dây dọa, thế nhưng là đến cuối cùng, hắn bị triệt để giam cầm, liền âm thanh đều không thể phát ra. Nhưng mà Đồng d ộ n g không hề từ bỏ, hắn vẫn như cũ n g dùng linh hồn đang liều dây chết, không căm lòng, phẫn nộ, thất vọng, táo bạo, kèm theo vô biên kịch liệt đau nhức từng lớp từng lớp xâm nhập Đồng d ộ n g tâm thần. Hắn nghĩ cố gắng bảo vệ gần trong gang tấc, thế nhưng là hắn chỉ có thể trơ m ắ t nhìn tiểu khô lâu hướng đi hủy diệt, hắn không thể chịu đựng. Đồng Dụng linh hồn tại không tiếng động gào thét, gầm thét, càng đang vì mình bất lực mà t h t t í t Đồng r u n g linh hồn từng bị thần bí đạo đồ ngưng luyện qua, đã từng cực độ cường đại, cường đại vô biên. Đây hết t h ể lại tại thần bí lôi đình gia trì, tại xương tay cường đại lực lượng quỷ dị tăng phúc phía dưới đạt đến một loại cực hạn. Linh hồn thần bí, cho dù là những cái t i ế p như phật sanh cường giả cũng không cách nào hoàn toàn à giải. Giờ khắc này, tại đ i ề n giã linh hồn chỗ sâu nhất, vô cùng lực lượng linh hồn đang kích động, đang gầm thét. Tại một đoạn thời khắc, không cam lòng, phẫn nộ, thất vọng các cảm xúc tại cùng linh hồn k h u y động bên trong ma sát ra một điểm tinh hỏa. Điểm ấy tinh hỏa vừa xuất hiện liền điên cuồng thu nạp đồng ruộng hết thảy suy nghĩ, hiện ra liệu nguyên chi thế. đ i ê n c u ồ n bao phủ trực tiếp đem đồng ruộng toàn bộ linh hồn toàn bộ nhóm lửa giờ khắc này thời gian phản phát triển để đình trệ đồng ruộng cuối cùng không chịu nổi lâm vào trong vô tri vô giác 6. tiểu khô lâu trạng thái cũng m ù d ọ a chủ cười ở hắn cái cổ t ử thượng yếm nhường yếm khóc giống lên nước mắt lăn xuống ở giữa nhỏ xuống tại tiểu khô lâu trên đầu càng có một g i ọ n nước mắt tích nhập tiểu khô lâu dần dần tắt trong linh hồn và s yếm đột nhiên khóc giống lên p h ấ t tay đánh liền hướng cái kia hướng nàng đánh tới xương tay nếu là một màn này bị những người khác nhìn thấy chắc chắn để bọn hắn kinh hãi muốn chết ở đây duy nhất có thể động thế mà chỉ có yếm Tiếm đưa tay đập x ư ơ n tay, nghĩ đẩy ra s ư ơ n g tay, đồng thời nàng nhận lấy to lớn kinh hãi, hét lên. Bất quá, cái này s ư ơ n g tay bi nguyên, không nhận bất luận cái gì ngăn cản, vẫn là vô về phía yếm, có thể là bởi vì đến bây giờ yếm vẫn là cười ở tiểu khô lâu cái cổ tự thượng. Lần này tay gãy thế mà không phải c h ủ p yếm cái mông, mà là vô về phía yếm cái chán, giống như là tại ôn nhu vớ v e Giờ khắc này, Tiếm Mi Tâm đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, nở rộ không cách nào hình dung quang. Loại này quang không chỉ có chiếu sáng s ư ơ n tay, cũng chiếu g ỏ i tại sắp triệt để tắt tiểu khô lâu trên linh hồn. Tại những này quang chiếu g ỏ i xuống, s ư ơ n tay thế mà óng ánh k h ô n t đồng thời, y i ế m nước mắt tại những ngày quang chiếu d ọ i xuống, thế mà thần kỳ một dạng hội tụ, chậm rãi s á p nhập vào tiểu khô lâu còn giữ lại những cái kia còn chưa triệt để tiêu tán trong linh hồn. tại thời khắc này, tiểu khô lâu linh hồn thế mà đình chỉ tán loạn, hơn nữa bắt đầu hướng những thứ này nước mắt c ó vào, hội tụ. 6. đông ruộng phảng phất cảm giác mình đã mất đi một đoạn v ạ n cổ tuyết n g u y ệ t lại cảm thấy chính mình chỉ là ngơ ngơ ngác ngác trong n á y mắt. khi hắn sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là muốn tránh thoát gò bó, vọt tới tiểu khô lâu bên người, nhưng khi nhìn đến tiểu khô lâu trong nay mắt, đ ồ n g r u n g biểu lộ dần dần ngưng kết, cuối cùng trực tiếp trận mắt hôn mồm. Tiểu Khô Lâu không chỉ không c ó tiêu vong, ngược lại là lấy được đại tạo hóa. Một cái mini tiểu nhân, lớn nhỏ cỡ nắm tay, c ó n g ánh trong suốt, giống như làm bằng nước thành đồng dạng, trên thân sóng nước lấp l á n g Hơn nữa thiêu đốt lên thủy một dạng hỏa diễm tinh khí, xếp bằng ở bên trong s ư ơ n g sọ. Tiểu Khô Lâu trước kia linh hồn giống như một đoàn hỏa diễm, màu sắc trong hỗn độn hiện ra nhàn nhạt kim hồng sắc, đồng thời xen lẫn số lớn màu xám, mà bây giờ nhưng là hoàn toàn thay đổi. Trước kia là một đoàn biến đổi hình dạng, mà bây giờ thế mà ngưng tụ thành hình người. Điền g i bất biết Tiểu Khô Lâu con đường trưởng thành phương hướng như thế nào, nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối đi tới thực chất tính một bước giải. ế m ngươi không sao chứ? đồng ruộng phát hiện mình bây giờ lại có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa có thể động tác, chỉ là hai chân vẫn như cũ bị từ trên cầu đưa ra xương tay vào bó. kaka, ta sợ t i ế n g bay nào tiến liễu điển ra trong lực. không sợ, có kaka tại. đồng ruộng cẩn thận đem y ế m nhìn một lần, ngoại trừ trên đầu nhiều mang theo vòng hoa bên ngoài, giống như bình thường, không có phát hiện có vấn đề gì. cái này nhượng điển ra yên lòng. đồng ruộng nhìn về phía d49, phát hiện hắn vẫn như cũ ngây ngô, k h i tức cực độ suy yếu, bất quá cũng không nguy cơ sinh tử, không khỏi yên lòng. đồng ruộng thoáng qua lại theo dõi h ồ n g đ o trong mắt sát cơ tăng v ọ n đồng ruộng lần nữa n ế m thử tránh thoát xương tay v à bó, tại hắn dây rùa phía dưới, không nghĩ tới xương tay trực tiếp tiêu tan, cái này nhượng đ i ể n dã trong lòng kinh ngạc phía dưới càng là đại hỉ. đồng ruộng không chút do dự hướng đi hồng đao, chiến kỹ trực tiếp đâm vào trên thân đao. đinh 6, một tiếng vang d ọ n hồng đao trên thân đao nhiều hơn một cái nhỏ chút, ở nơi này nhỏ chút trung q u a n h không hề quy tắc vết dạn xuất hiện, đồng thời đồng ruộng khống chế lực đạo, trực tiếp đem hồng đao đánh bay ra giường con đạo. đồng ruộng trong nháy mắt đ kịp, thừa dịp hồng đao khí linh vào lúc này cái này đặc thù trạng thái, chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trên để hủy diệt nó. Hết t h ể đều là nó đưa tới. Chiến k ỳ d ư ơ n g ra, mang theo gầm t h é t do trực tiếp luận ở hồng trên đao, đưa nó đánh vào đại địa chi phía dưới. Một kích này tựa hồ kinh hãi hồng đao, để nó gây n g ô ý thức dần dần quay về. Tiểu tử, dám đả thương ta bạc khí, tự tìm cái chết. Thế nhưng là đồng ruộng sớm đã đuổi kịp, kiếm gỗ nhỏ cũng bị hắn từ trong khí hải lấy ra, nắm chặt nơi tay, trực tiếp chém vào hồng trên đao. A năm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh, vô cùng cường đại hồng đao, tại dưới chiến k ỳ cũng chỉ là phá một cái nhỏ chút. Thế nhưng là tại kiếm gỗ nhỏ phía dưới lại có như là đ u h ũ bị kiếm gỗ nhỏ nhẹ nhõm cắt làm hai khúc. Vô cùng linh hồn chi lực cùng sinh mệnh tinh khí từ chỗ gãy dâng trào, biến thành khổng lồ tinh khí triều t ị c h bao phủ giữa thiên địa. Đông d ộ n g nhìn xem một màn này, cũng trong nháy mắt ngốc trệ phút ố c cái này quá kinh người, không nghĩ t ớ i kiếm gỗ nhỏ liền mũi kiếm cũng không có, cư nhiên như thử biến thái. Đông d ộ n g trong nháy mắt khôi phục lại, kiếm gỗ nhỏ lần nữa chém xuống, lại đem đánh gãy ở dưới một nửa cắt thành hai nửa. d ố n g sáu, hồng đao du thảm lấy, trên thân đao tuôn ra kinh khủng đại đạo thần liên, thần liên qua, tan vỡ không gian, r ạ o sát hướng Đông d ộ n g Một đạo sáng chói đao quang chém qua, đem hết thảy đại đạo thần liên toàn bộ chém chết, đây là Tiểu Khô lâu kịp thời ra tay. Hồng Đao chỉ bắt được cái này chút nào khoảng cách, phá vỡ không gian, cuốn theo gậy lịa thần Đao biến mất không thấy gì nữa. Điền g i ã Tâm bên trong thở dài, mặc dù mình thừa dịp Hồng Đao ngây ngô lúc ỉ vào kiếm gỗ nhỏ đánh cho trọng thương, nhưng mà rốt cuộc là chính mình tu vi quá thấp, cuối cùng không cách nào triệt để hủy diệt Hồng Đao, thậm chí ngay cả Hồng Đao lực phản kích đều không thể ngăn cản. Nếu như không phải tiểu k â ô lâu, hậu quả khó mà lường được. 487 t h ứ 486 t r ư ơ chương trương, trương của Kaka, nơi đó là nơi nào? y ế m đứng tại Dương Quan Đạo phía trên hướng về Ma Giới, ngơ ngác xuất thần. Nơi đó là một phương thế giới thần bí. Kaka, ta cảm giác nơi đó rất quen thuộc. 6. điền ra tâm đầu chấn động mấy liệt, nhìn xem y i ế m nhất thời im lặng. 6. hết thảy đều trôi qua rất nhanh. h i ế n tại không bỏ không muốn bên trong bị tiểu khô lâu mang về vĩnh hằng cấm địa. n D49, chiếu thật đều kéo lấy bị thương nặng thân thể rời đi, trước khi rời đi, D49 n ó i cho đồng ruộng, hắn cùng chiếu thật không vẹn vẹn không có việc gì, ngược lại có thể từ trong nhận được chỗ tốt, bất quá cái hồ lô kia cùng dược sử cùng với h ồ n g đao liền không có vận tốt như vậy, hồ lô và dược sử bi thiết mấy ngày liền, tiêu khóc rời đi, bọn chúng không muốn biết tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục, đây hết thảy đều là bởi vì pháp bảo không có huyết nhục thân thể. chính là hậu thiên thành tựu một loại đặc biệt tồn tại. đồng thời, đế 49 khuyên bảo đồng ruộng, nếu là muốn sau đó siêu việt hết thảy, nhất định phải cường đại tốt chính mình một thân. 6. đồng ruộng không nghĩ tới chính mình tùy tiện một lần quan ngoại hành trình thế mà đã dẫn phát nhiều như vậy sự tình. bất quá, cũng là lần này xuất hành, nhường hắn lấy được rất nhiều. giống đế b ố bá chủ như vậy cấp tồn tại, có thể quan sát chư thiên, thế nhưng là ở trong thiên địa thần bí trước mặt, vẫn như cũ nhỏ yếu. cái kia kinh khủng vô biên thần long đầu người, không biết là dạng gì tồn tại, càng không biết trong miệng nó không cho tiến vào lại là cái gì chỗ. đ ồ n g Duộn càng suy nghĩ càng thấy được đáng sợ, liên bá chủ cấp cường giả đều tu vi quá yếu, đây rốt cuộc là địa phương nào? Dương Quan Đạo tuyệt đối cất giấu đại bí, ma giới tương đại như thế, rốt cuộc là dạng sức mạnh gì nhường bá chủ cấp cường giả cũng không dám thông qua Dương Quan Đạo bước vào biên quan đâu. đ ồ n g Duộn suy tư rất nhiều, cuối cùng cũng là không có đầu mối. Mê khắp nơi đều tràn đầy mê, bất quá đ ồ n g Duộn bây giờ muốn nhất chuyện chính là nhanh chóng bế quan, bởi vì hắn phát hiện trong linh hồn của hắn thế mà nhiều hơn một đóa ngọn lửa nhỏ, cái này dọa sợ hắn. 6 đ ồ n g Duộn cưỡi ngựa y l y một đường chạy về biên quan. đoạn đường này m à Y Y không nhắc lại cái gì tôn nghiêm cùng liều mạng. Đây là nàng chủ động nói ra, nàng gặp được Dương Quan Đạo bên trên phát sinh hết thảy, trong lòng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đồng thời, ở lại đây phiến sát lục không ngừng chỗ, chính nàng cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Lưu tại Điền Gia bên người là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Ma Y Y tốc độ c ự n nhanh, đồng thời nàng đối với nguy hiểm loại kia xúc giác chính là ruộn d ã i ã một trận rất là kinh ngạc. Dọc theo con đường này bị nàng tránh khỏi tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, thực sự tránh không khỏi, đồng ruộng mới ra tay chém giết. Hơn nữa những thứ này bị chém giết cũng là cảnh giới cấp độ rất thấp thung thú. có đôi khi, đồng ruộng thật sự rất âm mộ linh thu thậm chí là gia thú, bọn chúng loại kia tiên tiên trực giác, thật là nhân tộc không cách nào để nổi. đến rồi biên quan, đồng ruộng đã xảy ra chuyện mệnh bài phía sau, một đường thông suốt, thậm chí ngay cả đồng ruộng dưới Hồng Tuấn Mã cũng không có n h ắ c lên bất kỳ gì nị h gì. bất quá đương đ i ề n giả trở lại t i n h tâm đáy vực lúc phát hiện có rất nhiều tu giả ở chung q u a n h nói bọn hắn thò đầu ra nhìn, nhưng là bọn họ lại không hề cố kỵ, cái này nhượng điển g i không khỏi h i ế u kỳ. từ chó dừng đám người trong miệng, tĩnh tâm đáy vực rất là v n vẻ, cũng không phải cái gì bảo địa, rất là bình thường, bình thường cũng liền một chút cửu gia mới có thể tìm tới cửa, làm ầm ỹ làm ầm ỹ không biết vì cái gì hiện tại nóng như vậy não đồng ruộng xuất hiện nhưng rất nhiều người nhanh chóng rời đi cũng tương tự có một chút người d ự i vào đến đây vị huynh đệ kia không biết ngươi là cùng chó rừng bọn người phải t r ă n g quen biết những người này nguyên lai like cũng không nhận ra đồng ruộng chỉ là nhìn đồng ruộng tiến vào ở đây đến đây thám thính y đồng ruộng cười ha ha các vị các ngươi có chuyện gì ta và chó rừng bọn người quen biết quá tốt rồi sáu không biết huynh đệ có biết chó rừng ở nơi nào chúng ta chiến đội là tới đi nương n h ở chúng ta cũng là sáu còn có chúng ta 6 6 đ i ề n dã nhất xứ sở Hắn phía đối diện đóng đủ loại quy định cũng là phải giải ra lồng, không phải đại chiến trạng thái dưới, biên quan nơi này chính là một cái tông phái, p h e phái mọc lên như rừng, người tranh tác cướp, cường đại chiến đội sẽ bị nhỏ yếu chiến đội chỗ đổi theo, cung cấp che chở, biên quan căn bản liền sẽ không hỏi đến, chỉ có tại đại chiến trạng thái dưới, biên quan mới nhìn ra là một đội quân, giống chó rừng đám tu giả này, nhìn như là quân đội một thành viên, trên thực chất chính là một đám p h á hôi, dùng để đối kháng thú dữ p h á hôi. Biên quan trưởng lão hội có được chính mình đúng nghĩa vô địch chi sư, đám người kia mới thật sự là chiến sĩ. 500 người một tổ, hợp lực có thể địch thiên phạt bên trên. 6. bọn hắn tại phiêu hương cung tu luyện. Nếu là muốn tìm bọn hắn, các ngươi có thể đi đang chờ ở đó. đ ồ n g d ộ n g hơi suy nghĩ một chút, chó rừng bọn hắn chắc chắn còn đang tu luyện ở trong. lập tức nói cho đám người này. nhìn xem vội vàng rời đi đám người này, đ ồ n g d ộ n g cười cười, về tới tĩnh tâm đ á y vực. â n đ ồ n g d ộ n g không nghĩ tới tĩnh tâm trong cốc lại có thể có người chờ ở chỗ này, tựa hồ đợi rất lâu. người chính là đ ồ n g d ộ n g chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi, đây là một cái trẻ tuổi nam tu, có thể nói phong thần như ngọc, thiên tư bất phàm. tuổi còn trẻ liền đã đến rồi huyết hải cảnh, bất quá xem xét liền làm đã quen hơn người một bậc tôi tớ, nhìn xem đồng ruộng cả mắt đều là khinh thị. chủ nhân nhà ngươi là ai? cũng như ngươi một dạng nhỏ yếu đáng thương đi. dám đến ở đây làm cản, thuần túy là tự tìm cái chết. đồng ruộng không có mở miệng, ma y y y liền ngược lại là trước tiên lên tiếng. ma y y y tại đ i ề n giả lòng bàn tay, không kiên trì được mấy hiệp, nhưng mà đối với những người khác, ma y y y cường đại kia tuyệt đối có thể nói là ác n g cấp tồn tại. giống trước mắt dạng này tu giả, ma y y có lòng tin mình có thể m i ể u sát một s ấ ma giới hung thú cũng dám trà trộn vào ta biên quan, đáng chém. Tu giả trẻ sát ý trong nháy mắt sôi chào, hắn nhìn thấy đồng dụng thời điểm phát hiện đồng dụng thế mà chỉ có thần hành cảnh tu vi, lại phát hiện người này ngồi xuống t ọ a kỵ lạ như thế thần tuấn, lại nghĩ tới mình tại ở đây khổ đợi thời gian dài như thế, lập tức đem gần nhất chờ đợi bất mãn toàn bộ phát ra. Một thanh thần quang lượn quanh thần kiếm xuất hiện ở tu giả trẻ trong tay, hóa kiếm v ì đ a o quét ngang mà y l y đi, y, đi y đi, trong nháy mắt nổi giận, một m ó n g bay ra, một đoàn lôi đỉnh bay ra, đục vào tu giả trẻ trên thần kiếm, bạo phát cường đại lôi hỏa phong bạo. Cái này tu giả trẻ ở nơi này đoàn lôi đỉnh phía dưới, toàn thân biến thành màu đen, càng là tản mát ra từng đợt mùi thịt. trong tay thần kiếm không chịu nổi cường đại lôi đình chi lực càng là h ò a tan phù phù sáu cái này tu giả trẻ trực tiếp thế ở trên mặt đất trong đầu hết thảy liền như vậy dừng lại đây là cái gì ma sáu nhìn xem ngã xuống tu giả trẻ ma y y y một v ó bay ra trực tiếp từ trong sơn cốc đem hắn đá bay ra liếu sơn cốc rơi xuống tại sơn cốc bên ngoài trở về nói cho ngươi kia cầu thí chủ nhân có thời gian ta đi tìm hắn trò chuyện chút nhân sinh cũng không để ý tu giả trẻ có thể nghe được hay không ma y, y y càng ngông cuồng thanh âm q u a n q u n một màn này bị rất nhiều người để ở trong mắt trong rung động nhao nhao rời đi ma y, y y làm xong đây hết thảy. Quay đầu nhìn về phía đồng ruộng, chủ nhân, c ư i sướng hay không? Có muốn hay không ta biến thân để cho n g ư ờ i tiếp tục cưới? Ma Y Y Y Y nói xong, lại nhìn sang đồng ruộng dưới hồng, cái này n h n g đ i ể n giã trong lòng không có tới dâng lên một hơi khí lạnh. 488 thứ 487 chương linh hồn hỏa Ma Y Y Y Y cũng không thích thời khắc bị người ta nhòm no lấy. Nàng trước tiên lấy ra một bộ trận bản, đem bố tại tinh tâm trong cốc, đây là một bộ trận pháp rất mạnh mẽ, đoán chừng là nàng trong tộc lưu truyền ở dưới. Sương phiêu miệu bên trong, t n h tâm y v bị trận pháp bao phủ, từ ngoại giới chỉ thấy một đoàn mê vụ, loại này mê vụ thậm chí có thể ngăn cách lực lượng thần thức nhìn trộm. nhìn mình c ế t tác, mai y, y y lòng tràn đầy vui vẻ bên trong biến thành hình người, nàng vẫn đ ư a thích hình người chính mình. 6. Đông Dụng tại chính mình trong phòng nhỏ tĩnh tâm thể n g ộ chính hắn linh hồn. Đông Dụng càng thể nộ càng kinh ngạc, cũng càng cổ quái. Linh hồn, quá mức thần bí, cũng quá mức thần kỳ. Sinh linh nhất thẳng tại truy tìm lấy linh hồn huyền bí, thậm chí có người thật mạnh lưu lại lời nói, tu giả cũng chỉ là sinh linh tìm tòi linh hồn quá trình bên trong hình thành một đầu cực kỳ có hiệu quả chi nhánh. Đối với dạng này mà nói, có tu giả khịt mũi coi thường, có tu giả nhưng là trung lập, mà có tu giả tin tưởng không nghi ngờ. thậm chí có người thật mạnh cho rằng sinh linh căn bản không có linh hồn, linh hồn chỉ là sinh linh tự thân tinh khí thần cường đại đến trình độ nhất định từ đó sinh ra đặc biệt tồn tại loại thuyết pháp này vẫn như cũ có người tin tưởng vững chắc tại d à i dòng trong thăm dò sinh linh phát hiện rất rất nhiều liên quan tới linh hồn thần bí thậm chí những thứ này thần bí bên trong có chút là hoàn toàn mâu thuẫn nếu có thứ nhất tuyệt không có khả năng đồng thời tồn tại thứ hai thế nhưng là sự thật nhưng là hoàn toàn t ư phản loại này hoàn toàn mâu thuẫn chân thật tồn tại đối với linh hồn một người có thể thì có một cái hoàn toàn bất đồng kiến giải thế nhưng là tại tất cả sinh linh đ á y lòng đều tin tưởng vững chắc cho đến tận này không ai có thể tìm được linh hồn phần cuối. thông thường phạm tục sinh linh, thân thể bọn họ không đầy đủ, linh hồn nhỏ yếu, khi bọn hắn cường tráng thể phách phía sau, nhỏ yếu linh hồn cũng sẽ đi theo trường thành, không ngừng mở rộng. đây chính là hiện nay chư thiên vạn giới đối với linh hồn chủ lưu nhận thức. thông qua tăng cường thể phách, cường đại thân thể từ đó thực hiện linh hồn cường đại, đạt đến thân bất diệt, hồn l i n h tổn cảnh giới trường sinh. tu đạo là sinh linh phát hiện kéo dài cường đại thể chất hữu hiệu nhất đường tắt. linh hồn cường đại không thể một lần mà t ô i cần cùng sinh linh cơ thể cùng tiến bộ, mà đồng ruộng rõ ràng thuộc về dị loại. nếu là dựa theo đồng ruộng tu vi hiện tại. Hắn nhiều nhất chính là thần niệm giai đoạn, thậm chí độ tỉnh nhi đều phải dẫn đầu hắn một bước, trước một bước đạt đến ý giai đoạn. Làm do ý chí thành niệm, hóa niệm để ý, đây là linh hồn ban đầu. Thế nhưng là, Đông Dung ộ sớm đã tại đủ loại ngoại lực phía dưới thoát ly cái này ban đầu giai đoạn. Đông Dung ộ thậm chí có loại cảm giác, linh hồn của hắn đã đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Làm do ý chí thành niệm, hóa niệm để ý, lấy ý sinh lực, lực thất hải, hải thành có thể luyện hình, hình hóa hồn, hồn sinh linh, linh thành thần. Đông Dung mặc tưởng lấy linh hồn tân cấp, hắn có thể chắc chắn linh hồn của hắn sớm đã đến rồi luyện hình giai đoạn, hóa hồn cũng chắc chắn đ ạ đến. đến n ỗ i hồn sinh linh là cái gì cấp độ, Điền g i á bất biết, loại tầng thứ này liền phòng thủ tháp lão đại ba người cũng không dám xác định rốt cuộc là một cái dạng gì trạng thái. Nhưng mà Đồng Duộn lại cảm giác chính hắn hồn không chỉ có sinh linh, thậm chí linh đã trở thành thần. Đồng Duộn muốn như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn linh hồn sớm đã thoát ly thân thể của hắn, không biết chạy địa phương nào lêu lồng đi, thậm chí bây giờ lại lần nữa sinh ra một cái mới linh hồn. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bây giờ chư thiên vạn giới đối với linh hồn nhận thức. Nhưng là bây giờ, Đồng Duộn trong linh hồn lại toát ra một đ o n hỏa, đây chính là chân chân thực t h ự h a cùng tu giả trong miệng linh hồn chi hỏa hoàn toàn khác biệt, linh hồn chi hỏa đốt cửu thiên, linh hồn chi quang chiếu dọi chư thiên. Các tu giả tại hình dung cường giả linh hồn cường đại bao nhiêu thời điểm, thường xuyên biết nói như thế rung động lời nói. Thế nhưng là linh hồn chính là linh hồn, nó cùng quang, cùng hỏa, không có một cái nào phía dưới phẩm linh thạch quan hệ. Như tiểu khô lâu, trong đầu hắn linh hồn như lửa đồng dạng tại thiêu đốt. Thế nhưng là cái kia vẹn vẹn hắn cường đại linh hồn chi lực một loại hình thái, cùng hỏa không có bất kỳ cái gì quan hệ. t i u t ê chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều gọi như vậy. Linh hồn liền trở thành linh hồn chi hỏa. Mà bây giờ. đồng ruộng trong linh hồn nhưng là thứ thiệt hỏa, đồng ruộng thậm chí có thể cảm nhận được cái này đoàn hỏa nhiệt độ, thật mẹ nó r a quỷ, đồng ruộng chỉ có thể muốn như vậy, càng r a quỷ là cái này đoàn hỏa thế mà đang nhanh chóng hấp thu đồng ruộng hết thảy tinh khí thần, thậm chí là suy nghĩ của hắn, loại này hấp thu nhanh vô cùng tốc, lấy đồng ruộng bây giờ cường đại đến biến thái tinh khí thần đều có một loại cảm giác suy yếu xâm nhập mà đến, đồng ruộng có loại cảm giác, cái này đoàn hỏa tại lấy hắn làm thức ăn, khỏe mạnh trưởng thành, hơn nữa cái này đoàn hỏa chính là hắn chính mình, đồng ruộng vẫn tưởng đánh gãy loại này t i ế n trình, hắn có loại cảm giác, hắn tùy thời có thể gián đoạn, đồng dạng. hắn cũng có một loại trực giác, một khi gián đoạn cái tiến trình này bị thiệt đúng là chính hắn. cái này nhượng điển giả tiên thối lưỡng nan. ai, t h ô i xấu, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. đông ruộng cuối cùng cười khổ một cái, đình chỉ cản nộ. tại hắn đứng dậy sau đó, thân thể của hắn một hồi lay động, một c ú cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu. cái này cũng xấu, quá đầu c á c a nhất thiết phải tìm một chút có thể nhanh chóng bổ sung tinh khí thần tiên tài địa bảo. không phải vậy thật không biết sẽ phát sinh cái gì. đông ruộng bây giờ ngoại trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ. đông ruộng bước ra phòng nhỏ của mình. và mắt một màn nhường hắn một hồi hoa mắt thần mê, m a Y Yia đạp lên sóng nước, di chuyển lấy bước chân nhẹ nhàng, từ tĩnh tâm hồ trong hồ chậm r a i hướng đi bên hồ. trong suốt nước từ trên người nàng dọc theo mê người đường cong hướng phía dưới chạy xuôi, hồng nhuận sáng bóng làn ra dưới ánh mặt trời phản xạ ra mê huyễn hào quang. mê thần tiên tử đạp sóng mà đến, t h a n h ư ả g m o n g ộ thế nhưng là đây hết thảy mỹ hảo đều bị một tiếng đâm t h ù n g thanh thiên thét lên đánh vỡ. người là quỷ sao? như thế nào xuất quỷ n h ậ thần? con nhìn, lại nhìn ta móc mắt của ngươi. cái t i ê ngang ngược vô lý xảo trá m a Y Yia lại trở về tới. Đồng ruộng n h ế t miệng, trước đó cùng mình mệnh căn tử gây khó dễ, bây giờ cùng con mắt gây khó dễ, có tiến bộ. Bất quá nghĩ lại ở giữa, đồng ruộng phát hiện một tia không đúng. Giữa ban ngày, không mảnh vải che thân, bị ta nhìn thấy, cái này chẳng lẽ có thể trách ta? Ta kỳ thực không muốn xem, đồng ruộng rất muốn nói, bất quá vẫn là không có nói ra. Bởi vì thật sự nhìn rất đẹp. Ma y, y Y chìm vào trong nước, tiếp đó bọc lấy một thân đạo bảo v ọ t ra khỏi mặt nước, rơi xuống l i ê u điển ra đối diện. Ma Y Y, y nổi giận đùng đùng, hung tỵ c ừ n g đồng ruộng, h n không thể một ngụm nuốt l i u điển dã. Rất m i người. đồng ruộng quỷ thần x u i khiến tới một câu, nhường m ạ n g Y Li Y Li triệt để phát điên. Ta và ngươi liều mạng sáu, Y Li Y Li để nào thân mà lên, phóng tới đồng ruộng. Song quyền vung vậy ở giữa không có kết cấu gì mà theo, nhất thời nhượng điển giả cũng luôn cuốn tay chân. Một trận loạn truy phía sau, mạng Y Li Y Li hải vừa lòng thỏa ý, ngẩng lên cao nạo g cái cẩm tiến nhập mình l u cát. Đồng ruộng lúc này mới chú ý tới, ở đây lại nhiều hơn một tòa cao lớn đẹp đẽ lỗ cát, lộng lây ở giữa chạy x u i thần quang, xem xét chính là một kiện pháp bảo cường đại. Nhìn lại một chút khác năm tòa pháo, cái này so sánh quá rõ ràng rước t h á t vào đi, m a g y y thanh âm từ trong lầu c á c truyền đến, đồng ruộng l ắ p đầu bước vào lầu c á t điều này cũng làm cho một câu nói thời gian, ngươi làm sao lại ăn mặc trang điểm l ộ n lấy, tốc độ này cũng 6. ấ u ruộng dã dã là kinh ngạc, tốc độ này, thực tình nhanh, ai cần ngươi lo, m a g y y trắng liêu điền dã một mắt, phối hợp thêm nàng câu hồn đoạn phách c m thanh, có một phen đặc biệt phong tình, ngươi tu luyện nửa tháng này, bên ngoài có rất nhiều không có mắt đạo trích, bất quá toàn bộ bị ta giải quyết, không cần cảm ơn ta, x u điền dã nhất kinh, hắn chỉ cảm thấy qua trong nấy mắt, không nghĩ tới nửa tháng cứ như vậy đi qua. Ta thuận tiện cũng giúp ngươi hỏi dò phía dưới, vì cái gì đám người này sẽ theo dõi nguyên nhân. 489 thứ 488 chương trời chu thiên địa có khi. Biên quan mặc dù không có ban đêm liệt dương hoàng chiếu, thế nhưng là mây gió đất trời biến ảo vẫn tồn tại như cũ, trong thiên địa một ít trật tự vẫn có thể cảm giác rõ ràng đến. Đồng thời vì tính toán lúc nguyệt, biên quan vẫn như cũ sử dụng ngoại giới lý pháp. Đồng ruộng cảm nội trong khoảng thời gian này, khoảng chừng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, biên quan sớm đã loạn xị bắt áo, hết thảy đều là bởi vì đồng ruộng. Ngươi chẳng lẽ là là trong truyền thuyết thai tinh, đi đến đâu loạn ở đâu à? Ma Y Y Y cười như không cười nhìn c h ằ m c h ằ m đồng ruộng. Bất quá ánh mắt của nàng lúc nào cũng vô tình hay cố ý liếc về phía đồng ruộng dưới hông. Ngươi tới biên quan cũng liền hơn nửa tháng, khoái động phong vân nhưng thật là lớn. Điền dã nhất thường có điểm không nghĩ ra, chính mình có vẻ như cũng không có làm cái gì, nhiều nhất chính là dạy dỗ mấy cái mắt không mở. Cái này có thể tính là gì phong vân? Thùy Nguyệt kính thiên, ta cũng nghĩ đi, chủ nhân, mang theo ta à? Ma Y Y đột nhiên trở nên vô hạn vũ ị Các n g ư ờ i ma giới người cũng như ngươi như vậy xấu, ách xấu, tùy tâm sở dục sao? điền dã nhất lúc không nghĩ tới dùng cái gì, lời hình dung Ma Y Y Y Y loại này nhanh chóng chuyển biến, một hồi lửa giận ngút trời, một hồi cười tươi như hoa. Tại chúng ta nơi đó, muốn s ố n g tốt, hoặc là ngươi so với người khác mạnh, hoặc là ngươi so với người khác hung ác, Ma Y Y Y Y nói đến đây dừng một chút, đối với mình hung ác. Đồng ruộng mắt nhìn Ma Y gì Y Y Y, ngươi hung ác chính là không mặc quần áo. Ma Y gì Y Y Y sững sờ, tiếp đó phản ứng lại, cái này khiến nàng đại hận, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi sáu, ta, đồng ruộng cười ha ha. Ma Y gì Y Y Y hít một hơi thật sâu, thế mà một cách lạ kỳ bình tĩnh lại. Ngươi là một cái duy nhất gặp qua thân thể ta nam nhân. trong giọng nói trong nháy mắt tràn đầy một loại thất lạc cùng mông lung, làm cho người đấy lòng sinh ra không nhịn được thương tiếc. như vậy trong nháy mắt chuyển biến, nhộn điền dã trong lòng không khỏi có loại hiểu ra. nữ nhân này trước mắt nhất định là làm bằng nước, biến đổi thất thường. gần nhất ta chuẩn bị đi phiêu hương cung tu luyện một đoạn thời gian, ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là cùng ta cùng đi. đương nhiên muốn đi theo chủ nhân bên người sáu, mà y y, y thành em lại bắt đầu cực điểm mỹ hoặc, đơn giản có thể chảy nước. đông dộn g suy nghĩ một chút, mình bây giờ trạng thái, nhu cầu cấp bách số lớn thiên tài địa bảo, mà phiêu hương trong cung cái gì cần có đều có, là một cái nơi đến tốt đẹp. Dụn dã ra không phải là không có từng nghĩ muốn sử dụng Dược Vương, bất quá tại đ i ể n g i Tâm bên trong, Dược Vương có thể so sánh quân công chân quý nhiều lắm, hơn nữa dùng một gốc thiếu một gốc. Mã Y l y lần này không biết trong đầu lại địa phương nào không đúng, thế mà kiên quyết không biến về nguyên hình, nhất định muốn lấy người hình thành tàu cái này phương thế giới. Ban đầu là ai nói, tới biên quan phía sau kiên quyết chỉ lấy mã hình thái xuất hiện, là ai nói Cam Đoan không nói câu nào, là ta nói, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, không được sao? Mã Y l lẽ thẳng khí hùng. 6 m Y Lý lúc này lại chủ động áp vào Lưu Điện g i trên thân. Ma sát đồng ruộng lồng ự c môi đã đụng tới liêu điển dã mặt của chủ nhân. Ngươi có phải hay không rất ưa thích cưới ta hả sáu? Thì thao nhỏ nhẹ, câu hồn và phách. Đồng ruộng cười khổ, ngươi một con n g ự a mã diện dựa vào gần như vậy làm gì? Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân câu dẫn, đ á n g chết mắt phải, thời điểm then chốt như thế nào ra sức như vậy. Sáu. Đồng ruộng mang theo Ma Y thì Y Dìa t i n h tâm đ á y vực, Cốc bên ngoài vẫn như cũ có rất nhiều người đang giám thị. Những người này nhìn thấy Ma Y thì Y Dìa sau đó, tất cả đều bị chấn động đến, đến rồi. Cái này, nữ nhân, đẹp đến siêu phàm thoát tục, đẹp đến kinh thiên động địa. chủ nhân, bọn hắn có thể so sánh ngươi có ánh mắt nhiều, m y y rất là đắc ý m y y tại điển giả trước mặt giống ngọn núi lửa đồng dạng, tùy thời đều ở vào phun trào trạng thái. thế nhưng là vào lúc này, ở trước mặt người ngoài, nàng chính là một tòa vạn năm không thay đổi b ằ n g sơn. lãnh nạo, l á n h diễm, lãnh h ố c đến cùng, nói một chút đi. những người này tại sao lại một mực nhìn trộm, tuy không hại, cuối cùng là đáng ghét. bởi vì quân công, quân công, ngươi đi vận c ứ chó gì? vừa tới biên quan liền thu được nhiều như vậy quân công những thứ này quân công triệt để phá vỡ rất nhiều thứ m à y y từ nơi này chút kẻ nhìn lén trong miệng nghe được rất nhiều không khỏi để cho nàng trong lòng đối với ruộng dã dã là tràn ngập tò mò đoạt đầu u xà mà thôi cái gì x ấ u ma y y kinh hô u xà ngươi gặp phải u xà nhất tộc ma y y nhìn từ trên xuống dưới đồng ruộng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi giống như kêu cái gì u lam a u năm lam ngươi xác định là u lam đúng không á u đồng ruộng ngược lại là không quan tâm qua những thứ này bất quá trong năm người kia tại đ i ề n dã trong lòng liền u lam tối cường, đồng ruộng mắt nhìn Mã Y Y Y Y, nhìn hắn sắc mặt cực kỳ cổ quái, không khỏi nghi hoặc, Ú xà nhất tộc có cái gì đặc thù sao? vậy thì các ngươi c ó n biết, không có sáu, cũng không nhận biết sáu, Mã Y Y Y Y nhanh chóng lắc đầu, kiên quyết không ở sách những chuyện này, bất quá nàng xem thấy đồng ruộng ánh mắt càng phát cổ quái, một đường tiến lên, có Mã t g bạn, cũng không có cái gì cô tịch chi t ì n h chỉ là Mã Y Y Y Y một m ự c t một thoại hoa thoại, trong lời nói mỗi một lần đều mang thương c á i động, cố gắng đem mình từ đồng ruộng nơi đó lấy được khó chịu toàn bộ dùng lời nói tìm trở về, hơn nữa một khi không vừa lòng, liên l i ế về phía đồng ruộng dưới hông. đ ồ n g ruộng xem như lệnh giáo trong lòng không nhịn được nghĩ nên hay không lại dưỡng chỉ ngỡ được lúc này điền gia hiểu nghĩ tới đầu kia sinh tử con l ử a mã cùng con l ử a dáng dấp ngược lại là không sai biệt lắm ngay tại mã y y dùng ngôn ngữ không ngừng trinh phạt đồng ruộng thời điểm hai cái mắt không mở tu giả ngăn trở liễu điền giá lộ đ ồ n g ruộng nhìn xem hai cái này đeo mặt nạ tu giả trong lòng không rõ sinh ra một loại mừng rỡ chi tình may mắn gặp phải các ngươi không phải vậy thật có thể bị mã y y cố ý phiến chết hai cái này tu giả tu vi tất cả tại huyết hải cảnh trên mặt mang một cái mặt nạ hoàng kim mặt nạ cùng bọn hắn mặt của kết hợp hoàn mỹ cho người ta một loại đây chính là mặt cảm giác. Một thân màu trắng đã bảo, ở bên trái trên ống tay áo t h e o lên một đầu đằng thiên thần long, bên phải trên ống tay áo vẽ một cái cánh liệm cửu thiên thần phượng, cái này long cùng phượng sinh động như thật, tỏa ra nhàn nhạt thần huy. Mặt nạ rất là đơn giản, hoàn toàn do hoàng kim một dạng kim loại chế tạo, đường cong lưu loát nhẹ nhàng, trên mặt nạ khắc rõ tuyệt đẹp hoa văn, hoa văn bên trong chạy xuôi lấy tia sáng. Đồng thời cái mặt nạ này cũng rất là cổ quái, mặt nạ là một cái hình thể, ở phía trên thế mà không có mắt vị trí, hơn nữa không có một chút mặt hình á i chính là một cái bóng loáng u ô mặt. đ ồ n g Dụng phát hiện, ở nơi này mặt nạ chỗ trán. có một chữ nhỏ tự do đại đạo thần văn viết ý là thiên đồng ruộng n g ứ g mẩy đây cũng là thế lực gì ngươi thế nhưng là đồng ruộng trong đó một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mở miệng âm thanh vừa ra giống như trăm hoa đua nở linh hoạt kỳ hảo v é o v o n cái này càng làm ộ t vị âm thanh điểm mỹ nữ tu ngăn con đường của ta lại hỏi ta tiên gì các ngươi đầu óc cũng có vấn đề đồng ruộng cười cười không khỏi nhìn ma y thì y y một mắt ma y thì y y nhìn thấy mặt của hai người c ỗ phía sau s ắ c mặt dần dần nâng trọng nhìn chăm chăm vào hai người căn bản là không có chú ý tới đồng ruộng ánh mắt không phải vậy nàng chắc chắn lại phải b ộ n phát thiên h ô i thiên đấu một người khác dáng người khôi nô, âm thanh càng lạ thu h o á n g phủ mệnh chu sắt cùng ngươi, thiên khôi thanh âm bên trong sát phạt khí lập tức ngập trời, tự sát a, miễn cho chúng ta ra tay khó khăn lưu toàn t h ờ y thiên đấu hừ một tiếng, rõ ràng cũng không đem đồng ruộng để ở trong mắt, chỉ là đáng tiếc như thế mỹ nhân tuyệt thế cũng phải vì ngươi trôn cùng, trời chu sáu, ma y, -y, y lúc này lên tiếng kinh hô, nàng cuối cùng nhớ ra hai người này lai lịch, sắc mặt một hồi cũng biến, 490 t h ứ 489 t r ư ờ c h n ư ơ n g quá yếu hừ hừ, cũng biết lai lịch của chúng ta, xem ra ngươi cũng không đơn giản, thiên đấu thanh âm cũng lãnh khốc u ố dưới, trời chu. đồng d ộ n g tham nhẹ đối với trời chu cái thế lực này đồng d ộ n g thật không có mảy may ấn tượng. bất q u á dám lấy cái danh hiệu này làm tên không phải cuồng vọng chính là thực lực thật sự đủ cường đại. sát thủ đồng d ộ n g nhìn về phía hai người. hừ không nên đem chúng ta cùng đám kia đám ô hợp đánh đồng thiên thôi mở miệng. ở nơi này phương vũ trụ u minh huyết s á t ở nhân gian tam đại sát thủ thế lực huyết sắt đến từ đại la thiên quốc ở nhân gian mặc dù không biết ngọn ngành nhưng mà đã bị đồng d ộ n g xếp vào tiến vào người u minh thần bí nhất. trời chu đồng d ộ n g cũng là lần đầu tiên nghe nói các ngươi tự sát a thiên h ô i lên tiếng lần nữa. hừ. chỉ bằng hai người các ngươi, Ma Y Y Y h lệnh, từ mới đầu sau khi khiếp sợ, Ma Y Y Y lấy lại tinh thần, sắc mặt dần dần khôi phục lãnh nạo. coi như các ngươi đến từ trời c h u thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? trên đời này cũng không phải bất luận kẻ nào đều tùy ý các ngươi trời c h u đ nắm phải. các ngươi có thể ở dưới tay h ắ n chống nổi mười cái hiệp rồi nói sau. trời c h u danh hảo cường thịnh trở lại, thế nhưng là hai người này quá yếu, không nói đồng ruộng, chính là nàng chính mình cũng không yếu hơn trong bọn họ bất kỳ người nào. nếu là luận nội tình c ù n g hậu c h i ê u Ma Y Y Y tuyệt đối có lòng tin chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người liền có thể xử lý bọn hắn. nếu là đối đầu đồng ruộng, nàng chỉ có thể nói hai người này thực sự là số đen t ắ m tiếp, phân đến như thế nhiệm vụ. Ha ha s thiên đấu tựa hồ nghe được thế gian buồn cười lớn nhất, điên cuồng cười ha ha. Ngươi ngoại trừ cơ duyên hảo, lấy được đạo kỹ, ngươi còn có cái gì? Từ xưa đến nay, đạo kỹ truyền thừa xuống không biết bao nhiêu, không phải chỉ có ngươi được đến rồi. Thiên khôi mở miệng, chậm rãi hướng đi đồng ruộng. Tự sát, lưu lại toàn thân. Đây là đối với các ngươi ban â n Đồng ruộng cười cười, đối với hai người này thái độ hoàn toàn lơ lẫm, dùng trước lời nói chọc giận đối phương, để cho đang hướng động bên trong phạm phải sai lầm chí mạng, loại thủ đoạn này quá tầm thường. không quá điển giã cơ thể tại dương quan đạo chịu đến thần long lực một phen tủy luyện có bước tiến dài đồng d ộ n g rất muốn biết loại tiến bộ này đến trình độ nào thiên hôi thiên đấu hai người tới thật đúng lúc vừa vặn trở thành hắn đ á thử vàng ta mặc kệ các ngươi là đến từ trời chu vẫn làm mà giết hay là cái gì khác giết lần này ta sẽ ra tay t o à n lực đồng d ộ n g nhẹ nhàng nở nụ cười hy vọng các ngươi không cần quá yếu đồng d ộ n g nói xong nắm chặt song quyền một điểm kim mang từ quyền bên trong trợ hiện đong nhiên kim quang ngập trời như nốt hết thiên địa hỏa diễm đồng dạng trong nháy mắt bay lên bằng bạc lai p h ấ sở gào thét lên hình thành liêu nhất đầu sinh mệnh cự long từ đồng dụng đỉnh đầu sông thăng thiên cung Kim quang đầy trời, sinh mệnh lực như biển. Tại điện g i á trên thân hiện lên khí thế cường đại thời điểm, thiên khôi cùng thiên đấu thu lại tất cả khí thị. Một cây c h á i đèn trong nháy mắt xuất hiện ở thiên khôi trong tay, c h á i đèn toàn thân ngăm đen, tại phần đuôi có một lam đến huyễn sinh đẹp bảo thạch bị kim loại bao quanh, nở rộ xanh biết tia sáng. Gao sáu, chải đèn xuất hiện trong nháy mắt, từ nơi này mai trong bảo thạch chuyển ra gầm lên giận dữ, kinh khủng sát khí phô thiên cái địa tuôn ra. Ở nơi này trong bảo thạch thế mà giam cấm một cái cường đại linh hồn. Đồng thời, thiên đấu bên người cũng xuất hiện một thanh song n h đao, chổi đao này càng là thần kỳ, như một vầng l u n nguyện. s o n g nhận lập loe l ạ n h như băng ưu quang, một cô vô hạn khí tức khát máu hạo đã mà ra. Nó một chia làm hai, hai chia làm bốn, rất nhanh liền trở thành 999 đ e m giống nhau như lúc đ a o Thứ này lại có thể là một bộ pháp bảo. Loại pháp bảo này tại tu tiên thế giới rất là thưa thớt. Những thứ này đao vây quanh thiên đấu điên cuồng xoay tròn, đem hắn bảo vệ tích thủy không vào. Từ xa nhìn lại càng như một đầu từ đao hình thành phong bảo. Đông d u ộ n g cũng không ra tay, mà là một mực chờ đến thiên khôi cùng thiên đấu triệt để chuẩn bị kỹ càng. Không quá điền d ạ g như mày, ở trên thiên khôi lấy ra trái đèn phía sau. Thế mà tại bên người nàng nhanh chóng xuất hiện một cái từ đạo t á c hình thành rất là hư đạo hình người. Đông d ộ n g hai mắt căn bản không nhìn thấy, cái này hình người là của hắn linh hồn phản chiếu ra. Điền g i á tâm bên trong đối với loại biến hóa này rất là kinh ngạc, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Đông d ộ n g có thể chắc chắn cái này từ đạo t á c hình thành hình người chính là thiên khôi đạo kỹ. Đạo hư vô mở m ị t không thể nhận ra. Đạo kỹ là đạo chi lực, nó cùng đạo m ở t dạng đồng dạng hư vô mở m ị t Đạo kỹ sở dĩ cường đại, một phương diện cũng là bởi vì đạo kỹ nắm giữ đạo loại này không thể nhận ra đặc tính, tại vô thanh vô tức ở giữa buộc phát ngập trời vi năng. Nhưng là bây giờ. đồng ruộng lại có thể nhìn thấy đạo kỹ. đây là trong linh hồn cái tia đoàn hỏa năng lực sao? Vô anh 6. điền d ã n h ấ t bước bước ra, giống như thái cổ trước c ự thú xuất hành, đại địa đều ở đây một cước phía dưới rung động. Vô anh 6. á u anh 6. mỗi một bước đều để đại địa chấn động, núi đá băng liệt, cuốn lên ngất trời cát bụi. đồng ruộng chỉ bước ra ba bước, liền vượt qua trăm trượng khoảng cách xa, đến rồi thiên khôi trước người. đấm ra một quyền, mang theo khí thế ngập trời, phản phất một quyền này là cả thiên địa ệ n xuống. giống 6 c h i đèn bạo phát thần quang, biến thành một đầu hung thú, lao thẳng tới đồng ruộng. cái tia đạo k ý hình thành hình người. càng là trong nháy mắt phiêu khởi, vô thanh vô tức ôm hướng đồng ruộng. Thiên Đấu tại lúc này cũng đồng thời ra tay, v ờ n quanh quanh người hắn đao trực tiếp bao phủ mà ra, cuốn về phía đồng ruộng hạ thân. bất quá, tốc độ của hắn tựa hồ cố ý chậm một nhịp. đồng ruộng quyền trái thế đi không giảm, bất quá lại thay đổi phương hướng, pháp tắc mảnh vụn càng là từ trong kim quang bay lên, trực tiếp đánh về phía đạo kỹ hình thành hình người. đồng ruộng quyền tại đụng chạm lấy cái kia nhân hình trong nháy mắt động nhiên một phát, kim quang kèm theo pháp tắc mảnh vụn biến thành kim đao, từ trên nắm tay trong nháy mắt bao phủ, tương đạo kỹ năng hình thành hình người đánh bể tan tành. đánh bể một vệ hình người này hư ảnh. đ ồ n g ruộng nắm đấm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, lấy thế như vạn tấn đánh vào trái đèn mũi kích. Ken sáu, một tiếng kim loại va chạm tiếng vang truyền đến. Đinh Hải n h ứ c h c đ ồ n g ruộng nắm đấm vững như thần kim, lực lượng khổng lồ b ộ c phát, trực tiếp đem trái đèn từ thiên khôi hai tay bên trong chấn bay ngược ra ngoài, xuyên phá một cái ngọn núi, đâm vào đại địa trì bên trong. Thiên khôi trên hai tay máu me đ ồ n g địa, từ tốc lùi lại, mà thiên đấu đao trận đống nhiên thay đổi phương hướng, ngăn cản tại thiên khôi hỏa điển ra ở giữa, để cho nàng có thể thuận lợi triển thoát phía sau. Đông r u ộ không có một khắc dừng lại, hữu quyền trong nháy mắt hóa thành trưởng. vô cùng kim quang từ trong lòng bàn tay hiện lên, biến thành giả thiên cự trưởng, một trưởng vô i a pháp tác mạnh vụng tùy hành. doanh sáu, đao trận ở nơi này một trưởng phía dưới trực tiếp bị đồng ruộng đánh vỡ, nhất thời đao quang bay múa, trở thành ánh sáng t ử v o n g phân tán bốn phía bắn nhanh. lại một trưởng theo sát mà đến, ở trên thiên khôi cùng thiên đấu trong ánh mắt kinh h ã i một trưởng đem hai người đánh bay ra ngoài, đ ụ g vào núi xa xa trên đỉnh, vọt lên đẩy trời bụi mù. đồng ruộng cũng không truy kích nữa, mà là ngừng lại nhìn về phía hai người phương hướng. a, đồng ruộng chỉ nhìn một mắt, trong miệng phát ra một tiếng kinh dị, không nghĩ tới hai người này thế mà lại thuật độ thổ. Loại này đ ộ n pháp ruộng g giá ã i ã sẽ, tự nhiên biết kỳ thần diệu. Đi thôi, xem bọn hắn từ chỗ nào lý lai. Like. Đồng ruộng tại anh chúng hai người bọn họ trong nháy mắt liền lưu lại một tia là cấn. Loại này là cấn cũng là một môn k ỹ thuật, là vạn đạo cũng nhận được bí pháp, không có cái gì đại vĩ lực, nhưng mà dùng truy tung tìm dấu vết nhưng là thần diệu vô biên. Loại này là cấn vô cùng khó mà phát hiện, cùng linh khí trong thiên địa vô cùng tương tự, thế nhưng là tại bí pháp cảm ứng xuống chỉ cần không cao hơn phạm vi trăm dặm, sẽ phi thường rõ ràng. Bất quá loại bí pháp này cũng có hạn chế, sau 12 canh giờ sẽ tự động tiêu tan tại thiên địa chi ở giữa. 491 thứ 490 chương vạn linh quy nguyên mã y ý cùng tại điển i a sau lưng có chút ngơ ngơ ngác ngác đây là bị đồng ruộng bị hủ nàng biết đồng ruộng rất mạnh trước đây chính mình liền bại vào hắn đạo kỹ cùng tốc độ phía dưới nàng ngay từ đầu trong lòng một vạn cái không phục hơn nữa vẫn cho rằng đồng ruộng thắng nàng không võ nhất định là thông qua được một chút không quang minh thủ đoạn đồng ruộng đạo kỹ thật sự có thể vô hạn sử dụng cái này sao có thể tại mã y ý ý lìa trong lòng đây tuyệt đối không phải đồng ruộng sức mạnh tất nhiên có cái gì tôi bảo tại k h ố n g chế đạo kỹ nàng cũng đã từng dựa vào cường đại cơ thể n ạ h kháng liễu điển ra 3 lần đạo kỹ. nghĩ dựa vào thể p h á c h cùng tốc độ giải quyết đồng ruộng, thế nhưng là vẫn không có thành công. Đồng ruộng tốc độ so với nàng cái này nắm giữ thiên mã nhất tộc huyết mạch mã còn nhanh hơn một phần. Tiếp đó, một t r ư ờ n g tiếp một t r ư ờ n g v ỗ nàng trực tiếp không còn cách nào khác. Cuối cùng nhất h i ệ m ham sống, trở thành liêu điền giả t o ạ kỵ. v ề sau, đại chiến đầu hung thú kia c h i vương, nhường mã y lì lì đ đối với đồng ruộng nhìn với con mắt khác, bất quá cũng v ẹ n v ẹ n như thế. kế tiếp bù khánh dương xuất hiện, bị điền g i nhất câu nói c h u sát, hơn nữa người động thủ là bù khánh dương hộ đạo người, đây càng thêm nhường mã y, thì y thì tin tưởng, chỉ dựa vào đồng ruộng sức mạnh không có khả năng như thế. trên người hắn tất nhiên có c ơ i bảo cực kỳ cường đại c ơ i bảo tiếp lấy liền xẻ ra dương quan đạo lên những sự tình kia chính giữa này kiên định hơn mà y y y đối với đồng ruộng người mang trọng bảo thái độ chỉ bằng hắn có thể đối với không ách thần tổ không thêm màu sắc mở cái gì thiên đại nói đùa tiểu khô lâu xuất hiện để cho nàng vững tin không thể nghi ngờ đ i ề n g i á bất vẹn vẹn nắm giữ cối bảo hộ thân càng có được không cách nào hình dung thế lực c h é o trống cái này khiến trong nội tâm nàng đối với đ i ề n g i á hiểu nhiều hơn một loại kiểu khác ý nghĩ tựa hồ mình có thể mượn nhờ đồng ruộng cùng phía sau hắn sức mạnh, cho dù có chỗ hy sinh, nhưng là cùng phục hưng tông tộc so sánh, loại hy sinh này chưa chắc không thể. cho tới bây giờ, nàng mới đột nhiên phát hiện, mình cái chủ nhân này, tựa hồ cũng không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy. một quyền hai trưởng, gần như trong nháy mắt liền đánh bại trời chu đỉnh tiêm sát thủ liên thủ. ma y y thậm chí có loại cảm giác, đồng ruộng cũng không có suất toàn lực. ma y y liền phát hiện, hòa điền g i á tiếp xúc càng nhiều, càng ngày càng hiện đồng ruộng trên người có nàng không thể nào hiểu được đồ vật. cái này 6 là một cái không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc u á i vật. 6 đồng ruộng chậm rãi đi theo thiên khôi cùng thiên đấu trên người là cấn tiến lên, thiên khôi cùng thiên đấu một mực tại dưới mặt đất, cũng không xông ra mặt đất. đồng ruộng thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không bình thường cũng một mực tại dưới đất hành cầu. cái này ngược lại là phù hợp sát thủ tác phong. 6. biên quan nghe tên sẽ cảm giác là nhất góc chi địa, nhưng là chân chính biết biên quan g ư ờ i đều sẽ rung động cùng nó k h g l ồ ở đây đã từng là một chỗ phi thường cường đại sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh không biết vì cái gì hủy hoại chỉ trong chốc lát, sinh linh tuyệt diệt. về sau tại không biết bao nhiêu cường giả tuyệt thế thủ đoạn phía dưới, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. bọn hắn cải thiên hóa địa đem chỗ này sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh hoàn chỉnh cùng một phương tinh không hòa làm một thể tạo thành biên quan chỗ này thần kỳ tồn tại đồng ruộng đi theo thiên khôi thiên đấu càng lai việt rời xa biên quan chi địa tiến nhập biên quan chỗ sâu một đường đi tới không chỉ có không hoa vu ngược lại càng lai việt vui vẻ phồn t h n h thậm chí linh khí đều trở nên n ồ n g động chỉ là giữa thiên địa vẫn như cũ có từng tia từng tia âm n ũ lạnh lẽo chi khí bất quá càng thâm nhập loại này âm n ũ lạnh lẽo lại càng ít không biết có bao xa ít nhất vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm một ngọn núi chặn con đường phía trước thiên khôi cùng thiên đấu biến mất ở sơn phong chỗ sâu cũng lại không cảm ứng được. Đông Dụng nhìn xem ngọn núi này, càng xem càng nhũ m à y Chỗ này sơn phong tại một đường đi tới tất cả trong ngọn núi, rất là bình thường cùng phổ thông. ở đây nhìn như phổ thông, là một chỗ bình thường chi địa. thế nhưng là chỉ có đối địa lý chi pháp, phong thủy chi học có k h ắ c sâu hiểu mới có thể phát hiện chỗ này đỉnh núi khác biệt. Vạn Linh Bình Nguyên, Điền Giã tâm bên trong hừ lạnh một tiếng. Loại địa thế này nếu là thiên địa tạo thành, tất nhiên dựng dục cái gì thiên địa chỗ quan tâm chi vật. nếu là hậu thiên mà làm, tất nhiên có thiên đại tác dụng. nhưng mà bất kể là như thế nào tạo thành, loại địa thế này cũng là một loại mười phần bá đạo địa thế. Loại địa thế này, cướp bóc thiên địa tạo hóa, hội tụ một chỗ. Nếu là thiên địa mà thành, cái tiêu tương đối muốn tốt rất nhiều. Dù cho thay n g é n chi vật xuất thế, thiên địa bản tự nhiên, cũng đều vì bị địa thế liên lụy chi địa bên trong sinh linh lưu lại một đường sinh cơ. Nếu thật là hậu thiên cường giả bồi dưỡng chi địa, vậy cái này trồng t r ọ n thế liền tương đương ác độc. Một khi phát động, địa thế liên lụy bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ bị bị rút lấy hết thảy, trở thành cấp dưỡng. Thiên khôi, thiên đầu biến mất ở chỗ này địa thế bên trong, nhượng điền i a không thể không cho rằng đây là trời chu lưu lại. Vào xem s Đông r ư n g nhìn xem mà ý n g a a Phất tay quăng ra một đạo màu vàng nhạt tia sáng đem chính mình cùng Ma Y Lý Lý y, y, y b a phủ. Tiếp đó chậm rãi chìm vào dưới mặt đất. Bên ngoài, thế núi liên miên, cự một dày đặc. Thế nhưng là đi vào dưới lòng đất không đến một trượng sâu lúc, thì có liên miên xương khô xuất hiện. Càng thâm nhập loại này xương khô càng nhiều. Những thứ này xương khô khi còn sống tựa hồ cũng chết bởi n g ự a s á t à, Ma Y l Lý y cũng là kinh h ã i Có chút xương khô sớm đã mục nát, nhìn không ra cái gì, thế nhưng là vẫn như cũ có xương cốt hoàn chỉnh giữ lại, hơn nữa hiện ra thần quang. Chặt lại năm tháng xâm nhập, nhưng mà những thứ này trên đầu khắp xương khắp nơi là vết thương, giống như là bị thật nhỏ cái kéo kéo ra đồng dạng. Đi sâu vào khoảng chừng gần 1 0 0 0 ngàn triệu sâu, một loại tinh tế sợi rễ một dạng đồ vật bắt đầu xuất hiện, hơn nữa càng lai v i ệ nhiều, sen lẫn ngang dọc, dệt thành liêu nhất phiến sợi rễ chi võng. Đông ruộng m é o m é o loại này sợi rễ, vào tay ôn nhuận, giống như vật sống, hơn nữa loại này sợi rễ vô cùng cứng cỏi. Đông ruộng đi xuyên qua loại này trong lưới, phát hiện loại này sợi rễ lại có thể ngăn cách khí tức. Rất nhanh, một cái khổng lồ hang thông đạo xuất hiện. Trong nham động rất là trong trẻo, hang trên vách núi đá hiện đầy màu xanh đen hoa văn. Loé lên một nhấp nháy. Ân. Đông d ộ n g nhìn xem loại này hoa văn, vốn cho rằng là tiền nhân cao thủ khắc họa ở dưới đồ vật. Thế nhưng là hắn nhìn kỹ đi sau hiện những thứ này hoa văn căn bản cũng không phải là hoa văn. Cái này cũng là cùng ngoại giới sợi rễ một dạng đồ vật. đ ồ n g d ộ n g đưa tay cẩn thận vuốt ve một chút, quả thật là thật nhỏ sợi rễ. Đồng thời, đ ồ n g d ộ n g phát hiện tại những này sợi rễ bên trên còn có một số tàn da nhàn nhạt, nhạt mùi thơm dị n h ậ n Ở đây khắp nơi đều tràn ngập một cỗ cổ quái hương vị, mùi thơm nước mũi, hôn tạp một loại cây diệp tươi mát, đồng thời còn có một loại hơi hỏa diễm chi vị. Cái này khiến Ma Y, y nhíu chặt lông mày. đến nơi này, Đông d u ộ n g vẫn không có cảm ứng được mình tại trên thân hai người lưu lại ơn ký, không khỏi nhượng điển g i có chút cổng ái. Đông d u ộ n g nhìn một chút thông đạo, nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào phương hướng, liền tại điển g i á vì lựa chọn như thế nào phương hướng mà làm khó khăn thời điểm. ầm ầm sáu, đột nhiên một hồi nổ thật to từ hang một đầu vang lên, loại thanh âm này dùng tốc độ cực nhanh đi tới, nhanh chóng tiếp cận Đông Duẫn g hai người. Đồng thời, trong n h a m động dâng lên to lớn gió, gào thét lên bao phủ. Đông Duẫn lập tức cuốn theo mà ý ý, ý ý muốn sử dụng đ n thổ trốn vào v á c đá, thế nhưng là hắn phát hiện hành thổ chi lực một khi đ ộ n g chạm lấy v á c đá. trên vách đá những cái kia sợi dễ liền điên cuồng lóe lên, cơ hội trong nháy mắt liền hấp thu hết thảy, thậm chí ngay cả pháp tắc mảnh vụn cũng giống vậy bị triệt để hấp thu. Điền dã nhất đạo kiếm khí chém ra, đồng dạng bị hấp thu, cái này h ư ợ n g Điền dã cùng Ma Y thì Y Y để chấn kinh, đây là cái gì sợi dễ? Cư nhiên như thử đáng sợ. Mà lúc này, một đạo hỏa long mang theo uy lực khủng bố từ hang một cái phương hướng của tới. 492 thứ 491 chương một linh trùng đồng ruộng bên ngoài cơ thể nở rộ kim quang, Ma Y thì Y thì trên thân nở rộ một tầng màn sáng, đồng ruộng đồng thời lấy ra l i u chiến kỳ, đem chính mình cùng Ma Y thì Y b o khỏa, vô biên cự lực đánh tới. Dù cho thân quả chiến kỳ loại kia cường đại x u n g kích cùng vô biên cự nóng vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Cái này vẻn vẹn thông thường hỏa, nhìn như vi lực cực lớn, đối với đồng ruộng cũng không tạo thành khốn nhiều gì. Đạo này hỏa long tới đột nhiên, đi cũng nhanh. Đồng ruộng triệt hồi liều chiến kỳ, phát hiện trong nham động nhiệt độ kinh khủng làm cho người khó có thể tin, tuyệt đối có thể hòa tan thông thường pháp bảo. Đồng thời có từng đạo thần quang tại cùng pháp tắc thần liên ở trong đường hầm bốn phía bay múa, những thứ này pháp tắc cùng thần quang vừa tiếp xúc vách núi liền biến mất không thấy gì nữa, đều bị những thứ này sợi dễ t ố ệ Đông Dụng rõ ràng cảm ứng được sông qua hỏa long còn lại lưu lại tất cả hỏa đều bị trên vách núi đá sợi dễ nhanh chóng hấp thu, thậm chí là hỏa long qua sau đó lưu lại kinh khủng nhiệt độ cao cũng bị cùng nhau hấp thu. Những này là cái gì sợi dễ? Như thế nào lợi hại như vậy? Ma Y Y Y cũng là không thể tin, nàng cũng là lần đầu tiên gặp qua loại này thần kỳ sợi dễ. Rất nhanh, hết thể năng lượng đều bị l ó n g lánh quang sợi dễ thôn phệ, tiếp lấy những thứ này sợi dễ cũng ảm đạm xuống, sơn động lại khôi phục nguyên dạng. Đông d n g mắt nhìn Ma Y Y Y đi đầu hướng đi hỏa đánh tới phương hướng, bất quá chỉ đi một hồi, lại xuất hiện một cái thông đạo, hai đầu thông đạo tương giao mà qua. tạo thành bốn cái giao lộ cái này sáu điền dã nhất thời i ã khó mà chọn lựa cái này mỗi con đường đều không khác mấy đông duộng nhìn c h u n g q u a n h một chút lựa chọn đi thẳng rất nhanh lại là một cái thông đạo lại thêm ra ba cái giao lộ đông duộng chỉ nhận chuẩn một cái phương hướng một đường tiến lên ở đây thường thường liền sẽ có một cái thông đạo để trong này bốn phương thông suốt giống như mê cung giống 6. a 5 từng tiếng gầm thét mơ hồ trong đó truyền đến nhộn điền g i ã hai người không khỏi bước nhanh hơn tìm âm thanh nhanh chóng hướng về phía trước giống 6 tại không xa xa cửa hàng thiên thôi cùng thiên đấu trong nháy mắt qua Ma Y Y liền nghĩ đuổi theo, bất quá bị điển g i nhất đem bắt trở về. Trở về, lôi 6. Đông Dụng lời còn chưa dứt, một cái kỳ lạ nhục trùng từ trong tầm mắt t h o á n qua, truy hướng thiên khôi cùng thiên đấu. Theo sát lấy, vô số nhục trùng từ trong sơn động xuất hiện, liên miên vô tận, truy hướng thiên khôi cùng thiên đấu. Đông Dụng Ma Y Y thì hai người mặc dù lui nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ n g bị những thịt này trùng phát hiện, đám côn trùng này lập tức bay ra một bộ phận, phóng tới Đông Dụng cùng Ma Y Y i Thật buồn nôn Ma Y Y thì thấy rõ đám côn trùng này phía sau, toàn thân đều nổi r a gà. Vô số thần quang t ử Ma Y Y Y trong tay xung ra, hóa thành thật nhỏ kiếm khí chém giết đám côn trùng này. Càng là có hỏa diễm bám vào tại những này kiếm khí bên trên, nhường kiếm khí uy lực tăng gấp đôi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch sáu, t ư n g đợt chỉnh thể kim loại va chạm âm thanh truyền đến. Ma Y Y Y y đại bộ phận công kích trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, chỉ có số ít kiếm khí chém vào một chút côn trùng trên thân. Làm sao có thể? Ma Y Y Y lên tiếng kinh hô. Những thứ này bị kiếm khí chém c h ú n g côn trùng nhau nhau rơi xuống, thế nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào, dây dùi lại bay lên, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới đồng ruộng cùng Ma Y Y y. Đông Dụng nhìn thấy thứ nhất côn trùng thời điểm liền sắc mặt n g h i ê trọng, bây giờ thấy như vậy đa tình, nhưng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Như thế nào gặp loại này quỷ đồ vật? Chốn. Đông Dụng huy động chiến kỳ, kỳ nhạy bén quét ngang, chiến kỳ cường đại như thế, cũng chỉ làm i ễ n cưỡng tại trên vách núi đã chém ra một cái đạo lỗ hổng, Điền g i á Hửu liên tục chém xuống, nhường lỗ hổng không ngừng bị lớn, trở sau cùng chuyển độn thổ từ nơi này lỗ hổng chui ra khỏi sơn động. Tại Điền g i á trốn vào vách núi thời điểm, đưa tay đem s ô n g lên phía trước nhất một cái n ụ c trùng nắm chắc tay bên trong, tại Điền g i á cuốn theo Ma Y thì Y thì chạy ra sơn động trong mấy mắt, vách đá quang mang chớp động ở giữa lại khôi phục nguyên dạng. đám côn trùng này mất đi liếu điển giả hai người dấu vết tìm kiếm một cái sẽ lại bay trở về sắp nhập vào trùng c h i ề u t r u n g kế tục truy sát thiên khôi cùng t i ế n đấu. h ô 6. đ ồ n g d u ộ n g cũng không rời xa ở đây mà là đang chờ chờ đồng thời trong lòng suy nghĩ ngàn vạn những cái kia sợi rễ cư nhiên như thử cường đại liên chiến kỳ đều không thể triệt để phá diện hơn nữa dù cho vừa rồi chặt đứt sợi rễ cũng vô cùng khó khăn cái này nhượng điển giả có loại hoang đường cảm giác đồng thời đ ồ n g d u ộ n g phát hiện chiến kỳ đối với tổn thương những cái kia sợi rễ tựa hồ có loại trên bản năng mâu thuẫn đây càng nhượng điển g i không thể tưởng tượng nổi. điên dã hữu túi đầu nhìn xem bị chính mình một mực giam cầm ở trong tay cái này tiểu côn trùng chỉ có dài hai tấc côn trùng hiện lên thanh kim sắc cơ thể cơ hồ trong suốt phát ra lóe lên t r ợ t lóe quang một đôi chủ dự một đôi tiểu cánh tụ lại ở sau lưng dưới thân thể có bốn cái móng n ú t nhỏ chảo từ thượng có 3 cái tiểu móng nhọn lập lóe lạnh lùng quang tại tiểu côn trùng trên đầu có hai cái thị thịt nô lên lượn lờ thải quang đây là sừng còn chưa mọc ra tiểu côn trùng miệng bên trên mọc ra một cái nhỏ cái kéo khẽ trương khẽ hợp phát ra răng rắc răng rắc thanh âm cái này cây kéo nhỏ rất là dữ tợn bất quá cái này tiểu côn trùng trên toàn thể nhìn vô cùng khả ái. Đông Dụng cảm giác rõ ràng đến, tiểu côn trùng miệng mỗi lần đóng mở, chính mình giam cầm tiểu côn trùng linh khí liền sẽ tiêu thất một điểm, toàn bộ tiến nhập tiểu côn trùng trong miệng. Đông Dụng tay phải nở rộ kim quang, cẩn thận giữ tại cùng một chỗ, nhường tiểu côn trùng phát ra một loại hí thế thế, mặc dù âm thanh rất nhẹ, thế nhưng lại cắm vào linh hồn của con người bên trong. Đông Dụng buông lòng tay ra, tiểu côn trùng hoàn hảo như lúc ban đầu. Đông Dụng rõ ràng đã dùng cự lực đem tiểu côn trùng đè bẹp, thế nhưng là sức mạnh vừa đi, tiểu côn trùng như thổi hơi đồng dạng có khôi phục lại. Quả nhiên là một linh trùng. Đông d n g ánh mắt phát sáng lên, có này trùng chỗ tất nhiên có thần kỳ tốt đồ vật. Một linh trùng lại là cái gì côn trùng? m à y g ý đ đồng dạng hiếu kỳ. Một loại kỳ trùng, luận chất quý, tại sinh linh bên trong cũng là số một số 2. Loại này trùng có cái gì thần kỳ sao? Thân thể cứng rắn lúc như thần sắt, mềm mại lúc cùng thủy không kém cạnh. Không phải phổ thông pháp bảo có thể thương. Giống con trùng này mới vẹn vẹn đấu trùng, liền đã không sợ ngũ hành chi lực, có thể s ư n g kinh khủng. Một khi thành thụ, mấy như bất t ử chi t h â n vô cùng kinh khủng. Vậy cái này loại côn trùng không phải vô địch? Ha ha u làm sao có thể? Vạn vật tương sinh tương khắc, tiên thiên cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng có hạn chế. m ộ c linh trùng tổ địa ý thức vô cùng mạnh, đồng dạng chỉ ở ra đời chỗ hoạt động, cả đời cũng sẽ không cách xa mình ra đời chỗ. Loại này côn trùng bị thiên địa hạn chế rất chết, cho dù là có quét ngang thiên địa sức mạnh, cũng rất khó sinh ra trí tuệ, cả đời đều dựa vào bản năng làm việc. Loại này côn trùng không phải thần mục tiên căn chi căn không ăn, cực kỳ cố ngạo. Bởi vậy, bọn chúng bình thường đều là bị chính mình cho chết đói. b ấ t quá cũng có dị loại mục linh trùng chuyên ăn phổ thông hoa mục, loại này dị loại mục linh trùng là tất cả linh mục linh d ư ợ c k h c t i n h Loại này côn trùng mặc dù phải ăn cỏ m ộ c chi căn. nhưng mà bọn chúng phân và nước tiểu đối với có cây sinh sôi lại có cực mạnh trợ lực những thứ này phân và nước tiểu đối với có cây hiệu quả có thể so với tiên dược cùng chúng ta hiệu quả thậm chí càng mạnh. bất quá loại này trùng cũng rất cổ quái bọn chúng bài tiết thời điểm tất nhiên cũng tại xuất sinh chi địa hơn nữa tại trong truyền thuyết mục linh trùng là một loại tinh linh đồng dạng chỉ sinh sống ở một loại thần mục trên căn lấy thần mục chi căn phồn diễn sinh sống đồng thời bảo hộ lấy thần mục trở thành bọn họ thủ hộ giả loại này thần mục sáu đồng u ộ n g nói đến đây trong mắt m ọ c lên không rõ quang 493 thứ 492 chương thần dị cây gỗ khô loại này thần mục sáu đ ồ n g Dụng nói đến đây, trong mắt mọc lên không rõ quang. Tên là Trượng Thiên Mục, hậu thế nhiều lấy ít d i si sưng chi, 6 á u m y, y, y kinh ngạc há to miệng, đường này không nói ra lời nói. Đoán chừng cũng chỉ có loại này thần mục mới có thể trèo chống nhiều như vậy một linh trùng nốt trứng, hơn nữa có thể chống đỡ tới đến một linh trùng trả lại. đ ồ n g d ộ n g có thể chắc chắn cái này côn trùng là một linh trùng ấu t t r ù n g thế nhưng là t h a i ngén bảy sâu trùng này chính là không phải ít d i si, đ ồ n g d ộ n g cũng không dám khẳng định. Bất quá nghĩ đến một linh trùng một loại khác tác dụng, Điền Dã Tâm bên trong cũng là một hồi lửa nóng. Nếu thật là ít g i si, vậy cái này loại tin tức một khi tiết lộ. Kết quả không thể tưởng tượng. Đông d u ộ n cùng Ma Yếu y đợi chừng gần nửa canh giờ mới lần nữa tiến vào Thông Đạo. Dọc theo Thông Đạo cẩn thận từng l y từng tí tiến lên. Về sau, Thông Đạo càng lai việt rộng lớn. đ ô n g nhiên đến rồi phần cuối, một cái khổng lồ Địa Hạ Thế Giới triển lộ tại điển g i á trước mắt. Sáng t ỏ thông suốt, có khác cằn c ô n Đông d u ộ n g nhìn xem nguyên mông vô bờ Địa Hạ Thế Giới, cũng là ngây dại nửa ngày. Mảnh này Địa Hạ Thế Giới lớn bao nhiêu? Đông d u ộ n g chỉ có thể nói rộng lớn vô biên. Lúc này, Đông d u ộ n trong linh hồn hỏa nhảy lên mấy lần, đem mảnh không gian này chiếu rọi tại liêu đ i ệ n g i á hồn bên trong. cái này lại nhượng điền g i ã một hồi ngóc trệ, không nghĩ tới cái này đoàn hỏa thế mà thần như vậy thông rộng lớn sáu. cái này một mảnh địa hạ thế giới, đều là do một cái to lớn lồng ánh sáng trèo chống dựng lên, mà quang tráo thì lại đến từ một cái lớn đến vô biên khô héo dễ cây. cái này dễ cây cũng không phải bị lợi khí chặt đứt, mà là từ gốc gãy, tại cao thấp không đều gãy chỗ còn có lôi đỉnh lưu lại khét lẹt vết tích, thậm chí bây giờ vẫn như cũ có từng tia từng tia từng sợi lôi đỉnh tại chỗ gãy lật l ở nơi này cây gốc biên giới có một thật nhỏ cây giống từ ễ đứt bên trên một lần nữa lớn lên mà ra. ở nơi này cực lớn vô biên r ễ cây biên giới. có hai cái to lớn hổ, một cái đen nhánh, một cái thiêu đốt trắng, phân lập hai bên. cái này địa hạ thế giới nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không cảm ứng được. đến nơi này, vẫn là không cảm ứng được chút nào khí tức. đông duộn g nhìn một chút tầng này màn sáng, biết là tầng này màn sáng ngăn cản lại hết thể hơi thở lộ ra ngoài. ở nơi này căn rễ cây mặt cắt biên giới, nằm sấp từng cái t r ư ờ n g đầu ngón tay một linh trùng, những thứ này một linh trùng đơn giản vô cùng b ô tận. càng vào trong, đám côn trùng này kích cỡ càng lớn. đến rồi ở giữa nhất thụ tâm chỗ, một cái vạn t r ư ợ n g lớn nhỏ một linh trùng như r ồ n một dạng q u n xoan lấy. Dựa vào sáu, đồng ruộng đem các loại hoàn toàn chiếu giỏi ở trong lòng, n h ị n không được mang một câu. Một linh trùng không phải lớn nhất chỉ lớn chừng quá đ ấ m sao? Giữa này chính là cái gì? Vạn t r ư ợ n g lớn nhỏ, trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe nói. Tại Điền Giã linh hồn đem hết thể đều chiếu giỏi vào linh hồn thời điểm, ở giữa cái kia vạn t r ư ợ n g lớn nhỏ một linh trùng đột nhiên mở ra không biết khép lại bao nhiêu năm tháng mắt. Hai đạo vô tình ánh mắt trực tiếp mong tại l i ê u Điền Giã trên thân. Ở nơi này đạo ánh mắt phía dưới, Điền ã tâm bên trong dùng mình một cái. Bất quá một linh trùng cũng không có cái gì tiếp tục động tác, chỉ là sao lẳng lặng nhìn xem đồng ruộng, tựa hồ muốn nhìn thấu đồng ruộng. đột ngột ở giữa, không cách nào hình dung áp lực không nhìn thẳng không gian cùng màn sáng trực tiếp tác dụng tại điển g i á trên linh hồn, nhượng điển g i á linh hồn giống như bị đặt lên một tòa vô tận thần sơn, linh hồn đều phải ngạt t ở Đồng dụng linh hồn hư ảnh tại loại này áp lực dưới l u n g lay sắp đổ, liền tại điển giả linh hồn đã không thể chịu được loại áp lực này thời điểm, đồng dụng sâu trong linh hồn h ỏ a hơi hơi giật giật, hết thể chấn áp tại linh hồn hư ảnh lên sức mạnh toàn bộ phá diện. Giờ khắc này, cái kia dài vạn trượng một linh trùng vô tình ánh mắt đột nhiên lóe lên mấy lần, nhớ kỹ liêu điển g i thân ảnh, tiếp đó chậm rãi khép kín. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong n ế y mắt, thế nhưng là đồng ruộng toàn thân đã chạy đầy m ù hôi lạnh, giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Ngươi thế nào? Ma Y Y Y nhìn xem đồng ruộng trạng thái cảm thấy kinh hãi, càng có chút không hiểu đ ấ u Nàng cái gì đều không cảm thấy. Bị phát hiện. Chúng ta rời đi. Đồng ruộng mang theo Ma Y Y Y lần nữa về tới những thông đạo kia, tiếp đó chạm phá vách đá, m ư ợ n thuật đ ộ n thổ rời khỏi nơi này. Cứ như vậy buông tha trời c h u hai cái sát thủ. Ma Y Y Y không nghĩ tới đồng ruộng đến nơi này phía sau, để không thấy thiên khôi cùng thiên đấu sinh tử. Ha ha đối với địch nhân, ta sẽ không lại nhân từ nương tay. Nguyên bản ta muốn thông qua bọn hắn tra ra một điểm manh mối, không nghĩ tới bọn hắn đánh b ậ y đánh b ạ thế mà tiến nhập ở đây. Bây giờ ta ngược lại hy vọng bọn họ không nên chết. Càng hy vọng hai người bọn họ có khả năng đem bên trong nhìn thấy hết thảy đều mang về trời chu. Ngươi không phải nói những thứ này một linh trùng vô cùng chân quý sao? Vậy vì sao sáu? Nơi này có một cái biến dị trùng vương. Đông Dụng nghĩ đến tác dụng tại chính mình về linh hồn v ẻ này áp lực, đối với cái kia dài vạn t r ư ợ n g một linh trùng có đại khái ngờ tới, con này một linh trùng tuyệt đối là những thứ này một linh trùng chỗ t ể là vua của bọn chúng giả. Cái này con trùng vương. Tu Vi thậm chí không thể so với Phật Sinh kém bao nhiêu. Nếu là trời Chu Cường giả đi tới, thứ hư 12. Đông d ộ n g sâu trong linh hồn họa còn tại thu nạp Đông d ộ n g hết thảy, Điện g i ã cảm giác mình lại hư nhược không thiếu. Đông d ộ n g không thể làm gì khác hơn là mang theo mà y y y, nhanh chóng trở về biên quan. Một đường đi tới, Đông d ộ n g đều đang nghĩ m ộ t linh trùng cùng cái kia cực lớn rễ cây sự tỉnh. Đối với m ộ t linh trùng, kiến thức qua đầu kia trùng vương sau đó, đ i ề n g i ã tâm bên trong tưởng niệm trực tiếp bị hắn giật cắt, mà đối với cái kia cực lớn vô biên rễ cây, d n g Giả g i chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cái này quả ít giả c ỉ khởi tử hoàn sinh. một lần nữa lớn lên ra mầm non nếu là có thể ngồi xếp bằng mầm non phía dưới tu luyện tuyệt đối là tiến triển cực nhanh nội đạo càng là không hề có thể tưởng tượng chỗ tốt nếu như có thể đem dạ xì si luyện vào thể nội cùng dạ xì si hợp hai là một tuyệt đối có thể đụng chạm đến vĩnh hằng trường sinh biên giới đáng tiếc có cái kia một linh t r u n g tại hết thảy đều trở thành hư tưởng Điền g i á h i u cẩn thận nghĩ nghĩ trong linh hồn chiếu dọi ra gốc kia mầm non n Điền g i á tâm bên trong đột nhiên cả kinh gốc cây này mầm non cùng trong truyền thuyết t dạ x si tựa hồ có chút không giống nhau mầm non t u nhỏ nhiều nhất cao ba trượng thế nhưng là c h ạ t cây chen đẩy thân tây mỗi một cây non nớt nhánh cây đầu c ả n h thượng đ â u có một ánh sáng ngông lung ảnh giống như là đầu c ả n h bên trên mọc ra từ mở dạng mỗi một cái quang ảnh bên trong có màu sắc sặc sỡ chẳng cảnh chiếu d ọ i mà ra giống như là một phương thế giới hơn nữa không giống nhau đồng ruộng sơ lược đ ã qua ít nhất có mấy vạn cái tiểu chi nha mỗi một cái c h ạ c cây phần cuối đều sinh trưởng một cái quang ảnh vô cùng hùng vĩ đồng thời đồng ruộng còn phát hiện mỗi một cây c h ạ c cây bên trên lại đồng dạng đưa ra chín cái nhỏ hơn c h ạ c cây những thứ này tiểu chi nha trên đầu mọc ra một mảnh nho nhỏ lá non tại những này trên lá non đồng dạng có một đoàn nho nhỏ mà ánh sáng ngông lung ánh ánh chiếu tựa như ảo n g cái này mỗi một phiến lá cây đều dáng dấp hoàn toàn khác biệt, thậm chí là không có tương tự hai cái. cái này nhượng điển ra rất là quái dị. à, đồng ruộng đột nhiên một tiếng ồn g ạ c nhiên, mặc dù đồng ruộng linh hồn chỉ là chiếu d ọ i một cái trong nấy mắt, lại đem căn này mầm non lên hết thảy đều hoàn toàn phơi bày ra, hơn nữa cũng là giống như lúc. đồng ruộng đảo qua những thứ này phiến lá, phát hiện ở một cái c h ạ c cây lên hai cái trên phiến lá đều có một cái sinh linh ngồi xếp bằng. đồng ruộng càng xem càng là kinh ngạc, đây tuyệt đối là sinh linh. 494 thứ 493 chương b y đại cường giả ở nơi này mầm non bên trên. không cảm giác được khí tức, chỉ có quang ảnh chiếu rọi. Thế nhưng là đồng ruộng có loại trực giác, cái này xếp bằng ở trên phiến lá tuyệt đối là sinh linh. Cái này hai tôn sinh linh thấy không rõ, chỉ có mơ hồ hình dáng. Bất quá nhượng điền giã có chút quen thuộc, chính mình giống như đã gặp hai người này. Điền giã hiệu quét qua những thứ khác phiến lá, phát hiện tại nhiều như vậy trên phiến lá, còn có năm cái sinh linh cũng bị chiếu rọi tại trên phiến lá quang ảnh bên trong. Hết thảy bảy cái sinh linh bị chiếu rọi tại trên phiến lá, Điền giã hiệu đem còn lại năm cái sinh linh dần dần nhìn một lần. Khi nhìn đến cái cuối cùng lúc hắn đột nhiên s ử sốt, người này như thế nào quen thuộc như vậy? giống như là nhìn xem chính hắn đồng dạng, đây không phải nói đùa sao? Đồng Dụng nghĩ mãi mà không rõ, ta phải trở về một lần, ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Ma Y Y Y nhìn xem Đồng Dụng vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu. Đồng Dụng tốc độ toàn bộ triển khai, đơn giản như không ở giữa xuyên thẳng qua đồng dạng, không đến một khắc đồng hồ lại lần nữa về tới lòng đất đó thế giới. Đồng Dụng sâu trong linh hồn h ỏ a lại chớp động mấy lần, đem thế giới dưới đất chiếu dọi tại hồn bên trong, mà cái kia Trùng Vương lần nữa mở mắt, nhìn về phía Đồng Dụng. Đồng Dụng vẫn là quyết định, mình nhất định muốn bước vào trong kết giới đi xem một mắt, ít nhất phải xem cái này bảy cái sinh linh là cái gì tình huống. vì cái gì trong đó có người nhường h ắ n có loại quen thuộc cảm giác. Đông Dung đưa tay sờ về phía màn sáng, nhẹ tay dịch từ trên màn sáng xuyên qua, không có gặp một điểm ngăn cản. cảm thụ được như nước êm ái màn sáng, điền d ã nhất bước bước ra, đem đầu sọ cùng nửa người chen qua màn sáng. một cỗ không biết tồn tại bao lâu năm tháng khí tức mục nát đ ậ p và o mặt, trong đó lại hỗn tạp tân sinh đặc thù nhịn đ ậ p một cỗ to lớn ba động đồng thời tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này, đây là hết thể hủy diệt phía sau lại lần nữa sống lại cái loại cảm giác này. tại điền gia tưởng niệm bên trong, sâu trong linh hồn họa chấp động ở giữa đem gốc kia mầm non lần nữa chiếu dọi mà ra. bảy c ố áp sập vạn c ổ khí tức tại điển g i ã đem bọn hắn chiếu d ọ i mà ra thời điểm đúng như t ớ i đồng ruộng cơ hồ tại đồng thời liền lòng sinh cảnh giác thối lui ra khỏi màn sáng màn sáng cũng ngăn cách những khí tức này thế nhưng là cái này bảy c ố khí tức vẫn như cũ tại điển g i ã ra khỏi đánh vào liêu điển g i ã trên thân vẻn vẹn trong n á y mắt đồng ruộng toàn thân đều ở đây phun huyết huyết n ụ c đang từng chút dạn nước tiếp đó giống như là bị hỏa thiêu tận đồng dạng trở thành bụi bay đồng ruộng cắn chặt hàm răng không dám lên tiếng hắn chịu đựng lấy vô biên kịch liệt đau nhức không còn dám dừng lại mảy may thời gian Na thất cố áp sập vạn cổ khí tức mặc dù đã bị màn sáng ngăn cách, thế nhưng là dư lực vẫn như cũ chưa hết. Những thứ này dư lực như châm đồng dạng, toàn bộ đâm tiến liễu điển g i huyết n ụ c bên trong, nhượng điển g i huyết n ụ c khô cạn phá diện tiếp đó lại tại điển g i cường đại đến biến thái năng lực khôi phục phía dưới khôi phục. Đồng thời, đồng ruộng toàn thân nở rộ tia sáng, đang cố gắng chống cự loại khí tức này sức mạnh hủy diệt, trùng sinh. Sau khi sống lại vẫn như cũ hủy diệt. Những lực lượng này rất nhanh liền thấm tiến liễu đ i n ngũ t ạ lục phủ. Giống sáu, đồng ruộng vọt ra khỏi mặt đất, nửa mặt lên trời gào thét, trên thân kim quang càng thêm ù n g ngũ t ạ lục phủ cũng bắt đầu nở rộ tia sáng. hắn trong khí hải điền cuồn sông ra vô số bất diệt c h í lực ba o phủ toàn thân càng h o n g bát chính là tại những này sức mạnh phía dưới đồng ruộng trong linh hồn hỏa chẳng biết tại sao cũng r a tăng hút lấy đồng ruộng tinh khí thần cường độ đồng ruộng không chút do dự lấy ra một gốc d ự vương một ngụm nuốt vào sinh mệnh chi thủy cũng bị đồng ruộng lấy ra miệng to nuốt hóa thành khổng lồ life force sở tẩm bộ thân thể linh khí trong thiên địa càng là điên cuồng phun trào mà đến bị đồng ruộng khí hải thôn vệ l u y n hóa tiếp đó liên tục không ngừng mà bổ sung tiến thân trong cơ thể ngăn cản na thất cỗ khí tức xâm nhập cùng đến từ linh hồn hút nhiếp đây là một loại dây vò đồng ruộng cảm giác giống như qua ván năm Na thất cố khí tức từ đầu đến cuối không có yếu bớt, thậm chí đang hấp thu đồng r u ộ n g sức mạnh có một kia mở rộng, linh hồn chi h ỏ a hút nhiếp chi lực đồng dạng không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Điền giã h i u một lần ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp đó trốn vào đại địa chi phía dưới, dài sinh kinh nhanh chóng tại thể nội vận chuyển, dài sinh kinh kinh văn cũng bị đồng r u ộ n g đọc mà ra. Dài sinh kinh kinh văn vừa ra, thật ở đại địa chi ở dưới đồng r u ộ n g trong nháy mắt cảm giác mình cùng toàn bộ đại địa sinh ra kỳ lạ liên hệ. Văn tự bay múa tại Điền giã bên ngoài cơ thể, lực lượng vô danh đang đan sen, trong đó bảy cái văn tự thế mà bay tiến liễu Điền giã thể nội, truy kích hướng tàn phá bờ bãi tại Điền giã trong cơ thể bảy cố khí tức. cái này bảy cái văn tự bao la huyền diệu mỗi một cái đối ứng một cố khí tức đuổi theo bọn chúng phía sau một cái xoay tròn trong nháy mắt cuốn chặt lấy cố khí tức này tiếp đó đem cố khí tức này dẫn dắt bay ra liễu điển ra cơ thể cái này bảy cố khí tức bị văn tự dẫn dắt ra đồng ruộng cơ thể phía sau k h ắ t vây quanh đồng ruộng văn tự cùng nhau xử lý đem cái này bảy cố khí tức dần dần luyện hóa đi hắn bạo ngược khiến cho vớt ve an ủ i làm bảy cố khí tức bị triệt để luyện hóa phía sau na thất cái đối ứng bảy cố hơi thở văn tự thế mà cuốn theo cái này bảy cố khí tức tiến vào liễu đ i ề n ra khí hải đã rơi vào mà trong tay cái này bảy cố khí tức cùng chữ viết q u ấ n q u ý t nhau câu thông trên đất trong tay nhanh chóng tổ hợp cuối cùng thế mà hình thành liêu nhất đem văn tự chi kiếm bảy chữ vi cốt bảy cố khí tức vì gân lấy gân xuyên cốt bất diệt chi lực hóa thành nộ long điên cuồng t u â n hướng mà kiếm trong tay bất diệt chi lực thế mà ở nơi này đem giới kiếm điên cuồng ngưng luyện cuối cùng tạo thành trong suốt ra 6. đông duộng cảm thụ được đây hết thảy trong lòng càng rung động giải sinh kinh đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào đông duộng bây giờ không có biện pháp tiêu diệt na thất cố khí tức mới sử dụng giải sinh kinh đến đối kháng hắn lúc đó cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới, giải sinh kinh không chỉ có giải quyết bảy cố khí tức, cuối cùng thế mà dùng cái này bảy cố khí tức cùng trong đó văn tự hình thành l i ê u nhất thanh kiếm. Hách đây coi là cái gì? đ ồ n g d ộ n g vẫn không có ngừng giải sinh kinh, thẳng đến thân thể của hắn triệt để khôi phục sau, đ ồ n g d ộ n g mới chậm rãi ngừng giải sinh kinh. Nguy hiểm thật sáu, đ ồ n g d ộ n g cảm giác mình như cùng chết một cái trở về đồng dạng. Hô 6. đ ồ n g d ộ n g thở dài ra một hơi, mặc dù một lần này hiểm b ớ c lên rất lớn, đ ồ n g Dụng lại cảm giác rất đáng được. d ả i sinh kinh 6 đến cùng có cái gì bí mật? Kinh văn chính là kinh văn, làm sao lại tạo thành vũ khí đâu? đ ồ n g dụng tùy theo lại lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ sẽ không nghĩ, trực tiếp vứt đi giải sinh kinh suy nghĩ. Na thất cái chiếu d ọ i tại trên lán non quang ảnh tuyệt đối là cường đại đến không cách nào hình dung sinh linh, trong đó tất nhiên có một người hòa điển g i có sâu đậm liên quan. là ta chính mình sao? sao lại có thể như thế đây x ấ u đ ồ n g d ộ n g thật sự không thể tin được, thế nhưng là cái loại cảm giác này, thật sự như là chính mình. chẳng lẽ là một mực hoạch định tính mạng của ta tiến trình, bằng vào ta làm quân cờ chính là cái kia người? vẫn là có cái gì khác những người khác? đ ồ n g dụng không nghĩ ra, cũng không thể nào nghĩ thông suốt. điển g i h i u cảm thụ một phen. cơ thể đã không có trở ngại, thế nhưng là trong linh hồn cái tia đoàn hỏa còn tại hút nhiếp hết thể của hắn, đã trải qua đoạn thời gian này hút nhiếp, đồng ruộng cơ thể đã hư nhược rất nhiều, thậm chí tóc cũng đã có một tia tái n h ậ t trong linh hồn hỏa 6, á u bội cây kế a 6, vạn trượng lớn trùng vương 6, mỗi một cái đầu cảnh đều có một phương thế giới 6, trên tiếng la thế mà chiếu d ọ i ra khủng bố như vậy cường giả á 6. trong đó lại có cường giả như vậy để cho mình cảm giác chính mình, cái này thật sự rất đáng sợ, rất quỷ dị, tại sao mình lúc nào cũng không thể d ờ i bỏ những thứ này vật thần bí? đông dũng lắc đầu cười khổ, tạm thời đè xuống hết thể suy nghĩ, tiếp đó nhanh chóng chạy về Ma Y Y Y để vị trí. Cách Ma Y Y Y còn có mấy bên trong thời điểm, mấy tiếng t h é t dài từ Ma Y Y Y phương hướng đột nhiên truyền đến, nhuộm điện giã trong lòng cả kinh, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, mấy hơi ở giữa liền thấy Ma Y Y Y để tình hình. 495 thứ 494 trường trưởng sinh kiếm 25 t ê n tu giả, tất cả dù nao, năm người thành một cái trận, ngũ tiểu trận thành một đại trận, đại trận này đang vây công Ma Y Y Y. 25 cái tu giả đều là huyết hải cảnh, mặc dù so Ma Y Y Y hơi yếu, bất quá lấy 25 người hợp lực. Tại trận pháp gia trì, Ma Yi Li cực kỳ n g u y hiểm, trên thân sớm đã vết thương trọng c h ấ t Xem ra đám người này dường như là muốn giam giữ Ma Yi Li, không phải vậy Ma Yi Li cường thịnh trở lại. Ở nơi này 25 người hợp lực phía dưới cũng kiên trì không được 10 cái hiệp, đã sớm bị đánh giết. Tại ở ngoài vòng chiến, có khác 10 người tại hộ vệ lấy một cái tuấn lãng bất phàm tu giả trẻ, nhìn trầm trầm. Mười người này là hai cái chiến đội, một tổ toàn bộ là huyết hải tột cùng tu giả, một cái khác tổ toàn bộ đều là thiên thê cảnh tu giả. Ma d i y ê u tả, lá gan ngươi cũng không nhỏ, thế mà bị ngươi trộn vào b i ê n quan, xâm nhập đến nơi này. ở đây là ngươi có thể tới chỗ sao nói ra ngươi đồng đảng quỳ sắt cùng ta dưới chân trở thành nô bộc của ta ta sẽ thiện đái của ngươi không phải vậy s á ngươi và ngươi đồng đảng kết cục ngươi đã có thể thấy trước s tu giả trẻ vẻ mặt tươi cười nhìn xem giống như vật trong túi mà y lìa y lìa trong mắt tràn đầy nước ao cùng khao khát thần quang đông r u ẫ n h ư lệnh mặc dù vẫn như cũ rất xa tiếp thiên trưởng liền muốn n h a n h ra bất quá lại bị mà ngăn trở thử xem cái này trường sinh kiếm uy lực ta đặt tên so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều đi 6 á ách điền ra tâm niệm khẽ động ở giữa cái thanh kia trưởng sinh kiếm xuất hiện ở liễu đ i ề n giả trong tay tại điền giả từ xa để chống hiện nay một mực hộ vệ cái t i a tu giả trẻ năm cái huyết hải đỉnh phong cảnh tu giả lập tức đón lấy đồng ruộng nghĩ tại bầu trời chặn lại đồng ruộng người nào nhanh chóng lăn đi đào thiên tử chém giết ma giới yêu tà vì thiên địa trừ ác không d ù n g cái g y còn dám hướng về phía trước giết không tha năm người quan lớn không quá điền giả vẫn như cũ chưa từng giảm tốc cực tốc mà vào tới cái này đào thiên tử khinh miệt nhìn liễu đ i ề n giả một mắt kiếm trong tay không tệ lưu lại người giết nhận được đào thiên tử mệnh lệnh năm cái huyết hải cảnh tu giả lập tức hợp thành trận thế thần quang bành trướng sinh mệnh tinh khí sôi trào, sát khí ngút trời, đồng thời phóng tới đồng ruộng. Đồng ruộng trong khí hải năng lượng màu vàng sậm tràn vào cái này trường sinh kiếm bên trong, nhường trong kiếm bảy chữ n ợ rộ yếu ớt quang. Cái kia bảy cỗ khí tức điên cuồng thu nạp năng lượng màu vàng sậm. May mắn đồng ruộng khí hải vô biên, năng lượng vô số. Nếu như là những tu giả khác, nhất định có thể trong nháy mắt bị cái này bảy cỗ khí tức hút thành người khô. Đồng ruộng trong khí hải năng lượng màu vàng sậm điên cuồng tràn vào trường sinh kiếm, n h ư n g cái này bảy cỗ khí tức tùy ý thu nạp, thu nạp đầy đủ năng lượng màu vàng sậm. Cái này bảy cỗ khí tức đung nhiên xoay tròn lấy vọt ra khỏi trường sinh kiếm, nương thành liễu nhất cỗ. biến thành một đạo chỉ có đồng ruộng có thể thấy được trường tiên 36. một tiếng vang d ò n roi căn bản cũng không có đụng chạm lấy bất luận kẻ nào chỉ là trên không trung đánh ra một tiếng roi vang rồi thế nhưng là vọt tới năm người trực tiếp nổ nát vụn đầy trời huyết vũ xương vỡ phiu tán rơi rụng cái này bảy c ố khí tức hóa thành roi tại rút diệt ngăn trở năm người phía sau như có linh tính tựa hồ minh bạch đồng ruộng tâm ý đồng dạng lần nữa kéo dài trực tiếp quất hướng vây công ma ii tiền tu giả 36 lại là một tiếng vang d ò n tại ma ii trên đỉnh đầu vang lên 25 cái vây công ma tu giả đồng dạng nổ nát vụn nhưng mà m ã Y Y lại không phát hiện chút tổn hao nào làm xong đây hết thảy, roi còn tại kéo dài, lại đến đào Thiên Tử cùng cái tiên năm cái tiên thê cảnh tu giả đỉnh đầu 36 đồng dạng một tiếng roi vang rội, năm người cùng đào Thiên Tử đồng dạng khó thoát vận rủi, tất cả đều nổ nát vụn, bất quá đào Thiên Tử đầu người lại bị một chùm sáng bao quanh, muốn chạy trốn, lúc này roi sao trong hư không một điểm, một điểm quang mang lấp lóe, đào Thiên Tử đầu người trực tiếp bạo thoái, từ nổ tung trong đầu lâu truyền ra một tiếng tức giận gào thét, một màn này triệt để kinh sợ liễu đ i n g i nhường hắn ngơ ngác x u ấ t thần, đây là cái gì kiếm? Quá kinh khủng đi. đây coi là cái gì giết người phương pháp đỉnh đầu một thanh em văng lên hết thể hôi phi y ê n diện có phải hay không chỉ cần có đầy đủ linh khí trào trống thanh kiếm này liền sẽ kinh khủng vô biên điền i ã bất nhưng tưởng tượng mà ngươi đối với thanh kiếm này hiểu bao nhiêu còn tại tìm tòi đây coi như là một loại trong đó năng lực trường sinh kiếm vẫn là sơ cấp hình thái đến tương lai hoàn toàn 6. 6. bị kinh sợ đồng dạng còn có ma y y y đây là cái gì kiếm cứ như vậy lấy ra hướng về trong tay một cầm tiếp đó địch nhân liền chết cái này sáu cái này sáu ma y y y mộng s đánh giết đám người này, nếu là Điền Giả bất sử dụng hư vô chi lực cùng chiến kỳ, chắc chắn cũng muốn bỏ phí một phen tay chân. Bây giờ sử dụng trường sinh kiếm, trực tiếp m i ể u sát hết thảy, trong nháy mắt kết thúc. Lộ vẻ rung động, đồng ruộng cùng Mai Li cuối cùng trở lại biên quan, đi tới phiêu hương cung. Cửa cung vẫn như cũ có tu giả tại giải quyết mâu thuẫn, ở tại bọn hắn nhìn thấy đồng ruộng cùng Mai Li trong nháy mắt, toàn bộ ngược lại, toàn bộ ánh mắt tập trung hướng Mai i Ánh mắt bên trong có sợ hãi thán phục, có ngưỡng mộ, có rung động, mặc kệ bọn hắn như thế nào, ánh mắt bên trong đều có một tia si mê cùng say mê. Tại Điền g i cùng Mai Li bước vào phiêu hương cung phía sau. đám người này mới hồi phục tinh thần lại, thật đẹp, nàng này chỉ nên có ở trên trời, so dưới trời sao đệ nhất mỹ giả không thua bao nhiêu, nam nhân kia là ai, cho tới bây giờ chưa thấy qua, thực sự là may mắn a, như phải nàng này loạn mắt xanh, chết cũng không tiếc, 6. đông duộng tiến vào phiêu hương cung, muốn tầng chót nhất một chỗ động tiên, cũng không đi tới chó rừng một đám người tu luyện động tiên sẽ cùng, đông duộng cần đại lượng có thể bổ sung tinh khí thần tiên h tài địa bảo, vạn t r ư ợ n g hồng trần có bao nhiêu, đông duộng nhìn về phía thị nữ, tiền đ ố i muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, điền g i á hữu nhìn xuống phiêu hương cung cung cấp đủ loại thiên tài địa bảo. mấy cái thiên tài địa bảo này đều hữu hiệu quả đánh dấu sau một phen thẩm định tuyển chọn đồng dụng tuyển tốt nhất ba loại cái này ba loại đâu có bao nhiêu đồng dụng tiếp tục vấn đạo cái gì cần có đều có hảo mỗi dạng một thứ quân công bao nhiêu thị nữ mới đầu sư sở nàng cho là nghe lầm người sáu người sáu người, người muốn mua bao nhiêu một hồi lâu thị nữ mới dùng l ắ p bắp vấn đạo mỗi dạng một thứ quân công thị nữ sau khi nghe trực tiếp lên người một bộ thấy quỷ bộ dáng gọi nhiều như vậy sáu người ăn xong sao sáu trước tiên nhiều như vậy không đủ gọi thêm sáu đông ruộng cười hì hì nhìn xem thị nữ, thị nữ nhìn chăm chăm đông ruộng nhìn chăm chăm n ư a n g này, cuối cùng đệ xuống hết thảy, nhỏ giọng vấn đạo, ngươi có nhiều như vậy quân công sao? nếu là không có, ngươi kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. điền gia bất để ý, lấy ra bốn khối phiến đá, bỏ vào trên bàn ngọc, cái này khiến ánh mắt của thị nữ cũng thay đổi. ngươi có phải hay không sai lầm? quân công luôn luôn cũng là lá cây. đông ruộng cười cười, tìm các ngươi có thể nhận biết m ờ i ước công trận người đến a, 16 ước, thị nữ cả kinh, bất khả tư nghị d ú đi, rất nhanh liền dẫn một cái mặt m ũ i tràn đầy ôn hòa lao giả tiến nhập chỗ này đầu tiên. lão giả này chỉ nhìn một mắt, liền p h â n phó xuống, thỏa mãn vị tiểu hữu này hết thảy nhu cầu. thị nữ vội vàng mà đi, lão giả lưu lại, có rất lâu t u ế nguyệt không thấy những thứ này. tiểu hữu đại cơ duyên a, có thể được loại vật này. điền g i á tâm bên trong khẽ động, chẳng lẽ khối này quân công còn có bí mật gì không thành? 496 t h ứ 495 t r c h ư ơ n g thuế biến bắt đầu tiền bối, khối này quân công bài có gì bí mật? tiểu hữu không biết, lão giả kinh ngạc nhìn xem đồng ruộng, không biết, đồng ruộng lắc đầu. tất nhiên tiểu hữu không biết, vậy ta liền không thể nói. những lời này nhìn không phải để ta tới nói, lần này liền từ ta làm chủ. Tiểu Hưu bất luận tiêu xài bao nhiêu, chỉ lấy ba ước quân công, quyền đương kết một thiện duyên. Lão Hủ c á o lui, thỉnh Tiểu Hưu từ từ dùng sáu. Lão giả nói xong, không cần đồng ruộng nhiều lời rời đi ở đây, lưu lại một bụng nghi ngờ đồng ruộng. Đồng ruộng trước đây hồi nói dám quân trước, vốn cho rằng cần tiêu hao rất nhiều quân công, cuối cùng phát hiện chỉ cần quân công đến đó loại trình độ, liền có thể hồi đ o á i căn bản vốn không cần tiêu hao quân công. Đồng ruộng nhớ tới, trước đây đám người kia nhìn thấy khối này quân công nhãn thời điểm, cũng là thần sắc kinh ngạc. Cái này quân công bài có cái gì bí mật, chẳng lẽ không có thể để cho ta biết? Nhìn khối này quân công bài muốn lưu lại. về sau muốn lưu ý một chút có liên quan loại này quân công nhãn sự tình. Đông Dung nghĩ lại lại nghĩ tới, nếu là không có cái này mới ứ c lại tiêu xài cái này ba ứ c chính mình lại không có công trận, xem ra sáu. Đông Dung biết về ma yề yề, ma yề yề nơi đó hẳn có không ít đồ tốt có thể hồi đ o i quân công. Thiên Tài địa Bảo rất nhanh bị đưa tới, chất thành núi, chính là ma yề yề nhìn thấy những vật này cũng là một hồi hoa mắt thần trì, nàng tại điện giả bế quan đoạn thời gian kia dạy dỗ rất nhiều mắt không m ở tu giả, từ những người kia trong miệng cũng đại khái biết quân công. Loại vật này chỉ có thế giới của nàng bên trong đồ vật mới có thể hồi đoái, t h ú giữ đầu người. đủ loại chất bảo, càng cường đại đồ vật đổi quân công cũng càng nhiều. Ma Yý cầm lên một bình vạn trưởng hồng trần, chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm liền triệt để biến sắc. Khổng lồ tinh khí kèm theo một cỗ khổng lồ lửa nóng thiêu đốt đốt Ma Yý ý ở cơ thể, càng làm cho Ma Yý đầu gốc phát sốt, chóng mặt. Ma Yý biết đây là bởi vì cái này rượu ẩn chứa khổng lồ tinh khí, vượt ra khỏi thân thể nàng trong thời gian ngắn có thể hấp thu cực hạn, dư thừa tinh khí đang t r ù n g kích thân thể của nàng. Cái này khiến nàng tâm thần dung mạnh đồng thời bảo vệ chặt bản tâm. Trong tộc tối cường công pháp điên cuồng vận chuyển, luyện hóa cái này rượu tinh khí. Ma Yý công pháp quả nhiên cường đại, vận chuyển thời điểm. Tại sao lưng thế mà hiện hóa ra một cái chỉ mơ hồ thiên mã chi hình? Thiên mã trên thân lập l o từng cái điểm sáng, tước chừng 365 cái. Những điểm sáng này cùng mã y, -y, -y cơ thể c â u thông, tạo thành 365 đầu quang mang. ư ớ c chừng một canh giờ, mã y, -y, y cuối cùng luyện hóa chiếc kia rượu. Lúc này sau lưng nàng thiên mã hư ảnh lên điểm sáng dần dần sinh ra một cỗ hấp lực. Những thứ này hấp lực cực tốc hút vào ngoại giới động thiên bên trong linh khí. Những linh khí này đi qua thiên mã hư ảnh chuyển hóa phía sau, hóa thành tia nước nhỏ, dọc theo quang mang tiến vào m cơ thể. Bất quá loại tình cảnh này rất nhanh liền kết thúc, thiên mã hư ảnh cũng tiêu tan, mã y thì y từ luyện hóa bên trong tỉnh lại. Đây là cái gì rượu? Như thế nào bá đạo như vậy? Mã y thì y thì kết thúc luyện hóa phía sau tỉnh lại câu nói đầu tiên thì tràn đầy lòng còn sợ hãi. Vạn Trượng Hồng Trần rất không tệ rượu, công pháp của ngươi cũng rất tốt. Nghe được đồng dụng thế mà tán dương chính mình, mã y thì y liếc môi. Ra đây thế nhưng là cao cấp thiên công. Điền Giác h ữ u liên tục uống hai hớp to Vạn Trượng h n g Trần, nhưng mã y thì y thì ánh mắt chỉ trệ. n g ư i u vì cái gì uống chưa chuyện, mã y thì y thì thế nhưng là linh giáo qua loại rượu này lợi hại. đồng ruộng chém g i ế t năng lực cường thịnh trở lại, thế nhưng là tu vi vẫn có yếu. luyện hóa loại vật này, thuần túy nhìn là tu vi, thế nhưng là hắn làm sao có thể như thế thư giãn thích ý, đơn giản giống như uống nước đồng dạng. Ma Y Y Y đảo mắt nhìn thấy nguyên bản chất thành núi thiên tài địa bảo đã biến mất không thấy gì nữa, không khỏi vấn đạo. những vật kia đâu? ăn sạch sáu. sáu, Ma Y Y Y trong lòng rời sông l ớ p biển, b ó tay rồi rất lâu, cuối cùng biệt xuất một cái câu, vì cái gì không c h ứ a chút cho ta sáu? mã không phải ăn cỏ sao sáu? lan sáu. n g ư ờ i mới ăn cỏ, ta chỉ ăn thì sáu. sáu. đồng ruộng bổ sung nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Cuối cùng đi theo trong linh hồn cái tia đoàn hỏa h ú t n h i p không quá điển g i thu nạp nhiều như vậy tinh khí cũng không kiên trì mấy ngày liền bị hỏa thu nạp không còn một n g n g Cái này đoàn hỏa mỗi ngày đều từ đồng ruộng trong thân thể thu nạp số lượng tinh khí thần, những tinh khí này bị cái này đoàn hỏa túy luyện phía sau trở thành hỏa chất dinh dưỡng, để nó tốc độ trưởng thành nhanh vô cùng. Nhưng mà bất luận là lúc nào, đồng ruộng cũng có thể cảm giác được cái này đoàn hỏa hết thể biến hóa, chẳng phân biệt được chi tiết. Theo cái này đoàn hỏa không ngừng trưởng thành, đồng ruộng mỗi thời mỗi khắc đều cần thôn vệ to lớn tinh khí, tiêu hao lượng lớn thiên tài địa bảo. mặc dù đồng ruộng tiêu hao quân công sớm đã vượt ra khỏi ba ư c bất quá đủ loại thiên tài địa bảo vẫn như cũ bị liên tục không ngừng mà đưa đến đồng ruộng bên cạnh. lão giả kia mà nói bị vô điều kiện thi hành, cũng may mắn phiêu hương cung loại này thiện duyên, không phải vậy, đồng ruộng 13 ờ ước quân công chắc chắn không đủ hắn mức tiêu hao này. đồng ruộng trong cơ thể h ỏ a tại vô số thiên tài địa bảo trồng chất phía dưới, cuối cùng dần dần cải biến hình thái, nguyên bản loại này hỏa hiện lên màu đỏ tươi, bây giờ màu sắc mặc dù không có biến hóa, nhưng là một cái đầu lại lớn ít nhất gấp m ư đến bây giờ, đồng ruộng cùng cái này đoàn hỏa càng lai like việt t r o n g cùng, đồng ruộng cảm giác mình hóa thân làm cái kia đoàn hỏa, an t i n h tiêu ố t tĩnh nhìn thế gian biến ảo, thời gian thấm thoát, cứ như vậy càng không ngừng t ô n phệ, phiêu h ư ơ n g cung cao tầng sớm đã một mảnh t ê u r ê n thế nhưng lại không người dám ngừng cung ứng, cuối cùng không biết vì cái gì, trưởng lão hội tam trưởng lão độc cô thương cùng càng là đưa tới càng nhiều tốt hơn, chân quý hơn thiên tài địa bảo, n h ợ n đ i ề n dã có thể không ngừng tuôn phệ, đông ruộng liền như là động không đáy đồng dạng, n h ư n g mã y y y rất là không tin cái này tà, nàng muốn nhìn một chút đồng ruộng đến cùng có thể nuốt bao nhiêu, đến mức liền tu luyện đều dừng lại, thế nhưng là đã 5 tháng đi qua, mã y y sớm đã từ bỏ chính mình lúc trước chấp nhất, đông ruộng thực sự là động không đáy. Bị hắn cắn nuốt thiên tài địa bảo sớm đã không cách nào dùng số lượng để hình dung. 6. tại Điền Gia xuất hiện ở biên quan trong khoảng thời gian này, ngoại giới sớm đã loạn thành liêu nhất đoàn này rối. Bởi vì thủy nguyệt kính thiên, càng bởi vì đồng ruộng duy chỉ gần 43 n ă m không có bất kỳ cái gì thứ tự biến động quân c ô n g bảng, tại Điền g i ã h u n h không xuất hiện ở biên quan sau 12 canh giờ liền lộn xộn, đứng đầu bảng đội chủ, đồng ruộng chưa hề biết nơi nào trong nháy mắt đăng đỉnh, hoàn toàn không cho những người khác mảy may chuẩn bị cơ hội. Đề thất, đề bát, đề cửu, đề thập đồng dạng đội chủ. bốn người này càng là không có danh tiếng gì, nếu là quân công bảng hạng 100 t h i ê n kiêu là đối phó ma giới thú dữ con chốt thí lời nói, vậy cái này bốn người liền làm cái này hạng 1 0 t t h i ê n kiêu con chốt thí tư cách cũng không có, muốn làm con chốt thí phá hôi đều phải quỳ cầu. thế như n g là trong vòng một đêm, bốn người này chen rơi mất quân công bảng đệ thất, đệ bát, đệ cửu cùng đệ thập. tại thủy nguyệt kính thiên sắp mở ra trong khoảng thời gian này, cái này đã dẫn phát thiên đại sóng lớn. khi này bốn người bị moi ra thế mà hòa điền dã là cùng một đội ngũ sau đó, nhường đây hết thảy càng thêm sôi trào. trong lúc nhất thời, đối với đồng ruộng đủ loại ngờ tới ồn ào náo động trần t ư ợ n g Lại qua hai ngày, chiến đội bảng đổi mới, chó rừng xem như đội trưởng, tên của hắn treo cao chiến đội bảng đứng đầu bảng, nhường biên quan cả đám đều trực tiếp mắt trợn. Vô số tầng dưới chót tu giả trong nháy mắt phun t r à o tìm kiếm chó rừng năm người, cuối cùng mới biết được bọn hắn tại phiêu hương cung bên trong tu luyện, cái này khiến chó hữu nhân đô thở dài không thôi. Không có chó rừng đám người cho phép, chó rừng chỗ ở động thiên căn bản là vào không được. Phiêu hương cung cũng không phải dễ chơi, chính là những cái tiêu biên quan thế lực lớn cũng không dám đối với phiêu hương cung như thế nào. Không quá điển g nhưng lại như p h ủ dung sớm n ợ tối tàn, bên cạnh còn xuất hiện một vị mỹ nhân t u y thế, đẹp đến không thể nào hiểu được. tiếp đó hắn mang theo vị này mỹ nhân tuyệt thế cũng tiến nhập phiêu hương cung cái này nhóng một cái chính là lớn nửa năm các phương thế lực cũng như t ọ a châm thảm thế nhưng là đồng ruộng chó rừng bọn người lại giống như là nhân gian tiêu thất một dạng đám người vẫn đang chờ chờ thế nhưng là thủy nguyệt kính thiên khai khải thời gian ngày càng tới gần mà đồng ruộng đám người vẫn có không hề có động tĩnh gì 6. đảo mắt lại qua hai tháng đồng ruộng thôn vệ vô số tinh khí một ngày này đến từ cái kia đoàn hỏa hấp lực đột nhiên gián đoạn tiếp đó cái này đoàn hỏa vui sướng ũ động nhanh chóng n n g u ệ biến đổi hình thái tại thời khắc này thiên địa t ự hồ cũng yên tĩnh 497 thứ 496 chương lại một cái đồng ruộng. Hỏa diễm ngọn vậy, dần dần biến đổi hình dạng. 36 Một tiếng phá sắt thanh âm vang lên, hỏa diễm đột nhiên từ giữa đó đã nứt ra một cái khe, một cái không cách nào hình dung. Lượn lờ thần bí xương mũ tiểu nhân chậm rãi từ hỏa diễm bên trong dâng lên, mà thay nén liêu tiểu nhân hỏa cũng dần dần thay đổi, biến thành liêu nhất tọa hỏa diễm đại sen, cung cấp tiểu nhân đặt chân. Tại tiểu nhân xuất hiện một sát naka, i một cỗ hỏa bỗng nhiên từ đồng ruộng sâu trong linh hồn bao phủ mà ra, biến thành thực chất, trong nháy mắt đem đồng ruộng c ơ a bóc, đồng ruộng cốt triệt để du luyện, đốt thành liêu nhất đoàn chất lỏng. cái này đoàn chất lỏng bị hỏa thiêu đi hết thể tạp chất chỉ còn dư thuần túy ở nơi này hỏa phía dưới bình yên vô sự chỉ có đồng ruộng toàn thân t ủ y cùng hồn t ù y bên trên lóng lánh thần bí đạo văn đồng thời vẫn như cũ duy trì đồng ruộng ngồi xếp bằng tư thế đại ngọc chư thiên hình thành thế giới tại một k h n a một k h ó a thắp sáng phân bố tại t ụ y bốn phía tựa như một phương to lớn thế giới lấy t ủ y mà câu thông đồng ruộng tụi ở cục mà t u â n ra đỏ tươi vô cùng huyết dịch những huyết dịch này biến thành một đạo hư vô mở mỹ huyết h ạ chuyển t i ế p chân thực cùng hư vô giới hạn tràn vào cái này từ trong l ự a xuất hiện tiểu nhân trong thân thể đồng thời, đồng ruộng g â n cốt thịt huyết bị rèn đốt phía sau hình thành đám chất lỏng kia bay ra chín thành, dung nhập liêu tiểu nhân cơ thể, nhường tiểu nhân dần dần trở nên có máu có thịt. vô biên hấp lực lại lần nữa đánh tới, lần này, cố lực hút này điên cuồng hút vào đồng ruộng linh hồn, đồng ruộng suy nghĩ, thậm chí là đồng ruộng hết thảy ký ức. cố lực hút này rất thần kỳ, chỉ hút vào đồng ruộng bản thân hết thảy, thế nhưng là đối với ngoại giới hết thảy đều không tí ti ảnh hưởng. ma y y nghi n g ngác nhìn đây hết thảy, giống như đánh mất linh hồn, càng như đồng thời ở giữa dừng lại. không biết qua bao lâu, kết nối lấy tiểu nhân huyết hà chậm rãi gián đoạn, ở chính giữa cắt một khắc này, tiểu nhân mở mắt ra. cái nhìn này, thời gian từ ban đầu chạy đến phần cuối, cái nhìn này, thế gian từ sinh đến lĩnh diệt, cái nhìn này, có được hết thảy. tiểu nhân chậm rãi mở miệng ra, hướng về phía tụy nhẹ nhàng hút một cái, ở nơi này hút một cái phía dưới, tụy lên đạo văn sáng lên ánh sáng yêu đ t những thứ này quang tại hư không hội tụ, tổ hợp, cuối cùng hình thành liêu nhất phó không chọn vẹn đạo đồ. cái này không chọn vẹn đạo đồ tản ra không cách nào hình dung khí tức, bay thẳng tiến liêu tiểu nhân trong miệng. ngay sau đó, tại tiểu nhân sau lưng xuất hiện một bộ đạo đồ, cái này đạo đồ hòa tiểu người nuốt vào đạo đồ giống nhau như lúc, bất quá càng thêm nung luyện, càng thêm chân thực. tiểu nhân làm xong đây hết thảy. dương đầu lên, lần nữa mở miệng ra, hướng về phía đỉnh đầu lại là hút một cái. thiên tuệ hồ phát sáng lên, một bộ đạo đồ chậm rãi từ trong hư vô xuất hiện, bay thẳng tiến liễu tiểu nhân trong miệng, bị tiểu nhân một ngụm nuốt xuống. lại một phó đạo đồ xuất hiện ở liễu tiểu nhân sau lưng. cái này mới xuất hiện đạo đồ, chính là cửu huyền chân giải lên bộ kia đạo đồ, chẳng biết tại sao xuất hiện ở liễu tiểu nhân sau lưng. làm xong đây hết thảy, tiểu nhân lại há miệng hướng về phía bầu trời hút một cái, từng cái quang đoàn xuất hiện, d ò n g g i á 15 cái, bị tiểu nhân nuốt vào trong miệng. tiếp đó tại tiểu nhân sau lưng xuất hiện một bộ chữ, những chữ này không ngừng mà biến đổi tổ hợp cùng hình thái. hình thành liêu nhất phó không thể nào hiểu được vẽ hai bức đạo đồ cùng một bộ tranh chữ sau khi xuất hiện còn q u ố n tiểu nhân bắt đầu xoay tròn giống như một bộ hộ t h u ẫ n đem tiểu nhân bảo hộ lúc này tiểu nhân lại lần nữa hám mồm lần này tiểu nhân dĩ nhiên liên tục phun ra hai cái hỏa cái này hai cái hỏa biến mất ở đỉnh đầu không biết đi địa phương nào kế tiếp cái này tiểu nhân ngồi xếp bằng thế mà bắt đầu đọc dài sinh kinh từng cái văn tự xuất hiện mang theo vô tận thần bí cùng vô cùng đại khủng bố c h í lực chạy xuôi tại tiểu nhân bên cạnh cuối cùng biến thành một đầu văn tự t r ư ở n g hà còn u ố n đồng ruộng hết thảy đến đây tựa hồ hoàn toàn kết thúc đồng ruộng nguyên bản gần cốt huyết nhục bị dung luyện phía sau hình thành chất lỏng tuyệt đại bộ phận bị tiểu nhân hấp thu nhưng mà vẫn như cũ vẫn còn dư lại một phần nhỏ cái này còn dư lại bộ phận chất lỏng bắt đầu chậm rãi nhúc đ í h biến thành từng cái sợi tơ những sợi tơ này tạo thành liễu điển giã xương cốt hình dáng tiếp đó cố này hình dáng chậm rãi bám vào đến rồi tùy bên dưới tùy bắt đầu tuôn ra càng nhiều tiên huyết dọc theo cố này hình dáng chạy xuôi cốt bắt đầu tạo thành gân bắt đầu xuất hiện thịt bắt đầu trùng sinh sáu tất cả trồng chất tại động thiên bên trong thiên tài địa bảo tại một cố lực lượng vô danh phía dưới toàn bộ b n á biến thành ngập trời tinh khí bị đồng ruộng cái này thân thể mới t h o t h ệ bất quá. cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, còn thiếu rất nhiều. sinh mệnh chi thủy, mấy trăm gốc dược vương cũng không hiểu từ đồng ruộng rất xuống đất trong vòng tay chứa đồ bay ra, bị đồng ruộng thốn phệ. thế nhưng là, những thứ này vẫn như cũ không đủ. n g u a n sáu, tại điện giả sắp mất đi ngoại lai tinh khí thời điểm, thiên địa một hồi rung mạnh, tại phiêu hương cung bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. ở nơi này trong vòng xoáy, bay ra chín dọa không ngừng biến hóa màu sắc chất lỏng, chất lỏng hiện lên cựu thải chi sắc. tại mỗi tích trong chất lỏng đều ngồi xếp bằng một tôn mở ảo bóng người, dịch tích vừa xuất hiện thì có một cỗ để cho người ta trầm mê hương thơm bao phủ b i ê n quan. cái này chín dọt chất lỏng xuyên thủng không gian, bay tiến liêu điển giả độc tiên, bị đồng ruộng t ô n vệ. cái này chín dọt trong chất lỏng ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh khí, mỗi một g i ọ t bên trong l ẩn chứa lượng đều không thể tính toán. cái này chín dọt chất lỏng cũng chỉ nhượng điển giả thân thể trọng sinh đến rồi s thành, vẫn như cũ không đủ. anh thiên địa lần nữa rung mạnh, chín dọt dòng máu đỏ sấm lóe lên diệu thiên ánh sáng, từ thiên địa hư vô ở giữa xuất hiện, xét qua hư không, vọt vào phiêu hư c ù n g dung nhập liêu điển giả thể nội. ở nơi này chín dọt trong máu, đồng dạng đều ngồi xếp bằng một tôn thánh nhân. nhận được cái này chín dọt tinh huyết tẩm bổ, đồng ruộng cơ thể cực tốc mà chủ sinh. thế nhưng là vẫn như cũ không đủ, chỉ hoàn thành chín thành liền triệt để tiêu hao sạch sẽ, không đủ, còn chưa đủ. ai sáu, một tiếng thở dài tại điện giả chỗ động thiên vang lên, ngươi xuất hiện lại có thể thay đổi gì đâu, hết thảy đều là phí công sáu. thôi, lại là chín i ọ t huyết dịch lóe lên vô tận l c mang, từ hư không xuất hiện, rơi vào đồng ruộng thể nội. những thứ này d ò n g máu màu xanh lục, ẩn chứa sinh mệnh tinh khí so với khác hai lần ẩn chứa muốn nhiều ra rất nhiều. nhận được cái này chín ọ t d ò n g máu màu xanh lục, đồng ruộng thân thể triệt để c h ù n g sinh, bất quá cũng chỉ tiêu hao b d ọ n còn dư lại hai dọt bị đồng ruộng tiểu nhân hút một cái xuống dưới. sáu. đ ồ n g Dụng đem hết thể đều để ở trong mắt, đều nhớ kỹ trong lòng. Hết thể của hắn bị Tiểu Nhân thu nạp thời điểm, hắn thì trở thành Liêu Tiểu Nhân. Hết thể suy nghĩ, hết thể ký ức toàn bộ trở thành Liêu Tiểu Nhân đồ vật. Hắn nguyên bản cơ thể chỉ là một bộ thể xác. đ ồ n g d ộ n g là hắn, cái này tân sinh ra Tiểu Nhân cũng là hắn. bọn họ đều là đ ồ n g d ộ n g Loại t ì n h huống này như cùng ta thích bá thiên thể nội giải sinh liên song sinh chi thể, thế nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Cổ quái và thần kỳ. đ ồ n g d ộ n g suy nghĩ dần dần trở về cơ thể, mà Tiểu Nhân dần dần hư ả o biến thành một hồi bọt nước, tiêu thất tại điển giả sâu trong linh hồn, đ i ệ n giả tâm niệm khé động. cái này tiểu nhân lại lần nữa xuất hiện trước nay chưa có chân thực chiêu chi tức tới đuổi l à đi đồng ruộng kiểm tra một phen linh hồn hư ảnh còn tại hồn khí còn tại hết thảy đều không có mất đi nhiều chỉ là một cái khác giấu ở sâu trong linh hồn đồng ruộng một cái ngồi xếp bằng hỏa diễm trên đài sen một cái khác đồng ruộng một cái tùy thời chân thực lại tùy thời hư ảo đồng ruộng đồng ruộng yên lặng cảm thụ được thân thể của mình theo cảm thụ càng nhiều một loại cổ quái tâm tình tràn ngập đồng ruộng trong lòng thân sinh cái này cơ thể tràn đầy cổ quái 498 t h ứ 497 t r c h ư ơ chương trùng sinh vẫn là tân sinh Đông Dụng Tân Sinh thân thể tràn đầy sức mạnh, nhưng hắn cảm giác cường đại trước này chưa từng có. Thế nhưng là đồng thời, cái này cơ thể quá kiều n ộ n n g ễ m nhiên có thể cùng mới vừa sinh ra Hải Nhi sánh ngang, cần chú tâm che chở. Đông Dụng thử sau đó, phát hiện tu luyện c ử Huyền chân giải mang tới hiệu quả lớn bây giờ triệt để mất đi, trên thân cũng không còn kim quang phát ra. g i a Huyền, t h ị t Huyền tháp sáng hoa văn toàn bộ đã mất đi hiệu lực. Thế nhưng là Đường Điền i ã vận chuyển Cự Huyền chân giải công pháp phía sau, huyết n ụ c của hắn phát ra kim thiết thanh âm, cường độ muốn viễn siêu c Huyền chân giải cùng a i có thể đạt tới cực hạn. Hắn thân thể hiện tại đi qua lần này sau khi sống lại càng mạnh mẽ hơn. hơn nữa tựa h ồ nhiều hơn một loại vô hạn có thể đồng thời đồng ruộng phát hiện mình hết thể bị mới dựng dục ra tiểu nhân hút nhiếp sau đó trong lòng của hắn tựa h ồ lập tức v u ô n g lòng rất nhiều tất cả phi não kiềm chế yêu thương các loại cảm xúc cũng theo đó tan thành mây khói đồng ruộng có loại lại trở về tuổi thơ về tới khi còn bé cảm giác vô ưu vô lự khóc khóc liền g ờ i cái chủng loại kia trạng thái thân tâm trong sáng tâm sướng thể đạt nằm trong loại trạng thái này đồng ruộng tùy thời đều đắm chìm tại thiên địa chi bên trong hết thể đều là như thế tươi đẹp đồng thời bị tu đạo áp chế quá lâu quá sâu bản tâm cũng tại chậm rãi khôi phục ý hệ năm đó lúc đó tâm 6 như vậy trạng thái n h ư n g một mực lấy lai việt phát trầm mặc đồng ruộng cảm giác rất là cổ quái kể từ tu đạo sau đó theo tu vi đề t h ằ n g chính hắn cũng biết chính mình đã mất đi rất nhiều l i ề n nụ cười đều rất ít gặp được càng lai việt lạnh nhạt không nói gì tâm cũng càng lai việt cứng rắn thế nhưng là đối với cái này tiểu nhân t h a i ngén sau đó đồng ruộng sáng tỏ thông suốt hết thảy kiềm chế đều rời hắn mà đi ha ha sáu đồng ruộng <dụng> cười ha <cười> ha trong tươi cười tràn đầy sức sống trên đời này thật có thể trùng sinh không thành không là tân sinh như vậy cũng tốt tiết kiệm sống mệt mỏi như vậy chẳng lẽ đây mới thật sự là ta. đ ồ n g Dụng đứng dậy, đi đầu đi ra động tiền, đi thôi, tiểu Ma Sáu, mang ngươi ra ngoài ăn cỏ. đ ồ n g Dụng nói xong cũng cảm giác có chút kinh ngạc, nếu là trước kia, đ ồ n g Dụng chỉ có thể nói đi thôi, hai chữ đủ để. Sáu, Ma Y thì Y Y sơ sờ phát hiện đ ồ n g Dụng cả người tựa hồ lập tức thay đổi rất nhiều, trên thân thiếu đi loại kia cảm giác g áp bách m á n h liệt nhiều hơn một loại tự nhiên túy, thậm chí ngay cả giọng nói chuyện cũng khác nhau tại d ĩ vãng. Ma Y Y Y thì thậm chí có loại hào giác, đ ồ n g Dụng chính là thông thường người phàm tục, căn bản là chưa từng tu đạo. Ma Y Y thì cùng tại điền ra sau lưng đi mấy bước, đột nhiên phản ứng lại, lập tức tức giận, ngươi vừa nói cái gì? người mới ăn cỏ, ha ha sáu, tiểu mã liền nên ăn nhiều thảo, phiêu phì thể tráng, sáu sáu, đông duộn vẻ mặt tươi cười mà bước ra phiêu hương cung đại môn, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Đông duộn hoàn toàn không để ý đến những người này, lúc này hắn tâm đã bay về phía bầu trời, cảm thụ được loại kia trống trải cùng hùng vĩ. Sau một hồi lâu, Đông duộn thật sâu phun ra một hơi, khẩu khí này t ự a hồ nhà hết đi qua, chỉ lưu bây giờ. r ố n g sáu, hét dài một tiếng từ xương mù mở m ị n trên hồ truyền đến, nhanh chóng tiếp cận ở đây. Vành s u một cái trần chuồng đại hán từ không trung nặng nề mà rơi xuống. đem phiêu hương cung quảng trường trực tiếp đập tan vung lên một mảnh bụi mù người chính là đồng ruộng trần chuông đại hán hai mắt trừng trừng hung ác nhìn c r ằ m c h ằ m đồng ruộng không phải đồng ruộng cười hì hì mở miệng hừ ngươi cho rằng ta mắt mù sao ân ngươi mắt không mù rất sáng đồng ruộng khẳng định gật gật đầu sáu đồng ruộng lời nói nhường trần chuông đại hán trì trệ ngươi biết ta sao đồng ruộng v n đạo không biết vậy làm sao ngươi biết ta là đồng ruộng 6? á c h người nào không biết ai cũng biết ngươi chính là đồng ruộng đại hán mở miệng tựa hồ cũng có chút không tự tin vậy ngươi nếu biết ta là đồng ruộng lại vì cái gì nói không biết ta 6. đại hán nhìn xem đồng ruộng mặt mũi tràn đầy cổ quái chỉ n g ư ơ i dạng này đ ầ u góc, đoán chừng cũng liền bị người làm vũ khí sử dụng đại hán khuôn mặt trong nháy mắt đen gầm lên giận dữ tự tìm cái chết đại hán trên hai tay đột nhiên nở rộ tia sáng từng cái màu đen hoa văn càng là xuất hiện tại hắn trên hai tay phân biệt buộc vòng quanh một đầu dị thường thần dị linh thú hung ác điên cuồng khí tức từ nơi này đầu kỳ dị linh thú bên trên quét ngang mà ra chân chuông đại hán o n g quyền như điện đánh phía liêu điện dã đồng ruộng cũng không di động đồng dạng đấm ra một quyền n u a y s á Đông Dụng nắm đấm cùng Trần Chuồn quả đấm của Đại Hán đụng vào nhau, bạo phát một tiếng nổ rung trời, bạo ngược linh khí từ song quyền bên trong tàn phá bừa bãi mà ra, đem mặt đất cắt nát ấ y gây nên đẩy trời bụi mù. Một cái bóng đen từ nơi này trong bụi mù bay ngược mà ra, trên mặt đất cày ra một cái đạo huyết dịch phiu ê tán rơi rụng con đường. Yếu như vậy cũng dám hướng ta ra tay, Điền Giã nhất bước từ nơi này chút trong bụi mù bước ra, nhìn xem ngã trên mặt đất không ngừng h ộ t máu Trần Chuồn Đại Hán, lắc đầu. Đông Dụng cất bước, hướng đi bên tàu, nhưng mà không có đi bao xa, lại một đoàn người ngăn trở Liễu Điền g ã đường đi, cầm đầu một cái phấn điêu ngọc r á t tiểu nha đầu. trong ngực ôm một cái màu trắng chó con mà mười người khác xem xét chính là hộ vệ tiểu nha đầu ngươi vì cái gì cản đường của ta đồng ruộng nhìn một chút tiểu nha đầu này có chút kỳ quái lúc nào liền tiểu nha đầu cũng phải tìm chính mình phiền thoái ngươi là đồng ruộng tiểu nha đầu rất là chắc chắn là ta gọi phúc nữ như tình không cần đồng ruộng mở miệng phúc nữ nhiên tình lại tiếp tục mở miệng nghe nói ngươi vô cùng lợi hại đồng ruộng vừa muốn gật đầu phúc nữ nhiên tình lại đã phối hợp mở miệng ngươi lợi hại hơn nữa cũng không n h à ta tiểu bạch lợi hại tiểu bạch lợi hại nhất bất quá nó ngã bệnh ngươi có thể giúp ta chưa khỏi nó sao sáu điền dã nhất lúc im lặng, mình tại tiểu nha đầu trong lòng thế mà không bằng một đầu sáu, ách sáu, ngươi nếu có thể giúp ta chữa khỏi nó, ta sáu, ta sáu, thiện đưa ngươi một trương tàng bảo đồ, p h c n g ự nhiên tình chớp mắt to, suy tư một hồi, ném ra một cái h ấ p dẫn cực lớn, tiếp đó mặt tràn đầy chờ mong mà nhìn xem đồng ruộng, ngươi ngăn trở con đường của ta chính là vì chuyện này, đồng ruộng miễn cưỡng cười cười, hắn phát hiện mặc dù mình đã từng có đồng dạng một khoảng thời gian, thế nhưng là hắn sau khi lớn lên thật sự liền không hiểu rõ những đứa bé này ý nghĩ, dẫn một đám người chắn con đường của người khác, chỉ là vì cho mình sủng vật cậu chữa bệnh. bằng không còn có thể là chuyện gì, phúc nữ nhiên tình chuyện đương nhiên, t h ta, đem ngươi chó con cho ta xem một chút a 6 gào 6, nguyên bản một mực ghé vào phúc nữ nhiên tình trong ngực không có bao nhiêu tinh thần đầu chó con nghe xong đồng ruộng lời nói trong nháy mắt giống giận đứng lên, tí lấy răng hung ác t r ừ n g đồng ruộng trong miệng còn phát ra ấ n 6. ấ n 6. gầm nhẹ, con chó nhỏ này rất sáu, có cá tính, đồng ruộng nhìn xem con chó nhỏ biểu hiện, không khỏi cười cười, điền giả bất nói có tốt, câu nói này vừa nói ra, phúc nữ nhiên tình trong ự c chó con trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, trực tiếp nhảy ra phúc nữ nhiên tình ôm ấp hoài bão, nào về phía đồng ruộng. cắn một cái vào đồng ruộng đạo b à o đáy, tiếp đó cắn xé đứng lên, phúc, c á n kéo, lấy ra sáu, hòa văn ra hết, chó con làm xong đây hết thảy, kinh miệt liếc mắt nhìn đồng ruộng, tiếp đó vênh váo tự đắc quay người rời đi, một đường xài bước, tiếp đó lại nhảy vào phúc nữ g nhiên tình ôm ấp hoài b á o gào 6. giống 6. ấ n 6. tiểu bạch nói, ngươi bị nó đánh bại, đồng ruộng nhìn một chút tiểu bạch lại nhìn một chút chính mình dính đầy nước miếng vào áo, nửa ngày im lặng, hôm nay hầu nhất mạch vương tộc c h ừ n g nào thì bắt đầuưa thích dùng nước bọt chiến thắng đối thủ á u đồng ruộng lời nói n h ư ờ n g phiêu hương ngoài cung một m ự c chú ý đồng ruộng tất cả mọi người trong nháy mắt tiến tĩnh nhìn về phía phúc nữ nhiên tình ánh mắt cũng không giống nhau. 499 thứ 498 chương bảo tàng phúc nữ nhiên tình trong ngực ôm tiểu bạch hùng hục đi theo đồng ruộng tiểu bạch ngươi nguyên lai lợi hại như vậy nha lại là loa hổ bộ dạng này phụ thân ta hẳn là đồng ý ta nuôi dưỡng ngươi h ư ơ n g hưng sáu tiểu bạch liếc mắt xem ra đã sớm bất lực phản bác tiểu nha đầu ngươi đi theo tả cái gì tiểu bạch nã bệnh ngươi giúp ta chữa khỏi hắn a ta thật có d ấ u bảo đ ồ nó không có bệnh làm sao chữa sáu. đ ồ n g Dụng đã sớm minh bạch đầu này Thiên Hổ hậu duệ suy yếu như vậy nguyên nhân, bất quá hắn nhìn lên trời thật rực rỡ phúc nữ g như tình, vẫn là lựa chọn không nói cho nàng nguyên nhân chân chính. Nó một điểm tinh thần cũng không có, hơn nữa còn sẽ thổ huyết. đ ồ n g d ộ n g ca ca, tỷ tỷ nói ngươi thiên hạ vô song, ngươi chắc chắn có thể giúp ta, ta thật sự cho ngươi giấu bảo đồ. Ngươi đầu này tiểu lão hổ thật sự không có bệnh. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi mỗi ngày đều cho nó ăn cái gì? Ăn quả nha sáu. Sáu, dồn dã là bất đ ắ ĩ Tiểu lão hổ sao có thể ăn quả đâu? Nó muốn ăn t h t sáu. Là thế này phải không? Phúc nữ nhiên tình nấy mắt. tiếp đó quay đầu nhìn về phía một mực đi theo sau lưng nàng hộ vệ các đại ca nhanh lên đi mua thì sáu là thiếu chủ bất quá chúng ta cần phải trở về không phải vậy thiếu chủ lại phải bị trách phạt cái này c á c đại ca mở miệng a năm phúc nữ nhiên tình r ụ t đầu một cái trên khuôn mặt nhỏ bé sinh ra một c ô sợ hãi đây là d ấ u bảo đồ nếu là tiểu bạch tốt ta cho ngươi thêm một trương giấu bảo đồ phúc nữ nhiên tình l ấ p một trương ra thu đến liễu điển giả trong tay tiếp đó tại c á c đại ca hộ vệ dưới rời đi sáu đông rộn nhìn xem đi xa phúc nữ nhiên tình nhìn một chút trong tay giấu bảo đồ lắc đầu cười khổ thế này sao lại là cái gì giấu bảo đồ? rõ ràng chính là cái này tiểu nha đầu tiện tay vẽ. đồng ruộng lần này ngồi chiếc thuyền lớn, nhanh chóng rời đi. người thay đổi, m à y y y e nhìn xem đồng ruộng, ánh mắt chớp động. thay đổi hảo, đồng ruộng vẻ mặt tươi cười, giang hai cánh tay ra, đứng ở đầu thuyền, ôm ấp lấy thiên địa. ngươi tu chính là cái gì quỷ dị công pháp, lại có thể để cho người ta thổi biến. m à y y y em à nói nhượng điền g i ã trong lòng lộn bột một chút, trong n g á y mắt đem chính mình tu công pháp toàn bộ hồi tưởng một lần, không có phát hiện có cái gì công pháp có loại hiệu quả này. cơ duyên xảo hợp, tại điền g i trong lòng, linh hồn của hắn nóng lửa. đúng là cơ duyên xảo hợp. Có quỷ mới tin ngươi. Ma Y i ễ i mỉm môi, khẽ hừ một tiếng. nàng xem nhìn bị đồng ruộng còn cầm ở trong tay giấu bảo đồ, trong lòng hiếu kỳ. người đó là cái gì giấu bảo đồ? Tiễn đ ư a n g ư ơ i 6 đồng ruộng tiện tay ném cho Ma Y i ễ i Ma Y i ễ i tiếp nhận xem xét, thần sắc lập tức chỉ trệ. cái này giấu bảo đồ cũng quá giả a. người sẽ không tin đi. Ha ha s người cười cái gì cười? có gì đáng cười sáu? Ma Y i ễ i ễ u c n g liêu điển dã một mắt. bất quá ta cũng có một trương d ấ u bảo đồ, hàng thật giá thật. ngươi có can đảm hay không đi thử xem. Ma Y Y Y l lời nói xoay chuyển, n h n g đ i ể n dã không khỏi vô cùng bất ngờ. Ngươi cũng có dấu bảo đồ. Đương nhiên, không phải chính ngươi vẽ à? Dĩ nhiên không phải. Đây là ta tổ tiên lưu lại, một bộ chân chính dấu bảo đồ. Hơn nữa ngay tại các ngươi mảnh thế giới này. Ma Y Y Y dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Nghe nói tại các ngươi cái này phương thế giới, đ ồ n g Duộn g cười cười, dạng gì bảo tàng? Thiên Chi bảo tàng. Ngươi đ ù a ta chơi, đ ồ n g Duộn g kinh ngạc nhìn xem Ma Y Y Thiên Chi bảo tàng. Có tin hay không là tùy ngươi. Chỗ này bảo tàng, cất dấu vạn cổ tuế nguyệt phía trước chư thiên hủy diệt đại bí, có liên quan t r ư n g sinh. s đông duộn nhìn xem ma yì yì, thật có điểm không thể tưởng tượng nổi. nếu là ma yì yì nói làm thật, thật sự dính đến trường sinh, vậy cái này chỗ bảo tàng sẽ không chỉ c á i n g ư ờ i đơn giản dọa chết người. đông duộn trầm ngâm một hồi, trước đây cái kia bù khánh dương truy sát n g ư ờ i cũng là bởi vì cái này giấu bảo đồ. không phải, phần này giấu bảo đồ, bị tộc ta lịch đại c h ư n tàng, mỗi đời chỉ có một người có biết. thế hệ này chỉ có ta biết, ngoại nhân từ trước tới giờ không biết được, mà ngươi là cái thứ nhất biết đến ngoại nhân. bọn hắn truy sát ta, phá diệt tộc ta, không phải là bởi vì phần này giấu bảo đồ. mà là bởi vì ta tộc giữ một cái chìa khóa, cái này chìa khóa là mở ra một chỗ thần bí di tích ba thanh chìa khóa một trong số đó. Đồng thời, truyền thuyết mỗi thanh chìa khóa bên trên đều có cất giấu một bộ thần bí công pháp. Nếu là cái này ba loại công pháp có thể tụ hợp, sẽ trở thành thế gian duy nhất vô địch pháp. Ba thanh chìa khóa tề tụ mới có thể mở ra chỗ này di tích. Tu công pháp này mới có thể tiến nhập thần bí di tích chỗ sâu nhất, nhận được lịch thiên đại tạo hóa. t ứ đây thế gian không địch. 6 đồng u ộ n g nội tâm y ặ n g thế gian không địch. Đại n g chư thiên là chư thiên vạn giới đệ nhất pháp. Thế gian này duy nhất vô địch pháp lại là cái gì pháp? thế gian này vô địch lại là tình huống gì? đồng ruộng cuối cùng lắc đầu, không nói thêm gì nữa, rơi vào trầm tư. ngươi liền thật sự không động tâm, mà ý n g h ì để nhìn xem đồng ruộng biểu lộ. giữa bọn hắn còn có về linh hồn liên hệ, nàng có thể cảm giác rõ ràng đến đồng ruộng tự nhủ hai cái bảo tàng, không có hứng thú chút nào. đương nhiên động tâm, đồng ruộng cười ha ha, bất quá động tâm lại như thế nào? lâu năm như thế, nhưng bảo tàng này có thể bị người lấy đi sớm đã bị người cầm đi, không cầm được, ngươi chẳng lẽ cho rằng là những người khác lưu cho chúng ta sao? thế gian không địch, đây chính là một c h ế cười, nếu là vô địch, cái chỗ kia cũng sẽ không trở thành di tích. nói không chừng chính là cái gì cường giả lưu lại hậu triều, chờ lấy người tham lam t i ế n đến chịu chết, vẫn là an an ổn ổn tu luyện a. 6 ma y lì l nhìn xem đồng ruộng, trong lúc nhất thời trong lòng có loại không rõ suy nghĩ, thuyền rất nhanh cập bờ, hai người vừa xuống thuyền, liền đã có một thị nữ bộ dáng tu giả chờ đợi ở nơi này, nhìn thấy hai người sau đó hớn hở ra mặt, lộ rõ trên mặt giật vu môi biểu. gặp qua đ i ề n công tử, gặp qua tiên tử, ta đã đợi rất lâu, cuối cùng tại thời gian đến phía trước đợi đến đ i ề n công tử. ngươi là người nào, ma y lì l v ẫ n đạo. công tử nhà ta muốn mời công tử cùng tiên tử ngày mai dự tiệc. dự tiệc, Điền Giã tâm bên trong im lặng, như thế nào luôn có những vật này. Mấu chốt là mỗi lần tên là Yến, nhưng mà căn bản là không có ăn ngon, không có hứng thú, đồng ruộng thuận miệng nói một câu, tiếp đó cất bước rời đi. Phù phù sáu, người thị nữ này thế mà quỳ xuống, cầu công tử mau cứu ta. Đây là ta nhiệm vụ, nếu như công tử không thể tìm đến, nhiệm vụ của ta liền không cách nào hoàn thành. Kết thúc không thành nhiệm vụ, ta phải lấy cái chết tạ tội. Thỉnh công tử cứu ta một mạng. Thị nữ vừa nói, một bên gầm đầu, đã sớm khóc không thành tiếng. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem người thị nữ này, trên mặt nguyên bản ý cười biến mất không thấy gì nữa, càng phát lệch l e o nhìn chằm chằm người thị nữ này nhìn rất lâu. đ ồ n g d ộ n g cuối cùng mở miệng, công tử nhà ngươi là ai? Công tử nhà ta là Hồng Nai Tên, không tên h ạ n g ư ờ i đ ồ n g d ộ n g chính xác không biết cái này Hồng Nai Tên là ai. Nơi nào dự tiệc? Nghe đạo sơn núi, thị nữ mở miệng, đây là một chỗ rất chỗ thần kỳ. Năm t h ư 499 t r c h ư ơ n g q uy thuận ngươi tại sao đáp ứng nàng? đ ồ n g d ộ n g đáp ứng dự tiệc, thị nữ đã rời đi. Bất quá cái này khiến Mã Y y rất là nghi hoặc, trong lòng còn có thiện niệm, có thể nói như vậy, đ ồ n g d ộ n g cười cười. Lơ đ ế n ngươi xác định nàng nói tới làm thật. Làm sao ngươi biết nàng không phải lừa gạt cùng ngươi? Ngươi biết bọn hắn đến cùng có mục đích gì sao? Ngươi biết bọn họ là không bố trí cái bẫy muốn đối phó ngươi. Ngươi lại có hay không có thể ứng phó tất cả đối với ngươi bất lợi biến hóa? Mã Y Y Y lời nói tương đương sắc bén, n h n g đ i ể n dám một hồi lúng túng. Trước đây căn bản là không có cân nhắc, có hay không hảo? Không biết. Ngươi thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết, ngươi liền dám tùy tiện đáp ứng dự thiệp. Mã Y Y Y nhìn xem đồng r u ộ ánh mắt thay đổi, trong mắt xích l o a l khinh bỉ, căn bản cũng không thêm che giấu, Nhụy đ i ể n dã càng là phi muộn. Có vấn đề sao? đương nhiên là có ngươi biết nghe đạo s ầ n núi ở nơi nào không? Ma Y Y Y cuối cùng vấn đạo. Ách 6 hỏi hỏi đường chẳng phải sẽ biết. đ ồ n g d ộ n g bị Ma Y Y Y hỏi sức sở, hắn thật không biết nghe đạo s ầ n núi ở nơi nào. 6 Ma Y Y Y trực tiếp im lặng. 6 rất nhanh đ ồ n g d ộ n g cùng Ma Y Y Y liền trở về tĩnh tâm ngay vực. Điền huynh đệ, ngươi cuối cùng đã trở về. rất xa chó rừng liền mở miệng hô lên. đ ồ n g d ộ n g cùng Ma Y Y Y một đường chuyện trò vui vẻ. m Y Y Y dọc theo con đường này tiếng cười so trước đó đi theo tại Điền Giã bên cạnh lâu như vậy đều phải nhiều. cũng vì vậy căn bản không có chú ý tới một đám người bị ngăn tại tĩnh tâm đ á y vực đại trận bên ngoài. đ i ê n đại ca, t i ê n tử các ngươi trở lại rồi. c ù n g sơn nhìn thấy ma yì yì y t ự hồ không có cảm giác gì, mà những người khác bao quát độc cô tự thưởng đều cũng có một đoạn thời gian ngây người cùng kinh diễm. d u n g dã a ã phát hiện điều này, không khỏi có chút nghi hoặc. tất cả gặp qua ma yì yì y tu giả, bao quát những ngày kia k i u không ai có thể phong khinh vấn đạo, chính là đồng r u ộ n g mình cũng không có đến loại trình độ kia, thế nhưng là c ù n g sơn thế mà làm được. cái này rất kỳ q u á nha. chó dừng đại ca, chư vị, đồng r u ộ n g nhìn một chút đám người này. vẻ mặt tươi cười mà chào hỏi những người này tước chừng 100 người không biết vì cái gì gom lại một cái lên gặp qua Điền h u y n h đệ 6 Điền h u y n h đệ ta là 6 ta là 6 những người này tựa hồ biết đồng ruộng trong lúc nhất thời lời nói không ngừng càng có người không hề cố kỵ mà v ớ t m g ỡ n g ngựa cái này khiến những người khác nhìn với con mắt khác nhao nhao bắt trước đồng ruộng cười ha ha tiếp nhận hết thảy ngẫu nhiên cũng lẫn nhau mang về đi đi qua trong linh hồn t h a i nén một cái mới đồng ruộng sự tình đồng ruộng thật sự thay đổi rất nhiều nụ cười cũng nhiều tâm tình cũng thoải mái mấu chốt là không còn lệ nhạt không còn cô nếu là đội trước đó Đồng ruộng có thể chỉ có thể yên lặng nghe, đem các loại người xem như người qua đường. Nhưng là bây giờ, đồng ruộng lại có thể cùng bọn hắn hòa bình. Ma Y ý ý, ý ý nhìn xem một màn này, càng phát cảm thấy có chút khó chịu. Hàn Huyên nửa ngày, đồng ruộng không có một chút tuyệt thế thiên kiêu cái chủ loại k i ê ngạo khí cùng thói hư tật xấu, giành được tất cả mọi người hảo cảm. Đám người này vốn chính là vì đi nhờ và đồng ruộng chó dừng bọn hắn mà đến, đã sớm nghĩ tới về sau có thể gặp phải cảnh ngộ, tìm kiếm che chở, liền mang ý nghĩa là người thủ hạ, cần nghe lệnh làm việc. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện thật là như c ù n g Sơn nói tới, bọn họ là gọi nhau huynh đệ, là huynh đệ. cái này khiến rất nhiều người trong lòng tràn đầy k i ể u k h á c tình cảm 6. điền huynh đệ chúng ta đi qua thận trọng cân nhắc cũng vì về sau ra ngoài chém giết ung thú có thể an toàn hơn cho nên chúng ta tiếp thu những người này dựa theo biên quan q u y c ủ bọn hắn trên danh nghĩa về ta đây cái đội trưởng thống soái nhưng mà ta hy vọng bọn họ đều có thể trở thành huynh đệ một dạng đi theo tại điền huynh đệ bên cạnh điền huynh đệ ý của ngươi như nào chó dừng nói xong cũng vẫn xem lấy đồng ruộng mà những người khác cũng giống như thế chờ đợi đồng ruộng lời nói đồng ruộng nhìn xem đám người này suy tư một hồi cuối cùng hạ quyết tâm ta không có nhiều thời giờ như vậy chiếu cố các người, tương lai của ta không phải phát triển thế lực, cũng không ở biên quan, ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai nơi này, bất quá ta cũng không bài xích thế lực, nếu như các ngươi nguyện ý, ta tự nhiên có thể cung cấp đầy đủ đam mê bảo hộ. đ ồ n g d ộ n g nói đã rất rõ ràng, đám người này cũng nghe ra hương vị. chúng ta biết, Thỉnh Điền h y n h đệ yên tâm, chúng ta sẽ không kéo Điền h y n h đệ chân sau. Chó Dừng ánh mắt sáng quắc, quyết tâm vẫn như cũ. Ha ha, hết t h ể cứ giao cho Chó Dừng đại ca làm chủ liền tốt. Còn có một việc chúng ta muốn theo Điền Hinh đệ nói, Thỉnh đ i n h n h đệ h đoạn, Chó Dừng nhìn xem Đồng d n g đạo. Thủy Nguyệt t n h Thiên danh l ệ h trên nguyên tắc ta. độc cô hồ đại ca, bay lên, c ù n g sơn đều có. bất quá chúng ta trải qua thận trọng suy xét, chuẩn bị từ bỏ. độc cô tự thưởng ba người nghe xong cũng không có cái gì biểu thị, thế nhưng là quy phụ những người khác trong nháy mắt rung động. hồ lão đại, ngươi nghĩ lại. chó rừng huynh đệ, loại cơ duyên này không thể từ bỏ a. hồ đại ca, tiến vào liền có thể một bước trùng thiên, không thể từ bỏ. c h ư vị sáu, nghe ta nói, chó rừng vung tay, làm cho những này người rất nhanh yên tĩnh. t h ủ y nguyệt kính thiên cơ duyên quá lớn, chúng ta cũng không muốn bỏ lỡ. thế nhưng là đại cơ duyên không chỉ có đại nguy hiểm, càng cần hơn tương ứng sức mạnh. băng vào chúng ta tu vi và chiến lược đi không có ý định tại chịu chết chớ đừng nhắc tới cùng những cái tia chân chính các thiên tiêu tranh đoạt cơ duyên nơi này có rất nhiều người đều cùng chúng ta cho r ừ n g cái biết các ngươi cũng nhìn thấy chúng ta bốn người tại phiêu hương cung tu luyện thời gian ngắn ngủi tu vi tăng lên rất nhiều cho nên chúng ta quyết định đem các loại danh ngạch chuyển nhượng đổi thành chúng ta bây giờ cần gấp nhất tài nguyên cung cấp mọi người chúng ta tăng cao tu vi đây mới là căn bản nhất mới là thuộc về chúng ta nếu như các ngươi nghĩ có một cao xa tương lai các ngươi liền muốn cùng chúng ta bốn người cùng một chỗ nỗ lực tăng cao tu vi đi theo tại điển hình đệ bên cạnh các ngươi bây giờ còn có thể ra khỏi nếu như các người một khi gia nhập vào chúng ta liền muốn h u y n h đệ đồng tâm từ đầu đến cuối như một tương lai nếu là có mảy may phản bội thiên địa lại lớn tất phải giết chúng ta nguyện đuổi theo đ i ề n h y n h đệ thề sống chết như một đám người này tại chó rừng lời nói rơi xuống thời điểm liền cùng t e o lên hô quát thanh trấn thiên địa đồng ruộng ánh mắt chớp động nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ ma y y y nhìn xem một màn này trong lòng càng rung động mình cái chủ nhân này thật không đơn giản 6. đồng ruộng vẫn như cũ cười nhìn xem chó rừng mang theo đám người đi xa thẳng đến chó rừng mang theo đám người này từ trong tầm mắt mơ hồ đồng ruộng vẫn như cũng nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi. đồng ruộng cũng không cố ý phát triển thế lực gì, mạnh đi nữa thế lực tại người thật mạnh thủ hạ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, phất tay liền có thể phát diệt. nghĩ bảo hộ cũng không có từ bảo hộ. thế nhưng là lúc nào cũng đang vô tình hay cố ý ở giữa, đồng ruộng bên cạnh liền sẽ tụ lại rất nhiều người, dần dần tạo thành một cô không cách nào bị xem nhẹ thế lực. hơn nữa, đồng ruộng phát hiện đám người này hoặc là tu vi mạnh đến muốn chết, hoặc là yếu đến bạo, ở giữa một mực là một cái đứt g á i đồng ruộng nghĩ tới đây lắc đầu, cười một tiếng tri. bốn người bọn họ danh n g ạ c h nhường một cái cho ngươi, còn lại ba cái, không biết có thể hay không bán đi. đồng ruộng nhìn trong tay mình lóng lánh huy hoàng n g bài. cười nói đến chương này ngọc bài chính là thủy nguyệt kính thiên thì mời l à tiến vào thủy nguyệt kính thiên chứng tử trước mấy ngày từ biên quan trưởng láo hội phái người đưa tới chó rừng trong tay ta chỉ là không có nghĩ đến loại này danh n g ạ c h lại có thể giao dịch mà y ý, ý, ý, ý nhìn xem ngọc trong tay bài mở miệng nhận bài không nhận người đây không phải cố ý tăng thêm giết hại sao đông duộng nghĩ đến chó rừng nói liên quan tới thủy nguyệt kính thiên cùng ngọc bài đủ loại tin tức cũng chỉ có thể lắc đầu đến lúc đó rồi nói sau đi trước dự tiệc không nghĩ tới nghe đạo sườn núi thần ký như vậy nhất định phải mở mang tầm mắt một phen 50 m linh một thứ năm chương nghe đạo sườn núi nghe đạo sườn núi ở vào biên quan bên trong chỗ sâu là một chỗ rất chỗ thần kỳ. Tại nghe nói ngai thượng có một gốc cây tùng giả cây, cây tùng giả cắm dễ cự thạch chi bên trên, ngồi xếp bằng dưới cây có thể nghe được như c ó t như không tiếng t ụ kinh. Những âm thanh này tràn đầy huyền ảo, có được khó lường chi lực. Nơi này tồn tại vô số năm tháng. Truyền thuyết có người từng tại cây tùng giả tòa tiếp theo và năm b a o đều không nhận được. Truyền thuyết có người ở cây tùng giả phía dưới chỉ tỏa một cái sẽ lại phúc duyên t ể thiên, thấm n h ầ n thiên địa huyền bí, nhất cử n h đạo. Đông Duận mặc dù có chút không tin loại sự tình này, thế nhưng là đây cũng là chân nhân bản s ự Nghe đạo sơn núi. ở vào hồng thế lực của nhà trung tâm bị hồng nhà chiếm cứ lấy, mà hồng nhà lão tổ chính là trong truyền thuyết khi xưa cái k i a n h ấ t cử đắc đạo tu, hồng nhà quật khởi sau đó thông qua đủ loại thủ đoạn đem nghe đạo s ầ ờ n núi hóa vào phạm vi thế lực của mình chiếm làm của riêng. bất quá thứ đồ tốt này làm sao có thể một mình độc chiếm, mà thực tế chính xác như thế. nhiều như vậy năm tháng đi qua, nghe đạo sườn núi mặc dù trên danh nghĩa còn tại hồng nhà danh nghĩa, không quá sớm đã trở thành biên quan trưởng lão hội chi vật. hồng nhà cường thịnh trở lại, thế nhưng là hòa trưởng lão lại so với đứng lên, không coi là cái gì, đương đại hồng nhà người mạnh nhất, tại trưởng lão hội cũng chính là bắt trưởng lão. bây giờ nghe đạo s ư n núi, tại trường lão hội mệnh lệnh phía dưới, bất luận kẻ nào đều có thể bước vào nghe đạo, nội đạo, bất kỳ thế lực nào không thể ngăn cản. đây càng thuận theo thiên hạ tu giả chi tâm. bất quá, bây giờ nghe đạo s ư n núi, ít có người hỏi thăm. sớm đã cường giả nói rõ, nơi này có đại cơ duyên, thế nhưng là người người chỉ có một lần cơ hội, cả đời chỉ có một lần. nhận được cơ duyên cũng tốt, không có được cũng tốt, sau một lần, vĩnh viễn không có thể lại có lần thứ hai. trải qua vô số năm tháng bên trong vô số lần nghiệm chứng, quả thật như thế. đồng thời, trong vòng 3 ngày nếu là không chiếm được cơ duyên, đó chính là vô duyên. cái này cũng là kinh lịch 5 tháng nghiệm chứng, cũng bởi vậy, vậy tu giả cơ bản đều sẽ tới ở đây nốc ba ngày, đụng va chạm vật khí, cơ duyên tuy có, kỳ ngộ khó cầu. tại biên quan, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm tu giả, có thể t ừ nghe đạo sườn núi nhận được cơ duyên, có thể đ ế m được trên đầu ngó n tay. hôm nay tên ba tuổi liền tứ nghe đạo sườn núi lấy được cơ duyên, nhường hắn bây giờ trở thành hồng nhà thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. một lần này đến hội chính là do hắn khởi x ư ớ n g cùng thương thảo thủy nguyệt t í n h ngày liên quan sứ nghi, hơn nữa luận bàn đạo pháp. nghe nói, lần này hắn lượt mời thế hệ trẻ anh kiệt, những người này cơ h i đều sẽ dự tiệc. một lần này t hội. Tại ngoại giới sớm đã truyền ra, cũng đồng dạng đã dẫn phát các tu giả một mảnh nghị luận dậy sóng. Đông Dụng cùng Ma Y Y Y hành nhanh như điện chớp, hướng về c h o rừng nói tới vị trí tới gần. Vượt qua một mảnh khổng lồ thảo nguyên, lại ước chừng phi hành một canh giờ, Đông Dụng mới nhìn đến một tòa liên miên sơn mạch to lớn. Nghe đạo s ư n núi liền tại đây phiến liên miên trong dãy núi. Đông Dụng đứng tại trên không, nhìn phía xa nghe đạo s ư n núi, kỳ phong cô lập ở giữa như một thanh s ắ p thiên cự kiếm. Một mặt như lao gòn búa bổ, cực kỳ hiểm trở. Núi thảo không sinh. Mặt khác lại cây xanh bao trùm, rầm rạp lạ thường. Nghe đạo s ư n núi trở thành tại đỉnh núi, tận tại vân thâm bất chi sự. đầu này thông hướng đỉnh núi lộ nghe nói cũng có bí mật, không biết là có hay không làm thật. đi, tiểu mã nhi, chúng ta đi thử một lần. nói không chừng thật có cơ duyên. thứ sáu, ma y y y y đối với đồng ruộng gọi nàng tiểu mã nhi vô cùng có ý kiến, nếu không phải là đánh không quá điển l ã n à n g tuyệt đối sẽ bạo đánh điển r ã n h ấ t g ư ợ n g lại. bất quá, đồng ruộng vừa tới chân núi liền gặp phúc nữ g nhiên tình, hơn nữa tựa hồ phúc nữ g nhiên tình đã sớm ở chỗ này chờ đợi đồng ruộng. làm sao lại chính ngươi một người? tiểu hai tử chạy loạn cái gì? tỷ tỷ bọn hắn đều ở đây đỉnh núi, nghe nói đồng ruộng ca ca cũng m u ố tới, ta chuyên môn tới đón tiếp ngươi. H6, đồng ruộng Kaka, c ầ m ta tàng bảo đồ sau đó ngươi đi tìm bảo tàng có hay không n h a Có. đương nhiên đi. Hơn nữa chúng ta tìm được đồ tốt. Đồng ruộng nói, lấy ra một cái kim quang long l á n h bảo kiếm, tiếp đó lại thu về. 6. phúc nữ nhiên tình nhất thời có chút ngọng, nháy mắt kỳ quái nhìn xem đồng ruộng. i ố n g sáu, phúc nữ nhiên tình trong ngực tiểu bạch nhìn thấy đồng ruộng thời điểm, lập tức sao động đứng lên, trực tiếp tránh thoát phúc nữ nhiên tình ôm ấp h à i b á o một đường chạy chậm đến đồng ruộng bên cạnh, trực tiếp cắn một cái vào đồng ruộng v ạ o áo, tiếp đó giống như là vui chơi một dạng lại n ả y lại l ă n chém giết một hồi lâu. Tiểu Bạch lại ngẩng lên đầu cao nạo, thắng lợi chiến thắng, nhảy vào phúc ngữ nhiên tình trong n ư ự c lại một lần nữa lưu lại dính đầy nước miếng vào áo. Đông d u ộ n mắt trợn tròn, đầu này tiểu lão h ổ tại sao cùng chính mình chống đối, hơn nữa lao cùng mình quần áo gây khó dễ. r ố n g sáu, rồng sáu, rồng sáu. Tiểu Bạch k hiu ê khích nhìn xem Đông d u ộ n g trong miệng càng không ngừng gào thét. Nó nói ngươi bị nó đánh bại, còn nói ngươi thật yếu, đơn giản cực kỳ yếu ớt, Mã Y thì Y thì cười ha ha, như trăm hoa đua nở. Ngươi thế mà nghe hiểu được, đ ồ n g d u ộ n kinh ngạc, bất quá nghĩ lại nghĩ đến m Y thì Y thì là thiên mã nhất tộc hậu duệ, nói không chừng thật biết thiên h nhất tộc nô nữ. cái này có gì 6, u m à i y y, y bĩu môi kinh h bị nhìn đồng ruộng đồng ruộng ca ca 6, phúc nữ nhiên tình lúc này chạy đến liễu điển giã bên lề ngửa đầu trong mắt tràn đầy hoang mang ngươi thật sự từ ta tàng bảo đồ bên trong tìm được k i ệ n pháp bảo kia là thế nhưng là 6. u ta giấu là tiểu bạch kéo phân a phúc nữ nhiên tình sau khi nói xong mới biết được mình nói sai một tay bị mình miệng 6. u đồng ruộng trong nháy mắt đen khuôn mặt tiểu nha đầu này cũng quá n g nữa ra nhìn thấy đồng ruộng sắc mặt không đúng phúc nữ nhiên tình cười hắc hắc quay đầu bỏ chạy hướng đỉnh núi đồng ruộng k a k a ta đi trước Tiểu Nha đầu này hòa tiểu lão hổ có ý tứ. Ma Y t nhìn xem đồng ruộng cười ha ha, trong mắt đều là cười trên n ô i đau của người khác. Sáu. Điền d i a nhất lộ đi tới rất là chậm chạp, bất quá không có tử trên sơn đạo đạt được bất kỳ cơ duyên, nhưng mà đồng ruộng linh hồn lại cảm nhận được một tia yêu thương, một tia bất đắc dĩ, một cô bi trắng. Loại này yêu thương cùng bi trắng p h ả n phất từ vô tận năm tháng trước đây chuyển đến, chờ đợi vô số tuyết nguyệt, chỉ là hy vọng bị người thừa nhận. Điền d a nhất thường có điểm ngạc nhiên, con đường này làm sao lại như thế? Đồng ruộng đi lại càng thêm chậm chạp, cảm thụ được đây hết thảy. Ma Y t cùng tại Điền g a sau lưng. không có gì cả cảm nhận được. thế nhưng là nàng phát hiện đồng ruộng dần dần biến mất hết thể khí tức. nếu như sắp nhập vào mảnh này trong núi, trở thành núi đá một bộ phận. ma ý ý nhất thời trong lòng có chút ít thất lạc. mình và người đàn ông này trên lệnh đơn giản không cách nào hình dung, căn bản là không cách nào đi bù đắp. hơn nữa còn chỉ có thể càng kéo càng lớn. nam nhân này quả thực là biến thái, lại có thể tùy thời dung nhập thiên địa. cái này khiến những người khác căn bản là không cách nào với tới. tại điên g i ã đạp vào đỉnh núi thời điểm, nguyên bản nâng ly c ả chén, lẫn nhau khen tặng không ngừng đông đảo tiên kiêu trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả đều nhìn về phía đồng ruộng. rất nhiều người trong mắt tràn đầy lý. căn bản vốn không thêm trẻ giấu, bất quá càng nhiều người ánh mắt đều ngừng lưu lại mà y y y trên thân. d ố n g sáu, một tiếng gầm gọi làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Tiểu Bạch lại xông tới liêu điển ra bên n g ư ờ i cắn một cái vào liêu điển r ã v o áo. Lần này Tiểu Bạch thế mà không phải muốn đánh bại đồng ruộng, mà là lôi kéo đồng ruộng dùng sức lôi, tu hướng gốc kia đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở đỉnh núi biên giới vách núi chỗ cây tùng giả cây. Tiểu Bạch một bên t ú ấ n một bên trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Tiểu Bạch nói, nếu là ngươi có thể cởi ra gốc cây này phong ấn, nó về sau sẽ không khi dễ ngươi. Mà y y y truyền âm, thanh âm bên trong rõ ràng cực độ kích động. năm t h a i thứ 50 m t h ộ t ư ơ n g phong ấn phong ấn. đồng dụng dung nhập thiên địa trạng thái sớm đã bị tiểu bạch cắt đứt. ngay cả đường núi lên những cái kia yêu t h ư ờ n g bi tráng trị ý cũng đã không cảm giác được. nghe xong mã ý thì ý t h mà nói, điền giả bất t ử nhìn về phía bên vách núi gốc kia cây tùng ra cây, cẩn thận cảm thụ một phen. cái này, chính là một gốc thông thường cây tùng, cắm dễ bình thường núi thạch trì bên trên. cái gì phong ấn? t a không có cảm nhận được. đồng d ộ n g truyền âm nói. đồng d ộ n g lời nói nhường mã ý thì ý thì trong ánh mắt tâm tình kích động trong t r ớ c mắt t h m đạm. người con này chó ghẻ không dứt, ruộng dã dã là im l ặ n g đưa tay nắm được tiểu bạch s a u gót lông mềm, trực tiếp nhấc lên. i ố n g sáu, d ố n g sáu, tiểu bạch dùng sức dây rùa, trong miệng rống rống, lại n h á o đằng, đem người treo trên cây. Oo o o sáu, tiểu bạch cát hẳn có thể nghe hiểu đồng ruộng lời nói, lập tức cải biến thái độ, giống đầu đáng thương chó con một dạng, rũ cụp lấy đầu, trong miệng phát ra thanh âm bị khuất. Điền đạo hưu, tại hạ Hồng Kim Danh, mời tới bên này. Hồng Kim Danh tại Điền g i đến thời điểm đã đứng lên, không nghĩ tới bị một con chó d à n h trước, có chút điểm lúng túng đứng ở nơi đó, lúc này mới có thể mở miệng. Hồng đạo hưu k h c khí. Lúc này, tiến đến mời đồng ruộng ê n kia thị nữ đến liễu Điền g i bên cạnh, đem đồng r u ộ cùng m y, y y dẫn tới lân cận trên chỗ ngồi. r u n g Dạ Dạ không khách khí, trực tiếp xách theo Tiểu Bạch ngồi xuống. Nhưng mà Mã Y Y, y lại không có ngồi xuống, mà là đi thẳng tới gốc kia cây tùng già cây. Cái này khiến rất nhiều người đều là nhìn về phía Mã Y Y a y y, y, y, y y đưa tay vớt ve cây tùng già lượn quanh v ỏ cây, nửa ngày im lặng, tiếp đó lại đi trở về liêu điển d i bên người, t ú i đầu không nói. Phúc Nữ Nhiên tình lúc này cũng không để ý khác, trực tiếp xuyên qua bình đài. Đang lúc mọi người chăm chú chạy đến liêu điển d i bên người, g ặ t mông ngồi vào liêu điển d i bên người. H H u Phúc Nữ Nhiên tình hướng về phía đồng ruộng cười H H, ôm lấy Tiểu Bạch. H H u đồng r ộ n g n i t miệng, đồng dạng H H một tiếng. đ ồ n g duộng liếc mắt nhìn, ở đây mỗi người đô đầu sừng tranh v a n h nam tất cả đều khí vũ hiên ang, nữ người người mỹ mạo tuyệt luân. bất quá, chỗ ngồi trống một nửa, nghĩ đến vẫn như cũ còn rất nhiều người tạm thời không có đến đây. người quen có rất nhiều, đ ồ n g duộng cười ha ha, gặp qua các vị đại h ữ u rất nhiều người nghe l i ế u điền giả mà nói, trên mặt thoáng qua một tiếng mất tự nhiên. gặp qua điền huynh, phúc nữ yên nhiên thứ nhất mở miệng, thản nhiên cười nói. gặp qua điền đ ạ o h ữ u n h n như ngọc cũng mở miệng, bất quá nàng xem thấy đ ồ n g duộng ánh mắt vô cùng cổ quái. đ ồ n g duộng lúc này cũng nhìn về phía nàng, n ế c miệng cười cười. điền g i h ữ u q u a y đầu nhìn về phía ba người khác. trong mắt có loại n h i n g nấm. Đồng Dung biết nhan như Ngọc cùng cái này ba cái nam tu phân biệt có được cái kia hồ lô, t ô i say đá, dựa x ử cùng h ồ n g đạo. đ i ệ n Gia Hựu nhìn về phía một cái nữ tu, cái này nữ tu Đồng Dung cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá vô cùng đẹp, cũng gần so với Ma y, y Y kém hơn một chút. Hơn nữa tại bên người nàng một cái nam tu tuấn lãng lạ thường, khí chất càng là linh hoạt kỳảo. Hai người ngồi cùng một chỗ càng là giống như một đôi với thần tiên với nữ. Đồng Dung liếc mắt, hai người này thật có thể i à y vò, trong lòng tuyệt đối có vấn đề. Đồng Dung hết thể biến hóa đều ở nơi này nữ tu cùng nam tu nhìn chăm chú, nhìn xem Đồng Dung bạch nhãn. hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Điền Đạo Hưu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, Tinh cũng thần cũng ở nơi đây. Tinh Đạo Hưu phong thái càng hơn trước kia. Đồng d ộ n g t i ế u đáp. Đồng d ộ n g nụ cười rất là tự nhiên, không có chút nào cứng nhắc, nhường rất nhiều người có loại cảm thụ khác biệt. gặp qua c h ư Vị Thánh Tử, t i ê n Tử. Đồng d ộ n g nhìn về phía mỗi cái Tiên Quốc Thánh Tử cùng t i ê n Tử. 6. Hàn Viên rất lâu. Đồng d ộ n g bén nhạy cảm thấy ở đây cũng phân là thế lực và thân sơ. suy nghĩ một chút cũng không ngoài ý muốn. biên quan bên trong thế lực từng người tự chiến vừa tối bên trong kết minh. mỗi cái Tiên quốc b á o đ o à n bất quá nhượng điển dã cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là. Tựa hồ ở đây đệ nhất tiên quốc thế lực cường đại nhất, đệ nhất tiên quốc cùng biên quan lại có liên hệ thân bí, nhượng tiền ra không khỏi rất là hiếu kỳ. Điền đạo h i u không biết đối với thủy nguyệt kính thiên có ý n g h ĩ gì. Hồng kim danh chờ chàng diện an tĩnh lại phía sau mở miệng hỏi. Thủy nguyệt kính thiên trung cực cơ duyên mỗi lần chỉ có một người có thể được gặp, không biết phải chăng là làm thật? Thiên chân văn sắc. Thủy nguyệt kính thiên trung cực tạo hóa mỗi lần tất nhiên sẽ có một người nhìn thấy, mỗi một lần cũng là máu chảy thành sông. Đi vào tu giả, có thể đi ra một nửa liền đã không tệ. Thủy nguyệt kính thiên bên trong nguy hiểm cũng không phải chúng ta mang đi, ở nơi đó có rất nhiều không rõ quỷ dị c ù n g sát cơ. t i ế n bảo tùy thời đều có thể v n lạc tu vi tại thủy nguyệt kính thiên bên trong đối với thu được cơ duyên cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ tu vi càng cao ngược lại càng dễ dàng v n lạc mỗi một lần cũng là những cái kia vận đạo tốt tu giả nhận được trung cực tạo hóa cùng tu vi cơ bản không quan hệ hồng kim danh chuyện trò vui vẻ nói ra hắn lợi muốn nói ta hôm nay thiết tiến mọi mọi người một cái nói là đạo l u ậ t pháp thứ hai cũng là vì thủy nguyệt kính thiên bên trong có thể tận lực giảm bớt giữa lẫn nhau sát l c hồng kim danh lời nói này vô cùng rõ ràng có trách trời thương dân khí trạng bất quá người hiểu hắn đều trong lòng cười lạnh ha ha đồng ruộng vẫn như cũ cười Cuối cùng cũng có một người sẽ có được, mẫu chốt là các ngươi ai nghĩ đến? Hồng Kim Danh khẽ giật mình, không nghĩ tới đồng ruộng trực tiếp như vậy, loại vấn đề này căn bản không cách nào trả lời. Ta nghĩ được đến, hét dài một tiếng đột nhiên từ dưới núi Hạo đã mà đến, trực tiếp hấp dẫn tâm thần của mọi người. Âm thanh đến, người đến, đánh g â y giết, có người kinh hô. Như thế nào là hắn? Hắn không phải 5 năm trước chết cùng t a y Ma tộc sao? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Người này hiện thân nhường rất nhiều người hít một hơi l ã n h khí, đó là một sát thần, thứ thiên sát thần, tên đánh gãy giết, các ngươi ai dám cùng ngươi ta tranh? Đánh gãy giết hét lớn một tiếng. Khi n h m i ệ t nhìn chăm chú lên đệ nhất tiên quốc phương hướng. Ở nơi này câu nói phía dưới, rất nhiều người lộ ra một chút do dự, có ít người nhưng là hừ lạnh, có ít người nhưng là cười hì hì đứng ngoài quan sát. Đánh gây giết tướng mạo cực kỳ oai hùng, trong hai mắt có không che giấu được sát khí. Ai dám, đánh gây giết lại một lần nữa hô quát, khí thế mạnh hơn. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám đi thủy nguyệt kính thiên tranh cơ duyên. Ha ha, đánh gây giết, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Ngươi ở nơi này rêu rao bậy bạ có tác dụng cho gì? Hừ, thân kỳ, ta sớm muộn phải cùng ngươi huynh trưởng tính sổ sách. Khi h sáu, ta đại ca. các loại liền đến, các ngươi ở trước mặt tính toán, đánh gãy giết không còn để ý không hỏi đệ nhất tiên quốc tiên tri tiểu nữ thần kỳ, quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, tại hắn nhìn thấy ma y y thì trong nháy mắt, con ngươi trong nháy mắt t h í h chặt, sắc khí càng là biến thành thực chất, ma tộc yêu tà, đang chém, đánh gãy giết một tiếng hét giận dữ, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt đến rồi ma y y l ì trước người, một đao chém xuống, chết s á u một tiếng này bên trong lại còn xen lẫn âm công, chấn nhân thần hồn, tại trên đao càng là pháp tắc mảnh ngưng tụ không tan, tụ ở l ư i đao, một màn này. nhưng rất nhiều người m ắ t hiện dị sắc, điều này nói rõ đánh gây giết đối pháp thì t r ư ờ n g khống đã đến nhất định tạo nghệ dưới một đao này, rất nhiều người nhìn về phía Ma y y ánh mắt tràn đầy tức h ậ n lúc này Ma y y vẫn như cũ động đều không động, tựa hồ cái này Ma y y đã chạy không khỏi một đao này, tại đao muốn chém đến Ma y y thì trong n á y mắt Ma y y h a m ồ n phun ra một đạo bạch quang, 503 t h ứ 502 t r h a i chương mưa gió phía trước quanh 6. bạch quang trực tiếp đụng vào trên đao, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem đao cùng đánh gây giết trực tiếp đánh bay ra ngoài, hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng giết ta, c h ê cười. Ma Yi Yi lúc này chậm rãi đứng dậy, đưa tay tiếp nhận đạo bạch quang kia. Bạch quang chậm rãi biến động, từ một đoàn dần dần dài ra, cuối cùng biến thành liễu nhất c á n trường thương màu trắng. Trường thương hoành trì, Ma Yi -e Yi trên thân khí thế trong nháy mắt bành trướng, đơn giản như một tôn nữ chiến thần, anh tư bộc phát, giết, đánh gây giết lần nữa xông lên cùng Ma Yi Yi chiến đến cùng một chỗ. Thần quang bành trướng, sinh mệnh tinh khí trù n g thiên, p h á p tác mảnh vụn bay múa bên trong bao phủ toàn bộ ngay đạo sườn núi. Cũng may mắn ngay đạo sườn núi đủ lớn, khoảng trừng phạm vi mấy chục dặm, không phải vậy những người khác gần như không đặt chân chỗ. Nhưng mà. vẫn như cũ có rất nhiều người động cũng không động, hảo trình dĩ hạ nhìn xem hai người tranh đấu, thần công kỳ pháp không ngừng từ trong tay hai người thi triển mà ra, hung hiểm và đặc sắc tuyệt luân. Đông ruộng cười hì hì nhìn xem đây hết thảy, không ngừng gật đầu. Ma Y Y Y đã sớm truyền âm nhường hắn đường xuất thủ, chính nàng sự tỉnh chính nàng giải quyết, thật là mạnh nữ nhân, cố chấp nữ nhân, không quá điền dã cũng không lo lắng. trong nhóm người này, tu vi cao nhất cũng chính là huyết hải cảnh đỉnh phong, tại đơn đả độc đấu bên trong cũng có thể chiến thắng Ma Y Y Y có thể nói không có, muốn giết nàng, càng là không có khả năng. nhan như ngọc mấy người mượn nhờ cái kia mấy món pháp bảo liền chớ b ả n những thứ khác doanh sáu lại là một tiếng nổ vang rung trời ma yí y cùng đánh gây giết cuối cùng tách ra đánh gây sát thủ bên trong trên trường đao đã hiện đầy vết dạn tiếp đó tại tất cả mọi người chăm chú trực tiếp b t n át biến thành m ả n h vụ h ừ n g ư ờ i tu vi cao với ta lại như thế nào pháp bảo không bằng ta thể phách càng không bằng ta ma yí y, y thì trường thương trực chỉ đánh gây giết ma rồi yêu tả đều đang chết đánh gây giết nổi giận gầm lên một tiếng tiếp đó phi thân xuống nghe đạo s ờ n núi nàng là ta ai dám giết nàng ta đánh gây giết cùng hắn không chết không ngừng đánh gây giết âm thanh đầy áp tức giận quanh q u ầ n tại nghe nói sườn núi v ớ anh lại là một tiếng vang thật lớn từ dưới núi truyền đến đánh gây giết thế mà bị người chấn trở về nghe đạo sườn núi ha ha sáu ha tất đi sớm như vậy đánh gây giết ngươi vừa không phải muốn tìm ta sao ha ha sáu thần phong đánh gây giết c ầ m thét trong mắt k i u hận chi quang chảy xuôi hắn nhìn xem mà y thì y thì trong ánh mắt cũng không có loại k i u hận này không nghĩ tới ngươi lại có thể sống sót hư h trước đây thế nhưng là ngươi trước ra tay tập sát ta chẳng thể c h ta ngươi s đánh g ậ y giết giận không tìm được liền muốn ra tay bất quá lúc này một cái nữ nhân tuyệt mỹ xuất hiện ở đỉnh núi nhường đánh gây giết ánh mắt chỉ trệ cũng dừng tay lại thích quân đánh gây giết trong mắt trong nháy mắt t ả m đ ạ m nữ nhân này cùng ma y y so sánh phải kém hơn không thiếu bất quá nhìn xem nàng lại làm cho người có một loại trời sinh chịu mến chi tình từ đáy lòng sinh ra đông ruộng n ú g mày cái này nữ tu mỹ hoặc chi pháp đã tu đến một loại cao vô cùng sâu cảnh giới tại loại này niên linh có thành tựu như thế này thật sự rất rất ít đánh gây giết người đây là cái gì đáng âm thanh ta nghe yêu t i ế p thích quân thở dài đi tới thần phong bên người quên đi thôi sau khi nói xong, chậm rãi hướng đi hoa gây mưa, ngồi xuống hoa gây mưa bên cạnh, xem ở tích quân mặt trên, cút nhanh lên, thần phong nói xong, nhìn về phía ma y y y mà đoạn giết ánh mắt một mực tại tích quân chiến t h â n căn bản cũng không có để ý tới thần phong. các vị đ ạ o h ữ u ma rơi yêu tà đường hoàng tiến vào ta biên quan, các ngươi liền thờ ở sao? ma rơi yêu tà, người người phải mà xấu. đại ca, thần phong lời còn chưa nói hết, liền bị thần kỳ gầm thét đánh gãy. thần phong chỉ trệ, không khỏi nhìn liêu điển dã một mắt, tiếp đó đi về phía thần kỳ, ngồi xuống bên cạnh nàng. lúc này. đánh g ậ y i ế t thế mà ngồi vào liêu điển giã cách đó không xa cầm lấy rượu trên bàn liền l ư ợ ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi tích quân bất quá tích quân cười nói chỗ này tiếc từ đầu đến cuối đều không nhìn đánh g â y g i ế t một mắt đánh g â y i ế t cách không tương vọng thế nhưng gia nhân không nhìn nhau đông duộn g nhìn xem một màn này làm sao còn có thể không minh bạch ba người này ở giữa át hẳn có cố sự ha ha s b u ồ n tiên tử tới rồi còn không mau nên đón một tiếng liều linh yêu kiều cười lúc này từ dưới núi truyền đến độ tình nhi đi đầu sông lên đỉnh núi ha ha a đ ộ t ì n h Nhi p h á c h lối tiếng cười tại nàng nhìn thấy đồng ruộng thời điểm trực tiếp kẹp lại. Tiếp đó đ ộ t ì n h Nhi cặp mắt mang đại tịnh, một đường chạy chậm, phong phong hỏa hỏa ngồi vào liễu điển g i bên cạnh, cái mông một đỉnh liền đem Phúc Nữ Nhiên t ì n h cho thọt tới một bên. Wa wa wa wa sáu, Phúc Nữ Nhiên t ì n h dùng sức cơ tay nhỏ, nghiêm trọng bất mãn, ngươi liền sẽ khi dễ ta? Tiểu nha đầu phi tử, vẽ ngươi tàng bảo đổ đi. Kỳ t h ỉ có nhớ ta hay không a? đ ộ t ì n h Nhi quay người nhìn xem đồng ruộng biểu tình kia, khai ra hoa. Ta nhớ ngươi muốn chết, một ngày không thấy tuyệt đối như cách ba thu. Đông Dụng cười ha h ả nhìn xem độ Tình Nhi lấy hắn đối với độ Tình Nhi hiểu rõ, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Có việc mau nói, một bộ này đối với ta không cần. Ngươi cũng đi thủy nguyệt kính ngày a. Đi, mang theo ta 6. Mang theo ta, Độ Tình Nhi mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ngươi không hảo hảo tu luyện, chạy loạn khắp nơi cái gì? Ta như thế nào là chạy loạn đâu? Ta đây là tu hành, loại địa phương này cơ duyên lớn như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ? Ta có chỗ tốt gì? Đông Dụng cười hì hì nhìn xem Độ Tình Nhi. Chỗ tốt 6 u A, Độ Tình Nhi lúc này mới nhìn đến đánh gãy i ế t không khỏi kinh dị một tiếng, ngươi không chết, độ tình nhi thanh â m bên trong có kinh ngạc càng có kinh hỉ. hừ, ngươi cũng nhớ ta chết sao? đánh g a y giết mặc dù nói lời nói, thế nhưng là ánh mắt căn bản cũng không có rời đi, vẫn là chăm chú vào tích quân trên n hơn. đương nhiên không muốn, độ tình nhi đứng lên, ngang ngược càn d ỡ đi đến rồi đánh g a y giết bên cạnh, không chút do dự đá hắn một c ư ớ c đánh gãy giết không nghĩ tới độ tình nhi sẽ có một màn này, nhưng hắn rất là tức giận đứng lên. ngươi x u nếu không phải là xem ở phạm trần huynh mặt trên, ta bây giờ liền x u còn dám m n h miệng? trả tiền x u độ tình nhi gào thét lập tức cắt đứt đánh g a y ế t Ách sáu, đánh gây giết lửa giận trên mặt trực tiếp lúng kết, rất là bất đắc dĩ lại ngồi xuống. Trả t i ề n sáu, Độ t ì n h Nhi lại đã đánh gây giết một c ư ớ c đánh gây giết trực tiếp không có phản ứng, giả chết cho là liền có thể không trả tiền lại. Về sau ta sẽ trả lại ngươi, đánh gây giết miệng to uống rượu, cũng lại không có mới vừa hào hùng. Một phân tiền làm khó anh hùng, quả thật không sai. Về sau, còn nghĩ về sau, Độ t ì n h Nhi rất không hài lòng, hai tay chống lạnh như cái đàn bà đánh đá. Từ giờ trở đi, cho ta làm tiểu đệ, một ngày một khối cực phẩm linh thạch thủ lao. Trước tiên cho bổn tiên tử trung thực một v à n ă m đem số lẻ trả sáu. không được, đánh gây i ế t suy nghĩ một chút, quả quyết tự tuyệt. trả tiên 6. 6. u u tốt. tình nhi ngươi càng lai việt làm cản, độ phàm trần xuất hiện ở đỉnh núi, d â y độ tình nhi một câu. hừ, độ tình nhi hung hăng chừng đánh gây rết một mắt, tiếp đó rất khó chịu ngồi đến liễu điển ra bên cạnh. lợi hại, đồng ruộng cười ha ha một tiếng, cho độ tình nhi giơ ngón tay cái lên, đồng ruộng lời nói nhường đánh gây rết s ắ c mặt càng thêm phiền muộn. đó là 6. cũng không nhìn một chút ta là ai, độ tình nhi đối với đồng ruộng tán dương đương nhiên tiếp nhận. như thế nào? mang theo ta thôi, ta bảo đảm nghe lời không thêm phiền. được chưa? cố mà làm, độ tình nhi lúc này mới nhìn đến ma y y y, thật không biết mắt của nàng đều nhìn cái gì, nàng là ai, ngươi lại một cái nữ nhân, ách sáu, lần này đến phiên đồng ruộng buồn bực, hừ, ngươi ánh mắt gì cùng phẩm vị, ngươi có thể nhìn chúng hắn, nhưng ta còn c h ư ớ n g mắt sáu, ma y y y lập tức khó chịu, các ngươi hai nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không, đồng ruộng ca ca là ta, phúc nữ nhiên tình lúc này nảy dựng lên, tiêu lớn lên, trong nay mắt ngay đạo sườn núi lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngung ơ 504 t h ứ 503 t r chương tiên tiêu đều tới tại hắn không có chữa khỏi ta tiểu bạch phía trước. Ai cũng đừng nghĩ đem hắn từ bên cạnh ta c ấ p đi. g i ố n g 6, t i ể u Bạch tại Phúc Nữ Nhiên Tình trong ngực dùng sức gật đầu. Phúc Nữ Nhiên Tình mà nói nhường tất cả mọi người thở dài một hơi. Bất quá nhìn xem Đồng r u ộ n g ánh mắt đều tràn đầy cổ u á i Đồng r u ộ n g càng là nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy hiểu lầm kia liền lớn. Đồng r u ộ n phi m u ộ n bây giờ t i ể u Hải trong đầu đều đựng cái gì? Không thể nào hiểu được. Nữ nhân duyên của ngươi thật đúng là m à a. Mã Y thì Y Y kinh b ị nhìn xem Đồng r u ộ n thanh âm bên trong rất khó chịu. Ha <cười> ha người lớn lên đẹp trai, lại có mị lực, không có cách nào. Phi 6 Mã Y thì Y Y l m môi. Phi 6 đ ộ t ì n h Nhi mắt trợn trắng, ngươi không có chút nào x á i gạt người, p h c nữ nhiên tình trực tiếp ăn ngay nói thật. Sáu sáu, lần này xem như vừa ra nháo kịch, bất quá cũng không có cái gì lớn sóng gió. đ ộ Phàm Trần ngồi ở đánh g y g i ế t bên cạnh, từ đ ộ Phàm Trần trên mặt có thể nhìn ra hai người tại truyền âm, bí mật tại giao lưu. Tiên Quỷ nghèo kia cùng ta sư huynh là sinh tử chi giao, đ ộ t ì n h Nhi lúc này mở miệng, đúng, các ngươi như thế nào đều tới, ngươi không phải hẳn là tại Phong Hoa Thành bồi dưỡng thế lực của ngươi sao, đồng d n g hiếu kỳ. t h y n g u y Kính t i ê n a, mấy ngày l i ề n lộ lao tổ đều sẽ t ế n đến, ngươi cho là chúng ta sẽ bỏ lỡ? Có lợi hại như vậy. đông dộn g chân kinh, nếu là thật như thế, vậy cái này thủy nguyệt kính thiên liền không thể tư nghị. đương nhiên lợi hại, nơi đó đặc biệt lợi hại. có cái gì lợi hại? ta làm sao biết? người khác đều nói như vậy. g á c h 6 6 lần lượt, các thiên tiêu từng cái đến đây. mỹ nhân như vẽ, vai hùng anh phát. giao sáu, một tiếng q u á i khiếu từ dưới núi truyền đến, điền dã nhất nghe liền biết đây là thương sinh thổ. quả nhiên, thương sinh thổ đỉnh đầu vẽ nơ na, trên vai đứng đ ợ c tiên, gào thét mà đến. thương sinh thổ nhìn c h u n g quanh một vòng, n h í môi, những người này quá yếu, ngươi xem một chút, cũng là bại tướng dưới tay. thương sinh đất âm thanh rất lớn. Quanh quần tại nghe nói s ờ n ú i nhường rất nhiều người sắc mặt tuyệt không tự nhiên. 3-6. đ i ệ p t i ê n hung hăng vỗ xuống Thương Sinh bắt đầu nhường hắn mở miệng. Thương Sinh thổ lúc này cũng nhìn thấy l i ê u Điền Dã, lập tức đổi thân sắc, thẳng đến đồng ruộng mà đi. Lão đại, không, lão nhị, không, lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết, một ngày không thấy, tuyệt đối như cách ba thu. 6. Độ t ì n h Nhi chân kinh, mặt mũi tràn đầy không nói nhìn xem Thương Sinh thổ, chính là ruộng Dã Dã là trong lòng khẽ run r y Ngươi nghĩ ta xong rồi cái gì? Cái này lão nhị lại là cái gì? Thương Sinh Thổ trực tiếp chen đến l i ê u đ i ể n dã c ù n g độ Tình Nhi ở giữa, đồng dạng cái mông dùng sức cùng một chút, đem độ Tình Nhi suýt chút nữa đỉnh ra ngoài. Thương Sinh Thổ sáu, độ Tình Nhi cực độ khó chịu, chỉ vào Thương Sinh Thổ trên đầu b ứ c hỏa. Làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Nhanh, ta rất lâu không có đánh nhau. Người sáu, người sáu. Độ Tình Nhi hận hận dậm chân, tiếp đó đặt mông ngồi xuống, tự mình buồn bực. Lão đại, ta cảm giác ngươi như thế nào trở nên không đồng dạng sáu. Thương Sinh Thổ nhìn xem Đồng Dụng, có chút nghi hoặc. Đồng Dụng nhìn xem Thương Sinh Thổ, không nghĩ tới Thương Sinh Thổ như thế nhạy cảm. có phải hay không trở nên đẹp trai là là là 6. thương sinh thổ căn bản cũng không có do dự dùng sức ở đầu dùng điểm tâm có hay không h ả o lão đại thiên hạ đệ nhất x o á i thương sinh thổ lập tức hô to 6. phi 6. phi 6. m u ma y thì cùng độ tình nhi đồng thời phi lên tiếng a năm phúc nữ nhiên tình hướng về phía đồng ruộng l e đầu lưỡi làm một cái mặt quỷ. đồng ruộng không nhìn thẳng ma y ý ý thì ba người biểu hiện tiếp tục mở miệng các ngươi tìm ta lại có chuyện gì cái kia chúng ta quyết định đi theo lão đại vì cái gì đồng ruộng có một chút nghi hoặc bởi vì lão đại, xoáy, thương sinh thổ không đỏ mặt chút nào. đi một bên sáu, điệp tiên trực tiếp đạp thương sinh thổ một c ư ớ c t h ủ y n g u y ệ t kính thiên quá nguy hiểm, đi theo lão đại điểm an toàn. sáu, đúng, lão đại, đại lão đại cũng muốn tới. đại lão đại là ai? điền dã nhất s ứ n g sở, không khỏi v ấ n đạo. tiếm lão đại, tiếm, đồng ruộng nghe được tiếm, không khỏi trầm mặt xuống. các ngươi dám lửa cả tiếm? nào dám a? nàng so vĩnh hằng cấm địa đều phải kinh khủng, ai dám lửa gần nàng? ba người chúng ta bây giờ đều là ế m tiểu đệ. thương sinh thổ nói đến i ế m r i t cổ một cái, tựa hồ vô cùng e ngại. còn có cái gì giống như chỗ hưu nhân đô một tới nghe nói là bởi vì thủy n g u y ệ n kính thiên cơ duyên quá lớn không cho phép bỏ qua đ ệ p tiên thương sinh thổ cùng v ẹ nơn ạ t cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đồng ruộng đem biết đến nói ra hết đồng ruộng sắc mặt dần dần khôi phục thương sinh thổ ba người nhẹ nhàng thở ra chỗ hưu nhân đô một tới đồng ruộng có thể chắc chắn tất nhiên là bởi vì ba vị tiền bối quan hệ thậm chí chính giữa này còn có thể có phật sanh nguyên nhân tất nhiên dám để cho các nàng đến đây tất nhiên có vạn toàn chắc chắn không thể lại nhường bọn này tiểu gia hỏa gặp nguy hiểm chỉ là điền r a bất minh bạch nước này nguyệt kính t i ê n đến cùng có cái gì cơ duyên có thể kinh động ba vị tiền bối cùng phật sinh ta đã biết chỗ hữu nhân đô một mực chú ý đồng ruộng trong lúc vô tình đồng ruộng bên cạnh tụ tập sức mạnh đã để nhân tâm kinh ngạc ẩn ẩn có thay thế đệ nhất t i ê n quốc g á n v ẻ các ngươi đừng đi cảm ngộ một phen đồng ruộng nhìn xem thương sinh thổ ba người vấn đạo chúng ta vừa đến biên quan liền đến cảm ngộ qua bao đều không nhận được đáng tiếc t i ê n tung chi tư thương sinh thổ than thở ta nghiêm trọng hoài nghi đây là gạt người vật điệp tiên cũng không có được cái gì ta nói hồng nai tên ngươi thật sự nhận được cơ duyên thương sinh thổ nhìn về phía hồng nai tên là Hôm nay tên mỉm cười mở miệng, cái này khiến Thương Sinh Thủ càng là phiền muộn. Lúc này lại có một người từ dưới núi mà đến, nhường rất nhiều người nhao nhao đứng dậy, gặp qua t h i ề n Quyền Tiên Tử, gặp qua Cung Tiên Tử, sáu, rất nhiều người Tựa Hồ cũng nhận biết Cung Thiên Quyền, hơn nữa Tựa Hồ đối với nàng có một tí kính sợ. Cung t h i ề n q u y n liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng đi một cái tầm thường Nam Tu, tại hắn bên cạnh ngồi xuống, cái này khiến rất nhiều người nhao nhao suy đoán, người nam này xây ở bọn này Thiên Kiêu ở trong, lộ ra rất là bình thường, đồng thời hắn một m uống vào rượu của mình, đối với người nào cũng không quan tâm, chỉ có đồng ruộng cùng độ phàm trần lúc tới. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn một hồi. Hơn nữa người nam này tu thế mà không ai biết hắn là ai. t h i ề n q u y n t Thiên Tử không biết vị đạo h ữ u này là sáu, hôm nay danh tác vì này một lần yến hội chi chủ, vậy mà cũng không nhận biết. Đây cũng là không mời tự đến. Đây là thật như đạo h ữ u Cung t h i ề n Quyết thanh n m mặc dù mặc nào, thế nhưng lại để cho người ta có loại cảm giác c á p bách, loại cảm giác bị áp bách này không phải là bởi vì tu vi, mà là một loại t r ư ở n g kỳ bồi dưỡng ra được vô địch chi thế. đ ồ n g Dung liếc mắt nhìn Cung Thiên q u lại nhìn mắt vẫn còn đang không s ả n g khoái bên trong độ tình nhi, tiếp đó lại nhìn một chút đ i ệ p Tiên. cái này cung thiền q u ê n cùng đúng như thế nhưng là các ngươi về so đối thủ mạnh mẽ a các ngươi hai cái này cung chủ thuật nhìn là không tranh lại nàng h ử ta thế nhưng là tu xuất ra kiếm ý đại cao thủ đại cao thủ các ngươi cũng là kẻ yếu sáu độ tình nhi b ị môi mặt mũi tràn đầy đắc ý phản bác đầu ruộng thật sự cho rằng ý là của ngươi tuyệt học động m ô n a hai người bọn họ cũng tu xuất ra ý sáu độ tình nhi sững sờ không khỏi nhìn về phía cung thiền q u ê n cùng đúng như bất quá nhưng là mặt mũi tràn đầy không quan trọng không nhìn ra nha sáu ngươi cho rằng người người đều cùng ngươi một dạng khắp nơi khoe khoang ân Ngươi có ý tứ gì? Ta là cái loại người này sao? Độ Tình Nhi vô cùng không vui, h ô n g tỵ chừng đồng ruộng. Nói nhảm. Nhất định là sáu. Đồng ruộng cười, càng ngày càng vui vẻ. Đi chết đi sáu. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Ta về sau cùng ngươi không đội trời chung. Độ Tình Nhi quơ tay, làm ra đủ loại động tác, xem bộ dáng là biểu đạt một phát bắt được đồng ruộng. Sau đó đem đồng ruộng v ậ n thành bánh quai t r è o ý tứ. 5 0 m t linh năm thứ 504 chương phiền phức không ngừng đồng ruộng cùng Độ Tình Nhi không có sử dụng truyền âm, chỗ hữu nhân đâu nghe gặp. Cái này khiến rất nhiều người nhìn xem cung t i n q u ê n cùng đúng như ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cung Thiền Quyên tại Tu Vi như thế có thể lĩnh nội ý, cái này cũng đủ thôi. Dù sao nàng lai lịch cực lớn, nhưng mà cái này đúng như lại từ đâu lý lai? Tại biên quan chưa từng có nghe được đúng như cái danh hiệu này, mà mỗi cái trong truyền thuyết tần thế cổ tộc cũng không thật cái họ này. Đám người mặc dù nghi hoặc, bất quá lại không cách nào đi để ra nghi vấn, đây chính là một loại tối kỵ. Phúc nữ nhiên tình ôm t i ể u l o Hổ, một mực hai bên trái phải càng không ngừng nhìn xem, trong mắt tràn ngập tò mò q qua mang, bất quá nhìn nàng bộ dáng một mực đang cố gắng mà áp chế mình đủ loại yếu kỳ. Lúc này nàng thực sự nhịn không được, vượt qua độ tình n h i rời đến liễu đ i ề n ra bên người. đồng ruộng ca ca ý là cái gì cái này nói rất dài dòng nhất thời cũng không cách nào nói rõ chờ ngươi tương lai cũng sẽ học được thật sao 6? cái kia học xong ý có thể hay không trở nên rất lợi hại biết ngươi nếu là học s o n g ý sẽ trở nên vô cùng lợi hại có ngươi lợi hại sao ách 6 có vậy các nàng ba cái có ngươi lợi hại sao đồng ruộng cười cười bất quá trong tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ có ngươi l ự a gạt tiểu hải nàng tất nhiên giống như ngươi lợi hại vậy nàng vì cái gì như thế sợ ngươi phúc ngữ nhiên tình chỉ chỉ độ tình nhi ách 6 đồng ruộng cảm giác bị một tiểu nha đầu lửa gạt tiến vào trong hố, trong lòng phiền muộn. Ngươi một cái tiểu nha đầu thật nhiều chuyện. Ai nói ta sợ hắn rồi? Bổn tiên tử đại nhân có đại lượng, không cùng hắn chấp n h ậ t mà thôi. Độ Tình Nhi một cái kéo lấy Phúc Ngữ Nhiên Tình Lỗ t h a i đem nàng cho kéo đến mình bàn tự thượng. Không cho phép nói nữa, lại nói lung tung, che lại miệng của ngươi. Hừ, ta nói cho di đường, ngươi khi dễ ta, còn dám cáo trạng? Độ Tình Nhi dùng sức giật giật Phúc Ngữ Nhiên Tình Lỗ t h a i n h Phúc Ngữ Nhiên Tình u l a h n s ò m Giữa các ngươi sáu. thân thích đồng ruộng nhìn xem đang khi dễ phúc nữ g nhiên tình độ tình nhi đối với các nàng quan hệ trong đó có chút lý mơ hồ ai cần ngươi lo độ tình nhi hung hăng liếc một cái đồng ruộng loại này tông tộc ở giữa thông gia rất là bình thường phần lớn là lợi ích ở giữa thông gia bất quá cuối cùng vẫn là có chút tình cảm loại này tình cảm tại bình thường không có xung đột thời điểm vẫn có chút giá trị các ngươi giữa nhân tộc quan hệ thật phức tạp vẫn là chúng ta tộc đơn giản vẹn nợ n ạ n đã sớm nằm tiến vào trong ly rượu đồng dạng lúc này hắn đều là hai hai không nghe thấy chuyện thiên hạ không nghĩ tới thế mà cũng mở miệng ngươi còn có tộc loại điền ã tâm bên trong cả kinh có chút không thể tưởng tượng nổi, khẳng định có, không phải vậy ta từ chỗ nào lý lai, bất quá ta chưa thấy qua bọn hắn. 6. đồng ruộng nhìn xem vẹn nợ nạt, không nói gì, tại điên ra trong lòng, vẹn nợ nạt ở nơi này thế gian chính là duy nhất một chỉ, vẹn nợ nạt cái chủng tộc này quá nguy tiên, một khi trưởng thành quả thực là vô địch đại danh tử, bởi vậy nhận lấy thiên địa người lừa ù a nghe nói sớm đã triệt để tiêu vong trong năm tháng, mà vẹn nợ nạt xuất hiện, tuyệt đối là một kỳ tích. Biết vẹn n n ạ cái này tồn tại, tại bây giờ đoán chừng cũng không bao nhiêu người có thể biết ít nhất cũng là lao ngoan đồng bên trong lao ngoan đồng. Đồng ruộng nghĩ lại lại nghĩ tới thương sinh hổ. vệ nợ n ạ n cùng đ ệ p tiên cái này ba cái dị loại là đồng thời sinh ra ở cùng nhau bởi vậy quan hệ mới tốt như vậy thương sinh thổ sáu vệ nợ nần sáu đ ệ p tiên sáu điền g i tâm bên trong yên lặng tự hỏi sáu lúc này lại có bốn người cùng nhau mà đến điền g i nhất nhìn phát hiện lại là tổ thật tu chính là nhan a a la cùng một cái che mặt cô nữ tu tổ thật tu chính là nhan a a la tam người liếc mắt nhìn đồng ruộng sau đó trở lại cung thiền q u ê n bên người ngồi xuống nhưng mà cái kia che mặt cô nữ tu nhưng lại đi thẳng hướng đồng ruộng người chính là đồng ruộng lời nói â m vang hữu lực hoàn toàn không có nữ nhân ô n nu ngược lại tràn đầy khí dương cương, thế nhưng là cô gái này dáng người lại l à như thế m ê người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính h a y nghe thấy, không có ai sẽ đem thanh âm này cùng cái này câu hồn dáng người liên hệ với nhau. Cái này nữ tu tu vi cũng tại huyết hải cảnh, thế nhưng là đồng ruộng lại cảm giác cái này nữ tu giống như một phiến đại dương minh ngông, thể nội tràn đầy b à n g bạc sinh mệnh lực. Cái này nữ tu là hắn thấy qua nội tình thâm hậu nhất tu giả chi một, ngươi là đồng ruộng ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cái này nữ tu, cô gái này mặt nạ giống như mạng che mặt, mỏng như cánh ve, thế nhưng lại cản trở hết thể nhìn t r ộ n Ta chính là bạch hải, trắng chuông chính là tộc ta đệ. Nguyên lai là người một nhà, đ ồ n g Duộn g cười haha. Ha. Ai cùng ngươi là người một nhà, Bạch Khải hứ lạnh, ngươi dám nô dịch ta trắng tộc người, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực. Bạch Khải vừa dứt lời đã đến nghe đạo sơn núi trungương, một cây t r ư ờ n g côn xuất hiện ở trong tay, hoành chỉ đ ồ n g Duộn, quát lên, ra tay. đ ồ n g Duộn g chậm rãi đứng lên, chậm rãi hướng đi Bạch Khải, truyền âm nói đến, trắng chuông phế là phế đi điểm, bất quá chuyện sau này ai có thể nói rõ được, nói không chừng trắng chuông tương lai liền nhập chủ các ngươi b ạ c a Bây giờ đánh tới đánh lui, tổn thương h ò a khí. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ để cho ta trắng tộc trở thành tượng gỗ của các ngươi. lời nói này quá tùy ý, đồng ruộng cười ha h ả nhìn xem bạch hải thế gian này địch nhân nhiều như vậy, nhiều một chút minh h ữ u vẫn rất có cần thiết. hừ, trước tiên đấu qua lại nói, một côn ra như nổ long tuần sắt giữa thiên địa, côn mang theo tiếng rít van g vọng nghe đạo sườn núi, trong thanh âm này lại còn ẩn hàm n h ấ ế p hồn chi âm, ngàn vạn côn ảnh biến thành một bức bức tường côn, đem đồng ruộng hết thể đều bao phủ. đồng ruộng cũng không có bất kỳ trốn tránh, cứ như vậy lặng lặng mà đứng đ ấ t nụ cười trên mặt vẫn như cũ. những thứ này côn ảnh tại điển giả trước người đột nhiên hấp nhất, đập xuống giữa đầu, đồng ruộng vẫn như cũ không động. một côn này lấy thế lôi đỉnh vạn quân nện xuống, thế nhưng là tại đụng chạm lấy đồng ruộng đầu người thời điểm đột nhiên dừng lại. hừ, ngươi vô sỉ. bạch hải đột nhiên tức giận mắng một tiếng, quay đầu liền đi hướng về phía hoa gây mưa, ngồi xuống hoa gây mưa bên cạnh, trong mắt thế mà lửa giận ngút trời, hận không thể sẽ liêu đ i ề n l n ã ha ha sáu, đồng ruộng cười cười, lơ đ ế n một màn này lại làm cho những người khác không hiểu t ấ u gì tình huống? bạch hải, ngươi vì cái gì nửa đường thu tay lại? đây không phải phong cách của ngươi a? t i ế quân cười khẽ một tiếng, n h g i ọ n g v ư n đạo. hừ, ta tự có chủ trương. Bạch Khải â m Thanh Cường nạnh vô cùng, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn tiếp u â n một mắt. đ ồ n g r u ộ n c a c a ngươi đem cái này nữ biến thái thế nào? Phúc Nữ Nhiên Tình lại chạy đến liễu điển giả bên cạnh, nằm sấp tại điển giả trên lô t h a i vân đạo. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng là bây giờ toàn bộ nghe đạo s ầ n núi an tĩnh dị thường, đối với mấy cái này tiền kêu mà nói, cũng là to không khác. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi đều nhìn về liễu điển giả. Ta nói, nữ h ả i tử ra ra, phải giống như Nhiên Tình một dạng ôn nhu khả ái, dạng này mới có ngườiưa thích. Vậy cái này nữ biến thái sẽ không đánh ngươi? Như thế có tác dụng? Đúng vậy a. Phúc Nữ nhiên tình nhìn một chút Đông Duộng, lại nhìn một chút Bạch Hải, mắt nhỏ tỏa sáng, không biết lại nghĩ cái gì. Đông Duộng lời nói nhường Bạch Hải nắm chặt nắm đấm, trong mắt lửa giận càng là mãn liệt. Hừ, Ma Y Y Y phủi mắt Đông Duộng, ánh mắt biểu đạt hết thảy. Độ t ì n h Nhi đồng dạng không tin, hai mắt bay tới bay lui, không biết lại có ý đồ gì. Lúc này lại có một đám người nhanh chóng từ dưới núi tiến nhập nghe đạo sườn núi, mười người này trên thân tràn đầy thiết huyết sát phạt chi khí, mùi máu t a n h nồng nặc lượn lờ, xa xa liền có thể ngửi được, thậm chí có trên người vết máu vẫn như cũ chưa khô. đám người này nhìn c h u n g quanh một vòng, trong mắt thần quang đại phóng, trực tiếp hướng đi đồng ruộng cùng ma y y ở ma giới yêu tà. đang chém, cùng ma giới yêu tà thông đồng làm bậy, càng đáng chết hơn. 506 t h ứ 505 n ă m chương thì tính sao? mười người này nhanh chóng hợp thành hai bộ trận pháp, thẳng hướng đồng ruộng cùng ma y -y, y y ở đây là đảo chấn, đào nhân, danh sương đào nhà song tinh. đây là bọn hắn chiến đội, cũng là đào nhà tinh anh, tại chiến đội bảng xếp hạng thứ 13 cùng thứ 19. lão đại lộng bọn hắn, thương sinh thủ trước tiên truyền âm, đồng thời mang theo v n l n nạt cùng điệp tiên xa xa rời đi liễu điện g i ở phía xa xem ị c h đồng ruộng mắt nhìn thương sinh thổ, không nghĩ tới thương sinh thổ cũng biết những thứ này. Lúc này, độ tình nhi ôm phúc nữ n h i ê n tình cũng trước tiên rời đi liễu điện giả. Tiếp đó trong mắt thần quang sáng rực, ta cá là 100 t cực phẩm linh thạch, đồng ruộng 50 i chiêu bên trong bị người đánh thành đầu heo. Có dám đánh cược hay không? Tiểu nha đầu, ai sợ ai? Ta cá là đồng ruộng ca ca, ấn 6. 100 t r chiêu bên trong bị người đánh thành đầu heo, ha ha 6. k ì hì 6 6. Có thể ở chiến đội bảng t r e n vào trước 20, tuyệt đối là cường đại thiên tiêu. đ a o nhân 5 người thẳng hướng ma y y y, -y, -y. đào t r ấ n 5 người thẳng hướng đồng ruộng. muốn đem hai người cuốn vào sát trận. tại biên văn năm người thành trận nhưng mà trận pháp này cũng có mạnh yếu. chó dừng bọn hắn trước đó sử dụng trận pháp là cơ bản nhất, nếu là muốn tu tập tốt hơn trận pháp liền muốn dùng quân công đi hồi đoái. vẹn vẹn về mặt khí thế, đào chấn hòa đạo nhân trận pháp liền hoàn toàn nghiền ép chó r ừ n g bọn họ trận pháp. tại loại này bên dưới trận pháp, một đầu như có như không quang đem năm người tương liên, năm người giống như bị liền thành liêu nhất thể, mà đào chấn hòa đạo nhân theo thứ tự là trận pháp h tâm, tụ năm người chi lực vào một người thể nội, nhưng mà hiệu quả tại trận pháp ra chỉ phải xa xa vượt qua năm người lực tổng hòa. g ế t Ma y y tay cầm trường thương đồng dạng nên hướng m ư người này. Phát tác mạnh vụn bay múa tại Ma y y quen thân, trường thương như dòng quét nang hết thảy. Ma y y cùng đào nhân năm người trong nháy mắt đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn phía dưới. Ma y y cùng năm người tất cả đều run mạnh. Ma y y mượn loại lực lượng này nhanh chóng lùi về phía sau, tiếp đó ở trên đường một thương lại quét về đảo chấn năm người, cùng bọn hắn ngạnh hám một cái kích. Ma y y mượn loại lực lượng này trực tiếp tối lui đến liễu điển ra bên người. Đây hết thảy đều ở đây trong nháy mắt bên trong phát sinh, nhìn như tùy ý, chính giữa này lại cực độ hung hiểm. Đánh không lại sáu, người ra tay đi. Ma Y Y đ mở miệng, Điền g ã nhất bước bước ra, đem nửa Y Y đi chắn sau lưng. Các loại, thử xem ta sáng tạo mới mẹ thần thông, mà lúc này đang giận hải mở mắt ra. Từng mảnh từng mảnh trong suốt cánh hoa bỗng nhiên xuất hiện tại Điền Giã bên người, những cánh hoa này tựa hồ vô căn cứ mà đến, tiếp đó tùy ý bay lượn trên thế gian. Mỗi một cánh hoa thượng đâu có thật nhỏ một giọt sương thủy, như sương mai đồng dạng tại dưới ánh mặt trời tránh ra quang mang trong suốt. Những cánh hoa này trong nháy mắt liền hóa thành liêu nhất phiến không gian thật lớn, đem đồng ruộng cùng Ma Y Y cẩn thận bao quanh. l ộ n l â ở giữa tựa như một cảnh. Hoa sáu, Phúc nữ nhiên tình nhìn mắt đều thẳng, kinh hô không ngừng. Loại công pháp này nàng rất ưa thích. đ a n h sáu, đạo nhân năm người cùng một mảnh cánh hoa chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng. Tiếp đó cánh hoa bỗng phát ra ngất trời phong mang cắt chém hướng năm người. Trên mặt cánh hoa giọt nước càng là biến thành nát m ạ n Bốn phía bay ra, mỗi một cái mảnh vỡ thượng đ u có pháp tắc mảnh vụn t h á t hiện. Những thứ này nát mạt so kiếm còn sắc bén, phân tán bốn phía bay múa, khó lòng phòng bị. Hơn nữa bởi vì là thủy, đơn giản vô cùng bất nhập. Từng đạo vết thương từ năm người trên thân xuất hiện, huyết dịch phiêu tán rơi r ụ n Vẹn vẹn một mảnh cánh hoa liền thương tích năm người. Đạo nhân năm người trong kinh hãi, nhìn xem bay khắp trời mà đến cánh hoa đ i ề n c u a y lui lại. đao chấn năm người vận khí còn kém điểm, bị mấy c h ụ cánh c hoa trực tiếp đồng thời đ ụ vào, nhiều năm người trong nháy mắt trở thành huyết nhân, càng có một người bị xuyên thủng phân bụng. Mười người đều ở đây lao nhanh lui lại, nhưng là lại bị mấy c h ụ cánh c hoa quất trúng, lần nữa bị thương nặng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này cũng có loại sợ hãi chi tình dưới đáy lòng sinh sôi. Cái này ruộng dã dã quá kinh khủng, không chỉ có đạo kỹ tại người, vì sao ngay cả công pháp thần thông cũng là như thế kinh khủng? Dạng này khiến người khác như thế nào tranh chấp? Đông Dụng cũng không bội tận ế t u y ệ t không phải vậy. Mười người này bây giờ sớm đã trở thành một bãi thịt nát. Loại này biên quan cùng ma tộc ở giữa cừu hận s ớ m đã sâu không cách nào hình dung, thậm chí đi sâu vào trong linh hồn. Đây là tích lũy tháng ngày phía dưới hình thành, không cách nào thay đổi. Bọn này mỗi ngày đều có thể là cùng ma giới hung thu ở trong chém giết vượt qua tu giả, nhìn thấy ma giới sinh linh, trận đánh giết m ạ nghĩa cũng hợp tình hợp lý. h ọ Điền, ngươi dám cùng ma tộc yêu t à cấu kết, nghị phá ta biên quan tốt đẹp non sông, chúng ta tất nhiên báo cáo trưởng lão hội, đào chấn cầm t h é t thanh âm bên trong tràn đầy hận ý các vị o h ữ u ma giới yêu tả người người có thể chu diệt, các ngươi thế mà làm như không thấy, có mục đích gì? Đao chấn lại tiếp tục quát lên, lời của hắn nhường rất nhiều người biến sắc. Đồng ruộng núi mày đột nhiên phát hiện ở đây tựa hồ có vấn đề, tuyệt không vẹn vẹn bởi vì Ma Y Y là ma giới sinh linh nguyên nhân, đám người này tựa hồ có mục đích khác. Ha ha, các ngươi là phương nào thế lực? Đồng ruộng khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ, tiếp đó nhìn về phía tổ thật. Bọn họ là tiên sư nhất hệ, cung thiền q u ê n thanh â m vang lên tại n á o hải, n h ợ n g điển g i vô cùng bất ngờ. Nguyên lai là tiên sư a, chẳng thể trách. Đồng ruộng đi m môi, chúng ta là biên quan chiến sĩ, là ma giới là từ địch, vô vị phương nào thế lực, người thân là t ộ ta. t ư nhân như thử phát d ổ mà cấu kết ma giới yêu tà, hỏa loạn ta biên quan, chúng ta cũng muốn hỏi một chút ngươi là phương nào thế lực, đạo nhân đạo. đồng ruộng vẫn là không quan trọng, cười i ả n dỡ. ta theo lấy tiên sư h ố n tự nhiên thuộc về tiên sư thế lực. làm cản, lại dám nói xấu thầy ta, tổ thật ngồi không yên, gầm thét lên tiếng. nói xấu cái d á m nha, đồng ruộng nhìn xem tổ thật, ngươi đổ đệ này làm, liền ngươi cái gọi là sư phó xuất thân cũng không tin tưởng, cũng là thất bại. thật sự cho rằng tiên sư lai lịch người khác không biết sao, không phải liền là tiên hương đi xấu, đồng ruộng giống như tự lầm bầm đồng dạng, bất quá chỗ h ữ u nhân đâu nghe được. Thiên Hương lại có thể thế nào? Thật sự cho rằng ẩn nút hảo, người khác cũng không biết sao, hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, thổ chân nộ không thể ắt. Tiên sư lai lịch, thông qua đủ loại dấu vết để lại, tăng thêm đoạn thời gian trước Dương Quan đạo thượng đế bốn chín đám người lời nói, đ ồ n g Dụng có thể chắc chắn Tiên sư cùng t i ê n Hương có liên quan. Biên quan thế lực so với trong tưởng tượng nhiều phức tạp. đ ồ n g Dụng lập tức không nói thêm gì nữa, sắc mặt dần dần lạnh lẽo xuống dưới, nụ cười không còn. Nhìn cái này cấu kết ma tộc yêu tả tội danh ta là mang định rồi. đ ồ n g Dụng nói xong, lạnh lùng quét mắt một mắt bốn phía tất cả mọi người, tiếp đó nhìn ầ m m về phía Đạo Trấn Hòa Đạo Nhân. Bất quá, thì tính sao? Đột nhiên, đồng ruộng thay đổi, một cổ vô hình thế từ đồng ruộng trên thân phát ra, âm thanh càng là quen quẩn ở giữa, rung động trái tim tất cả mọi người. Nhìn xem đồng ruộng thân ảnh, rất nhiều người trong lòng không tự chủ được có một loại quá dị ý nghĩ. Người này có căn đảm thiên hạ là địch. Ta người cũng là các ngươi những thứ này tôm k é p nhai nhép có thể đã tội. Đồng ruộng âm thanh đột nhiên l ạ n h nhạt, một loại không cách nào hình dung áp lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nghe đạo s ờ n núi. Loại áp lực này như một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều trở nên khó khăn. Tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả đều biến sắc. Loại áp lực này bắt nguồn từ linh hồn, c ư ơ n g đại đến không cách nào phản kháng. Đao Trấn Hòa Đào Nhân 10 người tại thời khắc này càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn cảm giác loại áp lực này còn tại cấp tốc tăng cường, để cho bọn họ linh hồn cũng bắt đầu ngây ngô. Tại g i a n nước, không cách nào hình dung đau đớn bao phủ tinh thần của bọn hắn. Nếu là loại áp lực này lại kéo dài một hồi, linh hồn của bọn hắn tại này cổ áp lực dưới sẽ thoái diện. Hừ, đ i ệ n r nhất âm thanh hừ lạnh, tiếng này hừ lạnh vang ộ i tại đ o Trấn Hòa Đào Nhân bộ n o người, nhường người thất khiếu chảy máu, trực tiếp quỳ sắt đến rồi trên mặt đất. tiếng này hư l ạ n h sau đó hết thảy đều tan theo mây khói p h ả n phất t ử không được như xuất hiện qua thay ta chuyển cáo tất cả mọi người ta chờ bọn hắn c ú n đi 507 t h ứ 506 t r chương thay đổi đồng ruộng lời nói bá khí vô biên như trọng truy trọng kích tại tất cả mọi người trong đầu đao chấn cùng đào nhân sắp mặt cho tàn mà bỏ rời đỉnh núi lão đào thoát đi ở đây ở tại bọn hắn rời đi mấy trăm dặm phía sau bọn hắn trong ánh mắt hận ý mới dần dần mà thay thế sợ hãi thu này hận này sẽ làm lấy huyết tới rửa sạch đao chấn răng đều muốn cắn nát cấu kết ngoại địch nhất định phải lên báo ha ha không cần Ta cho là các ngươi chết càng có giá trị, dám cùng chủ nhân chúng ta đấu. Đáng chết! Một cái âm thanh hài hước đột nhiên vang lên, cắt đứt Đào Chấn mà nói. Ai sáu? Ngươi nào sáu? A năm. tiếng kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Đào Chấn cùng đạo nhân m 0 i người đang không có bất kỳ cái gì phản ứng dưới tình h u ố n g bị kiếm t ừ phía sau lưng đâm xuyên. Đào Chấn đám người này bất khả tư nghị ngã trên mặt đất, bọn hắn bị đồng ruộng trọng thương phía sau đã hết sạch sức lực, cảnh giác thậm chí đều ngã vào thu lũng. Quan trọng nhất là, bọn hắn không nghĩ tới lại biên quan lại có thể có người dám giết người. Bây giờ bị người đánh én, nhất kích chí mạng. một bóng người chậm rãi từ trong hư không xuất hiện ngay sau đó tại đảo chấn những người này sau lưng đồng dạng xuất hiện mười người mỗi người trong tay đều nắm lấy một thanh nhỏ mao kiếm những người này như p h ụ dung sớm nợ tối tàn lại biến mất tại hư không tại những này người sau khi rời đi đạo nhân ngón tay của chấn động một cái tiếp đó suy yếu mở mắt ra hạt khó khăn lấy ra một hạt tản ra hương thơm n ă n g ăn dược một ngụm nuốt vào ở nơi này hạt đan dược bị nuốt vào phía sau miệng vết thương trên người hắn nhanh chóng đình chỉ đổ máu đạo nhân lại nhìn một chút những người khác phía sau tiếp đó khó khăn thoát đi ở đây 6 Nghe đạo sư núi sớm đã khôi phục bình tĩnh, trải qua chuyện vừa rồi, chỗ hữu nhân đâu coi như không có phát sinh gì cả, vẫn như cũ nên uống rượu uống rượu, nên trao đổi giao lưu. Bất quá bây giờ lộ ra vô cùng kiềm chế, nhưng mà đối với đồng ruộng đều phải cố ý khách khí rất nhiều. Đồng ruộng cường đại không chỉ có là công pháp, thể phách, vận đạo, bây giờ liền linh hồn cũng muốn viễn siêu những người khác. Cái này khiến những người khác sống thế nào? Cái này còn có thiên lý hay không? Coi như thế, thì tính sao? Rất nhiều người trong lòng thở dài, không còn dám suy nghĩ. Ma Y Y Y bây giờ nhìn c h m c h m đồng ruộng, dùng sức nhìn xem, nàng đột nhiên phát hiện đồng ruộng thật sự thay đổi. trở nên sáu, trở nên càng năm nhân, ngươi vậy cũng là công pháp gì? Như thế nào cho tới bây giờ đều không nghe qua, Ma Y Y Y c h u y ề n âm, điêu trùng tiểu kỹ, sáu, Ma Y Y Y thật muốn một cái tát quất bay đồng ruộng, đây nếu là điêu trùng tiểu kỹ, vậy người khác tu luyện công pháp tính là gì? Tính toán không đáng giá nhắc tới sao? Linh hồn của ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Không đúng, ngươi bây giờ tu vi tại sao có thể khống chế linh hồn? Ma y y, y y Y bây giờ vẫn như cũ nghĩ không rõ lắm đồng ruộng loại trạng thái này, nghĩ khống chế linh hồn chi lực, muốn mở hồn hải, đồng ruộng bây giờ liền huyết hải đều không mở, làm sao có thể làm đến? Ha ha, nếu ngay cả điểm ấy đều không làm được, làm thế nào chủ nhân của ngươi? 6. Đồng d ộ n g bây giờ có thể khống chế linh hồn uy áp, hoàn toàn là bởi vì sâu trong linh hồn tiểu nhân, cái này tiểu nhân xuất hiện mang tới còn rất nhiều, vẫn như cũ cần Đồng d ộ n g chính mình đi thể g ộ 6. Phúc Nữ Nhiên Tình bây giờ ngồi tại Điền Giã bên người, hai cái tay nhỏ trống cảm, biểu lộ xoắn s u ý t mà nhìn xem Đồng d ộ n g mà Tiểu Bạch sớm đã chạy đến l i ễ u Điền Giã bên người, cái đuôi vung qua vung lại, thật giống con chó. Hơn nửa ngày, Phúc Nữ Nhiên Tình dường như là nghĩ thông suốt, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Đồng Dụng ca k a ngươi thật lợi h ạ nha. n g ư ơ i cái kia vung cánh hoa là cái gì công pháp, thật xinh đẹp a, có thể dạy dỗ ta sao? Ta dùng d ấ u bảo đồ cùng ngươi đổi, ngươi xem, ta thật nhiều d ấ u bảo đồ. Phúc nữ nhiên tình nói, không biết từ nơi đó lấy ra một đống lớn d ấ u bảo đồ, chồng đến liêu điển ra bên người. 6. Đông u ộ n g nhìn xem những thứ này giấu bảo đồ trực tiếp im lặng, những người khác đồng dạng giật mình, không khỏi nhìn về phía Phúc Nữ g Nhi t ì n h Ngươi bây giờ đều bao lớn, còn chơi cái trò chơi này đâu? Ngươi là có bao nhiêu nhàn chán, vẽ nhiều như vậy ấ u bảo đồ, Độ t ì n h Nhi cũng rất giật mình, bất quá nàng ngược lại lớn tiếng cỡ mắng lên Phúc Nữ Nhi t ì n h ở đây trôn cũng là cái gì sẽ không lại là ăn còn dư lại xương cốt tiểu bạch kéo phân a 6 hừ người nào nói ta trôn đều là bà bối phúc nữ g nhiên tình đối với độ tình nhi v ặ chân nàng bất mãn vô cùng 6, đám người lúc này tất cả đều im lặng vốn là nhấc lên lòng hiếu kỳ trực tiếp thả xuống các 6, độ tình nhi lướt mắt không còn để ý không hỏi phúc nữ nhiên tình đồng ruộng c a c a dạy ta có hay không hảo hảo đồng ruộng lời nói nhường phúc nữ nhiên tình lập tức vui mừng n h ư n g m à y bất quá ngươi tu vi quá yếu bây giờ dạy ngươi ngươi cũng học không được ngược lại sẽ hại chính ngươi đ n tương lai ngươi có thể khống chế thần thông thời điểm sẽ dạy ngươi a thật sự đi đương nhiên vậy chúng ta mắc tay phúc nữ nhiên tình đưa ra ngón tay nhỏ đ ồ n g d u ộ n n nhìn xem phúc nữ nhiên tình ánh mắt bên trong khao khát t i a sáng đồng dạng đưa tay ra hoàn thành phúc nữ nhiên tình trong lòng thần thánh nhất hứa hẹn đồng d u ộ n g ca ca ta thật có giấu bảo đồ a ta sẽ đưa cho ngươi phúc nữ nhiên tình nói xong cũng một lòng mà tại trong túi chứa vật tìm kiếm rất lâu sau đó mới tay lấy ra hư hại gia thú đưa cho liễu i ề n dã ha ha tờ này lại giấu cái gì a sẽ không lại là tiểu bạch phân a hừ đây là ta chơi đùa thời điểm nhặt được, không coi trọng mặt viết một cái bảo chữa sao? Nhất định là d ấ u bảo đồ. Đồng d ộ n g liếc mắt nhìn, trong lòng kinh dị một tiếng, bất quá trên mặt lại không chút nào biểu lộ. t r ư n g này giấu bảo đồ đâu sáu? chính ngươi giữ lại, tương lai đi tìm bảo tàng. Không, ta muốn đưa cho Đồng d ộ n g ca ca, ta còn có thật nhiều d ấ u bảo đồ, không thiếu tờ này. c á u t ố t t a Đồng d ộ n g vuốt vuốt phúc ngữ nhiên tình đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng k h sắc. 6 lúc này, một cái có tài năng tuyệt thế tu giả bước vào nghe đạo sườn núi. cái này tu giả trên thân thời khắc đều t ả n ra mãnh liệt kiếm khí loại này kiếm khí làm cho lòng người sinh sợ hãi không dám đụng vào sở kiếm nhị gặp qua các vị đ ạ o hưu kiếm nhị đồng ruộng nghe được cái tên này không khỏi nghĩ tới một thiếu niên một cái thiên phú kiếm đạo siêu tuyệt kỳ tài kiếm thập tam kiếm nhị chậm rãi đi về phía hoa gây mưa ha ha đã lâu không gặp kiếm nhị không để ý hoa gây mưa phản đối trực tiếp ngồi xuống nàng cách đó không xa kiếm nhị vừa ngồi xuống lại có một người bước vào đỉnh núi nhìn người nọ liền cung t i ề n q u ê n cùng đúng như đều đứng dậy sư minh vương đạo huynh người này đối với cung thiền q u ê n cùng đúng như gật đầu một cái, tiếp đó hướng đi độ phạm trần, ngồi xuống độ phạm trần một bên, tiếp đó hướng về phía đồng ruộng gật đầu một cái, cái này nhượng điển ra mỉm cười, xem như đáp lễ. Phạm trần huynh, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới, thực sự là gia quỷ. Ha ha, không phải ta bản ý, p h ụ mệnh mà đến. c h ư vị, ta lần này tới, có việc muốn cáo tri l ạ i r a Chuyện này rất trọng yếu, rất có thể việc quan hệ sinh tử của các ngươi. 508 t h ứ 507 chương lần này sư huynh, sự tình gì trọng yếu như vậy, cung t i ề n q u ê n ngồi ở đối diện, mở miệng hỏi. Từ thanh âm bên trong có thể nghe ra cung tiền quân đối với vương đạo tôn kính. Chuyện này cùng thủy nguyệt kính thiên có liên quan. Các vị đạo hữu, còn xin giúp ta chuyển cáo tất cả chuẩn bị tiến vào thủy nguyệt kính thiên đạo hữu. Vương đạo thanh âm rất là bình h ả n không mang theo một tia khói lửa nhân gian khí tức. Đạo hữu m ớ i nói, tất cả mọi người khi nghe đến cung tiền quân đối với vương đạo sưng hô phía sau, thái độ lập tức thay đổi. Dĩ vãng tiến vào thủy nguyệt kính thiên là mình chọn cơ duyên, vận khí tốt một điểm không chỉ có không có nguy hiểm, còn có thể nhận được đủ loại đại cơ duyên. Bất quá trước đó bởi vì nhiều loại nguyên nhân, biên quan hạn chế tiến vào danh n lệch. Dưới tình huống bình thường. danh n g ạ c h đều nhường cho thế hệ tuổi trẻ, thế hệ trước không được đi vào. dù sao chỉ cần một người có thể được, liền mang ý nghĩa nhất tộc đều có thể nhận được. cho nên nhân vật già cả cũng không có bao lớn mâu thuẫn. nhưng mà một lần này thủy nguyệt kính thiên không giống như xưa, ngàn năm vừa gặp 33 vạn năm nhất l u â n h ồ i lần này là một lần l u â n h ồ i lần này l u â n h ồ i sẽ có cơ hội tiến vào trung cực chi địa. hơn nữa lần này cổ lộ chi nhánh rất có thể cũng biết lái khải. lần này trưởng lão hội cũng sẽ không cũng không thể hạn chế tiến vào sinh linh, mang ý nghĩa ai cũng có thể tiến vào. nghĩ đến các ngươi hẳn là minh bạch. lần này là lao b ô i nhóm tranh đoạt, vương đạo nói đến đây ngừng lại, mắt nhìn những người khác, các ngươi sáu, nghĩ có cơ hội, khó khăn, tại sao có thể như vậy, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi, càng không thể tiếp nhận, không phải chứ, như thế nào x u i x ẹ o như vậy, làm sao có thể chứ, trong lúc nhất thời, các tu giả kinh ngựa không ngừng, sáu, sư v i n h tin tức này ngươi đến từ đâu, cung thiền q u ê n cũng không nghĩ đến, cung thiền q u ê n mở miệng hỏi, những người khác đều đình chỉ nói chuyện, nhao nhao nhìn về phía vương đạo, những tin tức này không phải chúng ta lấy được, lama g i i người thật mạnh buông xuống, mang tới. Ngươi cường giả này quá mạnh mẽ, chúng ta không cách nào đ ứ t đoán, càng không lực phản kháng. T6, đám người nhao nhao biến sắc, chính là ruộng dã dã kinh ngạc không thôi. Ma giới người thật mạnh làm sao lại buông xuống? Như thế nào có thể buông xuống đâu? Chư thiên vạn giới không phải là bị vô thượng đại trận phong ấn sao? Liên ba chủ cấp cường giả đều không thể đột phá loại đại trận này, chẳng lẽ người cường giả này đã cường đại đến lại có thể không nhìn loại đại trận này? Đông ruộng càng nghĩ càng thấy phải kinh khủng. Vương đạo trầm mặc một hồi, lên tiếng lần nữa: Vị này người thật mạnh mang đến ma giới thế hệ tuổi trẻ 300 n g ư ờ i những người tuổi trẻ này niên kỷ cùng chúng ta tương tự. thế nhưng là 6. h ô 6, vương đạo trưởng thở một hơi, trên lệnh quá xa, căn bản là vô pháp tranh, liên sư huynh cũng không được, cung thiền q u ê n lúc này rất là kinh ngạc, tranh đấu đứng lên 6, vương đạo trầm ngâm một hồi, khó khăn cùng trăm người đứng đầu đối nghịch 6. á cái gì 6, tâm thần mọi người r u n g mạnh, sắc mặt hơi khó coi, thật sự có mạnh như vậy sao? độ phàm trần cùng vương đạo rõ ràng quen biết, biết vương đạo mạnh bao nhiêu, mặt khác, còn có một phương thế giới người thật mạnh cũng p h ụ xuống, tại tiên sư nơi đó, đồng dạng có tuổi trẻ một đời mấy trăm người. các vị, các ngươi nếu là muốn đi tìm kiếm cơ duyên, cẩn thận. Vương Đạo nói xong đứng lên, chư vị, ta đi trước một bước. t h ẳ n g đến Vương Đạo rời đi rất lâu, đám người vẫn như cũ đắm chìm tại Vương Đạo mang tới tin tức hình thành trong dung động. Nghe đạo s ư n núi hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều ở đây trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này cơ duyên quá lớn, ta cận kề cái chết cũng không muốn bỏ lỡ. Có người mở miệng, người này uống một ngụm rượu, tiếp đó đứng dậy. Các vị đ ạ o h ữ u ta đi trước một bước. Một lần nữa chuẩn bị một phen, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu là lần này rút lui, ta vô địch chi tâm cũng liền đến rồi cuối. Lại một người biểu đạt thái độ, sau khi nói xong đồng dạng rời đi. rất nhanh, tại vương đạo mang tới tin tức sung kích phía dưới, lần lượt, tu giả từng cái rời đi, có người vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, có người lại chuẩn bị từ bỏ, mất mạng, hết thảy đều không có, sống sót mới có vô hạn có thể. 6. đ i ề n đạo hưu, ta cũng đi trước một bước, thủy nguyệt kính thiên cộng tranh cơ duyên, hôm nay danh tác vì này một lần chủ nhân, cuối cùng cũng mang theo tùy tùng rời đi. nghe đạo nai thượng giữ lại người đã lắc đắc không có mấy, phúc nữ nhiên tình chết sống không cùng phúc nữ n h n tình rời đi, n h g phúc nữ nhất tộc người chỉ có thể lưu lại, không quá điền dã nhìn ra, phúc nữ n h ê n tình tại tông tộc của các nàng. địa vị rất không bình thường, không phải vậy những người này không có khả năng như thế phóng túng nàng. Thương sinh thủ, địa tiên, vẹn l u n là nạt không có rời đi, bởi vì này ba người ra mặt d i y Trang Khải đồng dạng không hề rời đi, nàng chỉ cần thấy được đồng ruộng lúc trong mắt tất nhiên thoáng hiện lửa giận, giống như đồng ruộng thiếu nàng rất nhiều tiền một dạng. Cung tiền q u ê n không hề rời đi, vẫn như cũ chờ ở chỗ này, mà đúng như từ đầu đến cuối bồi bên người nàng. Độ t ì n h Nhi tò mò nhìn đồng ruộng, trong mắt t r ư ợ chuyển, không biết lại có ý đồ gì. Độ Phàm Trần không có rời đi, bởi vì phải chờ Độ Tĩnh Nhi. Đánh gây i t không có rời đi, bởi vì t i ế Quân c ù n g Hoa gây mưa lưu lại. ngoài ra còn có một nam một nữ lưu lại các ngươi tại sao còn chưa đi nha phúc nữ nhiên tình nhìn xem còn dư lại những người này có chút không vui đi nhanh lên nha sáu mọi người im lặng dường như là bị tiểu hải tử s ố đuổi có chút không được tự nhiên t i ế p quân lúc này đi tới đánh gậy giết bên cạnh thở dài ta hy vọng chúng ta về sau vẫn là bằng hữu t i ế p quân nói xong thật sâu nhìn đánh gậy giết một mắt tiếp đó phiêu nhiên mà đi t i ế p quân sáu đánh gậy giết thở nhẹ một tiếng tiếp đó lại thu chân vài bước giờ khắc này đánh gậy giết phảng phất giả đi rất nhiều các vị đạo h ữ u thủy nguyệt kính t i ê n gặp hoa gây mưa mắt nhìn đồn ruộng sau đó rời đi ngay đạo sườn núi, ngươi đi nhanh lên. Phúc nữ g nhiên tình tựa hồ cảm giác mình mà nói rất có tác dụng, không khỏi phụ giúp độ tình nhi muốn đem nàng đẩy đi. Tiểu nha đầu, ra lại nhổ đi. Độ tình nhi không sợ một chút nào, đưa tay lại v ặ n chặt phúc nữ g nhiên tình l ố tai. buông tay sáu, mau buông tay. Tiểu bạch, cắn nàng. giống sáu, tiểu bạch trong nháy mắt đánh về phía độ tình nhi, bất quá lại bị phúc nữ g thiên trí bắt lại. không nên hồ i n á o nhanh lên trở về. không, ta còn có việc, ta muốn chờ lấy đồng ruộng ca ca cho tiểu bạch chữa bệnh đâu. điện đạo hưu chớ trách, nhiên tình bị làm hư sáu. Phúc Nữ Thiên Chí bất đắc dĩ lắc đầu, t ư ớ n g về phía đồng ruộng ôm quyền. Thanh Nhi, đến lúc đó đem Nhiên t ì n h đưa trở về. Tại sao là ta? Ta không tiến đưa. Ta rất bận rộn, độ t h n h Nhi vĩ môi. Thiên Chí huynh yên tâm đi, ta sẽ tiến đưa Nhiên t ì n h trở về. Độ Phạm Trần lúc này mở miệng. Các ngươi đều đuổi nhanh đi. Chúng ta muốn cho Tiểu Bạch chữa bệnh, Phúc Nữ Nhiên t ì n h lại bắt đầu đổi người. Hừ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Về sau muốn ngươi đẹp mặt x ấ u Trang Khải lúc này hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút đồng ruộng, sau đó rời đi. Đồng ruộng cười ha ha, ta chờ s u Trang Khải toàn thân run lên. lên cơn giận dữ, quay người một quyền đập ra, một đạo b à n g bạc quyền quang phong tới đồng ruộng, tiếp đó phi thân xuống ngay đạo s ờ n núi. Đồng ruộng phất tay đem đạo này quyền quang b n g d i ệ t cực kỳ dễ dàng. Đồng ruộng như thế n h ạ nhõm, nhưng đúng như cùng cung thiền q u y n ánh mắt co rụt lại. Chúng ta lưu lại chính là muốn hỏi một chút, ma giới thế hệ tuổi trẻ thật sự mạnh như vậy sao? Đúng như nhìn về phía ma y đương nhiên, cái kia phương thế giới không phải là các ngươi có thể hiểu được. Cung thiền q u y n cùng đúng như liếc mắt nhìn nhau, tất bước rời đi. Tốt, ngoại nhân người đều đi, xem các ngươi một chút nói p h n g ấn rốt cuộc là cái gì a? Đồng ruộng nhìn về phía gốc cây tùng giả cây. 509 thứ 508 chương tỉnh n ộ g tuế nguyệt phía trước ở đây còn có hai cái ngoại nhân đâu. Phúc nữ nhiên tình nhìn một chút còn dư lại một nam một nữ. Các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu n h à n chán, lao chơi một bộ này. Tại cương giả trong mắt các ngươi căn bản là không chỗ chế thân, trừ phi các ngươi có thể thay đổi linh hồn của các người. Đồng ruộng nhìn xem Long Thụy cùng Long Phi Thiên cười lắc đầu. Hừ, không có t í sức lực nào, chúng ta đi. Long Thụy hừ một tiếng, h ầ m hừ đi đầu rời đi. n g ư ờ i đó là cái gì mắt sấu? Long Phi Thiên biến thành nam nhân nhún vai đồng dạng rời đi. Đồng ruộng a c a cái gì phong ấn? nơi nào có phong ấn, nhìn xem cuối cùng hai cái người không quen thuộc rời đi. Phúc nữ nhiên tình cuối cùng hỏi nghi ngờ trong lòng. Trước tiên cho Tiểu Bạch chữa bệnh a. Phúc nữ nhiên tình giữ chặt liễu điển ra tay, dùng sức lung lay. Đầu này Tiểu Lão Hổ không có bệnh, thế nhưng là sáu. Tốt. Vốn là không muốn nói cho ngươi biết, có nhiều thứ đối với ngươi tuổi như vậy mà nói, quá tàn khốc. Đầu này Tiểu Lão Hổ không có bệnh, vậy nó vì cái gì thường xuyên thổ huyết? Đó là bởi vì đầu này Tiểu Lão Hổ tiên tiên không đủ, khi sinh ra thai nghén lúc liền thụ trọng thương, có thể còn sống sót cũng đã là may mà. Thì ra là vì nguyên nhân này. nó bây giờ đã hướng về cầu thoái hóa. đ ồ n g Dụng đưa tay đề cập tới Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch lại một trận n h e răng chớn mắt. đ ồ n g Dụng cười cười, bỏ lại Tiểu Bạch, nhường Tiểu Bạch một hồi bất mãn. Tại Điên g i á lần thứ nhất nhìn thấy đầu này con chó nhỏ thời điểm liền đã phát hiện trạng muốn của nó. Tiểu g i a hỏa này hẳn là phúc ngữ yên nhiên trước đây từ bí giới mang về cái trứng đó. Nói nó là đầu chó con, không sai, nó có thiên cầu nhất t c huyết mạch. Nói nó là lao hổ cũng không có sai, nó cũng có thiên hổ nhất t huyết mạch. Tiểu g i hỏa này lại có thiên hổ cùng thiên cầu huyết mạch, loại này vượt chủng tộc sinh linh, huyết mạch có thể đồng thời hiện ra, là cực kỳ thừa thớt. điều này nói rõ tiểu gia hỏa này đồng thời kế thừa thiên hổ cùng thiên cẩu nhất tộc huyết mạch, hơn nữa hai loại huyết mạch tại trên người nó bắt đầu dung hợp, loại dung hợp này sẽ để cho nó kế thừa hai tộc sở trường. bất quá, đầu này tiểu gia hỏa hẳn là tại không xuất sinh phía trước liền bị đả thương bản nguyên, mà cái chứng đó hẳn là tiểu gia hỏa thân nhân đ ư a nó phong ấn đồ vật, theo đồng ruộng nờ tới, rất có thể là vì bù đắp tiểu bạch tiên thiên t i ê n bản nguyên. bất quá từ hiện tại đến xem vẫn không có bù đắp tiểu bạch bản nguyên bị tổn thương. sinh mệnh chính là như vậy thần kỳ, đặc biệt là t i ê n thiên vấn đề, không phải ngươi có năng lực nhị liền có thể giải quyết. mẫu thể hoại thai cũng tốt, theo c h ứ n g bên trong thai nén g ra sinh linh cũng tốt, hay là khác, chỉ cần là dính đến sinh mệnh mới sinh, các tu giả cho tới nay cũng không có triệt để ngộ ra. Nghĩ giải quyết triệt để tiểu bạch loại vấn đề này, không có khả năng. Bất quá, lại có thể sau khi thông qua ngày tu luyện hoặc sử dụng thích hợp thiên chân địa bảo để đền bù, làm cho loại thương hại này ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Đông d u ộ g nói cho phúc nữ nhiên tình rất nhiều, nhưng phúc nữ nhiên tình trong mắt tràn đầy nước mắt. Tiểu bạch, về sau ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Phúc nữ nhiên tình s ở lấy tiểu bạch đầu, vô cùng rắc lòng. Tiểu bạch híp mắt thoải mái thẳng hừ h n h ư ợ n điền g i không còn gì để nói. Thiên Hổ Nhất Tộc Vương giả lại như thế nào? Vẫn như cũ cần trải qua loại này giai đoạn. Tốt, ngươi cũng đừng thương tâm, ngươi có thể nhận được Thiên Hổ Nhất Tộc Vương giả tán thành, nên cao hứng mới là. Đồng r u ộ n g vô vô phúc ngữ nhiên tình đầu, cười nói đến. Đồng r u ộ n ca ca, Thiên Hổ lại là cái gì? Thiên Hổ a 6 đó là lâu đời đến so truyền thuyết còn lâu xa sinh linh rồi. Tiểu Bạch chính là Thiên Hổ Nhất Tộc Vương giả hậu duệ. Xanh đỏ đen trắng bên trong trắng. A, Đồng r u ộ n g nhìn thấy phúc ngữ nhiên tình ánh mắt nghi hoặc, vì phòng ngừa nàng không dứt hỏi tiếp, đi nhanh lên hướng về phía gốc kia l ã o tùng thụ. Gốc cây này cây tùng tồn tại không biết bao nhiêu tuyết nguyệt. Trải qua tang thương cùng kết nạn, vẫn như cũ sừng sững không ngã, sinh cơ giản dào. Nhìn xem đồng ruộng thần sắc, phúc ngữ nhiên tình khéo léo ôm tiểu lão hổ đến rồi một bên, an tĩnh chờ đợi, không lại quấy giày đồng ruộng. Lão đại, giúp chúng ta xem có cái gì cơ duyên. Cái này cần c m n g ộ thương sinh t h ủ k ê u lên một tiếng. 6. Đồng ruộng đưa tay lấy gốc cây này lão tùng thụ, vòng quanh lão tùng thụ dạo qua một vòng, lại nhìn một chút lão tùng thụ cắm d â n h a m thạch, tràn đầy cảm thán. y tùng lại có thể cắm ễ tại n h a thạch bên trên lớn lên, cái này rất thần kỳ. Sinh mệnh có đôi khi chính là chỗ này tiểu không thể tưởng tượng. Đồng ruộng xếp bằng ở dưới cây. phần lương t ự a ở trên cành cây chậm rãi cảm ngộ đứng lên rất lâu sau đó đồng ruộng mở mắt ra hắn cái gì đều không cảm nhận được gốc cây này lao tùng thụ không có bảng bạc sinh mệnh lực cũng không có cái gì chỗ thần kỳ thông thường không thể phổ thông đi nữa điền g i tâm bên trong bất đắc dĩ cái cơ duyên này cùng mình rõ ràng vô duyên có nhiều thứ cưỡng cầu không tới không quá điền g i thoáng qua lại hai mắt nhắm nghiền trong lòng yên lặng hô hoán sâu trong linh hồn tiểu nhân một chính mình khác tiểu nhân tại điền giả tiêu gọi tới từ không tới có hiện ra tại linh hồn chỗ sâu tại tiểu nhân xuất hiện n h y mắt đồng ruộng liền cùng cái này tiểu nhân một lần nữa trùng hợp. tất t h ể đều trở nên không đồng dạng. một c ỗ kỳ lạ ba động từ l a o tùng thụ bên trong chạy xuôi mà ra, chạy vào tiểu nhân trong mắt. tại loại này ba động phía dưới, thời gian dường như đang đảo lưu, giống như làm ộ n g một dạng, tình m ộ n g tuyến nguyệt phía trước, từng bức họa tại cực tốc mà t h o á g hiện, không có cái gì có thể dừng lại. nhưng mà đồng dụng lại có thể rõ ràng cảm thấy, càng mạnh tu giả lưu lại hình ảnh thời gian dừng lại sẽ càng dài. thời gian đang nhanh chóng đảo lưu, không biết qua bao lâu, một hình ảnh đột nhiên dừng lại. một cái có được một đôi trắng đoán vô cùng hai cánh bạch mã tê liệt ngã xuống tại một cái bạch hổ to lớn trên lưng trong mắt vô thần. Ma hổ q u y s á t ở nơi này gốc dưới tán c â y cũng đã đến mặt lộ. Mã cùng hổ đã sớm bị huyết dịch n h u đỏ. Máu của bọn hắn không ngừng từ trong thân thể chảy ra trên mặt đất hội tụ. Tại những này trong máu có đủ loại cảnh tượng lấp l o e càng có hay không hơn nghèo đại đạo thần liên hiện lên. Cuối cùng, thiên mã một tiếng hí dài, nó cánh chim đứt gãy, cực tốc thu nhỏ, sắp nhập vào máu trên đất dịch bên trong. m à bạch hổ hét dài một tiếng, bốn trảo bay ra, đồng dạng sắp nhập vào chính mình chạy xuống bãi kia trong máu. Làm xong đây hết thảy, lão hổ nhìn phía bầu trời, tựa hồ là đang tự nói, bọn hắn cũng không dám hủy diệt mảnh thế giới này a. Huyết dịch sắp nhập vào trong n h a n thạch, mà bạch hổ trở đi bạch mã biến mất ở cái này phương thế giới chỗ sâu. Bức tranh này đột nhiên kết thúc, bất quá Tuyết Nguyệt vẫn tại c h ả y xui. Thời gian còn tại hồi s ó c lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, một hình ảnh lại lần nữa rõ ràng. Thiên tại phá thoái, mà tại trầm luân, một đám người tại thiên không chém giết. Những người này không biết cùng cái gì đang liều giết, giống như là cùng không khí đang liều giết đồng dạng. Gầm t h é m mấy ngày liền, huyết dịch không ngừng mà phiêu tán rơi rụng, mỗi một giọt máu đều đưa thiên đ ệ u phá diệt. Cuối cùng, những người này chạy hết huyết, tiêu hao hết hồn, rơi xuống khỏi bầu trời. ngã xuống đến rồi một gốc cây tùng phía trước, hình ảnh lần nữa phá thoái, tiếp tục đảo lưu mà quay về. Năm người đột nhiên xuất hiện, ngồi xếp bằng dưới tán cây. Năm người này đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng, phảng phất nhìn xuyên thời gian, nhìn xuyên vạn cổ Tuyễn Nguyệt. Bọn hắn nhìn tới Liễu đ i ể n ã Giả, l u â n hồi đem sáu. Một thanh âm đột nhiên vang lên, tiến vào Liễu Điền Giả sâu trong linh hồn. Thế nhưng là, một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên từ trong hư không x h ấ t hiện, đem hết thể hình ảnh phá diệt, đồng thời phá diệt còn có thanh âm kia, đồng ruộng chỉ nghe được ba chữ. Cỗ lực lượng này tan vỡ hết thể hình ảnh phía sau. thế mà dọc theo thần bí quy tích, không nhìn hết thảy, tuôn hướng đồng ruộng sâu trong linh hồn tiểu nhân. hỏa, đột nhiên từ nhỏ trên thân người bao phủ mà ra, cùng cỗ sức mạnh không tên này chạm vào nhau. hỏa, vô cùng thần kỳ, đem cỗ sức mạnh không tên này trong nháy mắt vây quanh, nghĩ hoàn toàn luyện hóa cỗ sức mạnh không tên này. thế nhưng là cỗ sức mạnh không tên này vô cùng cổ quái cùng kinh khủng, cực kỳ khó mà luyện hóa, tạo thành bất phân thắng bại chi cục, cuối cùng hỏa hội tụ thành liêu nhất cái hỏa châu, đem cỗ lực lượng này giam cầm tại trong hạt châu. hỏa không ngừng mà hiện lên, mà lực lượng vô danh lại đoạn mất nơi phát ra, tiến hành thời gian, tất nhiên có thể bị luyện hóa. đ ồ n g duộn có loại trực giác, cố này bị chính mình sức mạnh c ầ n cố, có cho đến nay thiên địa c h i ở giữa bí mật lớn nhất. 510 t h ứ 509 c h ư ơ n g ẩ n hình g ế t đồng duộn đem hết thể nghi hoặc đều đặt ở đáy lòng. Tiếp đó mở mắt ra, một con n g ư ờ i ô toàn thân như chủ đoạn, đen phát sáng, đen l ó a mắt, thế nhưng là tại trên lưng của nó lại có một đôi bạch phát sáng, bạch trói mắt cánh. đ ồ n g duộn cổ c á i nhìn xem một màn này, đây không phải ma y ý, ý là sao? Như thế nào m à c cánh? Giống sáu, tiểu bạch một tiếng giống to, đột nhiên vọt tới liêu điển g i bên người cắn một cái vào liêu điển g i v à áo. Ân. đ ồ n g d u ộ n phát hiện tiểu bạch trên đầu thế mà xuất hiện một cái huyết sắc vương chữ, mà hắn bốn trảo biến không đồng dạng. Đồng thời, con mắt của nó cũng thay đổi rất nhiều. Đông d u ộ n g vừa định hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là đột nhiên phát hiện tại nghe nói sườn núi bên bờ vực thế mà nằm sấp một cái tu giả. Cái này tu giả toàn thân có một loại xương n g ủ thế mà cùng bốn phía hòa thành một thể, trên thân càng là không có chút nào khí tức. Nhưng mà đ ồ n g d u ộ n g mắt trái tại thần bí lôi đỉnh sức mạnh phía dưới, có thể nhìn thấu hết thể hư hảo. Cái này tu giả tại điển ra dưới mắt, căn bản là không chỗ ẩn tàng. Ẩn thân thuật, điển ra bất tùy tâm bên trong hiếu kỳ. Không đúng, Ẩn thân thuật cần không gian lực lượng. cái này tu giả cũng liền huyết hải cảnh, chẳng lẽ là cái gì thần kỳ phụ trợ? Đông Dụng chậm rãi hướng về phía trước, đột nhiên toàn lực sử dụng đại đạo ngang ngược, giống như trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. cái này tu giả tại điện giả đột nhiên tiêu thất thời điểm, thần sắc cả kinh, thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng lúc, cũng cảm giác toàn thân mình giống như đặt lên một tòa thần sơn, Đông Dụng đã một cước đem hắn giấm nát lòng bàn chân. Đông Dụng một cước này trực tiếp đả thương nặng cái này cận thân tu giả, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, càng làm cho toàn thân hắn không có chút nào khí lực. Đông Dụng đưa tay chuẩn xác bắt được một cái ngọc bội, đem hắn từ trên người người nọ tách rời ra. một người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoa 6 đại biến người s ố n g phúc nữ nhiên tình một tiếng kinh hô. những người khác nhưng là nhao nhao kinh hãi, bọn hắn thật không có phát hiện lại có thể có người nhìn trộm. người này vừa xuất hiện, liền tản ra đậm đà khí tức, loại khí tức này rất là phiêu miểu, cho người ta một loại phiêu phiêu r ụ c tiên cảm giác. người là người nào? vì cái gì dám thị chúng ta? hừ, các ngươi muốn như thế nào? mau thả ta, không phải vậy đem các ngươi toàn bộ giết sạch. 6 đồng ruộng buồn bực, não người này có vấn đề a lúc này lại còn dám lớn lối như vậy, cái này không thuần túy tự mình tìm đường chết đi. đ ồ n g ruộng dưới chân sức mạnh dần dần gia tăng, nhường cái này tu giả dần dần liền khí đều không kịp thở, s ắ c mặt càng lai v i ệ c tái nhận, cảm giác sợ hãi cũng càng lai việt trọng. lão đại, bức cung loại chuyện này giao cho ta, thương sinh thổ lúc này lão đến. đ ồ n g ruộng ca ca, ta cũng am hiểu, phúc ngữ nhiên tình cũng tê ợ. các ngươi muốn làm gì? các ngươi bọn này thiện linh, lại dám khinh n h ờ ta, cái này tu giả cảm giác trên người trọng áp đột nhiên thu nhỏ, không khỏi phẫn nộ quát, lộ ra phẫn nộ phi thường. 3 6 thương sinh thổ một cái t á t ra, quất người này răng đều rơi mất mấy quả huyết sống s u t nước bọt hồ hồ mà chảy ra ngoài. ta đến từ thiên giới, các ngươi đây là tự tìm cái chết. Tiên giới, tiên giới lại là cái quỷ gì? Thương sinh thổ xương sở, tiếp đó lại quất một cái tát. Ta liền thích giết các ngươi dạng này rất có lai like lịch người. Hh sáu, dạng này mới sảng khoái. Như ngươi vậy ánh mắt là muốn nói cho ta biết ngươi rất phẫn nộ. Thương sinh thổ lại quất một cái tát. A, còn rất phẫn nộ. Nội dân hảo, lại một cái tát. Các ngươi lập tức liền phải chết. Lại còn dám đắc tội chúng ta. Đến lúc đó nhất định đem các ngươi rút gần đi c ố t sống không bằng chết. g ì thương sinh thổ cũng là im lặng. Ngươi không nói, ta đều sẽ đi. Thương sinh thổ một cái từ trên đầu lấy xuống vẹn n n Đây là tam sinh tam thế kiếp c á c c h ủ n g liền thích cường đại tu giả, càng ưa thích tu giả huyết đủ, hắn sẽ chui vào trong cơ thể của ngươi, tiếp đó thôn phệ gốc của ngươi, thu nạp ngươi tinh khí. Loại này côn trùng, một khi tiến vào trong cơ thể, căn bản là không có cách lấy ra, càng không cách nào luyện hóa, trừ phi ngươi chết, không phải vậy hắn sẽ không rời đi ngươi. Mỗi thời mỗi khắc, ngươi cũng có thể nghe được hắn thức ăn ngươi h ố c thanh âm, mỗi thời mỗi khắc ngươi đều phải chịu đựng không cách nào nhịn được đau đớn. Hoa 6. suy nghĩ một chút liền để lòng ta hoa nộ phóng. Cái này tu giả càng nghe càng là hoảng sợ, tựa hồ loại vật này nhường hắn đã nghĩ tới cái gì. các ngươi đến cùng muốn như thế nào? mau thả ta. H H sáu, thương sinh thổ liếm miệng một cái. Ta chỉ hỏi một lần, sinh tử của ngươi t ử chính ngươi chắc chắn. ngươi từ chỗ nào lý lai nha? Thương sinh đất âm thanh đột nhiên âm trầm. ta đến từ tiên giới. Phụng A 5 đột nhiên một tiếng hét thảm từ khi người này trong miệng phát ra, trên người hắn toát ra một cỗ nhàn nhạt sương mù, tiếp đó thoáng qua ở giữa biến thành một vũng máu. ta dựa vào sáu. độc gì lợi hại như vậy? may mắn ta vạn độc bất xâm. thương sinh thổ g á i kêu một tiếng, nhảy thật xa. đồng ruộng lắc đầu. tiên giới. chẳng lẽ là thiên hương? rất có thể. gần nhất đại gia phải cẩn thận, ma giới cùng tiên xã sinh linh đều tới, sẽ càng thêm loạn. đ ồ n g Dụng nói xong, vừa nhìn về phía Ma i ễ m Diễm, ngươi trước cánh này từ chỗ nào lý lai? Trên cây, Ma i ễ m Diễm vẫn là duy trì mã hình thái. Trên cây, đ ồ n g Dụng nhìn một chút cây tùng già cây, cây tùng già cây hoàn toàn như trước đây, thông thường không thể phổ thông đi nữa. Nó đâu? Điền Giả Hựu nhấc lên tiểu bạch, nhìn một chút móng của nó. đ ồ n g Dụng k a k a cũng là trên cây. Chính là cái này lá kim bên trên, rơi ra tới một giọt máu, bay vào tiểu bạch thể nội. Tiếp đó cứ như vậy, p h ụ Ngữ Nhiên tình chỉ vào một cái lá kim, thương phấn mà mở miệng. nàng là cái này là kim phúc nữ nhiên tình lại chỉ hướng một cái khác lá kim đông duộng trầm mặc một hồi sau đó tiếp tục vấn đạo có phải hay không còn có khác không có phúc nữ nhiên tình hồi đáp đông duộng lặng lẽ nghĩ một cái sẽ không nói thêm lời tiếp đó vừa nhìn về phía ma y y liền n g như thế nào không biến thành người tạm thời biến không trở về 6. các ngươi nhận được loại cơ duyên này không có dẫn phát dị tượng sao không có bất kỳ cái gì dị tượng rất bình thường tiếp đó từ trên cây lại đột nhiên rơi xuống hai giọt huyết ngươi cũng đã làm những gì ngươi được đến rồi cái gì độ tình nhi lúc này vấn đạo ta thấy được một chút hình ảnh, những thứ khác không có cái gì. đ ồ n g d ộ n g cười cười. ai sáu, Điền u i n h chỉ m ỗ i mình vận đạo như tiên, liên đối người bên cạnh cũng sẽ đi theo thâm lây. Độ Phàm Trần lúc này lắc đầu cười khổ, rất là chịu phụ. sáu, đ ồ n g d ộ n g mấy người lại dừng lại một hồi, Điền Gia Hựu suy tư một chút, tiếp đó liền chuẩn bị cùng rời đi ở đây. đ ồ n g d ộ n g vừa đạp vào đường núi, liền thấy một đám mười một người ẩn thân mà đến, những người này đạp không mà đi, thế nhưng lại không có chút nào ba động. các ngươi lui về. gặp nguy hiểm, đ ồ n g Dụng truyền âm. Độ Phàm Trần cấp tốc ôm lấy Phúc n g nhân t ỉ n h trực tiếp thối lui đến dưới cây, những người khác cũng giống như thế. đồng ruộng mấy người động tĩnh đều bị đám người này để ở trong mắt, đi đầu một người không khỏi lộ ra khinh miệt cười. Linh giác rất là linh mẫn sao? đáng tiếc, các ngươi hôm nay phải chết. Người này tại điển giả phía trước, thế nhưng là âm thanh lại tại điển giả bên trái n h ớ tới. Điển giả tâm bên trong khẽ động, quay người mặt ngó phương hướng của thanh âm. Một thanh kiếm vô âm thanh vô tức bên trong đ ô n g ra, đâm thẳng đồng ruộng cái. h ă m t r 1 m ộ t thứ 510 t r ư chương có chút loạn những người khác chỉ nghe âm thanh, nhưng căn bản không nhìn thấy người. Cái này khiến độ phạm trần sắc mặt đại biến. Đồng dạng, đâm về đồng ruộng trôi kiếm này cũng không thể gặp. Thế nhưng là. bọn này ẩ n thân người tại đ i ề n giã trong mắt lại có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của bọn họ đều tại điển giã quan sát kiếm đã nhanh muốn đâm đến liêu đ i ề n giã c á i c ó t đồng ruộng vẫn không có động cái này cầm kiếm người k h ỏ e miệng đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn phản phất sau một khắc liền có thể một kiếm đâm thủng đồng ruộng đầu người thế nhưng là một giây sau hắn đột nhiên giống như dừng lại một tia kiếm khí đột ngột xuất hiện trực tiếp chém hai tay của hắn hắn đang lúc sợ hãi muốn lui về phía sau thế nhưng là một quyền đã đã di vô pháp hình dung tốc độ đánh vào bụng của hắn một quyền này không chỉ có nắm giữ lực lượng k n h khủng càng mang theo t r ấ n nhiếp sức mạnh linh hồn nhường hắn trong nháy mắt đã mất đi tất cả trí giác. Điền g i á h i u lồ xuống người này đeo tại ngọc b ộ i bên hông, nhường người này hiện ra bộ dạng. Đông Duộng làm xong đây hết thề chỉ là trong nháy mắt, tiếp đó lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xông về còn dư lại mười người. Gió chợt nổi lên, thổi lên t í t i sương mù mưa. Những thứ này sương mù mưa lướt qua mười người này lập thân chỗ, ở nơi này đoàn người vẫn như cũ trong ánh mắt kinh hãi trực tiếp đem mười người này đã biến thành cái s ả n g Điền g i á nhất một gỡ xuống mười người này trên người ngọc b ộ i làm cho những này người hiện ra thân hình. Hoa sáu, Đông Duộng k a ca, ca ngươi là như thế nào phát hiện bọn họ? Đương nhiên là dùng mắt thấy đến. Độ tình nhi é p h ú c nữ nhiên tình đầu. Phúc Nữ Nhiên t ì n h đột nhiên biết điều, không hỏi nữa đông hỏi tây. Những vụ chuyện này ngược lại là rất chân quý, đáng tiếc không thể dễ dàng sử dụng. Hơn nữa cũng không có cái gì đẹp. Đông u ộ n g mỗi người đều điểm một cái, cái này khiến Phúc Nữ g Nhiên t ì n h trực tiếp b ỏ lại tiểu bạch. Lan Qua l ộ n lại nhìn lại, tiếp đó nàng thâu nhập một tia linh khí. Tại Phúc Nữ g Nhiên t ì n h đeo la h o m sòm bên trong nàng từ từ sắp nhập vào thiên địa, căn bản không nhìn thấy. Hoa hoa hoa hoa 6. Ta thích. Cái này chơi thật vui. 6. Những người này cũng không chết, tại h ư ơ n g Sinh Thổ Dưới sự yêu cầu mãn liệt, những người này đều giao cho hắn. Phúc nữ nhiên tình cũng bị độ phàm trần cùng độ tình nhi cương chế mang đi. Đông d ộ n g cũng không để ý thương sinh thổ muốn làm cái gì, cưỡi ngựa y, y y cực tốc mà rời đi. Đông d ộ n g có rất nhiều việc cần hoàn thành, càng có rất nhiều bí mật muốn đi tra. Bây giờ Đông d ộ n g muốn biết nhất không phải bọn này ẩ n thân tu giả là lai lịch là gì, mà là Phúc nữ g nhiên tình tiến hắn tấm tia tàng b ả o đồ đến cùng có cái gì thành k i u Ngươi sẽ không sợ ngươi ba cái kia tiểu đệ bị ngươi giết chết, mà y y y đ ố i với Đông d ộ n g đem những cái kia n thân tu giả lưu cho thương sinh thổ có chút không biết. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều. Thương sinh thổ so trong tưởng tượng của ngươi cường đại nhiều lắm, ngươi cũng không bằng hắn. Hừ. ta không như hắn, ta chiếm được tộc ta huyết mạch truyền thừa, ta sẽ sợ hắn một cái màn phách. Ha ha sáu, đ ồ n g u ộ n g cười cười, không nói thêm lời thương xin h thổ chuyện. Ngươi được đến nơi này hai cánh, có tác dụng gì? Đây là một kiện pháp bảo, đồng thời cũng là vật truyền thừa. Tộc ta mất đi truyền thừa, đều ở nơi này, Ma Y l y, y, y nói đến đây lúc, trong mắt xuất hiện nước mắt. Đáng tiếc, tộc nhân của nàng cũng đã không ở. Cảm tạ, Ma Y l y l lúc này lại mở miệng. Ha ha sáu, thực sự là hiếm thấy a. Từ trong miệng của ngươi lại có thể nghe thấy loại này lời nói, đ ồ n g Dụng cười ha ha một tiếng. Thử, ngươi c i ta rất s ả n g khoái sao? Ma Yi Yi trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, sảng khoái. Đi chết đi sáu, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn cưới ngươi sáu sáu. Ma Yi Yi có được Thiên Mã Nhất Tộc huyết mạch, tốc độ vốn là nhanh, bây giờ lại lấy được Thiên Mã Nhất Tộc cường giả lưu lại hai cánh c ù n g truyền thừa, càng là tốc độ bạo tăng. Ma Yi Yi h mang theo đồng ruộng rất nhanh liền về tới biên quan tri đ i ể m Đồng ruộng vừa tới t í n h tâm đ á y vực, còn chưa kịp tiến vào, tam trưởng lão độc cô thương đồng thời đến rồi. Gặp qua độc cô tiền bối. Đi, tiểu tử ngươi lễ ta cũng không dám chịu. Độc Cô Thương cùng quan sát một chút đồng ruộng cùng hắn ngồi xuống m a y y thì con ngựa này khó lường a. Độc Cô Thương cùng càng xem m a y y càng là kinh hãi, càng là liên tiếp gật đầu. Hách 6 không biết tiền bối tìm ta chuyện gì? Người giết đào nhà đào chấn? Đào chấn? Không có. Hắn bị người giết. Đào nhân may mắn sống tiếp được. Đào nhân nói chính là ngươi tôi t ớ làm, những người kia có thể hận thân. Ân, đồng ruộng lấy ra một cái ngọc bội, quả thật có một đám người mượn nhờ vật này ở thân, bọn hắn đánh lén cùng ta, bị ta phế đi. Bọn hắn đến từ tiên giới. Độc Cô Thương cùng nhận lấy ngọc bội, trầm mặc một hồi. Ma giới cùng tiên giới đều người đến, có người thật mạnh, ngươi cẩn thận. Bọn hắn đều ở đây tiên tôn điện. Độc cô thương cùng nói xong cũng biến mất ở ở đây. Đông d ộ n g ánh mắt chớp động ở giữa, hỏi hướng ma yì y đi y ngươi và các ngươi ma giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân có bao nhiêu trinh lệnh? Rất lớn, rất lớn là bao lớn? Ta chỉ từng nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Đông d ộ n g cưỡi ngựa yì y đi y thì bước vào tĩnh tâm n á y vực, ma yì yì trực tiếp hất bay l i u đ i ệ n giã vọt vào trong hồ, điên cuồng rửa sạch thân thể. Đông d ộ n g im lặng, một con ngựa, cần thiết hay không? Đông d ộ n g lấy ra phúc ngữ n h â n tình cho bộ kia cái gọi là tàng bảo đồ. Đồng Duộn liếc mắt nhìn, tâm thần từ từ yên tĩnh, bắt đầu kêu gọi sâu trong linh hồn tiểu nhân. Lúc này, Đồng Duộn g đột nhiên phát hiện, tại trong hồ nước lại có một người đang dòm ngó chính mình. Cái này nhượng điền dã cả kinh, bất quá hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Ha ha 6, ngươi trốn ở trong nước liền ý vị ta không phát hiện được. Ra đi 6. Đồng Duộn g nhìn về phía người này, quả nhiên danh bất hư truyền, một tiếng yêu kiều cười từ trong nước truyền ra. Một người trầm rãi ở trong nước tạo thành, tiếp đó từ trong nước bước ra. Ở trong nước, người này đã biến thành thủy, từ trong nước bước ra phía sau, lại trở nên có máu có thịt. Sao ngươi lại tới đây? Ma Y Y Y ở lúc này từ trong hồ xuất hiện, đến nơi này, ta tới cái này phương thế giới, nghe nói ngươi bị người nô dịch, chuyên tới để nhìn qua. Bất quá xem ra ngươi qua rất tốt ta, ngươi t r ư ớ c cánh này lại là chuyện gì xảy ra? Tư đ i ệ u nhân tộc giành được bà b ố i h ử Vũ Nghe Thường, ngươi là đến tìm c ấ t sao? h ử ai rút hai v ậ y sáu? Ngươi vì cái gì không biến thân? Tạm thời biến không tới. Ma Y Y Y nói xong, nhìn về phía l ê u Điền Giả. Đây là ta bằng hữu Vũ Nghe Thường. Đông r u ộ n cười cười, ngươi bằng hữu này sáu. Cũng điên rồi. Ta nơi nào ăn, Vũ Nghe Thường n h u m à y vấn đạo. vì tu đạo, cần thiết hay không, đồng ruộng chỉ nhìn một mắt liền biết vũ nghe thường vì cái gì có thể trốn qua ánh mắt của mình, không khỏi lắc đầu. ngươi có ý tứ gì? vì mình cường đại, lại triệt để tuyệt mình con đường phía trước, người nữ nhân này còn chưa đủ đ ắ c sao? hừ, ăn nói bừa bãi, không hiểu đâu. ngươi tu chi pháp đã sớm bị chứng thực chặt đứt con đường phía trước công pháp, ngươi lại còn dám tu luyện, hơn nữa còn tuyển khó khăn nhất, thật không biết là lòng ngươi đại cũng là ngươi tự tin quá mức. nói hiệu nói vượng, ta đây công pháp thế nhưng là đến từ lão điện, t h ủ y đ i ệ n bên trong hợp t h ủ y đạo sao? ngươi xấu, làm sao ngươi biết vũ nghe thường cả kinh? vẹn vẹn từ trên ngoại hình liền có thể một ngụm nói ra nàng công pháp lai lịch nàng lần thứ nhất gặp phải cái này cũng không phải là cái gì không cách nào kỳ nhân công pháp ta vì cái gì không thể biết nếu biết ngươi còn dám nói những lời kia đơn giản vô tri ha ha chờ xem nếu là có tương lai lời nói ngươi sẽ hối hận một ngày 512 t h ứ 511 ư chương lượng thiên bên trên bảo hử vũ nghe váy h ử một tiếng không còn để ý không hỏi đồng ruộng ngược lại nhìn về phía mạn y y để bổ khánh dương chết ngươi biết không biết ngươi làm sao biết vũ nghe váy sững s ở có chút kinh ngạc ngươi không thể nào là đối thủ của hắn Ma Yi Yi không nói gì, mà là nhìn về phía Lưu i Điền Giã. Ngươi là nói, chính là hắn giết. Ta không nói gì. 6. Vũ Nghe Váy nhìn một chút đồng ruộng, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Ngươi nếu không còn chuyện gì, ta liền đi trước. Vũ Nghe Váy cuối cùng lại nhìn c h ầ m c h ầ m Ma Yi Yi để bổ ra cái kia biến thái cũng tới. Yi Yi kỳ thực, ta cảm giác ở đây so trở về mạnh hơn nhiều. Vũ Nghe Váy nói xong, cơ thể dần dần thay đổi, đã biến thành ánh ánh thủy, không nhìn thẳng trận pháp, thông dong mà đi. Nhìn xem rời đi, Vũ Nghe Váy, Ma Yi Yi ánh mắt có chút tạm đạo. Các ngươi quan hệ rất tốt, Điền g ã hiểu lấy ra tấm kia bảo đồ. tùy ý vấn đạo ân nàng s u ý t chút nữa trở thành ta anh trai và chị dâu ma y, y y trong mắt thần sắc cảm đ ạ m t cúi đầu sâu kín mở miệng nàng sửa công pháp thật có vấn đề sao có vấn đề gì ân sáu thiên địa có ngũ hành ngươi cho rằng một cái sinh linh có thể độc chiếm trong ngũ hành tùy ý một nhóm sao đương nhiên không thể thủy điện loại công pháp này muốn đại thành liền muốn độc chiếm thủy hành nhưng nếu không thể độc chiếm thủy hành vĩnh viễn không cách nào đại thành nhưng nếu không thể l ạ i thành cũng đừng t á c h đại thành phía sau cảnh giới cái này sáu ma y y, -y há to miệng làm sao ngươi biết ha ha một bản công pháp mà thôi, ta biết thật kỳ quái sao? chỉ là ta rất kỳ quái, tựa hồ ngươi bằng hữu này cũng không biết tu luyện thủy điện k i n kỵ. vũ nê g h v á y tông tộc lấy được là không chọn vẹn thủy điện, không chọn vẹn công pháp cũng dám tu luyện, n g u đồng ruộng rất là chịu phục. hừ, bọn hắn nhất tộc ỷ vào bộ này không chọn vẹn đạo điện, đứng hàng ta thần thủ thập đại tông tộc. đồng ruộng l ắ t đầu, không nói thêm gì nữa, bất quá lại nhớ kỹ thần thủ cái tên này. ngươi biết thủy điện kinh văn, mà y rất lâu sau đó đột nhiên nói đến. biết, đồng ruộng vẫn tại quan sát đến bảo đồ, thuận miệng nói đến. hoàn chỉnh, đương nhiên. ma y thì, thì trực tiếp s ư n g sốt trong mắt ngoại trừ rung động chính là rung động ngươi làm sao biết đạo điển không phải đã sớm thất truyền sao ngươi nói cái gì đợi lát nữa rồi nói sau cái này b ả o đ ồ rất trọng yếu đồng ruộng căn bản là không có quan tâm thủy điện mà là lần nữa mà kêu gọi lên linh hồn chỗ sâu tiểu nhân ngay cả một cái tên cũng không có vẫn là đặt tên a ngươi làm một đoàn hỏa nếu không liền gọi d u n g hỏa d u n g hỏa hỏa linh hồn 6. d ụ n g linh hồn cái này không tốt linh hồn hết thể đầu nguồn đ i ề n nguyên ai ai 26 điện nguyên không tệ về sau liền gọi ngươi đ i n nguyên a đồng ruộng lại không cân nhắc đến, chỉ có hắn linh thức hòa tiểu người tương hợp sau đó, cái này tiểu nhân mới có hết thảy. bọn hắn hoàn toàn là một người, hết thảy đều là đồng ruộng. Đồng ruộng quyết định sâu trong linh hồn tiểu nhân tên, tiếp đó liền tĩnh tâm k ê u gọi tiểu nhân. Tại tiểu nhân xuất hiện thời điểm, tâm k i u bảo đồ tại điển giả trong mắt trở nên không đồng dạng. Cho dù là thần bí kia lôi đỉnh, n h n t điển giả mắt trái có thể nhìn thấu hư ảo, thế nhưng lại không cách nào xem thấu trương này bảo đồ. Nhưng mà ở nơi này tiểu nhân trong mắt bức tranh này không chỗ che thân, bức tranh này nhìn như tổn hại, thế nhưng là là hoàn chỉnh không sức mẻ, loại này tổn hại cũng là một loại thủ đoạn, hơn nữa. Loại này tổn hại hình thành đồ hình, cũng là một cái đại đạo thần văn. Trên bức tranh này chỉ có bốn chữ, lượn g tiên bên trên bảo, đây là ý gì? Đồng dụng trong lúc niệm động, một cỗ hỏa xuất hiện, bay ra l i ế u điển g i cơ thể, đốt tới bảo đồ bên trên. Hỏa không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, càng không có nóng bỏng cảm giác, nhưng mà dần dần bảo đồ phát sáng lên, bốn chữ kia không thể nhận ra chữ đồng dạng phát sáng lên, ba một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có cái gì bị hỏa thiêu phá. Bốn đạo chỉ từ bốn chữ này bên trong bay ra, lượn vòng lấy bay tiến liễu điển linh hồn trong hư ảnh, những thứ này quang tiến vào linh hồn hư ảnh phía sau. toàn bộ bị đồng ruộng chỗ thấy rõ, thứ này lại có thể là một loại luyện bảo chi pháp. Tại hoa tiểu người hợp nhất phía sau, không có thứ gì có thể để cho khi đó đồng ruộng rung động, thậm chí là tâm tình chậm chần cũng không có. Trước kia đồng ruộng tiến vào sát lục trạng thái lúc sẽ cực độ lạnh nhạt, ở vào một loại lý trí trạng thái, mà bây giờ hoa tiểu người hợp nhất phía sau, đồng ruộng trạng thái chính là cực độ lý trí. Nhưng mà đồng ruộng tại linh thức bay về phía sau, vẫn ở vào trạng thái đỡ đ ẫ n hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể cười ngây nô lên tiếng. Đây hết thảy hoàn toàn là bởi vì cái này lượng tiên bên trên bảo phương pháp l u y n chế, bảo t h à n h lượng tiên loại ọ này. muốn n g thiên loại pháp bảo này công hiệu càng ngự thiên bất q u á thoáng qua điền g i á h i u thở dài muốn luyện chế loại bảo bối này yêu cầu quá cao đạo kim thế mà cũng không đủ tư cách trở thành loại bảo bối cơ sở tài liệu mà tu vi thấp nhất thông sử cảnh thông sử cảnh đây cũng là cái quỷ gì nào có cảnh giới này chưa từng nghe nói qua hơn nữa tại luyện bảo phía trước phải dùng tinh khí thần ôn dưỡng cơ sở tài liệu ít nhất đạt đến tâm ý tương thông cái đồ chơi này một khi luyện thành uy lực thật có lớn như vậy d ồ dã ra không cách nào chắc chắn đây cũng là cái gì Ma Y Y Y nhìn thấy đồng ruộng mở mắt ra, vội vàng hỏi: Một loại luyện chế pháp bảo phương pháp, bất quá chúng ta tu vi quá thấp, tạm thời không cách nào luyện chế. Vậy thì có tác dụng gì? Tác dụng lớn. Ngươi còn muốn hay không làm chuyện gì khác? Tạm thời không có. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết liên quan tới thủy điện đồ vật đi. Thủy điện? Thủy điện thế nào? Ngươi thật có hoàn chỉnh thủy điện? Ma Y Y Y hung hăng chừng liếu điện ra một mắt, phong tình vật trùng. Có. Ngươi rốt cuộc là ai? Có lai like lịch gì? Ma Y Y đột nhiên vấn đạo. Vì cái gì ngay cả ta thần t h đều thiếu sót cái gì ngươi sẽ có hoàn chỉnh không sức mệ. chúng ta thần thụ, không có một bộ hoàn chỉnh đạo đ i ể n Ân, Đông Duộn g kinh ngạc nhìn xem Ma Y i ệ p các ngươi ma giới chưa hoàn chỉnh đạo đ i ể n không thể nào. không có. Đông Duộn g nhìn xem Ma Y i ệ p Ma Y i ệ p không giống như là lừa gạt hắn, cũng không tất yếu lừa gạt hắn. Đông Duộn g trầm mặc một hồi, có chút nhớ không rõ. đạo đ i ể n cũng không phải vấn năng, một số thời khắc, đạo điện cũng chưa chắc so một chút cường đại truyền thừa mạnh đến nơi nào. đạo điện mặc dù bị xưng là đ i ể n không chỉ là bởi vì cường đại, càng nhiều là bởi vì nó tại tuế nguyệt trong truyền thừa địa vị. Ma Y i ệ p nhìn chăm chăm Đông Duộn nhìn một hồi, tiếp đó tìm một cái chỗ nằm xuống. dần dần yên lặng chìm vào tu luyện ở trong 6. đồng ruộng có thể biết thủy điện hoàn toàn là ta thích bá thiên quan hệ ta thích bá thiên lấy được h ô n thế đạo điện đồng ruộng cũng không tìm lấy nhưng mà cuối cùng ta thích bá thiên vẫn như cũ tương đạo điện nội dung toàn bộ truyền cho liễu điện giả ta thích bá thiên lấy được h ô n thế đạo điện là hoàn chỉnh nó không chỉ có bao hàm công pháp còn rất nhiều khác như là tu luyện c ả m ngộ các loại tại h ô n thế đạo điện bên trong đồng dạng ghi chép hoàn chỉnh ngũ hành đạo đ i ể n cùng một chút tiền nhân sâu sắc kiến giải ngũ hành đạo đ i ể n một đạo một đ i n trong truyền thuyết ngũ hành đạo đ i ể n là tu hành chi đạo lên nguyên chi đ i ể n 513 thứ 512 chương đạo điện năm hành đạo điện lai lịch lâu đời đến đã không cách nào khảo chứng. Hậu thế tất cả c ô n g pháp cơ bản đều là từ năm hành đạo điện diễn hóa mà đến. Năm hành đạo điện từ loại này trên ý nghĩa tôi nói, x ư n g là mẫu điện, lên nguyên chi điện cũng không đủ. Hậu thế sáng lập đạo điện hoặc nhiều hoặc ít đều có năm hành đạo điện cái bóng. Tại lâu đời tuế nguyệt phía trước, năm hành đạo điện xuất hiện sáng tạo ra phồn thịnh tu đạo chi lộ. Bất quá, năm hành đạo điện thiếu hụt tại tu đạo tiền kỳ căn bản là không có cách phát hiện, chỉ có đến rồi trung cực chi cảnh mới có thể hiện lộ rõ ràng mà ra. Trong năm tháng vô tận, có thể đụng vào trung cực chi cảnh tu giả có rất nhiều. Toàn bộ đều thất bại, thân tử đạo tiêu, những người này kinh lịch nhường thế nhân đã biết năm hành đạo đ i ệ n loại thiếu s ố t này, đây đều là hôn thế đạo điển bên trong đi lại, cụ thể là không phải thật, hôn thế đạo điển bên trong cũng không dám v n t tin, dù sao năm hành đạo điển muốn lâu dài tại hôn thế đạo điển, kinh lịch lâu đời tuế nguyệt, rất nhiều thứ đều thất lạc, nhưng mà hôn thế đạo điển trong truyền thừa lại hoàn chỉnh bảo tồn xuống cái này năm bộ năm hành đạo điển. Cuối cùng, Dụ Dã Dã lấy được bọn chúng, đ ồ n g Dụng chưa từng có từng nghĩ muốn tu luyện những thứ này đạo điển, hắn sớm đã nghĩ rõ ràng, hắn có con đường của hắn muốn đi, nhưng mà tu không tu luyện là một chuyện, có hay không lại là một chuyện khác. những thứ này đạo điện cũng là vô số tiền nhân trí tuệ kết tinh dù cho không tu luyện vẫn như cũ có thể cho đồng ruộng chỉ rõ phương hướng 6. đào mắt hai ngày đ i ề n g i nhất thẳng tại quen thuộc mà sáng tạo ra hoa vũ thần thông đây thật ra là hô phong hoán vũ cùng hoa trôi qua một loại kết hợp cũng không thể xem như tân thần thông bất quá q u y lực chính xác lớn rất nhiều hơn nữa quỷ dị âm độc rất nhiều đồng ruộng còn tại dốc lòng mà cản nộ thế nhưng là một hồi tiếp một trận tiếng vang từ bên ngoài sơn cốc đại trận bên trong truyền đến cái này giật mình tỉnh rất l i u đ i n cùng ma y, thì y thì hử, không biết sống chết lại muốn hủy ta trận pháp ma y, thì y thì lấy ra trận bàn Đại trận bên trong cảnh tượng chiếu rọi mà ra. Một đám sáu người sử dụng pháp thuật không ngừng màn đệ như đ i ê n lấy đại trận một vị trí, vị trí này vừa lúc là một chỗ trận nhãn chỗ. Những người này lại có thể phát hiện trận nhãn, Đồng d ộ n g nhìn xem tình cảnh này cũng là ngạc nhiên. Triệt hồi đại trận a. Ma Y Uy liền nghe tiếng, trực tiếp triệt hồi đại trận, từng đạo lưu quang đ ộ t m ộ t từ mặt đất ngọc lên, bay trở về trong trận bản, bị Ma Y Uy i thu hồi. Lúc này Đồng d ộ n g phát hiện lại có ba nhóm người, phân lập ba cái p h ư vị, hơn nữa trong đó một đám vẫn là người quen, người chính là Đồng u ộ n g Người con ngựa này không tệ, ta muốn. Ngoan ngoãn dâng lên. Ách sáu. một cái mi thanh m ụ c tú người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kiêu căng nhìn chăm chăm mà y y y dùng sức đánh giá ngươi đến từ t i ê n giới đám người này rất tốt nhận từ trên người khí tức liền có thể dễ dàng phân biệt ra được nếu biết liền ngoan ngoãn giao ra đây là người dạng này tiện linh vinh hạnh đông ruộng n g ư ớ mày mắt nhìn mà y y y lại nhìn mắt cái này thiếu niên mi thanh m ụ c tú tiểu nha đầu ngươi cũng học với ai trang nam nhân sáu bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái bưng trà rót nước nha đầu ta nhìn ngươi có phương diện này tư chất liền từ ngươi tới làm a đông ruộng đưa tay hướng về phía cái này trang thiếu niên thiếu nữ một chảo thiếu nữ không có lực phản kháng chút nào. từ trong đám người bay ra, bay đến liêu điển giả trước người. một vệt ánh sáng trực tiếp xuất vào người thiếu nữ này khí hải. đây hết thảy phát sinh quá đột n ộ t thiếu nữ trực tiếp nộ. ta muốn giết sáu. a năm. thiếu nữ phản ứng lại đi qua, đã đến liêu điển giả bên người, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, liền muốn thẳng hướng đồng ruộng, thế nhưng là nàng một tiếng hét thảm, đột nhiên ngã trên mặt đất. đã chúng ta muôn lần chết vô sinh chú, liền thành thật một chút. không phải vậy sáu. hậu quả rất nghiêm trọng sáu. đồng ruộng cười hì hì nhìn xem thiếu nữ này. t h ả nàng, không phải vậy ta giết ngươi. lúc này một người vượt qua đám người ra, cực kỳ phẫn nộ. h á h Đông Duộn cười ha ha, có chút im lặng. Người đang trên tay của ta, người có thể như thế nào? Có dám hay không như cái nam nhân một dạng đánh với ta một trận? Thua, liền thà nàng. Có thể. Nhớ kỹ, ta tên Lộ t r a n h Ha ha 6. Lộ t r a n h ta có thể hỏi một vấn đề không? Nói, Lộ t r a n h mắt mang kinh m i ệ c Chỉ ngươi tu vi này, tại các ngươi trong nhóm người này cũng không phải mạnh nhất, bọn họ là để các ngươi hai cái đi tìm cái chết sao? Đông Duộn lời nói nhường Lộ t r a n h sững sờ, bất quá lập tức nhường Lộ t r a n h giận quá. t ê n tâm, ta cũng không để ý ngươi có phải hay không chim đầu đàn. Như ngươi vậy kẻ yếu, ta đồng dạng không giết. Ta sẽ giữ lại ngươi, để cho ngươi tôn g tộc tới vì ngươi chủ mạng. Đông d u g cười ha ha, nhường Lộ Tranh triệt để nổi giận. Ngươi lại dám xem thường ta? Chết s u Lộ Tranh toàn thân tinh khí sôi trào, thần quang từ toàn thân lỗ chân lông chạy sôi mà ra, huyết hoa bay trên không, to lớn tiếng sóng từ thể nội truyền ra. Tay trái hắn hành chỉ thiên tế, như một thanh cự kiếm, tại tay trái bên trên hình thành liêu nhất đạo sáng chói kiếm khí, vô số pháp tắc mạnh vụn v quanh. Tại thời khắc này, Lộ Tranh đúng như một tôn l u n lở hào quang chiến thần. Huyết m ư sáu, lộ tranh hô to, tay trái liền muốn chém ra, thế nhưng là tại hắn còn không có chém ra thời điểm, một đạo cự lực từ trên trời giáng xuống, nhường hắn không có lực phản kháng chút nào, đem hắn đánh vào trong núi đá. Một trường này trên mặt đất lưu lại một cái to lớn trưởng ấ n đồng thời một trường này phá c h diệt lộ tranh tất cả lực lượng. Gào sáu, lộ tranh gào lên thế thảm, xương cốt đứt gãy bên trong liền nghĩ xông ra bị đánh ra trong h ô lớn, thế nhưng là lại một trường vỗ xuống, trực tiếp đem hắn chụt mất đi. Tiếp đó đồng ruộng duỗi tay ra, lộ tranh cũng bị đồng ruộng kéo đến mình dưới chân. đ ồ n g Dụng nhìn một chút trong kinh hãi thiếu nữ, về sau hắn về ngươi quản, nếu là hắn không nghe lời, ta liền trừng phạt ngươi. Bằng 6. bằng 6. cái gì? Chỉ bằng hắn m u ô n cứu ngươi. 6. Điền Giã bất lại để ý tới thiếu nữ này, mà là nhìn về phía còn dư lại những người tu này. Các ngươi vừa rồi công kích đại trận của ta, nên như thế nào bồi thường? Hừ, ngươi giết ta giới tu giả, phải nên làm như thế nào bồi thường chúng ta? Một cái tu giả mày kiếm mắt sáng, tiến lên trước một cái bước, hai đầu lông mày long lánh ánh sáng lóa mắt m à u đ ồ n g Dụng nghe nói lời này, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, tiếp đó lấy ra hận thân n g ọ bội. một tia linh khí r ó t vào, nhượng điền giã trong nháy mắt tiêu thất. lúc này, đ ồ n g ruộng cảm thấy cùng cái này tu giả chi gian sinh ra một tia liên hệ, mà còn dư lại ba người khác nhưng là không có. điền giã tâm bên trong lạnh r ê n một tiếng, rút lấy trong ngọc b ộ i linh khí, hiện ra thân ảnh, tiếp đó chậm rãi hướng đi người này, thì ra là người nhóm. ta không giết hạng ư ờ i vô danh. tiên giới, lãnh nạo cốt, ngươi có dám công bằng một trận chiến? có gì không dám? giết sáu. lãnh nạo cốt gầm lên một tiếng, vô tận kiếm khí từ trên người hắn phun trào, phóng tới đ ồ n g ruộng, d i ế i t s lãnh n ạ o cốt mi tâm phát sáng lên, một chùm sáng từ trong đó xung ra, biến thành một thanh kiếm, c h ô i kiếm này cuốn quanh lấy pháp tắc, biến mất ở hư không. đạo kỹ mà thôi. ở nơi này thế gian, đánh nhau cung cấp, ta vô địch, đồng ruộng lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, đánh về phía thân thể một bên. Vô h n h sáu, điện giã nhất quyền đánh vào lãnh đạo cốt đạo kỹ hình thành trên thân kiếm bên trên, đem kiếm đánh bay. điện giã tâm niệm khẽ động ở giữa, hai cái tiếp thiên trưởng đỗng nhiên tạo thành, một trên một dưới hướng về phía c h ô i kiếm này hung hăng ỗ đem c h ô i kiếm này trực tiếp đánh thành pháp tắc mạnh vụn, tại năng lượng bao phủ ở giữa bị thổi phân tán bốn phía bay múa. đồng ruộng trong nháy mắt đến rồi lãnh ngạo cốt trước người, đấm ra một quyền, đem hết thể kiếm khí đánh nổ. Tiếp đó một cước đạp ở lãnh ngạo cốt trên vai phải. Đồng thời, Thiếp Thiên trưởng cũng lấy chuột về phía lãnh ngạo cốt. May mắn lãnh ngạo cốt tránh né đầy đủ nhanh, không phải vậy một cước này trực tiếp đạp ở trên đầu của hắn. Lãnh ngạo cốt vai phải trực tiếp sụp đổ, nhưng mà một đạo tài năng tuyệt thế từ lãnh ngạo cốt vai phải bên trong xông ra, trực tiếp đâm tiến liêu điển giã chân thực chất, đâm vào trên đầu khớp xương. Đạo này tài năng tuyệt thế cũng không có hư hao đồng r u n g xương cốt một chút, thế nhưng lại đem đồng r u n g chấn bay lên trên lên. Tại điền g ã bay lên trong nháy mắt, lãnh ngạo cốt liền xông ra ngoài. t r á n h thoát liễu điển g i ã mặt khác một cước cùng tiết tiến trưởng đâm vào đồng ruộng lòng bàn chân chính là một thanh cổ quái phi kiếm bay kiếm vô pháp phá hư đồng ruộng xương cốt ngược lại biến thành liễu nhất đầu linh hoạt cá bơi dọc theo huyết n ụ c phi tốc xoay tròn lấy phóng tới đồng ruộng thân trên 514 t h ứ 513 chương lãnh não cốt thanh phi kiếm này không chỉ có cổ quái càng thêm có linh tính vẹn vẹn ở nơi này giao thủ trong nháy mắt phi kiếm l i ề n đã dọc theo huyết n ụ c vọt tới liễu điển g i ã chỗ đầu gối đây còn là bởi vì đồng ruộng huyết n ụ c cực độ cứng cỏi trở ngại cực lớn truy này tiểu phi kiếm tốc độ điền dã nhất âm thanh hừ lạnh, tay như thiềm điện, một chút đâm vào trong máu thịt của mình đem phi kiếm cẩn thận bắt đi ra, thoáng qua, đồng ruộng chân trở về hình dáng ban đầu. Phúc sáu, một tiếng vang nhỏ, phi kiếm đột nhiên vỡ vụn, biến thành từng tia quang, tiếp đó thoát ly liễu điền dã tay, tại lãnh n ạ o cốt đỉnh đầu đoàn tụ thành kiếm. ở nơi này trong thời gian t h ầ ngắn, lãnh n ạ o cốt bị điền dã nhất chân đạp sụp đổ bả vai cơ hồ liền triệt để khôi phục. đồng ruộng cũng không có cái gì kinh ngạc, thế gian này yêu nghiệt còn nhiều, cũng không phải chỉ có chính hắn. đồng ruộng lần nữa hướng đi lãnh n o cốt, ta kỳ thực một mực không rõ, các ngươi vì sao muốn giết ta? các ngươi tới từ tiên giới. cùng ta có mâu thuẫn gì đâu hừ lãnh nạo cốt lần này chỉ là hừ lạnh một tiếng trên mặt đã lộ ra lạnh lùng cười giết sáu đồng ruộng cùng lãnh nạo cốt lại xông tới một cái lên không có đầy trời linh quang cũng không có hoa lệ kỹ xảo chính là đơn giản lại trực tiếp chém giết g ầ người ngươi đánh ta một quyền ta phải đồng thời đánh ngươi một quyền ngươi một kiếm đâm xuyên thân thể của ta ta liền một kiếm đâm xuyên thân thể của ngươi chính là chỗ này tiểu thảm liệt chính là chỗ này tiểu đơn giản thô bạo thoáng qua mấy trăm chiêu đánh sáu điền ra nhất quyền đánh bay lãnh nạo cốt để cho trực tiếp đụng bạo một đỉnh núi nhỏ mà đồng ruộng vai trái cũng bị trôi phi kiếm trực tiếp xả đấu, lưu lại một cái lớn t r ừ n g miệng chế động. Bất quá huyết đục trong nháy mắt c h ú n g sinh, trong chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao có thể sáu? Ngươi làm sao có thể có như thế kinh khủng khôi phục chi lực? Lãnh n ạ o cốt từ sụp đổ trong núi đá sống ra, trên thân đã vết thương trong chất, xương cốt sớm đã cắt không còn hình dáng, thậm chí ngay cả trong da thịt cũng đã bắt đầu dơ máu. Hán tốc độ khôi phục đã có thể x ư n g biến thái, thế nhưng là hòa điển ra x o ra, vậy thì quá chậm. Giết sáu, đồng ruộng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở lãnh não cốt bên người, lại là một quyền. Đồng thời một chỉ điểm ra. trực tiếp điểm ở c h ô i này từ dưới đất lao ra cổ q u á i trên phi kiếm, nhường cái này phi kiếm trực tiếp bạo phái. lãnh nạo cốt lần này không có cùng đồng ruộng cận chiến, mà là tránh thoát liễu điển giã một quyền này phía sau, xa xa kéo ra hòa điển ra khoảng cách. chỉ chốc lát, chui kiếm này lại xuất hiện ở lãnh nạo cốt đỉnh đầu, nhưng mà lần này lại thiếu đi một nửa mũi kiếm. thấy cảnh này, lãnh nạo cốt ánh mắt ngưng lại, bóp chặt lấy từ đồng ruộng ra tay với hắn lúc hắn vẫn muốn tại trong tay một cái ngọc bội. không gian lực lượng hiện lên, cuốn theo lãnh nạo cốt trong nháy mắt tiêu thất. lãnh nạo cốt chạy trốn. đ ồ n g ruộng cũng không có cái gì biểu thị, ném đi hết thể pháp bảo nhân tố. đ ồ n g ruộng chính xác không cách nào nhanh chóng đánh giết lãnh n ạ o cốt dạng này t h i ê n tiêu trong t h i ê n k i ê u nhưng mà ruộng dã dã không có vì lãnh não cốt chạy thoát mà có chút hối hận tiếc hận. cùng lãnh n ạ o cốt một trận chiến, h u ộ n g đ i ề n dã biết tiên giới thế hệ trẻ thực lực, chính xác cường đại. đ ồ n g ruộng nhìn về phía tiên giới ba người còn lại, bây giờ đến phiên các ngươi. hừ, hai người các ngươi lui ra phía sau, một mình ta là đủ. hắc hắc, lãnh n ạ o cốt thực sự là phế vật, thế mà cùng ngươi công bằng một trận chiến, ngu xuẩn một cái. hay là ta tới giết ngươi đi, nhớ kỹ, người giết ngươi. Tiên giới buổi trưa ăn nước. Buổi trưa ăn nước cơm thanh rơi xuống, trong tay hắn xuất hiện một cái máu đỏ cây quạt nhỏ. Cây quạt nhỏ tại buổi trưa ăn nước lòng bàn tay bên trong xoay tít xoay tròn, tiếp đó dần dần b ị lớn, cuối cùng đã biến thành cùng buổi trưa a n nước đồng dạng cao. Buổi trưa a n nước năm h i ê n hướng về phía điển d ạ n h ấ t dao động, vô cùng huyết sắc s ư ơ n g mù cuồn cuộn từ bốn phía cuốn tới. Loại này s ư ơ n g m g ủ giống như vô căn cứ tạo ra, trong nháy mắt đem đồng ruộng vây quanh. Những thứ này xương ngủ rất có tính ăn mòn, đem đại địa cùng núi đá đều nhanh tốc tan rã, cuối cùng lại biến thành một loại nóng bỏng dung nham. Từng đợt â m trầm q u á i khiếu từ trong s ư ơ n g khói phát ra, đồng thời kèm theo từng trận tiếng bước chân. một thanh kiếm tử trong xương khói bay ra, đâm thẳng đồng ruộng hậu tâm, ngay sau đó là vô số kiếm. hừ, cùng ta so pháp bảo, đồng ruộng thực sự là b ó tay rồi, còn có người dám cùng so với hắn pháp bảo, thực sự là không biết sống chết. Chu thần đồ tiên diện phất cờ trước lúc động quan trong nháy mắt xuất hiện ở liễu điển d ã trong tay, vô số linh khí xông vào phiên bên trong, tiếp đó hướng về phía thiên địa lay động. a năm, một tiếng tiếng tiêu thảm thiết đau đớn từ trong xương khói truyền ra, huyết s á t xương mù càng là chấn động mạnh một cái, tiếp đó như băng tuyết gặp phải lừa dương, trong nháy mắt tan rã không còn một nống. b u i trưa An Đức sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, thân thể quan xoắn trên mặt đất, hai chân dùng sức đạp mặt đất, giống như là thừa nhận thống khổ cực độ. Vẹn vẹn kéo dài một hồi, buổi trưa An Đức ánh mắt liền không có một tia ánh sáng, trên người sinh cơ càng là triệt để đoạt tuyệt. Đây là cái gì phiên? Cắn trả như thế nào hung manh như vậy? Buổi trưa An Đức đây là bị chính hắn pháp bảo phản vệ, bị cây quạt nhỏ thôn h ệ hết sinh mệnh lực. đ ồ n g r u ộ n g mắt nhìn b u i trưa An Đức vẫn như cũ nắm chặt trong tay cây quạt nhỏ, chiến kỳ trong nháy mắt bay ra, trực tiếp cắm vào cây quạt nhỏ bên trên. b ì n h một tiếng, cây quạt nhỏ bên trong hết thảy tinh hoa trong nháy mắt bị chiến kỳ thôn ệ cây quạt nhỏ trực tiếp biến thành b ũ i bay. Không có cây quạt nhỏ, bị xương mù bao phủ mặt đất nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh trở thành một mảnh bình đài. Đông d ộ n g hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m về phía tiên giới còn dư lại hai tên tu giả. Ta chuột mạng 6. đừng có giết ta 6. Trong đó một cái trẻ tuổi một điểm thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, đột nhiên kêu lên, tiếp đó từ trong túi chứa vật bay ra rất nhiều thứ, những vật này mỗi một kiện đều chạy x ô i tia sáng. Thiếu nữ này làm xong đây hết thảy, tội nghiệp mà nhìn c h m c h m vào Đông d ộ n g Ngươi có thể đi. Đông d ộ n g vung tay lên, nhận đi tất cả mọi thứ. Thiếu nữ do dự một hồi, cũng không rời đi. ngươi tại sao còn chưa đi? cũng phải cấp ta làm nhà h o à n sao? không sáu không không sáu ta chờ hắn thiếu nữ rất là en g ạ i đồng ruộng điền gia bất t ử nhìn về phía một cái khác thiếu niên hai người này trên mặt đều ngây thơ chưa thoát ta sáu ta sáu anh ta sáu là vũ văn thiên thiếu niên chân có chút run rẩy sau đó thì sao ta chủ mạng thiếu niên nói xong đổ ra chính mình sở hữu đồ vật bất quá những vật này cũng là chút của quái xem xét chính là không có giá bao nhiêu đằng giá đủ sáu không sáu đủ các ngươi có thể đi hai người như được đại giá chạy tốc độ gọi là một cái nhanh thu hồi trên mặt đất tất cả mọi thứ điền g i á hiệu nhìn về phía hai phe còn lại người tiếp đó tập trung vào ở xa xa năm cái tu giả nét miệng nở nụ cười các ngươi năm cái là tới chịu chết vẫn là tiễn đưa bảo chúng ta đi ngang qua chúng ta đi ngang qua sáu chúng ta thực sự là đi ngang qua nhìn thấy lại có thể có người tùy ý làm bậy chúng ta những thứ này trong lòng tràn đầy chính nghĩa cảm người sao có thể thờ ơ vốn chuẩn bị xuất thủ tương trợ kết quả phát hiện bọn hắn treo chọc là người ta dựa vào sáu ta lúc đó liền chấn kinh đám người này là có bao nhiêu g ố c rất không đầu g c lại dám t r ê u chọc phong thái tuyệt thế điển sư mình bởi vậy chúng ta chuyên môn lưu lại cổ vũ ngươi kích động sáu càng thấy chứng nhận một chút bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn đ i ể n sư u i n h quả thật là vô địch tam quyền lưỡng c ứ c thì làm n ằ m tiên xã bọn này quy t ố t tử đ i ể n sư u y n h có can đảm đối mặt những thứ tà ác này tu giả không thối lui chút nào tuyệt đối là tấm gương chúng ta càng là chúng ta bắt trước tấm gương càng là vì thiên hạ thương sinh trừ hại n h u phấn âm thanh ống ồ nhưng mà một hơi nói xuống cũng không mang theo mảy may dừng lại xem xét chính là bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện đông d u đều bị n h u phấn loại năng lực này kinh động ai nói trâu ngựa bất tương cùng cái này Niu chụp lên mông ngựa tới đó cũng làng ư u hưng hống, chỉ là không biết ngựa này nếu là thổi lên lưu bước tới, lại là tình cảnh gì. Điền Giã bất tử nhìn một chút mai lìa lìa. 515 t h ứ 514 ư chương đủ loại bảng cách nạo h à n tú lam, m ị bình, xuyên bên trong cơ bản lúc này cũng đồng dạng c h ấ n kinh, bất khả tương nghị nhìn xem lưu phấn. Bình thường thật không có phát hiện lưu phấn lại còn có loại năng lực này. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Đông d u ộ n g cổ quái mắt nhìn lưu phấn, không khỏi cười nói, không, là chúng ta phải cảm tạ Điền sư huynh, Điền sư huynh cho chúng ta tạo tấm gương, càng cho chúng ta dót vào cường đại lòng tin, giống như một ngọn đèn sáng. chỉ dẫn chúng ta đi tới ta thể từ nay về sau quyết không cùng tiên hương đám kia á c thế lực thỏa hiệp nhất định muốn giết chết bọn chúng sáu vì chính nghĩa sáu ư u phấn nói đến chỗ kích động càng là lệ nóng danh trọng nửa g mặt lên trời c h u lên nhường đám người trực tiếp mập b ị người đầu náy lưu có tiền đồ sáu đồng ruộng lúc này cũng chịu phục đ i ề n sư huynh ta muốn trở về khổ tu chuyên cần luyện cố gắng đuổi theo đ i ề n sư huynh bước chân h ư u phấn nói xong quay đầu liền đi sau mấy bước phát hiện đồng ruộng không có ngăn cản lập tức chạy như điên tuyệt không nghĩa khí lưu lại cách nạo hản ưu lam m bình xuyên bên trong cơ bản cách nào? h à n bốn người nhìn lẫn nhau một cái, Điền s ư Minh, chúng ta bốn người đi đốc x ú c lưu phấn, không cần đồng ruộng nói chuyện. Bốn người đồng dạng nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Đồng ruộng yên lặng nở nụ cười. Năm người này sáu, Điền Gia h ữ u quay đầu nhìn về phía ba người khác, ba người này vẫn đứng, không có bất kỳ cái gì rõ ràng ý đồ. Mặc dù ba người đều là h ì người, thế nhưng là cái này cũng là ba con ngựa, chỉ là bọn hắn trên đầu một cặp sừng rồng, trên thân bao trùm đầy vảy rồng. Chủ nhân, thả bọn họ đi a. Mai l l ú c này mở miệng, nha hoàn, đem lộ tranh mang vào. Đồng ruộng cười cười, quay người đi trở lại tĩnh tâm đáy vực. Ma Y Y cảm kích mắt nhìn đồng ruộng, tiếp đó mở miệng: Các ngươi đi thôi, ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta có thể đi trở về phục mệnh. Ngươi về sau phải cẩn thận. Ba người nói xong, quay người rời đi. 6. m ạ m Y Y lần nữa b à y ra đại trận, trở lại tĩnh tâm đấy v ự c phía sau một mực trầm mặc. Đồng ruộng đang cười mị mị địa bàn hỏi t ỉ n h lại lộ tranh. Ta hỏi mỗi một câu nói đều phải thành thật trả lời, nếu là ngươi dám có chút d ấ u d i ế m ta liền trừng phạt nàng. Dựa vào cái gì sáu? Vì cái gì không trừng phạt lộ tranh, lộ một cam cẩn thận từng l y từng tí nhìn xem đồng ruộng, âm thanh cũng là vô cùng nhu hòa. nếu không t h ì ngươi hỏi ta x a u trừng phạt hắn. Lộ tranh sau khi nghe hung hăng chừng lộ một ca một mắt, lãnh nạo cốt đến từ nơi nào? Lãnh gia thế hệ tuổi trẻ đứng hàng thứ nhất thiên kiêu, lộ tranh mở miệng, không có bất kỳ cái gì dầu diếm, loại chuyện này không dính đến bọn hắn, cũng không tất yếu dầu diếm. Lãnh gia tại chúng ta tiên giới chính là đồng dạng thế lực nhỏ, bất quá lãnh gia thế hệ này nhưng là gia nhân tài. Nhưng mà căn cứ chúng ta biết, lãnh nạo cốt cũng không phải lãnh gia thiên kiêu số một, hắn còn có một h u n h trưởng, chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, muốn xa mạnh cùng hắn. chỉ là chẳng biết tại sao hắn huynh trưởng gần như không sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mắt, liền một lần này cơ duyên cũng không tham gia. nghe nói là bởi vì người này tính tình không mang danh lợi, không vui tranh đấu, một lòng chỉ ngộ đại đạo, lộ một cam bổ sung một câu. truyền thừa đâu? lãnh nạo cốt truyền thừa rất thần bí, chúng ta không rõ ràng. hắn huynh trưởng càng là thần bí. lãnh nạo cốt tại các ngươi tiên hương niên nhẹ một đời bên trong có thể xếp tới thứ mấy? đứng hàng hoàng bảng. đông duộn nhìn xem hai người, có chút im lặng. các ngươi cũng có một h o à n bảng. huyết hải cảnh phía dưới vào h o à n bảng, lộ một cam nói đến. đông duộn cười ha ha. n à y c u thí tiên hương cũng không có một tươi mới, nhìn cảnh giới tu luyện cũng là không kém bao nhiêu, hoàng bảng bao nhiêu? 86. m á c h 6 bao nhiêu? đồng ruộng cho là mình nghe lầm, có chút mắt trợn tròn. 86. đồng ruộng là n g ư ờ i cái này nhuộn đ i ể n dã khó mà tiếp thu, lãnh n ạ o cốt công pháp quỷ dị, cơ thể càng là cường đại đáng sợ, thế mà chỉ xếp tại thứ 86. nếu là ta, có thể xếp tới bao nhiêu? nhiều nhất 50, lộ một cam không chút nào suy tư, cái này khiến lộ tranh hung hăng chừng lộ một cam một mắt, tựa hồ biết mình quá thành thật, lộ một cam lại thừa giả nói, h c h 6 nếu không thì cho người xếp số 1 sáu, đồng ruộng nội tâm im l ặ n g c ù n g trước mười có bao nhiêu trên lệnh? Lớn đi, lộ một cam g i ọ n g của rất mong chờ. Trên lệnh ở nơi nào? Phát bảo, công pháp, thể chất. Tu luyện thể chất khác biệt sẽ để cho chiến lược trên h lệnh rất lớn. Đồng ruộng gật đầu một cái, thể chất đặc biệt quả thật có thể cho tu giả mang đến rất nhiều thứ, như cái gì thánh thể, tiên thể, phượng hoàng thể, vô lượng đạo thể các loại. Trước đó đồng ruộng cho tới bây giờ không chú ý qua những thứ này. Tại vạn cổ đại lục, đối thủ của hắn cũng là thế hệ trước, thế hệ tuổi trẻ căn bản v ố n không trong mắt hắn. Đến nơi này phương thế giới. Hắn mặc dù đã trải qua rất nhiều, nhưng mà còn không có gì thể chất có thể cùng hắn đánh nhau cùng cấp. Nhưng mà đ i ể n Giả bất tin tưởng, nếu là những cái kia thể chất đặc thù xuất hiện ở ma giới cùng thiên hương, có thể hay không dẫn phát bất đồng gì. Từ Ma Y thì Y Y ở trong miệng, Đồng d ộ n g biết rất nhiều liên quan tới ma giới đồ vật. Giống Ma Y thì Y Y sinh linh như vậy không tồn tại thể chất nói chuyện, các nàng huyết mạch càng tinh khiết hơn, càng cường đại. Mà thể chất đồng dạng chỉ ở nhân tộc xuất hiện, n h ư n g cái kia thể chất đặc biệt cũng chỉ có thể xuất hiện ở trong nhân tộc. Cái này kỳ thực rất quái dị, từng có rất nhiều cường giả che giả mang mọc nghiên cứu qua, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá. Dùn Dã Dã không đem những thứ này, cái gọi là đệ nhất nhân để ở trong lòng. Nếu ngay cả những người này cũng làm mất quá, mình cũng quá thất bại. Nếu là mình thật chơi không lại, những cái tia thao túng mình h á t thủ nhóm, thật nên đập đầu chết. Vừa chưa an được đâu. Hoàng bảng 71. không đúng sao? Hắn yếu như vậy làm sao có thể so lãnh não cốt xếp hạng cao hơn nữa? Hắn 6. pháp bảo quá mạnh mẽ. đ ồ n g Dung hơi suy nghĩ một chút, món tiêu c â y quạt nhỏ đúng là dạng này, chỉ là hắn gặp chính mình. H H s á các ngươi tại hoàng bảng xếp hạng thứ mấy? Chúng ta không vào bảng, không vào i ú p cũng có thể tới tham gia lần này cơ duyên. chúng ta có quan hệ nha sáu lộ một cam thực sự là hỏi cái gì nói cái nấy đồng ruộng nhìn hai người một mắt đối với hai người tông tộc có nguyên tắc cảm giác loại vật này các ngươi gặp qua sao đồng ruộng nói lấy ra những cái kia ẩn thân sát thủ ngọc b ộ i ẩn sát sáu lộ một cam kinh hô một tiếng miệng nhỏ căng ra rất lớn đến từ các ngươi tiền giới là cực kỳ kinh khủng sáu tốt các ngươi là muốn giữ lại bưng trà rót nước vẫn là rời đi rời đi sáu rời đi sáu hai người trong miệng một lời đều đưa chính mình trong túi đựng đồ đồ vật đ ổ ra đồng ruộng khoát tay áo mà y y, y tiện đưa hai người rời đi Ngươi vì cái gì không hỏi xem bọn họ người thật mạnh là cái gì lai lịch? Mã Y Y sau khi trở về lập tức vấn đạo, nàng cho rằng đồng ruộng sạch hỏi một chút vô dụng, bọn hắn không thể nào biết. Cương giả như vậy, tùy tiện tiết lộ một tia vi năng đều có thể trời đất sụp đổ, ngươi cho rằng bọn họ có thể biết bao nhiêu? Mã Y Y t r ầ m mặt một hồi phía sau hướng về trên mặt đất một nằm, âm thanh có chút tạm đạm, ngươi không hỏi xem ba người bọn họ quan hệ với ta? Kỳ dậy gần mã cùng ngươi con này mã còn có thể có quan hệ gì? Mã Y Y nhìn qua tĩnh tâm hồ hồ nước ngơ ngẩn xuất thần, tiếp đó chậm rãi mở miệng, bọn hắn nhất mạch lao tổ đối với tộc ta luôn luôn c h i ế u cố. Bọn hắn trước khi rời đi nói cho ta biết, ta có chìa khóa sự tình tiết lộ, ta sẽ vô cùng nguy hiểm x ấ u A, đồng ruộng ngoại ý muốn mắt nhìn Mai Y đề, Y Y, Thiên Chi bảo tàng đ ầ u Chuyện này trước đó chỉ có một mình ta biết, bây giờ chỉ có hai người chúng ta biết. Vậy thì không có sao, đám người kia là không nổi sóng gió. Thực sự không được, chúng ta liền đem chìa khóa đưa ra ngoài. Nếu là còn không được, liền đem chìa khóa ném vào dương quan đạo ở dưới vực sâu hắc ám, để các ngươi g i ớ i người chính mình xuống tìm. 6 Mai Y đề, Y Y nghe xong, hung hăng chừng liêu điển dã một mắt. Đây chính là cái chìa khóa đó, Mai Y đề, Y Y đưa ra một cái hổ đá. 516 thứ 515 chương thủy biện các xác định cho ta xem. Xác định. Đông d ộ n g đưa tay nhận lấy hộp đá, tiếp đó nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp đá có một cây bằng đá cây gậy, chiều dài vẹn vẹn đủ nắm chặt. Cây gậy rất là bình thường, tại côn tử thượng có từng đạo kỳ dị đường vân. Căn này bằng đá cây gậy không có bất kỳ cái gì kỳ lạ chỗ, nhiều nhất chính là mặt ngoài bị trưởng kỳ nắm cẩm tạo thành lộng lây không giống nhau, màu sắc cũng không một. Đông d ộ n g lấy ra thạch côn, cầm trong tay, cẩn thận nhìn một chút. Loại này thạch côn cùng phổ thông đá khuynh hướng cảm xúc đều không khác mấy. Ngươi xác định đây là ngươi nói tới chìa khóa bảo tàng? Xác định. h á h sáu. đây cũng quá bình thường a ngươi làm nhiều mấy cái ai muốn sẽ đưa ai không liền tốt hừ ngươi nói ngược lại là đơn giản phía trên này hoa văn cực kỳ quỷ dị cùng cường đại căn bản là không cách nào bị triệt để khắc theo nét vẽ Điền Giả Hựu cẩn thận nhìn một lần thạch côn lên hoa văn đem các loại hoa văn một mực ghi tạc trong lòng tiếp đó lấy ra một khối thần kim thủ động như gió mà tại thần kim bên trên khắc vẽ lên tới tại cuối cùng một bút bị khắc h ọ a trong nháy mắt những thứ này hoa văn lập loè ra tia sáng khối này thần kim trong nháy mắt bị tan rã thành cho bay ta dựa vào sáu đồng ruộng nhìn xem một màn này có chút mắt t r n tròn này làm sao cùng v ư ợ n g hoàng đạo văn một dạng thế nhưng là cùng phượng hoàng đạo văn hoàn toàn khác biệt hơn nữa điển g i á bất cho rằng cái này hoa văn cùng phượng hoàng đạo văn đồng nguyên không phải vậy thân thể của hắn tất nhiên có thể sinh ra phản ứng đồng ruộng đưa tay n h ế p qua một khối hòn đá qua trong dây lát làm thành liêu nhất căn đồng dạng kích thước một dạng dài ngắn thạch côn tiếp đó cơ hồ trong nháy mắt liền đem hoa văn khắc họa ở thạch côn bên trên hoa văn lại một lần nữa long lánh tia sáng thạch côn trực tiếp tại dưới ánh sáng nổ nát vụn trở thành bột đá rất thần kỳ a tộc ta bí mật tìm không biết bao nhiêu t nguyệt cũng không có phát hiện đồ vật gì có thể tiếp nhận loại này hoa văn thậm chí tộc ta đổi được ba loại đạo kim đồng dạng không có cũng có thể chịu tải. còn bao lâu thủy nguyệt kính thiên sẽ mở ra, đồng ruộng mở miệng. năm ngày. đồng ruộng nghĩ nghĩ, thời gian có chút không đủ, vẫn là sau đó tại n ế m thử cái này đạo văn a, đồng ruộng đem cái này thạch côn bỏ vào hộp đá, lại đưa cho má y, y y ta không muốn, ta chưa hẳn lưu ở. bởi vì ngươi, ta chiếm được tộc ta truyền thừa, vật này coi như ta cảm tạ ngươi đi. d u ộ n g ra ra không có giả m u ộ trực tiếp đem hộp đá thu vào khí hải. sự 6. u một mức trốn ở khí hải a n h giới tấm thun kia trong nháy mắt lao đến, tiếp đó ở trên k h i ê n mở ra há miệng, một ngụm đem hộp đá nuốt vào. h một tiếng hư lạnh. Trường Sinh Kiếm từ sau lưng bay ra, trực tiếp đâm về t ô m c h ắ n Đang giận trong miệng, đất chính là chúa tể. Trường Sinh Kiếm không nhìn thẳng không gian khoảng cách, một chút đem t ô m chán đâm cái xuyên thấu. Phước sáu. t ô m c h ắ n lại một miệng phun ra hổ đá, tiếp đó hoàng du du mà bay đến mà bên người, an t ị n h rơi vào một bên. Ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, ngươi nên biết lai lịch của ta. Về sau thành thật một chút, mà l ạ n h lùng nói xong, lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Đông Dụng tự nhiên cảm nhận được đây hết thảy, nhộn tiền giả khiếp sợ là Trường Sinh Kiếm, không nghĩ tới Trường Sinh Kiếm lại có uy năng như thế, có thể dễ dàng đâm xuyên t ô m chán. Sáu. Lại qua một ngày. đ ồ n g ruộng bị từng trận quỷ khóc sói gào giật mình tỉnh giấc lão đại mở cửa sáu lão đại mở cửa sáu thương sinh thổ tại đại trận bên ngoài c h u lên âm thanh t r ấ n tiên ma y ý địa bung ra đại trận thương sinh thổ đ i ệ p tiên vệ l ã nạt còn có độ tình nhi vào vào lão đại nên xuất phát hảo đi thôi đ ồ n g ruộng mắt nhìn độ tình nhi như thế nào chính ngươi một người sư minh cùng gia tộc cùng một chỗ chính ta không để ý bọn hắn phản đối chính mình chạy ra ngoài như thế nào ta lợi hại 66 thủy nguyệt tính n vị trí tại biên quan chỗ sâu rời xa ma giới ở đây rất là kỳ quỷ tên là thủy biến cát cách mỗi 12 canh giờ n ó bỏng như lửa s a mạc sẽ bỗng nhiên chuyển biến thành khói trên sông mênh mông đầm nước quỷ dị lại thần kỳ tại chuyển đổi ở giữa sẽ có đủ loại tiêu khóc thanh âm nghe được loại này tiêu khóc thanh âm tuyệt đại đa số tu giả sẽ vô cớ mất hồn có mất hồn giả có thể cuối cùng hội an nhưng không việc gì mà có mất hồn giả cuối cùng sẽ không còn linh hồn trở thành người chết sống lại cuối cùng n h ụ c thể tiêu vong may mắn loại này tiêu khóc thanh âm tồn tại thời gian vô cùng ngắn nhiều nhất 10 hơi đi qua vô số tiền nhân tìm vỏi cũng có rất nhiều đối kháng cái này chủ thanh âm phương pháp ở đời sau lưu truyền điền dã nhất đoàn người đi qua ba ngày thừa h i gian phi hành treo non lội suối cuối cùng đã tới thủy b i ệ n cát màu vàng sa mạc giống thủy một dạng đan g vật p h n g tại trên sa mạc t i ê u đốt hỏa diễm nhìn một cái cực kỳ hùng vĩ đồng ruộng mấy người nhìn rất lâu vẫn như cũng bị loại này bao la hùng vĩ rung động tâm thần các phía dưới là thủy sa mai li li không khỏi mở miệng không phải độ tình nhi biết đến so đồng ruộng mấy người nhiều hơn rất nhiều phía dưới này sớm đã bị gió xét qua cắt sâu 9 9 h trượng sau đó chính là nham thạch chờ đầm nước xuất hiện đồng dạng 99 trượng sâu nguyên nhân gì tạo thành loại cảnh tượng này đồng ruộng vẫn đạo ở phía dưới nam thạch bên trên hiện đầy đại trận, đại trận cực kỳ kinh khủng, chính là cái này trận hình lớn trở thành loại cảnh tượng này, đại trận c ù n g thủy nguyệt kính tiên có liên quan sao? Có, đại trận giống như ngăn trở thủy nguyệt kính n g a y lộ, phải không? Đồng u ộ n g do dự, lại là lộ sao? ở đây có gì cần chú ý? tuyệt đối không nên đụng chạm lấy cắt cung thủy, không phải vậy bằng vào chúng ta tu vi, phệ cốt tiêu hồn, ta dựa vào sáu, thương sinh thổ nguyên bản kích động mà nghĩ bước vào biển cát, trực tiếp bị dọa đến hú lên quái dị lại rụt trở về. làm sao nghe được dọa người như vậy? lão đại, chúng ta đi nhanh lên đi. hảo, sáu. đông ruộng cưỡi ở mai lũy đè trên thân tốc độ cực nhanh bất quá hắn tâm thần toàn bộ đều ở phía dưới trong biển cát â n đ ồ n g ruộng đột nhiên phát hiện trong biển cát đột nhiên toát ra thủy thay đổi đại gia cẩn thận đ ồ n g ruộng vừa dứt lời một hồi như có như không âm thanh liền truyền đến thẳng vào linh hồn cái này trùng thanh em giống như là mẫu thân mỉ non đang kêu gọi mỗi một â m thanh đều tràn đầy tưởng niệm cái này trùng thanh em đối với đồng ruộng không có bất kỳ cái gì tổn thương thế nhưng lại nhượng đ i ể n ra không tự chủ được muốn về ứng nghĩ nắm chỉ vào mười hơi thoáng qua mà qua âm thanh đột nhiên mà dừng hù chết thổ r a lại có một nữ quỷ tiến nhập thổ r a não hải. thương sinh thổ c á i gọi v ô tim ta thấy được một đôi hồ điệp hai chân Sophie điệp tiên có loại không rõ thương cảm ta nghe đến rồi một đoạn kinh văn thế gian mạnh nhất kinh văn đáng tiếc thế mà không có nhớ kỹ sáu độ t ì n h nhi mở miệng tràn đầy thất lạc có một tâm thanh thế mà nói với ta cái kia có vô số rượu ngon chuyên vì ta cất ngươi nói thanh âm này có phải hay không có vấn đề ta bây giờ lập tức liền muốn tiến vào đệ nhị biến căn bản cũng không cần rượu vẽ luận nạt tựa hồ rất không hài lòng ta nghe đến rồi mẹ ta thanh âm 6 u đồng ruộng kẽ thở dài không nói thêm lời Đồng ruộng không nghĩ tới cái này, c h g thanh em lại có thể gây nên cảnh tượng bất đ ồ n g giống như là cái này c h g thanh em có thể câu lên ở sâu trong nội tâm lâu không gặp nhất tình cảm. Ma Y ý ý thì không biết nhìn thấy cái gì, trầm mặc không nói, vẫn như cũ mang theo đồng ruộng cực tốc mà đi tới. Mau nhìn, phía trước chính là thủy nguyệt kính ngày cửa vào, độ tình nhi đảo qua mới vừa thất lạc, tràn đầy ngạc nhiên lên tiếng kinh hô. 517 t h ứ 516 t r ư ờ chương cầu gỗ h à n h không đồng ruộng nhìn xem một màn này, run g động trong lòng vô cùng, liên quan tới cây cầu kia hết thảy tất cả đều hiện lên ở não hải. Một đoạn cầu gỗ vô căn cứ mà lơ lửng tại thiên không, bên trên không n i thiên. phía dưới không tiết đất cầu gỗ từ mọc đầy vết dị thần bí dây sắt móc đ ố i rộng 9 h chín trượng dây sắt v ư ơ n g ngang từ trong hư không mà đến đi sâu vào hư không mà đi trên cầu là một khối khối xám trắng tấm ván gỗ phát ra á n g ánh đu quang không có khí tức phát ra càng không có cái gì có thể cản nộ cái này đoạn cầu gỗ cứ như vậy bình tĩnh tồn tại tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyện không gì không thể thời gian tựa hồ cũng không thể ở tòa này trên cầu gỗ lưu lại vết tích ở trên cầu song song đứng hai cái thân ảnh hai cái thân ảnh này chính là chỗ này sao tùy ý đứng thế nhưng lại nhượng điển giã cảm thấy bọn hắn giống như đứng tại đỉnh thế giới. thân thể động một chút đều có thể áp sập vào cổ. Hai người này thân ảnh bên trên lượn lờ không rõ xương m ù để bọn hắn thoạt nhìn như là chân thực hoặc như là h u y ễ ảnh. Đồng thời loại này s ư ơ n g m ù nhượng điển g i căn bản là thấy không rõ mặt của bọn hắn. Đông Dung lúc xuất hiện, hai người đều là nhìn về phía liễu điện g i ợ n dã, tiếp đó chống rông biến mất không thấy gì nữa, mà đi theo ở phía sau bọn họ lục đại bá chủ cấp cường giả đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Không có hai vị người thật mạnh cùng những bá chủ này cấp tồn tại, nơi này kiểm chế khí tức đột nhiên tiêu tan không còn một n n g nhiều nầy trời tu giả tất cả đều thở một hơi. Đông r u n g lúc này rơi vào trầm tư. Tựa hồ bao phủ trừ thiên vạn giới đại trận cũng có chỗ sơ hở, không phải vậy những người này không phải có thể đi vào? Cũng có khả năng là những cường giả này tiến vào ở đây lúc bỏ ra giá tiền gì, tránh thoát đại trận. Đông d u ộ n không nghĩ ra, cũng từ bỏ nghĩ thông suốt, chỉ là không biết vì cái gì bọn hắn lẫn nhau sẽ như thế bình tĩnh, thế mà không có tranh đấu. Đông d u ộ n quét mắt một mắt, ở đây thế mà không có thế hệ trước cường giả, Tựa hồ c ù n g Vương đạo nói không tương xứng, Đoan trưởng chính giữa này lại có biến cố gì? Mà r ồ i 300 người đứng tại trên cầu gỗ, người người tranh d a n h trên thân hạo đang lấy khổng lồ sinh mệnh tinh khí, mà tiên xã tu giả khá nhiều. có 4 0 n người không đến, mỗi người đều tiên quang bốc hơi, thần quang ngút trời. biên quan tuổi trẻ tu giả nhiều nhất, có gần 3.000 n h i ề u nhưng mà tại trình thể về khí thế thế mà không bằng ma giới cùng tiên hương, điều này thực nhượng điển ra không nghĩ ra. mặc dù hai vị người thật mạnh biến mất, nhưng mà không ai dám cam đoan bọn họ có phải hay không ở nơi nào nhìn chăm chú lên ở đây, cái này khiến tiên hương cùng ma giới rất nhiều người động khởi tâm tư, đồng dụng đến làm cho những này tâm tư người nao nhao h o ả n loạn. ma yê yê, ngươi hư hỏng. thế mà cam tâm giới này tiện linh t o ạ kỵ, như thế bôi nhọ ta giới uy danh, quả thật nên giết. ma giới trong đội ngũ có người cười lạnh. cái gì? ngươi mẹ nó tính là cái gì chứ? lại dám ở đây phát nôn b ừ bãi? thương sinh thổ trong nháy mắt nổi giận, lại dám có người mang hắn, không thể nhịn. ở đâu ra tiểu miêu tiểu cẩu? có loại đi ra, cùng thổ gia đơn đấu. thổ gia hôm nay cam đoan đánh không chết ngươi. nếu là không có gan mà nói, ngươi đừng đi ra mất mặt. hừ, một cái mạn phải cũng dám nảy nót, tự tìm cái chết. ma giới bên trong thiên kiêu bên trong lúc này có người nổi giận, trong nháy mắt vọt ra khỏi c ộ gỗ. một thanh trường kiếm b ộ phát thần quang, biến thành một vòng xích dương, từ thiên đệ hướng thương sinh thổ. một kích này đem lơ lửng giữa không trung đồng ruộng, ma y lìa l a độ tình nhi toàn bộ đều bao phủ. Một cỗ khí tức vô hình từ thương sinh đất trên thân chạy xuôi mà ra. Thời gian lưu truyền, có ta vô địch, thương sinh giết sáu. Thương sinh thổ phát ra một tiếng hét, một đạo ánh sáng thất thải từ thương sinh thổ trong mắt bắn ra, giống như vượt qua không gian, không thấy kiếm khí cùng ma giới thiên k i ê u h ộ t h ể thần quang, trực tiếp vọt vào cái này ma giới tu giả thể nội. Phu phu sáu, cái này ma giới tu giả trực tiếp tiến vào thủy trong biển cát, liền pha đều không b ư ố c lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Một m à này nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc ồ m trong lòng kinh hãi vô cùng. ta dựa vào sáu, thương sinh thủ đột nhiên quái kiếu h một tiếng, yếu như vậy, mẹ nó, yếu như vậy cũng đi ra t r h n c bước, đây không phải hại ta sao? ta đã từng l ậ p xuống lời thề, hai tay không dính tiên huyết, không phải vậy liền để ta tu vi thăng liền m ư i cấp sáu, bây giờ để cho ta làm sao bây giờ? ta còn không làm tốt chuẩn bị sáu, thương sinh thủ kêu la om sòm, khiến người khác từ kinh hải trực tiếp biến thành kinh ngạc đến ngây người, nhộn n i ị n r ã c à n g là im lặng, còn có ai muốn khiêu chiến thủ ra? còn có ai? sáu, thương sinh thủ càng làm càng sảng khoái, càng làm càng p h t ố i đám người này quá yếu, cái gì ma giới, cái gì tiên hương? đơn giản không chịu nổi một kích thổ r a vừa ra tay trực tiếp sợ vỡ mật hừ thật đề cao bản thân thiên giới lần này có người không nhịn được bay ra cầu gỗ mở đất anh hùng trở về tiến vào thủy nguyệt t í n h thiên lại tìm bọn hắn tính sổ sách thương sinh giết sáu thương sinh thổ cũng không c ó quy củ nhiều như vậy trực tiếp một cái tuyệt chiêu x u i x ẻ o mở đất anh hùng còn chưa kịp động thủ liền tiến vào thủy biển cắt trong nước biến mất không thấy gì nữa ai sáu thật không có tính khiêu chiến ta muốn một lần đánh hai cái sáu thương sinh thổ lại q u á khiếu đứng lên sáu đông r u y ệ cười nhìn lấy một màn này đem tất cả người phản ứng đều thu hết vào mắt Thương Sinh Thổ đừng nhìn bình thường không có đứng đắn, ỷ vào trên người chiến giáp không kiên n g h ề gì cả, một bộ chỉ có miệng làm được bộ dáng, nhưng mà chỉ có biết Thương Sinh Thổ chân chính nội tình mới hiểu hắn cường đại cỡ nào. Đánh nhau cùng cấp, có thể chiến thắng Thương Sinh Đất. đ ồ n g u ộ n g ngỡ tới, trừ hắn ra, đoán chừng cũng không có mấy cái. Thương Sinh Đất cường đại không chỉ có là hắn nội tình, càng là thần thông của hắn. Hơn nữa những thứ này thần thông trực tiếp đối đầu linh hồn, sớm đã vượt ra khỏi giai đoạn hiện tại năng lực phạm chủ. Còn có ai xấu? Thương Sinh Thổ càng làm càng hoan. Lúc này, đ ồ n g u ộ n g ánh mắt ngưng lại. tại tiên xã trong đám người một cái tu giả thừa dịp lực chú ý của mọi người đều ở đây thương sinh thổ trên thân thời điểm vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa điền g i ã tâm bên trong hừ lạnh một tiếng đem cái này tu giả hết thảy đều để ở trong mắt hơn nữa truyền âm cho thương sinh thổ thương sinh thổ một điểm biểu thị cũng không có tiếp tục dễ cận các ngươi không phải là không dám chính diện cùng ta vừa muốn cùng ta d ở cho a sáu thương sinh thổ đột nhiên nói một câu đột nhiên hướng mình bên trái xô ra doanh sáu một tiếng vang thật lớn nhường rất nhiều người sửng sợ không rõ ràng cho lắm thương sinh giết sáu Thương Sinh t h ổ ngay sau đó một cái Thương Sinh giết trực tiếp nhường ẩn thân sát thủ tiến vào thủy trong biển cát đập ra một mảnh bọt nước cái ngốc bước này thế mà chơi ẩn thân t h ổ r a ánh mắt lóe lên đầu Thương Sinh t h ổ thanh âm bên trong tràn đầy kinh b ị các ngươi quá yếu thật không có khiêu chiến ha ha sáu một hồi tiếng cười như không trong cốc thanh thúy tiếng trống tòng ma giới trong đám người văng lên ưu nhược thỉnh giáo h ữ u một cái nữ tu tòng ma giới trong đám người bước ra trực tiếp lăng không đi về phía Thương Sinh t h ta nhìn ngươi dáng rất đẹp như vậy nếu là chết rất đáng tiếc t h ổ r a thiếu một làm ấm giường thị nữ có hứng thú hay không t h ổ gia cam đoan để cho ngươi hài lòng. c a m đoan để cho người thỏa mãn. Ha ha 6. Thương sinh thổ lại bắt đầu miệng công, lần này hiệu quả cực kỳ tốt, nhường u nhược trực tiếp nổi giận. Chết 6. u nhược sát khí trên người ngưng tụ như thật, một tiếng khét đ ề loại kia phẫn nộ nhường âm thanh đều trở nên không đồng dạng. Thương sinh giết 6. á n h sáng thất thải bay ra, trong nháy mắt xuất tại u nhược trên thân, thế nhưng là lúc này u nhược đột nhiên tiêu tan, biến thành từng sợi s ư ơ n g ngủ, tránh thoát thương sinh giết. Doanh s u nhược đột nhiên tại thương sinh thổ bên cạnh đ à tụ, đem thương sinh thổ đánh bay. Dựa vào 6 ngươi là cái quỷ gì? lại có thể dạng này, thương sinh đất chiến giáp vô cùng mạnh, đem hắn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, căn bản cũng không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Anh sáu, anh sáu, anh sáu, trong nháy mắt lại là 3 lần anh kích, thương sinh tượng đất là bao cắt một dạng, bị đánh tới đánh tới, u nhược tốc độ cực nhanh, hơn nữa tại xương mũi cùng trong thân thể không ngừng chuyển đổi, nhường thương sinh đất thương sinh giết căn bản là vô hiệu. Làm ấm giường thị nữ, ngươi chọc giận ta, ta muốn động bản thật nhận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì bản thật lĩnh, u nhược hừ lạnh một tiếng, thế mà đứng tại nơi xa, để cho ngươi kiến thức một chút thổ gia vô địch sủng mỏ đỉnh. Thương sinh thổ trong miệng niệm niệm lại nại, đồng thời trên người hắn nở rộ một tầng u quang, loại này u quang rất là kỳ dị, thế mà đang không ngừng tụ tập, không ngừng biến đổi hình thái. 518 t h ứ 517 t r ư chương triệu hoán theo thương sinh đất nói thầm, trên người của hắn u quang thế mà đang thay đổi, biến thành liễu nhất loại kỳ lạ hoa văn, loại này hoa văn trong hư không sinh trưởng, là cấn lấy, dần dần toát ra đặc biệt quang, hình thành liễu nhất cái kỳ lạ trận pháp. Một cố không cách nào hình dung khí tức bao phủ, để ở nơi này chỗ hữu nhân đô có loại run như cầy sấy. l u n á Vô tận lôi đ ì n h đột nhiên xuất hiện, bổ về phía thương sinh thổ, tựa hồ thương sinh đất triệu hoán trận pháp chọc giận tới phóng lên trời. Nhưng mà những thứ này lôi đỉnh tiếp xúc đến đu quang phía sau bị trận pháp trong nháy mắt thu h ệ Tuyên cổ vĩnh hằng tồn tại, thỉnh lắng nghe ta kêu gọi. Chưa bao giờ biết thời gian bên trong xuất hiện đi. Theo thương sinh thổ la lên rơi xuống, trận pháp trong nháy mắt nở rộng không cách nào nhìn thẳng qua mang. Đạo tia sáng này xông thẳng tới chân trời, thế mà trực tiếp đánh xuyên hư không, biến mất ở không biết chỗ. Tại lúc này, đồng ruộng cảm giác một cỗ thần kỳ dẫn dắt chi lực bao phủ chính mình. Đồng ruộng có loại cảm giác, chỉ cần mình đồng ý, loại lực lượng này liền có thể đem đồng ruộng dẫn dắt mà đi. điền giã tâm bên trong kẽ n ú c đ í c h c ỗ lực lượng này trong nháy mắt nhượng điền giã cùng hắn đang ngồi mà y y y hư không tiêu thất không thấy 6. quang dần dần nản đạm một hình bóng từ thương sinh thổ sáng tạo trong trận pháp chậm rãi xuất hiện hai đạo ánh mắt như vạch phá năm tháng thần kiếm đột nhiên quét ra nhường thiên địa yên tĩnh nhường thủy biển cát thủy cũng không dám nổi lên sóng lớn ưu nhược nhìn xem dần dần rõ ràng quang ảnh ánh mắt liên kết nàng không nghĩ tới thương sinh thổ thế mà thật có thể triệu hồi ra sinh linh đây quả thực không thể tưởng tượng nổi cái này khiến nàng có loại sợ hãi ú quang đột nhiên tiêu tan thế nhưng là xuất hiện một màn nhường thương sinh thổ mắt tròn tròn, nhường u nhược mắt tròn tròn, những người khác đồng dạng mắt tròn tròn. lão sáu, lão sáu, đại, người sáu, làm cái gì? ta làm sao lại triệu hồi ra ngươi? làm cái giám a 6 thương sinh thổ nhìn chăm chăm đường này mới dám xác nhận là đồng ruộng. hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại triệu hồi ra đồng ruộng. đây tuyệt đối không phải là ả o giác, mà là thật sự đem đồng ruộng k ê u gọi ra. lão đại, người chơi cái gì? ta làm sao lại triệu hồi ra ngươi? thương sinh thổ lại la lên một tiếng. ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi đây là cái gì quỷ công pháp? Chính là ngươi truyền cho ta cái cục đá đó bên trong sáu, ta liền thử xem sáu. Điền Dã nhất nghe, nhưng là trầm tư, trong lòng cũng là nghi hoặc không hiểu, tại sao có thể như vậy? Đồng Duộn g có thể cảm nhận được loại k i a dẫn dắt chi lực đem chính mình trong nháy mắt đưa vào một cái loại không gian thần kỳ, cuối cùng xuất hiện ở Thương Sinh Thổ sáng tạo trong trận pháp. Thời gian này rất ngắn, thế nhưng là Đồng Duộn g lại thấy được một chút cổ cổ quái quái hình ảnh. Lão đại 6, Thương Sinh Thổ nhìn thấy Đồng Duộn gần người, lại reo to một tiếng. Để sau hay nói chuyện này, Đồng Duộn truyền âm. Hảo, h hai người các ngươi chơi đủ chưa? cư nhiên như thử trêu đùa cùng ta, đáng chết sáu. u nhược từ lúc mới bắt đầu rung động đến cuối cùng đột nhiên có loại bị thương sinh thổ hí làm cho cảm giác cái này khiến trong nội tâm nàng dâng lên vô biên lửa giận, hận không thể một cước đem thương sinh thổ g i m thành thịt nát. giết sáu. u nhược một tiếng hét lớn, trong nháy mắt đến rồi thương sinh thổ hòa điển giã bên cạnh, quyền ảnh trung đ ệ p không phân rõ nàng trong nháy mắt đến cùng đánh ra bao nhiêu quyền. đ a n h sáu. hai đạo tiếp thiên trưởng trong nháy mắt từ hai bên trái phải giáp công mà đến, đem u nhược kết kết thật thật vỗ chúng tại hai trưởng bên trong, đồng thời cũng tan vỡ u nhược tất cả quyền ảnh. Tại bị hai đạo tiếp t i ê n trưởng vỗ chúng trong nháy mắt, u nhược lập tức giải thể, biến thành từng k i a s ư ơ n g mù. Những thứ này s ư ơ n g mù tại điền giã bên cạnh đoàn tụ, cuốn lên từng trận s ắ cơ. Đồng ruộng không nghĩ tới những thứ này s ư ơ n g mù lại có thể giống như kiếm nhất giống như, biến thành một t ò a kiếm trận. Xương mù ngang dọc xen lẫn, cực độ nguy hiểm. Cái này h ư ợ n g điền giã không thể không cẩn thận ứng đối. Đồng ruộng trên thân trong nháy mắt lập loè cánh hoa, cánh hoa cùng những thứ này như kiếm nhất một dạng xương mù không ngừng va chạm, bộc phát ra kinh thiên kiếm khí. Những kiếm khí này phân tán bốn phía, hình thành liêu nhất ch n g kiếm khí phong bão. đ i ệ n giã nhất thẳng tại phòng thủ. cũng không chủ động xuất kích, đây không phải bởi vì đồng ruộng không cách nào phản kích, mà là bởi vì đồng ruộng phát hiện l xà nhất tộc sơ hở. Trước đó tại quan ngoại cùng U Lam giao phong thời điểm, một khi U Lam biến hóa thành xương ngủ, đồng ruộng trong mắt U Lam chính là xương ngủ, mắt thường căn bản không nhìn thấy U Lam, thậm chí ngay cả đồng ruộng mắt trái cũng không được, phản phất U Lam cùng không gian hòa thành một thể. Nếu như U Lam không thay đổi hư là thật, đồng ruộng trước đây bằng v à o tiếp t i ê n trưởng cũng là không có cách. Nhưng là bây giờ, cái này U Nhược lại có thể tại xương ngủ trạng thái công kích, chỉ có thể nói cái này U Nhược đạo hạnh cao hơn U Lam. Bất quá. đồng ruộng lại phát hiện mình có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt u nhược đang không ngừng di động. Cái này u nhược giống như là một cái huyễn ảnh, trên người vòng quanh một k i a s ư ơ n g m ù nhàn nhạt, nhạt, tại điển giả chung quanh lơ lửng không cố định. Loại tình hình này rất là quái dị. đây hết thảy cũng là đồng ruộng sâu trong linh hồn điện nguyên thấy, nhưng lại không biết vì cái gì lại tiến vào liêu điển g i trong mắt. chẳng lẽ đây chính là ưu xà nhất tộc thiên phú chỗ thần kỳ, điển g i tâm bên trong lấy làm kỳ. 36. hai đạo tiếp thiên trưởng chống ô n g xuất hiện, đem u nhược đạo kia nhàn nhạt huyễn ảnh vỗ chúng. a năm một tiếng hét thảm giống như từ trong hư không phát ra, là như thế t h ế lương. Sương mù trong nháy mắt hội tụ, U Nhược xuất hiện ở trên cầu gỗ, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên cầu. Hai mắt kinh hãi nhìn xem Đồng Duộn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đồng Duộn vốn là nghĩ lại chụp mấy lần xem có thể hay không đem đầu này U Sà đánh giết, bất quá tại thời khắc mấu chốt Đồng Duộn cảm nhận được một ánh mắt từ trong hư không nhìn về phía chính mình, kia mắt kia không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng mà Đồng Duộn cảm nhận được cảnh cáo h ư u n g ị cái này nhượng điển gia đ à n h phải từ bỏ. U như sáu, cứ như vậy bị đánh bại, lưu phấn chừng lưu nhãn, rất là không thể tin được, sừng sốt sau một hồi lâu, vừa nhìn về phía U Lam, nhìn các ngươi nhất tộc gặp phải k h ắ c tinh, n g â m miệng. U Lam đối với Niu Phấn mà nói rất khó chịu, trong nội tâm nàng đối với đồng ruộng vẫn là không cách nào lý giải cùng tiếp nhận. n h u Phấn một n u mặt không quan trọng, mà là nhìn về phía Cách Nạo Hàn. Cách Lão Đại, có muốn hay không ta đi vô vô hắn m ô n g ngựa, vạn nhất tiến vào nói không chừng có thể chiếu cố chúng ta một phen sáu. n g ư ờ i có gan lặp lại lần nữa sáu. U Lam trong mắt nhỏ có lanh quang bốc lên. Ta không nói gì, ta đi ăn cỏ sáu. n h u Phấn đầu co rụt lại, thẳng hướng lui lại. Mau nhìn. Bố ra quái vật đi. x u ê n bên trong cơ bản đột nhiên hô nhỏ một tiếng, n h ờ mấy người trong nháy mắt nhìn lại. Mặc dù đều là tới từ cùng một mảnh thế giới. thế nhưng là vì cái gì ta hy vọng đồng ruộng làm chết con này đáng chết b ộ r ư ợ u thế đâu bị bình lởm bẩm đồng cảm đồng cảm 6 như h ấ n lại tiếp cận trở về ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ằ m c h ằ m mà y -y, -y, y y ai giết bù khánh dương ta có thể chắc chắn ngươi không có cái kia có thể nhịn b ồ r ư ợ u thế đạp không mà đến một bộ bạch tí yê phong thái tuyệt thế bù khánh dương ta giết đồng ruộng nhàn nhạt mắt nhìn b ồ r ư ệ u thế mở miệng nói đến b ồ r ư ợ u thế trong mắt thần quang lóe lên lại hồi phục bình thường chỉ bằng ngươi mặc dù ta không tin bất quá ta vẫn sẽ giết ngươi b ồ r ư ợ u thế không có cái gì biểu lộ cũng là nhàn nhạt mở miệng. Chọn này không bằng đụng ngày à, Vừa vặn ta cũng nghĩ gặp một lần hai người các ngươi giới tuyệt đỉnh tiên tiêu, đ i ề n g i nhất phó không quan trọng, căn bản là không có đem bổ rượu thế để ở trong mắt. Ta muốn nhìn xem các ngươi những ngày này kiêu có thể hay không chịu được lấy ta một quyền. Đông r u ộ n g lời nói nhường rất nhiều người trong nháy mắt nổi giận, càng làm cho chỗ hữu nhân đô không thể tin được. Quá ngông cuồng, đơn giản điên cuồng không biên giới. 519 t h ứ 518 t r ư chương thủy n g u y ệ t đệ nhất chấn đ i n nhất thẳng ngồi ngay ngắn ở ma ý ý ỉ trên thân. Lúc này lăng không bay lên, tại hắn quyền trái bên trên nở rộ quang mang nhàn nhạt. Loại ánh sáng này rất là nhu hòa. thế nhưng là đồng ruộng thể nội tinh khí như biển như lao nhanh cự long ở trong kinh mạch gầm h é t vòng đi vòng lại suýt chút nữa quên hỏi cái này b ổ diệu thế tại các ngươi ma giới trong thế hệ trẻ có thể xếp thứ mấy đồng ruộng truyền âm ma y y thứ 18. dựa vào 6. yếu như vậy đồng ruộng có chút im l ặ n g 6. ma y y y nghe liếu điển i á mà nói càng không ngữ người ở đây các ngươi ma giới không ra sao sao mới sắp xếp thứ 18, t a còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đồng ruộng quét mắt b ổ diệu thế có chút không có tí sức lực nào trở về để các ngươi xếp hạng thứ nhất tới, một quyền của ta giải quyết, về sau các ngươi hẳn là liền sẽ thành thật một chút, tiết kiệm không có việc gì tới phiên ta. thế nhưng là đồng ruộng l ờ i nói nghe vào ma giới thiên kiêu trong t h a i cũng giống như thế gian nhục nhã lớn nhất, lại dám khinh thị ta giới, giết chết hắn, bộ diệu thế, giết hắn, ngươi còn chờ cái gì? quá ngông c ù n g không thể chịu được, bộ diệu thế, giết hắn, nếu là ngươi không được, chạy trở về tới, để cho ta giết hắn sáu, dựa vào các ngươi kêu là cái gì sáu? ai không dùng, từng cái lên tới, lão đại ta nhấc nhấc tay liền giết chết hắn sáu. điệp tiên đột nhiên gào lên, thanh trấn thiên địa, quanh q u ầ n không ngừng, đem ma giới thanh âm trực tiếp đè xuống. mẹ nó, so r ọ n g 6. ta gào thét chi đ ế lúc nào thua qua 6. 6. đồng ruộng lời nói nhẹ đống, giống như như trò đùa của trẻ con, nhưng trong nháy mắt nhường ma giới thế hệ tuổi trẻ lửa giận ngút trời, giận mắng không ngừng. đây là tấm gương a, h ư u phấn t r ừ n g lưu nhãn, mặt tràn đầy hưng phấn, chỉ bằng mấy câu nói đó, đây tuyệt đối sẽ bị lịch sử nhớ rõ. đi k h ắ c cái dám, hắn s á hắn s tú lam nửa ngày không có tìm được thích hợp từ để hình dung đồng ruộng. đông ruột lời nói nghiêm trọng kích thích bồ diệu thế tại ma giới không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn chính là thế hệ trước cường giả cũng sẽ không thế nhưng là tại như thế một cái cấp thấp thế giới lại bị một cái trong lòng của hắn tiện linh trộn như thế khinh thị hắn không thể chịu đựng cho dù là ngắn ngủi nhẫn m ạ i cũng không được chết bồ diệu thế một tiếng quát lớn từ trên người hắn vọt lên vô tận thần quang những thứ này thần quang giống như từng đạo trụ trời sông thẳng thiên cung thần quang tại thiên không không ngừng biến hóa hình thái cuối cùng trở thành từng cây cây cỏ sinh động như thật những cỏ này diệp vùng men x o so thần kiếm còn sắp bén đột nhiên những cỏ này diệp trong nháy mắt cải biến phương hướng. Từ không trung đột nhiên ban xuống, từng đạo tia sáng che đậy bầu trời, phô thiên cái địa xuống. Những cỗ này diệt thế mà tuần hoàn theo một loại nào đó đặc định quy luật, tại cực tốc bên trong đồng dạng cực tốc thay đổi, cuối cùng thế mà hình thành liêu nhất loại t r n pháp. Ngươi tại sao phải để kiếm khí từ trên trời giáng xuống? t ố t như vậy chơi sao? đ ồ n g Dụng lúc này lại một lần nữa mở miệng, Bồ r ư ệ u thế k h ỏ e miệng không nhịn được nhảy lên, thế nhưng là một giây sau cặp mắt của hắn đột nhiên trì trệ, đ ồ n g Dụng thế mà trong nháy mắt từ trong mắt của hắn tiêu thất, cái này khiến hắn điên cuồng i lại, trên thân thần quang b n h trướng biến thành từng trôi thần kiếm, đột nhiên phóng tới bốn phương tám hướng, đồng thời. Trên trời từ thần quang hình thành cây cỏ kiếm trận càng là trong nháy mắt về tới bên cạnh hắn. Đây vẫn chưa kết thúc, ba thanh chân thật cây cỏ kiếm càng là đột nhiên xuất hiện, còn u ẫ n bùa diệu thế cực tốc bay múa, đem hắn bảo vệ kín không kẽ hở. Ách sáu, người đây cũng là làm cái gì? Đồng d ộ n g trong lúc đó lại hiện ra thân hình, hắn vẫn tại tại chỗ, căn bản cũng không có động. Vừa mới biến mất trong nháy mắt, Đồng d ộ n g là mượn nhờ từ ẩn hình sát thủ cái tia tịch thu được n g ọ bội. Đồng d ộ n g mục đích rất đơn giản, hắn muốn nhìn một chút trong tiên giới phải chẳng còn có những người khác cũng là cùng bọn này ẩn hình sát thủ là cùng một bọn. Quả nhiên, còn có bốn người trong nháy mắt bị Đồng d ộ n g cảm ứng được. đồng ruộng đem bọn hắn một mực nhớ kỹ, bất quá lần này lãnh n g ạ o cốt lại không có bị đồng ruộng cảm ứng được. đám người này đến từ ẩn sát, một cái cực độ thần bí tổ chức, bọn hắn rất có thể lẫn nhau không biết, nhưng mà khối ngọc bội này là thành viên vòng ngoài tiêu chí, chỉ cần thôi động ngọc bội làm cho chính mình nhận thân, trong phạm vi nhất định ngọc bội đều có thể nhất định có cảm ứng. nếu là không thôi động ngọc bội, nhưng là không phát g i t c gì. b ồ diệu thế lúc này nhìn xem đồng ruộng, trong mắt lửa giận đã biến thành thực chất, trong lòng hắn, đây là đồng ruộng đối với hắn xích l ọ a l a khinh thị cùng n c nhã. người sáu, nên sáu, chết sáu. bô diệu thế từng chưa nói ra, lời còn chưa dứt. Người đã mang theo vô biên lửa giận phóng tới đồng ruộng bên cạnh, mà lúc này đồng ruộng c ù n g mạng y đ i y đ i thương sinh thổ mấy người nhưng trong nháy mắt bay đến trên cầu, nhường bổ r ư ợ u thế v ô hụt. Nhưng vào lúc này thiên địa không gian lại đột nhiên chấn động, cái này chấn động là như thế đột nhiên, nhường chỗ hưu nhân đô không có chuẩn bị. Ở nơi này chấn động phía dưới, bổ r ư ợ u thế như gặp phải trọng kích, sắc mặt đỏ lên, như như diệu đất dây giống như trực tiếp hướng về thủy trong biển cắt rơi xuống. Cái này chấn động cũng chỉ có bổ r ư ợ u thế một người nhận lấy ảnh hưởng. Ai u ngươi cái này lại làm cái gì? Lão đại ta căn bản là không có đ ộ thủ. Thương Sinh Đất Âm Thanh lúc này vang lên, nhường rơi xuống Bồ Diệu Thế cố nén huyết trực tiếp phun ra, dẫn giữ công tâm, dựa vào, còn có thể phun máu, đây là công pháp gì? dạy ta một chút thôi sáu. Thương Sinh Đất Hoan Thanh Tiếu ngữ lại một lần nữa mở miệng, Bồ Diệu Thế tại sắp rơi vào trong nước thời điểm mới miễn cưỡng dừng thân hình, tiếp đó bay đến trên c ầ u gỗ, phân hận c ă m tức nhìn đồng ruộng. Lúc này, chỗ Hưu Nhân Đôn í n thở ngưng thần, nhìn chăm chú phía trước hư không, không còn quan tâm đồng ruộng cùng Bồ Diệu Thế. Lão đại, ngươi thần a, làm sao ngươi biết Thủy Nguyệt Đệ chấn động m ộ t t ớ i Thương Sinh Thổ Khoa trường tiêu to. nhường b ồ r ư ợ u thế sắc mặt càng thêm khó coi, vận khí, đ ồ n g ruộng mỉm cười. đ ồ n g ruộng tại bộ d i ợ u thế bước ra cầu g ỗ thời điểm cũng cảm giác được trong không gian có mạc danh sức mạnh tại hội tụ, cái này cũng là điển nguyên mang tới năng lực cảm ứng. c ố sức mạnh không tên này cùng trong truyền thuyết một dạng, loại lực lượng này một khi hội tụ, thủy n g u y ệ t đệ chấn động cũng nhanh m u tới. đ ồ n g ruộng linh giác chuẩn s ắ c bắt giữ hết thảy, không chỉ có an ổn tránh thoát thủy n g u y ệ t đệ dùng một cái sức mạnh, càng là thuận tay thu thập b u thế một phen. Thủy n g u y ệ t r i u ấ n cầu g kế t ụ k n h thiên h i rất nhiều người đều ở đây tự nói, đồng thời càng thêm nín thở ngưng thần, không buông tha hết thảy. nước này nguyệt cửu t h ấ n cũng ẩn chứa đại cơ duyên, nghe nói là một loại vô thượng công phàm chi thuật, vô số năm qua không nghe nói có người có thể nhận được. thủy nguyệt cửu t r ấ n trong lúc đó chỉ có đứng tại trên cầu gỗ mới có thể tránh mở cửu t r ấ n sức mạnh. cái này i ể u t r ấ n mỗi một lần đều sẽ so phía trước một lần cường đại, loại này tăng cường không chỉ là sức mạnh, còn kèm theo khác một chút không rõ đồ vật. đến sau cùng thứ cửu t r ấ n sẽ phá vỡ một phương thế giới thần bí, trợ cầu gỗ kết tụ, mở ra thủy nguyệt kính ngày môn hộ. theo thủy nguyệt đệ dung một cái tới, hai vị người thật mạnh xuất hiện lần nữa tại trên cầu gỗ, mà ở phía sau bọn họ đều theo sát lấy ba vị bá chủ. Anh sáu, không gian lần nữa chấn động, như bầu trời màn sân khấu bị run một cái. Tiếp đó chậm rãi sóng gió nổi lên, lần này không phải thủy nguyệt đệ hai trở tới, mà là có cường giả b ô n g xuống. Một cái hư cầm nắm đấm trong lòng bàn tay hướng về phía trước, không biết dài bao nhiêu, không biết lớn bao nhiêu, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, nó chưa hề biết bao xa tinh không mà đến, không biết hành k hóa bao nhiêu tinh v ự c không nhìn thẳng biên quan cường đại tường thành, phá vỡ mà vào biên quan, đi tới cầu gỗ chỗ. Đây hết t h ể chỉ phát sinh trong ngay mắt, một màn này rung động tất cả mọi người, chính là hai vị người thật mạnh đấy mắt cũng mọc lên vẻ kinh hãi. năm đ ấ m trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, tiếp đó chậm rãi mở ra. 520 t h ứ 519 ư c h ư ơ n g bí lực hai đạo lưu quang kèm theo một tiếng long ngâm cùng một tiếng v ậ minh. âm thanh rung khắp giữa thiên địa. cái này hai đạo lưu quang vọt ra khỏi lòng bàn tay, tại thiên không truy đuổi vui đùa ẩm ý không nên hồi nháo. trở về. một tiếng quát nhẹ vang lên, nhưng cái này hai đạo lưu quang trong nháy mắt lại bay trở về lòng bàn tay. đông r u ộ n g nghe được thanh âm này, có trong nháy mắt ngung ơ tiếp đó trên mặt nở rộ đủ cười. Hoa, địa phương thú vị, không gì không thể ta, tới rồi, ta cũng tới nữa. nhị nhu buông xuống, các n g ư ờ i bắt đầu run rẩy a. còn có ta, không gì không thể chu có thể giáng lâm. âm thanh cái này tiếp theo cái kia vang lên, l ợ n u điển g i sắc mặt trong nháy mắt khó coi, bọn này tiểu gia hỏa, đem ở đây xem như du ngoạn địa phương. chà sáu, ôm một cái sáu. một thân ảnh từ lòng bàn tay bay thẳng phấp xuống, rơi tiến l i ê u điển g i trong ngực, mà ta thích ba thiên theo sát xuống, rơi xuống l i ê u điển g i bên người. chà sáu, tay nhỏ tiểu thụ nhớ ngươi, tới nhìn ngươi một chút sáu. tay nhỏ tiểu thụ trên mặt trong bụng nở hoa, miệng nhỏ cũng biến thành càng thêm ngọt. sư phụ, chúng ta tới, nhị nhưu cũng là kêu to một tiếng, tiếp đó bay xuống bàn tay. đại nhiêu c h ú có thể cũng đồng thời bay xuống ba tiên tiểu gia hỏa vây quanh đồng ruộng đi l ò n g vòng trong miệng tranh tiên khủng hậu nói một chút vừa bộ chuyện đoạn thời gian này không thấy ta thích ba thiên khí chất càng thêm p h i ê u miểu đúng như trong truyền thuyết tiên tử mà bốn cái tiểu gia hỏa đều đã lớn rồi không thiếu càng hoạt bát hào động không thiếu tu vi càng là tăng lên không thiếu tiếu đâu đồng ruộng mỉm cười nhìn ta thích ba thiên ta ở nơi này sáu đồng ruộng ngẩng đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy ý cười vai trái thần long vai phải thần vượng đỉnh đầu một đám chim xanh sắp xếp chỉnh tề chiến trận ngồi xuống ba bài ma mị một đám mây thú trở đi ba bài ma mị chậm rãi bay xuống. tiếm xuất hiện, h ư ơ n g thế hệ tuổi trẻ một hồi ngây người, cả mắt đều là hâm mộ g h n gét, chính là hai vị trí cường giả còn có sáu vị bá chủ cũng là nơ g n g ẩ n xuất thần, ngang ngang ngang sáu, một hồi lửa hí từ nhỏ lục bên trong văng lên, con lửa nhỏ đưa ra đầu nhìn một vòng, lại rút về tiểu lục bên trong, tiếp tục nằm ngáy hó hó doãn thanh, m ị bình lấy lại tinh thần, xông về ba bài ma m ị bên cạnh, bất quá chờ đợi hắn là vô số lôi điện, trực tiếp đưa nó điện cả người b ố k h ó i t h lăn quay trên c u gỗ, hừ, lại dám va chạm ông chủ nhà ta, quả thực là chán sống, chim xanh thủ lĩnh tiểu thanh hừ lạnh, chủ tử, hắn là của ta t ộ nhân. Mị Doãn Kha lúc này mới sâu kín mở miệng, hơn nữa truyền âm cùng Mị Bình nói gì đó. Rất nhanh, Mị Bình mang phức tạp tâm tình về tới cách ngạo hàn đám người bên cạnh. Tiến Tĩnh, tinh tâm c ả m nộ cái này vô thượng công phạt chi thuật. Có Bá Dã lúc này mở miệng, để trong này trong nháy mắt Tiến Tĩnh, Tựa Hồ Đại Niu Nhị n h u bọn người đã sớm biết tình huống nơi này, cũng đồng dạng không còn chơi đùa, mà là an tĩnh nhìn chằm chằm hư không. Chỉ có cây nhỏ tiểu thụ t ò mò nhìn t u n g quanh, tại điền dã bên người vòng tới vòng lui. c ù n g lúc đó, Tiến đưa yến bọn người tới trước bàn tay kia đột nhiên không có tin tức biến mất, bất quá tay trưởng c h â ở không gian một cơn chấn động, tiếp đó đột nhiên phá thoái. một cái toàn thân chạy xuôi tia sáng trung niên từ b ể tan tành trong không gian bứt ra. ở đây sáu tiếm nhìn thấy phật sinh lập tức cơ múa lên tay. phật sinh cười cười rơi xuống hai vị trí cường giả bên người thu liễm lại một cái cắt ba động. phật sinh gặp quá hai vị đạo hiu. hai người này hướng về phía phật sinh gật đầu một cái thái độ rất là đạm nhiên. thế nhưng là ở tại bọn hắn hai người liếc về đeo tại phật sinh trong tay trái vòng hoa lục trên thân đột nhiên kịch liệt khởi động sống dậy. bất quá loại ba động này thoáng qua bị đè xuống. đạo h ữ u thật là lớn cơ duyên đ n t ừ ma giới người thật mạnh mở miệng vẫn khí thôi. Phật sinh muốn cùng hai vị đạo hữu thương lượng một phen. Phật sinh trên thân dâng lên tia sáng, đem hai vị trí cường giả cùng sáu vị bá chủ cấp cường giả bá p h ủ Nhường ngoại giới chỉ thấy một t r ù g sáng. Nhường mấy cái này tiểu gia hỏa đi trước như thế nào? Không được, hai vị trí cường giả trực tiếp c ự t u y ệ t chém đinh chặt sắt, không có chỗ thương lượng sao? Không có. Xem ra muốn chiến qua một cuộc. Phật sinh cười cười. Hừ, n g ư ờ i có như thế bà b ố i chúng ta liền xem như liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Tiên giới người thật mạnh bình tĩnh m à miệng. Bất quá loại này đại cơ duyên chấp tay nhường cho, không có khả năng. Hai vị đạo hữu nói quá lời. Tinh không dực r ỡ có thể tính gì chứ đại cơ duyên, nên phải ai cũng có thể được, không nên lấy được, chính là chúng ta ba người cũng không cách nào m i ễ n c t ư ỡ n g Mấy cái này tiểu gia hỏa quá nhỏ, quả thực để cho người ta không yên lòng. Để bọn hắn đi trước, được cơ duyên liền rời đi. Nếu không đến lúc đó tranh đoạt lên, các ngươi mang tới những tiểu tử này có thể cái gì cũng không chiếm được. Nếu là vẹn vẹn tinh không r ự c r ỡ chúng ta có thể đồng ý. Bất quá mỗi người dựa vào cơ duyên, nhiều nhất chúng ta giúp bọn hắn ngăn trở thế giới khác sinh linh, hơn nữa không xuất thủ quan hệ, ma giới người thật mạnh trong mắt thần quang lóe lên một cái. Phật sinh nhìn xuống tiên giới người thật mạnh, đạo hữu đâu? có thể tối đa một tháng dù sao Cơ duyên không đơn độc thuộc về chúng ta hảo Phật sinh cuối cùng gật đầu Phật sinh cũng không cho rằng mình có thể nhường yếm mấy người đơn độc tiến vào bất quá hắn sớm đã cân nhắc đến rồi đ ủ loại tình huống chỉ cần mấy cái này tiểu gia hỏa tại tinh không r ự c r ỡ bên trong có thể an toàn l i ê n tốt mặt khác hai cái người thật mạnh cũng có chính bọn hắn cân nhắc nhường ba người cấp tốc đã đạt thành hiệp nghị Phật sinh ba vị trí cường giả lại lần nữa xuất hiện lúc này đồng ruộng nghe được Phật sinh truyền âm đi vào tinh không phía sau bảo vệ tốt cây nhỏ tiểu thụ các nàng ở nơi đó không có nguy hiểm gì nhận được truyền thừa phía sau. Ta sẽ đem bọn hắn đưa trở về. Những địa phương khác, những người này đi không cần. Bất quá ngươi có thể đi tìm Cơ Du y ê n 6. v Anh, Thiên Địa lần nữa chấn động. Thủy Nguyệt đ ệ Nhị chấn rốt cuộc đã đến. Một lần này uy năng so phía trước một lần cường đại quá nhiều. Đồng r u ộ n g sâu trong linh hồn t i ể u Nhân lúc này cũng từ không tới có. Đồng r u ộ n g Linh Thức Hòa Tiểu người trong nháy mắt quý nhất. Một cỗ lực lượng thần bí tại điển i ã trong cảm ứng xuất hiện. Loại lực lượng này cực kỳ mị mở, cùng bầu trời một dạng bình thường. Dù cho Đồng r u n g mắt trái nắm giữ phi phàm uy năng, thế nhưng là cũng không cách nào trông thấy. Dù cho Đồng r u n g linh hồn hư ảnh đồng dạng lạ thường tuyệt luân, đồng dạng không cách nào cảm thụ được. c ố lực lượng này ở trên bầu trời x e lẫn, lấy không gian vì bản vẽ, đang không ngừng phát h ọ a Hỏa chậm rãi từ nhỏ trên thân người tuôn ra, hưng hực mà thiêu nốt lên. Tiếp đó từ nơi này chút trong lửa thế mà phân ra một kia tơ bạc, cái này sợi tơ bạc cũng tại miêu tả, rất nhanh liền đem n g o ạ i giới v ẻ này lực lượng thần bí tất cả quỹ tích vận hành toàn bộ miêu tả ra rồi. Hai cái phụ kiện đang dần dần mà hình thành. Vô n h thiên đ ệ u lại một lần nữa chấn động, bí lực xen lẫn trở thành quả thứ ba phụ kiện, đồng dụng trong hồn hỏa đồng dạng miêu tả ra cái này quả thứ ba phụ kiện. Phật sinh ba người một mực đang quan sát lấy tất cả thế hệ tuổi trẻ, đồng ruộng biến hóa tự nhiên cũng tại ba người bọn họ trong mắt. Tiểu tử này linh giác thực sự là đáng sợ, lại có thể phát hiện loại vật này. Bất quá thật đáng tiếc x ấ u tiên xã người thật mạnh lắc đầu. Phật sinh đạo hữu, ngươi không chuẩn bị ngăn cản hắn sao? Ta đã đã cảnh cáo hắn, hắn tự có c h ừ n g mực. 6. t h ủ y n g u y ệ t đệ tứ chấn lần nữa tới, trái tim tất cả mọi người đều dần dần sôi trào, thế nhưng là đồng ruộng nhưng buồn bực lên. Phật sinh khuyên bảo Điền Giã bất muốn đụng chạm loại này bí lực, thế gian này cuối cùng cũng có chút sức mạnh không phải sinh linh có thể dễ dàng đụng chạm. Loại lực lượng này coi như một loại trong đó. Đây là một loại mở cửa t r i lực, loại này lực thuộc về thiên địa. 521 t h ứ 520 ư ơ chương lộ mở, mê vụ tới đồng ruộng có thể minh bạch loại trạng thái này, thế nhưng là hắn không dừng được. h ò a đã bị đồng ruộng thu hồi tiểu nhân thể nội, thế nhưng là loại kia tơ b ạ c cũng không chịu đồng ruộng khống chế, vẫn như cũ đem đạo thứ tư phụ t r i ể ệ n miêu tả ra rồi. Tựa hồ loại lực lượng này một khi thức tỉnh, liền không cách nào kết thúc. Đồng ruộng suy tư một hồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm tùy ý phát triển. Để ngũ chấn, để lục t r ấ n để thất t r ấ n để bát chấn lần lượt mà đến. Lại có bốn đạo phụ truyện bị miêu tả ra rồi. cái này tám đạo phụ truyện lớn nhỏ không đều, lấy đạo thứ nhất phụ truyện lớn nhất, đạo thứ tám cũng đã rất nhỏ. tại ngoại giới, những phụ truyện này tạo thành sau đó cũng không có đặc thù gì hình thái, thế nhưng là tại điển g i sâu trong linh hồn thần bí không gian, từ tơ bạc hình thành những phụ truyện này lại từng tầng từng tầng xếp, diễn phần mình xoay tròn lấy, hợp thành đầu thương vậy bộ dáng, bất quá lại thiếu đi mũi thương. đệ cửu chấn cuối cùng đang chờ mong bên trong đông nhân tới, ở nơi này chấn động phía dưới, một quả cuối cùng phụ truyện tạo thành, tấm phụ truyện kia giống như đã nhỏ đến một loại cực hạn, giống như một cái điểm đồng dạng. cuối cùng cái này giống như điểm phụ t r ệ n cực kỳ phức tạp, cực kỳ huyền ảo khó lường. Điền Nguyên trên thân lại lần nữa đã tuôn ra hỏa diễm, lần này thế mà tách ra tơ vàng, những thứ này tơ vàng cực nhanh miêu tả. Ở nơi này một quả cuối cùng phụ kiện tạo thành phía sau, chín cái phụ kiện trong nháy mắt sinh ra một loại liên hệ, tại loại này liên hệ phía dưới, chín cái phụ kiện trong nháy mắt kết tục đến cùng một chỗ, gây dựng lại thành một cái mới tinh phụ kiện. Tấm phụ kiện kia vừa ra, lực lượng thần bí đột nhiên đại thịnh, nhất ba nhất ba không ngừng đánh thẳng vào thiên địa không gian cùng một cái vị trí. Tại loại này trùng kích vào toàn bộ không gian đột nhiên khởi động sóng dậy, loại này giống như là tảng đá rơi vào trong nước, trung trung tâm hướng ra phía ngoài nổi lên sóng nước. Ba động càng lai việt kịch liệt. đến cuối cùng chính là chỗ này chút căn bản cũng không có nắm giữ không gian lực lượng tu giả cũng có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến không gian bích t r ư ớ n g cái này khiến tất cả mọi người trợn mắt ốm mồm càng tại loại này trong cảnh tượng không cách nào tự kiểm chế những thứ này không gian bích t r ư ớ n g đang kịch liệt ba động bên trong không ngừng biến hóa như thời không chuyển đổi mỗi ba động một lần đều để loại này loại này bích t r ư ớ n g biến mỏng một phần nhưng mà đồng ruộng cảm giác đây càng giống như là trọng trọng không gian bị tầng tầng mà phá diện đồng thời đủ loại dị tượng càng là vô căn cứ tạo ra để trong này kỳ cảnh không ngừng gãy lia đầu người c h ạ phá thiên địa c kiếm tiêu khắc sinh linh điệp huyết thần long. cánh gãy thần hoàng vân vân vân rung động tâm thần âm âm sáu lam ba động đạt đến một loại cực hạn trong không gian đột ngột xuất hiện một tòa lượn lờ nồng đậm xương mù màu trắng cầu gỗ tòa này cầu gỗ s ô n g phá trọng trọng trở ngại trong nháy mắt liên tiếp đến ngoại giới trên cầu gỗ tại cầu gỗ kết nối vào trong nháy mắt chỗ hưu nhân đô bị xương mù bao phủ từ ngoại giới nhìn lại như một đầu to lớn xương mù l ò n g đi sâu vào nơi vĩnh hằng không biết thủy nguyệt kính thiên cuối cùng lần nữa mở ra ba vị người thật mạnh bước ra một bước mang theo sáu vị bá chủ biến mất ở trong s ư ơ n g mù mỗi một cái thiên tiêu nhanh chóng s ô n g về phía trước đ ồ n g Dụng lúc này không có thời gian đi bận tâm linh hồn mình chỗ sâu lơ l ơ n g viên kia t r ù n g cực phụ kiện, mà là há một hú t một cái, đem hắn hút vào tiểu nhân trong miệng. Tiếp đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. đ ồ n g d ộ n g linh thức bay về phía sau, nhìn một chút phía trước, nhiều nhất có thể thấy rõ khoảng một trượng khoảng cách, lại xa liền không thể gặp. đ ồ n g d ộ n g mắt trái lúc này lóe lên một chút xíu lôi quang, thế nhưng là tại loại này lôi quang phía dưới, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy phương viên khoảng 20 trượng. Thật thần kỳ sương m điền d ã nhất âm thanh kinh dị. Đi thôi, đi tinh không g ự ậ t xem ai lấy được ngôi sao lớn nhất. Hảo, tiểu gia hỏa cùng t ê u lên đứng hảo. Trên mặt hiếu kỳ sớm đã giấu không được. Đồng ruộng trên thân bay lên từng mảnh từng mảnh cánh hoa, những cánh hoa này hình thành liêu nhất cái ba trượng phương viên không gian, đem tất cả người bảo vệ. Đồng ruộng sâu trong linh hồn càng là bao phủ ra hỏa, những thứ này hỏa vừa xuất hiện liền bị đồng ruộng thu về. Những này là mê hồn xương ngủ, có thể mê hoặc tâm thần, bất quá cũng có thể rèn luyện tâm thần. Ta sẽ không giúp các ngươi ngăn cản. Đồng ruộng nói xong, tiểu lục trong nháy mắt bị lớn, nhường chỗ h u nhân đô đứng lên trên, tiếp đó mang theo những thứ này tất cả mọi người nhanh chóng xông về phía trước. Hoa 6 thật là lớn đuổi gà. Cây nhỏ tiểu thụ đột nhiên chỉ vào trong s ư ơ n g ngủ kinh hô lên. ta thấy được trăm vị cá nhịn nhưu cũng gọi đứng lên hơn nữa lao nước miếng hoa sáu nước bọt thì lửa đường nguồn tao tôm sáu sáu đồng ruộng sớm đã mắt tròn tròn cái này mê hồn sương mù không phải nghe nói rất thần kỳ sao không phải nói vô cùng nguy hiểm sao phàm là đụng chạm lấy mê hồn sương mù nội tâm mình chỗ sâu nhất dục vọng cũng sẽ bị vô hạn kích phát nhưng nếu không thể giữ vững tâm thần sẽ bị mê hồn sương mù thôn phệ hết linh thức trở thành cái xác không hồn nhưng là bây giờ đều biến hóa cái gì cư nhiên như thử mê hoặc tâm thần đáng tin không mấy người các ngươi vật nhỏ có phải hay không mỗi ngày đều không tu luyện đồng ruộng mặt lạnh ta tu luyện, tiếng thứ nhất tỏ thái độ. Ta cũng tu luyện, chu có thể lập tức giơ tay lên. sư phụ, ta cũng tu luyện. đại n h ư mở miệng. cha, ta ngày ngày tu luyện, ta tại tu luyện ngủ mơ đại pháp. sư phụ, ta cũng tu luyện ngủ mơ đại pháp. sáu, đồng ruộng há to miệng, không biết đây là công pháp gì. đây là phật khi còn sống cùng thế hệ truyền cho cây nhỏ tiểu thụ, chỉ có thể cây nhỏ tiểu thụ nhất tộc tu luyện. ta thích ba thiên cười cười, cười. giải thích một chút. sáu, tiểu lục tốc độ nhanh như điện chớp, đơn giản như một vệt ánh sáng đồng dạng, thế nhưng là con đường phía trước lại giống như không có điểm cuối. không đúng. tiểu lục dừng lại 6 đồng ruộng đột nhiên lên tiếng, tiểu lục càng là ứng thanh dừng lại. Kaka, thế nào? quả thật như trong truyền thuyết một dạng, cây cầu kia phải dùng chân tự mình đi đo đạc. không phải vậy vĩnh viễn tìm không được phân cối. chúng ta nhìn như đi tới rất xa, thế nhưng là căn bản là tại chỗ không hề động. a, vậy ta muốn xuống tự mình đi. yếm nghe xong lập tức nhảy ra tiểu lục, đứng ở trên cầu gỗ. chúng tiểu nhân cho chủ tử mở đường. tiểu thanh một tiếng i ò n gọi, tất cả chim xanh rơi xuống mặt cầu, tống ra một cái trợ pháp, khí thế ngập trời hướng phía trước dậm chân mà đi. chim xanh tuy nhỏ, tốc độ này lại mau kinh người. chính là tiểu lục lần này cũng biến hóa ra hai cái đuổi. từng bước từng bước hướng về phía trước. q u ả nhiên, lần này rất nhanh liền đuổi kịp một cái tu giả. Nhìn xem như vậy c h ẳ n g diện, cái này tu giả trong lúc khiếp sợ lập tức trốn một bên. Mọi người tốc độ lần nữa tăng tốc, lại vượt qua không thiếu tu giả. Ngay tại mấy tiểu tử kia đông nhìn nhìn tây xem, không ngừng nói t h ầ m chính mình thấy được cái gì mỹ vị thời điểm. Đồng d ụ n g hai mắt đột nhiên hàn quang l ậ n lẻ. Đồng Dung phát hiện một cái ẩn s ắ t liền ẩn thân cùng phía trước 20 t r ư ơ n chỗ chỗ, Trường Kiếm đã nắm chặt trong tay. Đồng Dung đám người kia tốc độ cực nhanh, đ ả o mắt liền tới gần cái này tu giả, xuất hiện ở tu giả có thể nhìn đến phạm vi bên trong. Cái này tu giả trong nháy mắt trôi hướng một bên. tiếp đó trường kiếm hành chỉ đâm về phía tại tít ngoài rìa yếm nhưng vào lúc này đồng dụng trong nháy mắt tiêu thất phóng tới cái này tu giả lần này đồng dụng không chút do dự thúc g ụ c bạo kích t ầ n liên nhờ tốc độ của hắn đạt đến hắn cực hạn trên hai quả đấm càng là n ợ rộ thần quang thần quang giống như hỏa diễm đồng dạng tiêu bớt lên đây là trên hai quả đấm tinh khí cực độ ngưng luyện hình thành cảnh tượng đồng dụng tốc độ quá nhanh cái này h n sát mặc dù phản ứng rất nhanh rất kịp thời thế nhưng là đồng dụng vẫn như cũ trong nháy mắt tới gần ở nơi này tu giả kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong đấm ra một quyền một quyền này thẳng tiến không lùi toàn bộ đồng vụ đều tựa hồ đi theo du lên Huyết quang đột nhiên t h ợ t hiện, xương vỡ t à n p h ế thịt càng là phân tán bốn phía bay múa. Điền Giã nhất quyền đem cái này tiên giới thiên kiêu đánh nổ. 522 t h ứ 521 chương ẩ n s ắ t hử. Ẩn sát 6. đ ồ n g Dụng nội tâm h ừ lạnh, đối với Ẩn sát tràn đầy lửa giận cùng sát ý đồng r u ộ n g đến nay không rõ ràng Ẩn sát vì sao muốn tập sát chính mình, có lẽ cùng tiền sư có liên quan, nhưng mà r u ộ n Giã ra không dám xác định. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại muốn đối với mình người bên cạnh đ ộ n thủ, cái này nhượng Điền Giã tuyệt đối không thể chịu đựng. Từ lộ một cam trong miệng, đ ồ n g Dụng biết Ẩn s ắ t vì đạt đến mục đích, cho tới bây giờ cũng là không từ thủ đoạn. Thậm chí sẽ chuyên môn từ mục tiêu người bên cạnh vào tay, từng cái săn giết, cuối cùng thực hiện đánh giết mục tiêu mục đích. Nghe nói đây là ẩn sát người sáng lập lập hạ quý c ũ là một loại tâm lý chiến. Thế nhưng là cái này lại đụng chạm liêu điển dã v à i ngược. Ẩn sát thế lực tại tiên giới trải rộng từ sâu, không có người biết hay là Ẩn sát thành viên, hơn nữa mỗi cái trong thế lực đều có dạng này thành viên. Ẩn sát thành viên cũng là từ nhỏ đã bị Ẩn sát cường giả từ toàn bộ tiên giới lựa chọn, cũng là chút tài hoa xuất chúng, thiên tư tuyệt luân người. Một khi bị Ẩn sát cường giả để mắt tới, hoặc là ngoan ngoãn theo, hoặc là bị giết. Ẩn sát đối với những người này không chế cực kỳ á p độc. sẽ đối với những thành viên này từ nhỏ đã gieo xuống huyết chú loại này huyết chú một khi phát động sẽ tiêu đốt toàn thân huyết tinh để cho người ta sinh không như thế tiêu d ê n chịu đựng trong ngày mới có thể tinh tấn mà chết loại này huyết chú cực kỳ ác độc thế nhưng lại vô cùng cường đại lại thêm nữa những thành viên này từ nhỏ đã được tuyển chọn chờ nó trưởng thành phía sau loại này huyết chú sớm đã đi sâu vào căn bản cơ hồ không có lại bài trừ có thể cái này cũng là ẩn sát có thể không có bị triệt để càn quét một cái nguyên nhân thế nhưng là bây giờ ẩn s ắ t làm tức giận liễu đ i n giã trong linh hồn cấm kỵ 6 Như vậy huyết tinh một màn thấy mấy tiểu tử kia đều nông t h ư n g mắt, chỉ có đại nưu vẫn như cũng nhìn chăm chú lên những thứ này sương vỡ t à n p h í thị, thế t nhưng là cũng sắc mặt tái nhợt. Những thứ này huyết nụ c bắn tung tóe đến trên cầu gỗ, cũng rất nhanh bắt đầu cháy rực rực, cuối cùng cái gì đều không còn lại. Cái này nhượng đ i ề n giã trong lòng cà kinh, đối với cây cầu kia càng thêm cẩn thận. Các ngươi ở độ tuổi này, một màn này mặc dù tàn khốc, thế nhưng là các ngươi về sau đều sẽ kinh lịch những thứ này, trốn không thoát. Các ngươi vẫn là quá khuyết thiếu lịch luyện. Tại trong nhà kính lớn lên đóa hoa vinh viễn khó mà kinh lịch tàn khốc mưa gió. Nhìn xem đồng ruộng sắc mặt cùng ánh mắt t i ế m bỗ n g nhiên có loại dự cảm không tốt. Kaka, ta không khuyết thiếu g i n luyện, các nàng bọn này tiểu gia hỏa khuyết thiếu, sau khi trở về, ta giúp ngươi thật tốt thao luyện các nàng. Trở về rồi hay nói A sáu, đồng ruộng cười cười. Đi thôi, sáu. Một đoạn này s ư ơ n g mù dày, đặc đường đi rất xa, mỗi cái muốn tiến vào tinh không sáng chói tu giả đều phải kinh lịch đoạn đường này đường. Ở nơi này đoạn đường xá bên trong, không chỉ có mê hồn s ư ơ n g mù thời khắc quấy n h i ề u lấy, còn có thể gặp phải đến từ những tu giả khác công kích, thậm chí có chút vận khí kém, còn có thể gặp phải một chút chuyện quỷ dị. Loại chuyện quỷ dị này không biết từ chỗ nào mà đến, cũng không biết từ đâu mà đi. Bây giờ. điền dã nhất đoàn người liền gặp loại này quỷ dị. t a 6 t a 6 một hồi nhấm nuốt thanh âm lúc trước trên đường truyền đến, ở trên chiếc cầu này, tại trong xương ngủ dày đặc lộ vẻ đặc biệt rõ ràng cùng làm người ta sợ hãi. Đông d u ộ n g mang theo mấy tiểu tử kia chậm rãi đi tới, không ngừng tới gần nơi này loại âm thanh, mùi máu thanh nồng nặc cùng một loại mùi hôi từ tiền phương truyền đến, để cho người ta b ồ n nôn. Rất nhanh, một đám thi thể xuất hiện tại điền dã trong mắt, bọn này thi thể lơ lửng tại trong xương ngủ dày đặc, chìm chìm nổi nổi lấy. Cái này nhượng điền dã ánh mắt co r ụ lại, những thi thể này ít nhất có mấy trăm, số đông cũng là cái này phương thế giới sinh linh. trong đó cũng có ma giới cùng tiên xã sinh linh. những sinh linh này trên người có một tầng màn sáng ba phủ cũng không có hoàn toàn chết hẳn, đều treo một hơi. đồng thời loại này màn sáng phát ra h u ỳ n h quang, đem chọn phiến thi thể xét khu vực đều chiếu sáng, có thể một mắt nhìn thấu. cái này nhượng điện giã dần mình, loại này nồng vụ là lần đầu tiên mất đi hiệu lực. những sinh linh này hai mắt đã bị c h ụ tới, huyết dịch từ trong hốc mắt có quy luật n h ỏ xuống. tiếp đó hội tụ hướng lơ lửng ở nơi này nhóm sinh linh trung gian một cái đầu lâu cốt rèn luyện thành trong chén rượu, mà ở cái này khô lâu xương đầu rèn luyện thành ly rượu phía dưới có một toàn thân chảy máu m ủ kỳ quái hung thú. đầu này sinh linh giống như là một cái hồ ly, cao mấy chục trượng đại, có hai cái cái đuôi, thế nhưng là toàn thân không có da, da đã bị kéo ra, chỉ có huyết nhục, những thứ này huyết nhục rất nhiều nơi còn không hoàn chỉnh, lộ ra xương cốt, thậm chí có chút chỗ đã có thể nhìn đến đen nhánh nội tạng. ở nơi này chỉ sinh linh trên đầu chỉ có một con mắt, con mắt này bên trong ngẫu nhiên có một kia hỗn độn linh trí, một cái khác trong mắt không có trong mắt, có một đoàn màu tím đen hẹp hỏi đoàn đang xoay tròn lấy. con này kỳ quái hung thú người đứng thẳng, móng trái bên trong nắm lấy một cái trong mắt, móng phải từ bên trong thì x h ngược lấy một cái nhân tộc. cái này nhân tộc đã bị con này hung thú ăn chỉ còn dư một nửa. thế nhưng là vẫn không có chết đi, miệng còn tại khé trương k h ẽ hợp. nhìn thấy lại có những sinh linh khác đến, đầu hung thú này một ngụm nuốt vào người này, tiếp đó chậm rãi ép về phía đồng ruộng bọn người. con này không l ồ sinh linh, người đứng thẳng, thế mà chân không chạm đất, không có một tia âm thanh phát ra, chỉ có những cái tia huyết m ũ nhỏ xuống mặt cầu lại trong nháy mắt thiêu đốt l ệ c h cạch cùng xoẹt là thanh âm. điền giả nhất đạo kiếm khí chém về phía đầu hung thú này, thế nhưng là kiếm khí trực tiếp xuyên qua hung thú, cũng không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. cái này nhượng điền giả ánh mắt co rụt lại, chiến kỳ nắm đến rồi trong tay. đ ạ nưu, c h ú có thể cùng nhị nưu. sớm đã khi nhìn đến một màn này thời điểm s ắ c mặt tái nhợt doa đến trốn vào tiểu lục bên trong chim xanh nhóm cũng giống như thế chỉ có cây nhỏ tiểu thụ lại say xương ngon lành mà nhìn xem tựa hồ cái này giống như là một cái to lớn nướng toàn bộ thú không có chút nào cảm thấy sợ hãi và không t h o ả i mái yếm một mực sững sờ nhìn xem trong hai mắt không có sợ hãi thế nhưng lại đã mất thần đông ruộng liếc mắt nhìn phát hiện yếm trạng thái không khỏi một cái tay xoa lên yếm đỉnh đầu đông ruộng tay tựa hồ cho yếm d ũ n khí nhưng yếm thất thần hai mắt dần dần tập trung những người này thật đáng thương sáu yếm nhìn về phía l i u điện giã ai sáu yếm có một số việc chúng ta cũng không cải biến được. Ta thích Bá Thiên cũng đưa tay ra đặt ở Yếm đ ỉ n h đầu, nhẹ nói đến. Ta biết. thế nhưng là ta cảm giác những người này thật đáng thương sáu. Yếm lúc này trong hai mắt có bật nước. Kaka, ta có thể giết đầu hung thú này sao? Có thể. đầu hung thú này dường như là nghe hiểu Yếm mà nói, thế mà hướng về phía Yếm khẽ động thối giữa khoe miệng, lộ ra vẻ cổ u á i nụ cười. gào sáu, hung thú nửa g mặt lên trời gào thét, tiếp đó mở lớn lấy kinh cùng miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh, vẫn như cũng chậm rãi tới gần lấy đồng r u ộ n bọn người. Ma ý, ý ý khi nhìn đến ta thích Bá Thiên thời điểm liền bén nhạy phát giác liếu điển dã giữa ta và nàng không tầm thường. Đây là nàng trực giác của nữ nhân. Đồng ruộng nhìn ta thích Bá Thiên trong ánh mắt có n h u tình. Ta thích Bá Thiên nhìn xem đồng ruộng ánh mắt bên trong có mật ý. Nàng lúc này muốn nhắc nhở đám người mau trốn. Đầu hung thú này thế nhưng là siêu việt thiên thê cảnh hung thú. Bất quá tại nàng nhìn thấy ta thích Bá Thiên một bộ biểu tình bình tĩnh thời điểm, nàng không biết vì cái gì mình cũng không mở miệng được. Nhưng mà nàng lại hướng đồng ruộng bên cạnh ních lại gần. Chết thì chết ta. Ngươi tại sao muốn tàn nhẫn như vậy sáu? Tiếm lại nhẹ nhàng tự nói, nhìn xem không ngừng đến gần hung thú trên mặt trở nên càng thêm bình tĩnh. Lúc này Tiếm Mi tâm sáng lên một điểm quan mang, loại ánh sáng này chiếu s á n g y i ế m để cho nàng nhìn vô cùng thanh khiết. Loại này quang cũng chiếu sạ ở thú giữ trên thân, nhường hung thú toàn thân đột nhiên bước lên sương m ủ càng làm cho hung thú dừng bước, còn dư lại trong con độc nhãn kia nguyên bản hỗn độn thần thức cũng biến thành thanh minh. Giết 6 ta, nhường 6. ta 6. giải, thoát 6. Một thanh âm run rẩy từ thú giữ trong miệng phát ra, bất quá rất nhanh, thú giữ trong mắt lại bị hỗn độn thay thế. Gao 6 h ù n g thú lại là rít lên một tiếng, tung người nào về phía đám người. t h i ể u An, yếm lúc này nhẹ nhàng mở miệng, giết nó. 523 t h ứ 522 t r ư ơ chương tinh không cổ đạo yếm thoại âm rơi xuống, một đạo hỏa quang từ đồng ruộng trong khí hải xông ra, đạo này ánh lửa trong nháy mắt xuất tại thú giữ trên thân. đạo này ánh lửa không có cái gì năng lượng kinh khủng, cũng không cái gì khí thế, ngược lại tràn đầy một loại ấm áp, thế nhưng là con này hung thú tại bị đạo ánh sáng này bắn trúng sau đó, trong nháy mắt bắt đầu cháy rực rực. cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, con này hung thú liền bị thiêu thành cho tàn. ở nơi này chỉ hung thú bị đốt sạch thời điểm. một đoàn s á m đen đ ồ vật từ nơi này con thú giữ thể nội bị đ ố t ra ánh lửa thiêu đốt xong đầu hung thú kia cơ thể sau đó liền tiêu tan ở trong thiên địa lưu lại cái này đoàn s á m đen đ ồ vật cái này đoàn s á m đen đ ồ vật giống như là một đoàn xương ngủ phía trên có đủ loại đủ tiểu hư ảnh bọn chúng đang kêu thảm g ầ m hết muốn tránh thoát cái này đoàn xương ngủ thế nhưng lại không cách nào từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát bị một mực giam cấm linh hồn điền ra tâm bên trong kinh ngạc không nghĩ tới cái này đoàn trong xương ngủ giam cầm lại là linh hồn lúc này t i ế trên chán lần nữa nở rộ tia sáng nhưng ánh sáng này chiếu xuống cái này đoàn khói đen phía trên Vô cùng sương mù đột nhiên phóng lên trời, tiêu tan trên không trung. Rất nhanh, cái này đoàn khói đen liền bị t ị n h hóa không còn một n g n g Những cái kia bị giam cầm linh hồn cũng theo đó tiêu tan. Không có cái này đoàn khói đen, những cái kia bao phủ các tu giả màn ánh sáng đột nhiên phát t o á i Những người tu này đều là rơi vào cầu gỗ phía trên. h â u lâu đó đầu chén rượu đồng dạng rơi xuống tại trên cầu gỗ, phát ra một tiếng vang trầm, mà trong chén rượu huyết dịch lúc này lại biến mất không thấy gì nữa. Tiếng cái chán quang tùy theo chiếu xạ ở đầu lâu chén rượu bên trên, nhưng chén rượu bên trên phát ra từng trận tiêu d Tiếp đó đầu lâu chén rượu dần dần, dần cải biến màu sắc. đến cuối cùng lóe ra một chút tinh quang, giống như một l u ậ n xúc tiểu tinh k h ô n g Đông d ộ n g cảm thụ một phen, duỗi tay ra, chén rượu bay vào trong tay, một cỗ thanh lương cảm giác g ấ m áp chuyển vào trong lòng bàn tay. Đó là một b à bối, chờ chờ về lại nói về ai dùng à? Đông d ộ n g thu hồi cái này từ đầu lâu rèn luyện thành chén rượu. Kaka, có thể cứu bọn hắn sao? y ế p cũng không chú ý chén rượu, mà là một mực nhìn lấy những người tu này, thanh âm bên trong tràn đầy đ n g thương. Đông d ộ n g liếc mắt nhìn, những người này mặc dù không có khí tuệ, nhưng cũng treo một hơi cuối cùng, thế nhưng lại cũng không cách nào sống nữa, linh hồn của bọn hắn đã phá diệt, hơn nữa tinh huyết đã bị phong tận. chúng ta không giúp được bọn hắn. Dụng Dã Dã là lắc đầu thở dài. A, k i ế m k h ắ p khuôn mặt là thất lạc. i ế m t r ư ở n g Thành, Đông d ộ n g không có từ trước đến nay cảm khái một câu. Đông d ộ n g lúc này từ trong khí hải lấy ra sao chi kiếm, sao chi kiếm tựa hồ thấy được kiếm, trực tiếp từ Đông d ộ n g trong tay bay ra, vòng quanh kiếm đi lòng vòng. Tiếp đó một vệt ánh sáng trực tiếp từ linh đang bên trong bay ra, thế mà đang lúc mọi người trong ánh mắt biến thành l i ê u nhất cái long l á n h huy hoàng vỏ kiếm, bám vào ở y i ế m sau lưng. Kiếm gỗ nhỏ chậm rãi đâm vào vỏ kiếm. Đông Dụng cười cười, trôi này kiếm gỗ nhỏ quá mức thần kỳ, hơn nữa chỉ có kiếm có thể chi phối nó. Về sau hiếm chính là một vị cầm kiếm thiên hạ thiên tử. 6. một lần này tao nộ nhượng điển giả phát hiện rất nhiều vấn đề, cây cầu kia tựa hồ không chỉ là cửa vào đơn giản như vậy. Đồng thời, đồng dụng phát hiện hiếm so trước đó biến hóa rất nhiều, tâm tính bên trên càng là có thay đổi rất lớn. Từ lần trước bị tập kích phía sau, trong khoảng thời gian này hiếm biến hóa rất nhiều, ta thích bá thiên nhìn ra liễu điển g i tâm tư, truyền âm nói đến. Đám người lần nữa tiến lên, tốc độ càng thêm nhanh. c á c h 6. á c c h á c c h 6. Một h ồ i đập sắt âm thanh đột nhiên xuất hiện tại điển g i não hải, các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Đồng u ộ n g ngừng lại, nghi ngờ mở miệng. không có a không nghe được gì độ tình nhi vừa nghe đến đồng ruộng lời nói lập tức trốn đến liễu điền ra sau lưng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn dạng này chỉ cần có điểm gió thổi c ó l a y sự tình nàng trước tiên liền trốn đến đồng ruộng sau lưng hơn nữa cũng là chỉ nhìn không nói hoàn toàn biến thành liễu nhất cái cô gái ngoan ngoãn lão đại chúng ta cũng không có nghe được ca ca ta cũng không có nghe được sáu đồng ruộng hỏi tất cả mọi người chỉ có chính hắn nghe được cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời lòng hiếu kỳ nổi lên đồng ruộng chậm rãi lui lại vẹn vẹn lui ba bước âm thanh lại đột ngột tiêu thất đồng ruộng lần nữa tiến lên trước âm thanh lại đột nhiên xuất hiện. đ ồ n g ruộng chậm rãi tiến lên, phát hiện thanh âm này chỉ có chừng trăm bước phạm vi, vượt qua đoạn này phạm vi phía sau liền không cách nào nghe được. Điền g i tâm bên trong mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là vẫn bỏ qua đi khai quật, bây giờ mang mấy tiểu tử kia đi trích tình tình trọng yếu nhất. Tiếp tục đi tới, đ ồ n g ruộng vung tay lên, những người khác đuổi theo sát. Đi tới hẹn nửa canh giờ, một c ô cực lớn mùi máu tươi lần nữa đánh tới, đám người không khỏi hãm lại tốc độ. Sương mù đột nhiên tiêu thất, một đầu đen thui kim loại con đường đột nhiên xuất hiện. Đầu này kim loại lộ cùng cầu gỗ một dạng rộng, nhưng mà không có đ ồ n g vụ bao phủ. Tại trên mặt đường lập loè đủ loại phù văn, tại con đường hai bên là một loại c u ộ n cuộn lấy không gian lực lượng hình thành hư không hải. Ở mảnh này hư không hải bên trong thời khắc đều có không tiếng động lôi đỉnh tại đánh xuống, càng có đến không hết đại đạo thần liên tại xuyên thẳng qua. Nếu là rơi vào hư không hải, huyết hải cảnh tu giả tất nhiên hải cốt không còn. Tại đường phía trên, lập loè một khỏa một khỏa tinh thần, l ó e lên l ó e lên sáng long lánh. Đây chính là tinh không cổ đạo. Tại con đường cách đó không xa, đại bộ phận đi đến nơi này tu giả đều ở đây r ằ n g co, mà trên mặt đất đã đã chảy đầy t i ê n huyết, thi thể càng là xây đầy rất xa một đoạn kim loại con đường. Đông ruộng l i ế t qua. cũng không phát hiện có cái gì người quen. Ta dựa vào sáu, thương sinh thổ đột nhiên một tiếng quái kiếu, trợn cả mắt lên. ở nơi này đoàn người trong vòng vây ở giữa, có một khối hai người cao, một trượng lớn nhỏ bất quy tắc kim loại. khối này kim loại lập loè mê người hào quang, nhìn xem nó, giống như là nhìn xem một phương tinh không. tinh thần đạo kim. thương sinh thổ một tiếng quái kiếu, trực tiếp nhào về phía khối này đạo kim. giết sáu, vô số tiếng la giết đồng thời từ ba bảy nhân trung ở giữa vang lên, vô số công kích trong nháy mắt hội tụ hướng thương sinh thổ, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi kim loại con đường. ta dựa vào sáu. Lão đại hỗ trợ, thương sinh trong đất khí mười phần, nhưng mà hội tụ đến trên người của hắn sức mạnh quá mạnh mẽ, dù cho có chiến giáp giúp hắn ngăn cản, thế nhưng là lực đạo hắn chỉ có thể tiếp nhận. Hơn nữa loại công kích này liên tục không ngừng, đem thương sinh thổ trực tiếp đập ra con đường này. Đông ruộng nướng mày, tiếp thiên trưởng đống nhiên mà động, trực tiếp vô gậy tất cả công kích, cho thương sinh thổ đầy đủ thời gian thở dốc, nhường hắn trong nháy mắt một lần nữa bay trở về trên con đường này. Các n g ư ờ i đám khốn kiếp này, lại dám ngăn cản nhà ngươi thổ ra thu lấy b à bối, thương sinh thổ nổi giận, đỏ ngầu cả mắt. Giết sáu, lại có đông đảo tu giả một tiếng cùng hét, đầy trời công kích trực tiếp vay hướng thương sinh thổ. dựa vào sáu khi dễ chúng ta đơn thế cô thương sinh thổ một tiếng q u á y thiếu xem ta đại triệu hoàn thuật thương sinh đất đều to lại đổi lấy tam phương rất nhiều người chung công kích pháp thuật đầy trời may mắn đồng ruộng bọn người còn tại lộ đầu không phải vậy tất nhiên bị liên lụy thương sinh thổ thử mấy lần cuối cùng có vẻ mà lui trở về không được bọn hắn hỏa lực quá mạnh cho dù có chiến d á p cũng đánh không được bọn hắn quá nhiều người lão đại phải nghĩ nghĩ biện pháp nhất định muốn nhận được khối này đạo kim đồng ruộng nhìn xem một màn này trong lòng cũng là lắc đầu những người tu này khí thế sớm đã đan vào một chỗ hình thành liêu nhất loại đặc thù trạng thái tuyệt đối là rất một phát mà động toàn cục. Hơn nữa đáng sợ hơn là cái này ba b y người muốn rời khỏi cũng khó khăn, trừ phi tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực hoặc bị n g o ạ i lực trực tiếp đánh vỡ, nhưng mà tựa hồ có chút không có khả năng. Tam Phương nhìn như lực lượng tương đương, không quá điển g i lại có thể cảm thấy biên quan c á c tu giả chiếm cứ nhất định ưu thế. Thiên Hương cùng ma giới tu giả mặc dù người người đều rất mạnh, thế nhưng là ở nơi này b á o đoàn đối kháng thời điểm biên quan tu giả số lượng nhưng là nghiền ép ma giới cùng tiến xã. Tại loại này tiểu tu người trong đối kháng, nhiều khi nhiều người liền mang ý nghĩa ưu thế. Đông d u ộ n cẩn thận nhìn tinh thần đạo kim rất lâu. tiếp đó truyền âm nói cho thương sinh thổ bọn người, khối này đạo kim có vấn đề, không thể đục vào. 524 t h ứ 523 t r h ư ơ ờ n g hư không hải lão đại, đó là đạo kim a. lớn như vậy đạo kim a, thương sinh thổ lấy tay ra giấu, vẽ ra một cái to lớn vòng, n ự a khí càng là khoa trương. đời này có thể gặp được đến mấy lần loại cơ duyên này, bỏ lỡ hối hận cả một đời a. đúng thế đúng thế sáu, điệp tiên phụ h o a loại này đạo kim phải trị giá bao nhiêu linh thạch nhà sáu? ha ha, lớn như vậy đạo kim, ba vị người thật mạnh vì cái gì không thu lấy? sáu vị b á chủ lại vì cái gì không thu lấy? đồng ruộng cười cười. chúng ta làm sao biết? các ngươi coi như có thể tránh đến, các ngươi có nghĩ tới không? các ngươi như thế nào thu lấy nó? đây chính là tinh thần đạo kim, bằng tu vi của các ngươi, căn bản không có khả năng dung c h u y ể n lớn như vậy đạo kim. ta dựa vào sáu. chuyện này, thương sinh thổ bực bực. tinh thần đạo kim tại đạo kim bên trong là nặng nhất mấy loại một tròng, một khối nho nhỏ cũng trọng như sao? lão đại, đạo này kim đến cùng có vấn đề gì? thương sinh thổ cuối cùng mới truyền âm hỏi ra mấu chốt. điền gia nhất thẳng nhìn c h ằ m c h ằ m đạo kim, điền nguyên cũng bị triệu hoán mà ra. ở nơi này khối đạo kim bên trong. đồng ruộng cảm ứng được đủ loại đạo t ắ c vết tích, những thứ này đạo t ắ c không phải tiên thiên lộn xộn vô tự, mà là một loại rõ ràng chật pháp, tại không có được luyện chế qua đạo kim bên trong, đồng dạng có rất ít đạo t ắ c tồn tại. Đồng thời, khối này đạo kim thế mà tại im lặng thu nạp thiên địa tinh khí, liền chạy xuôi trên đất trong huyết dịch tinh túy cũng tại bị thu nạp. Cái này cực kỳ không bình thường. Nếu là ta nhìn không tệ, khối này đạo kim bên trong phong lớn vật gì đó, thậm chí có thể là một đầu sinh linh. Cái gì? Thương sinh t h quái kêu ra tiếng, tiếp đó cẩn thận đánh giá tinh không đạo kim. Ta thích bá thiên bọn người cũng giống như thế. Lão đại, n g ư ờ i không nhìn lầm chứ? Điệp Tiên cũng là không tin, vậy các ngươi lưu lại tranh đoạt ta? Không, chúng ta còn muốn bảo hộ Đại Lão đại đâu. Thương Sinh Thổ nói xong trực tiếp tiến tới yếm bên cạnh. Đối với Đồng u ộ n g lời nói, tại tâm bảo thời điểm, bọn hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Này, các vị, đạo này kim, chúng ta từ bỏ, chúng ta từ bỏ sáu. Các ngươi tiện đưa ta, ta đều từ bỏ. Thương Sinh Thổ đột nhiên hướng về phía ba p h e nhân mã hô lên. Các ngươi bọn này ngu bê, chính mình đào hố trôn chính mình. Ta chịu phục. Chúng ta đi, cho chúng ta nhường một đạo 6 Chúng ta không có ý định tranh đoạt loại này đạo kim, cho chúng ta nhường ra con đường. Không phải vậy, đừng trách ta sát lục vô tình. đ ồ n g d ộ n g nói lớn tiếng đến, âm thanh quanh quẩn ở giữa, kéo dài không dứt. Đồng thời, đ ồ n g d ộ n g trong tay phải xuất hiện Trường Sinh Kiếm, trong tay trái càng là nắm chặt Liêu Chiên k ỳ đ ồ n g d ộ n g đi đầu hướng đi con đường này một bên, dọc theo ven đường đi thẳng về phía trước. Giết sáu, tiên xã trong đám người đột nhiên có người quát lớn. Khí thế dưới sự cảm ứng, rất nhiều người hoặc chủ động hoặc bị động, đều có pháp thuật bay ra, Phô Thiên cái địa vải hướng đ ồ n g d ộ n g Đây chính là đ ồ n g d ộ n g nói đám người này nhà đặc thù trạng thái. đ ồ n g Dụng đại kỳ dâng ra, đem tất cả pháp thuật cùng công kích toàn bộ phá d i ệ n Trường Sinh Kiếm càng là một kiếm chém ra. 36. một tiếng roi vang rội trong nháy mắt có vài chục người đang tiên xã trong đám người bạo t h á i đồng dạng ma giới cùng biên quan tu giả cũng có số 10 người bạo phái cái này mấy chục người đồng thời bạo t h á i huyết dịch bay khắp trời sẽ rất nhiều người đều dính một thân một màn này nhường tam phương tu giả trực tiếp bu nơ càng làm cho bọn hắn sợ mất mật phía dưới trực tiếp rối tung lên cái này 3-7 người nguyên bản đan vào loại kia kỳ lạ trạng thái càng là trong một kích này bởi vì mỗi người đều sợ h a i v ậ p h ầ n trực tiếp đưa đến loại trạng thái này d ị vong đông dụng chỉ là cơ cơ kiếm chỉ là cơ cơ kiếm a 6 liền chết nhiều như vậy tu giả cái này mẹ nó hù chết người, cái này tam p h ư ơ n g tu giả không tự chủ lui lại, tự động rời xa đồng ruộng. đồng ruộng bọn người nhanh chóng xung qua, không quá đ i ể n dã vẫn như cũ quay đầu. các ngươi tốt nhất đừng đụng khối này l ạ o kim, liền ba vị người thật mạnh đều không đụng, các ngươi tính là gì? ngoại vật đã mê hoặc tâm trí của các ngươi. đồng ruộng nói xong, mang theo đám người nhanh chóng rời đi. 6. mọi người tại không ngừng tiến lên, đồng thời đều ở đây tụ tinh hội thần quan sát đến cổ đạo hai bên hư không hải, không bung tha bất kỳ một cái nào chi tiết. kaka Ba vị gia gia nói nếu như vận khí tốt, ở nơi này đầu cổ đạo hai bên hư không hải bên trong có thể nhìn đến rất nhiều cảnh tượng thần kỳ, thậm chí sẽ có thiên địa truyền thừa. Đúng vậy, tang h e nói. Bất quá loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ. Đồng ruộn cười cười. Khi tiến vào tinh không rực rỡ phía trước, sẽ đi qua đầu này tinh không cổ đạo. Ở đây cũng có cơ duyên, hơn nữa một khi nhận được cũng là lớn cơ duyên. Nơi này và tinh không rực rỡ khác biệt. Tinh không rực rỡ chúng chính là truyền thừa, hội tụ vạn cổ tuế nguyệt tới, bị thiên địa ghi khắc ở dưới đủ loại đủ kiểu truyền thừa. Những truyền thừa khác có cường đại đến một loại cự h ạ n mà có có thể không phải rất cường đại, thậm chí cũng không có sức công p h ả n chỉ là vì tu hành cung cấp một loại trợ lực đủ vận, nhưng mà chỉ cần có thể bị vùng tinh không này g i khắc xuống chuyển thừa, mỗi một cái đều tất nhiên có k i n h tài tuyệt diễm chỗ, sẽ mang lại cho kẻ đến sau vô hạn g ợ i mở. Mà tinh không cổ đạo khác biệt, nơi này t r u y ề n thừa không phải tu giả chuyển thừa, nơi này là thiên địa chuyển thừa. Một khi xuất hiện cái này trùng t r u y ề n thừa, toàn bộ thủy nguyệt kính thiên đô có thể cảm nhận được, đều có thể căn cứ vào hiện tượng biết kết quả, chỉ là không biết cụ thể là người đó được đến mà t ô i Một khi xuất hiện cái này chủ n g u y ề n thừa, gặp phải người hoặc là đầy đủ tiếp nhận, hoặc là chắc chắn phải chết. Hơn nữa cùng truyền thừa giả nếu là khoảng cách tương đối gần l ờ i còn sẽ bị liên lụy, đồng thời cái này chủng truyền thừa có thể bị tranh đoạt. Đáng h ậ n nhất là muốn tranh đoạt loại này ngày tháng mà truyền thừa, nhất thiết phải giết chết dẫn phát cái này chủng truyền thừa sinh linh, một mực giết đến cái cuối cùng tồn tại. Ở nơi này chủng truyền thừa bên trong, tựa hồ liên lụy đến cái gọi là khí v ậ n Đối với cái này đoạn tinh không cổ đạo cùng hai bên hư không hải, đến nay cũng không bị tu giả hoàn toàn tìm t ò i song, cho dù là phật sinh đối với nơi này cũng là có nhiều kiến g báo cho không chỉ một lần, đủ thấy nơi này t i n h khủng. Ở đây cũng không có cái gì đặc biệt sao? Đoán chừng đều là gặp người. chó má gì đại đạo truyền thừa, thiên địa truyền thừa. nếu là có, thổ gia tới đã lâu như vậy, còn thế nào chưa xuất hiện? thổ gia thế nhưng là vẫn luôn chịu thiên địa chiếu cố vạn cổ kỳ tài. thương sinh thổ mở miệng, đối không có bất kỳ phát hiện gì, rõ ràng có chút khẩu thị tâm p h i người c â m miệng cho ta sáu, điệp tiên đột nhiên một quyền đập chúng thương sinh đất trên đầu, phát ra một tiếng nổ rung trời. người không nói lời nào sẽ chết sao? điệp tiên gầm thét, phẫn nộ phi thường. sớm nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm i ệ n g quá đen, ngươi còn dám nói lung tung, ta thì thế nào? lời nói cũng không n ư n g nói, thương sinh thổ nổi giận. nếu không phải là bởi vì ngươi thiếu ta quá nhiều linh thạch, ta bây giờ liền cùng ngươi t r ở mặt. Ta thực sự là không nghĩ ra, ngươi cái này thiếu nợ ta tiền người, làm sao còn dám như thế theo ta nói chuyện lớn tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi xem bên kia là cái gì? Ngươi cái miệng quạ đen này, Diệp t i ê n lại tới một quyền, tiếp đó chỉ hướng tinh không c ổ đạo một bên. Đoạn đường này đi tới, Diệp t i ê n cùng Thương Sinh t h ủ không ít cãi nhau, thật có một lời không hợp liền m ở s a o hương vị. Đông d u ộ n g ta thích Bát h i ê n đã sớm miễn dịch, mỗi lần đều c ờ nhìn. Mấy tiểu tử kia mỗi lần đều thấy say xương n lành. Độ t ì n h Nhi có đôi khi sẽ trơ ngòi thổi gió, sao càng hung, nàng càng vui vẻ. Chim xanh nhóm nhưng là khinh thường với cùng thương sinh thổ bọn người ấ m ý, bởi vì mỗi lần cũng là chim xanh nhóm triệt để nghiền ép, không có ý nghĩa. Lần này, lực chú ý của mọi người đều ở đây thương sinh thổ cùng đ i ệ p Tiên trên t h â n thật sự không có người chú ý tới tại tinh không cổ đạo một bên đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Loại biến hóa này lại bị đ i ệ p Tiên thứ nhất liếc em. Đông Duộn, g ta thích ba thiên, m à y y Độ t n h Nhi, mấy tiểu tử kia, một đám chim xanh đồng thời nhìn về phía i ệ p Tiên ngón tay phương hướng. Đông Duộn nhìn thấy hư không hải bên trong một màn này, cũng là kinh hải há to miệng. 525 t h ứ 524 t r ư ơ chương thứ 525 đại đạo thần hình không biết lúc nào một mực hỗn hỗn đ ộ n đ ộ n hư không hải phần cuối tỏa ra ánh sáng trói lọi cái này ở trong truyền thuyết chưa từng có vàng nhạt tím nhạt nhạt trắng tam sắc xen lẫn càng lai việt sáng tỏ ba cái to lớn quang bên cạnh đồng thời từ hư không hải bên trong chậm rãi xuất hiện hùng vĩ khí tức bàng bạc trong nháy mắt hạo đẳng bao phủ toàn bộ thủy nguyệt k i n h thiên cái này quang bên cạnh càng lên càng cao càng lai việt đại rất nhanh liền lộ ra một nửa tam sắc quang mang xen lẫn bên trong nhường hư không hải phần cuối càng phát lộ đầy vẻ lạ. vô cùng quang ảnh đang chạy, cảnh tượng thần kỳ đang không ngừng phát hiện. Đống nhiên, ba vành vô biên đại nhật nhảy ra hư không hải, treo trên cao ở trên thiên, chiếu sáng hết thảy. Lúc này, mọi người mới phát hiện tại hư không hải bên trong lại có đủ loại đủ kiểu sinh linh chống giông xuất hiện, những sinh linh này sinh động như thật, đơn giản giống như vật sống. Một con chó có thể so với một ngôi sao lớn nhỏ, tại lăn lộn đầy đất. Một con rồng vắt ngang thiên địa, tại hư không hải bên trong đi xuyên. Một người dẫm lên trời, đang đối với khoảng không hắt vang. Một cái lớn c h ừ n g bàn tay bằng tấn công xuống, một móng vuốt cầm lên một đầu vô biên cá lớn, khiêu khích vô cùng sóng lớn. 6. h u y ế n ả n h đ ồ n g u ộ n g nhìn xem những sinh linh này chi cảnh có chút xuất thần, ngược lại trong mắt phát ra ngập trời thần quang. Không đúng, những thứ này thân hình tất cả ẩn chứa pháp c ù n g đạo, đây là thân hình. Cái gì? Lão đại, ngươi đ ù a chúng ta đây a? h ư Không Hải cho tới bây giờ không nghe nói xuất hiện qua thân hình. Hơn nữa, đây coi là cái gì thân hình? Cái này rõ ràng là h u y ế n Anh a, thương sinh thủ cả mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, ngươi không nhìn lầm chứ? Diệp Tiên Đạo, lan l u n đ ầ y đất tính là gì thân hình? Có thể ẩn chứa cái gì đạo cung pháp? Ngậm miệng, khoái cằm nộ. điền dãi nhất âm thanh h é t lớn, xen lẫn chấn hồn hiệu quả, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch đồng ruộng chắc chắn không phải thuận miệng nói, nao h nao h trong mắt thần quan r ự c r ỡ nhìn chằm chằm cái kia đầy trời thân ảnh, nỗ lực kêu gọi đứng lên, c ả m ngộ đứng lên. Tại hư không hải bên trong có vô số sinh linh lộ ra, tựa hồ thế gian hết thảy sinh linh đều ở nơi này có thể tìm tới, những sinh linh này đều ở đây làm riêng mình chuyện, những chuyện này rất là bình thường, liền bình thường giống như là bình thường uống nước đi đường đồng dạng. Thế nhưng là những này là thân hình, đại đạo thân hình, thân hình là rất thần kỳ đồ vật, là thiên địa minh khắc một loại ấn ký, loại này ấn ký một khi bị thiên địa khắc h ọ a vinh thế cùng tồn, thiên địa tại, ấn ký tại, thần hình ghi lại là sinh linh trung cực chi đạo, có thể bị thiên địa c h ô khắc hòa xuống, cái này tu giả át hẳn vô cùng cường đại, lấy được thiên địa tán động, hắn đạo cũng tất nhiên là chân chính kinh thiên địa kiếp quỷ thần đạo. bởi vậy, đại đạo thần hình lại có đại đạo chân hình xương hô. loại này thần hình có thể ngộ nhưng không thể cầu, sự xuất hiện của nó cần một loại đặc biệt thời cơ, loại này thời cơ không hoàn toàn giống nhau, không cách nào nói rõ. trên thế gian, thần hình vạn năm khó khăn ra một lần, mà ở trong đó, lại đầy trời cũng là. loại vật này cùng truyền thừa so sánh, lại có khác biệt rất lớn. thần hình là một loại là cấn. không chỉ có có được cường đại công pháp, còn có các cường giả đối đạo lý giải cùng cảm n g ộ Chỉ cần tư chất thật tốt, gặp thần hình, chỉ cần có thể câu thông bên trên, tất nhiên có chỗ lợi. Bất quá thế gian chuyện không như ý có t 9 m chín, như cũ có người tư chất n g h ị thiên, đơn giản h ị c h thiên đến bạo, gặp thần hình lại bị thần hành vứt bỏ. Bởi vậy, thế nhân tổng kết ra gặp phải thần hình, muốn có đạt được, tư chất là cánh cửa, vận khí là mấu chốt. Những sinh linh này thần hình chỉ kéo dài một khắc đồng hồ, tiếp đó đột nhiên tiêu thất không còn một n ố n g mà đồng ruộng ấy người vẫn như cũ đắm chìm tại cảm độ của mình bên trong. 6 h a ha Không h ổ là phải thiên địa quan tâm người, ta thế mà lĩnh ngộ thương sinh thần quyền. Thương sinh thổ sớm đã tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy vui mừng không che giấu được thời khắc tràn đầy. Tại hắn nhìn thấy đồng ruộng cái cuối cùng từ trong cảm nộ sau khi tỉnh lại, cuối cùng chịu đựng không nổi, p h á c h lối cười lớn, khoe khoang đứng lên. Ta lĩnh ngộ được đại bảng dương cánh, bất quá không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Ngươi một con bướm cùng đại bảng có một quan hệ, ngươi nên tìm con bướm. Lan, cha, ta vì cái gì cái gì đều không lĩnh ngộ được. Ta liền thấy đi một mình tiến vào trong đầu của ta. Cái gì? Thương sinh thổ kêu to một tiếng, nhìn xem cây nhỏ tiểu thụ p h ả n phất nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Không phải nha, ngươi một cái tiểu thí hải làm sao có thể so với ta lấy được thần quyền mạnh hơn? Ngươi lại có thể thần hình n h p thể, đơn giản trái với ý trời a 6 Mấy tên tiểu tử các ngươi đâu? Đồng ruộng nhìn về phía Đại n g h i u nhị n g h u Chu có thể ba người, ta nhìn thấy có người đối với ta cười sáu. Ta cảm nhận được một người há miệng, đem thiên địa đều nuốt. Nhị n g h i u miệng hà lớn, học hắn thấy bộ dáng, Chu có thể nhưng là thất vọng lắc đầu, hắn cái gì đều không cảm n ộ đến, ta cũng cái gì đều không nhận được. Tiếm nhìn chằm chằm vào ba v à n h vô biên đại nhật nhìn xem, ta thích ba thiên cũng lắc đầu, cái này Nhượng Điền g i không nói gì thêm. nói thật, đồng ruộng minh bạch ta thích bá thiên tư chất tại tất cả mọi người ở trong, cũng liền mạnh hơn chính mình cùng chu có thể mạnh một điểm. Cùng những người khác so sánh, phải kém xa. Tư chất loại vật này, cũng không phải giải sinh liên có thể cải biến được. Mà ở thủy nguyệt kính thiên, tại tinh không cổ đạo bao quát tinh không rực rỡ, có thể hay không có cơ duyên, đệ nhất trọng yếu vẫn là nhìn một cái sinh linh tiên tư như thế nào. Ta sáu, ta sáu, ta sáu, đến ta, độ tình nhi n g ạ o k i ể u màng n ẩ n g đầu, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, kiếm gia sáu. độ tình nhi một tiếng hô quát, một đạo kiếm khí từ hắn trong miệng s u n g ra, đạo kiếm khí này trong nháy mắt biến thành một cái hư đạm sinh linh, giống như là một tia chớp phóng tới hư không hải. đây là ta lấy được thần hình, thần hình a? ha ha s ta chiếm được chó i ữ chuột m ồ i bị doãn khanh âm thanh có chút b ồ n bực. gì? ha ha s ngươi không phải là cảm ngộ đầu kia lăn lộn đầy đất cậu a? ngậm miệng, điệp tiên lại là một quyền đập trúng thương sinh đất đỉnh đầu. ta tựa hồ cảm ngộ đến rồi một loại ngữ công chi pháp, m à để mở miệng. hừ, <cười> các ngươi thật yếu, xem chúng ta lấy được 6 tiểu thanh thanh e m trong trẻo. giang hai cánh ra, một đầu so với nó còn nhỏ hai cánh dị thú cái bóng xuất hiện ở trên người của nó, cái bóng quá mức hư đạo, không phân rõ rốt cuộc là cái gì. mấy người đều nói xong, thương sinh thổ sắp gần liễu điển giã. lão đại, ngươi được đến rồi cái gì? thương sinh thổ tiến đến liễu điển giã bên người, cười giận, r ỡ ta không được đến công pháp gì, ta chỉ là đem đây hết thảy tình cảnh đều đều minh khắc xuống. gì, sáu. loại vật này có thể khắc họa. loại này đại đạo thần hình có thể được một cái đều phải toàn thân toàn ý câu thông cùng hô ứng, làm sao có thể đồng thời bị câu thông? thương sinh thổ g ộ n g một hồi lâu mới tỉnh hồi lại. không phải 6 lão đại. Ngươi không phải là không có đi cảm ngộ thần hình chân lý A, Thương sinh thổ chấn kinh. Không có. Đông d ộ n g bình tĩnh nói, căn bản cũng không có cái gì t ế c h ậ n Lão đại, như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình ngươi làm như thế nào? Ngươi đoán a sáu. Đông d ộ n g cười cười, loại chuyện này một lời hai ngữ làm sao có thể nói rõ được? Đầu góc ngươi bị m a đá. Đông d ộ n g nụ cười cứng đờ, một quyền đem Thương Sinh Thổ đập út s ắ p mặt cầu. Đông d ộ n g có thể khắc họa phía dưới loại này tất cả tình cảnh, hoàn toàn là bởi vì sâu trong linh hồn điển nguyên cùng linh hồn hư ảnh tính đặc thù. Chúng ta đi nhanh đi, nơi này cơ duyên đã không có. Độ Tình Nhi trên mặt sớm đã cười nở hoa. Chính xác. có thể được thần hình loại cơ duyên này thật sự quá lớn chân quý nhất vẫn là thần hình bên trong những cái kia cản nộ sẽ cho chúng ta tu luyện về sau mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt đồng ruộng gật đầu một cái nói tiếp đến chúng ta đi thôi k a 6 a i yếm lúc này đột nhiên mở miệng gọi lại liêu điện giả ta muốn cái kia ba vành đại nhật 526 t h ứ 525 chương giết cái gì đại lão đại ánh mắt của ngươi thực sự là quá đặc biệt thương sinh thổ quỷ kêu một tiếng ngươi nhìn thế nào bên trong vật kia cái này ba cái đạo dương chỉ là vì chiếu g i i xuất thần hình a ta thích bá thiên nhìn xem yếm cười cười ta cảm giác bọn chúng đang kêu gọi ta sáu thương sinh thổ trực tiếp há to miệng nửa ngày không biết nói cái gì tiếp đó trực tiếp nhảy lên trong nháy mắt tiến vào một loại nửa trạng thái đi cuồng đây sẽ không là loại kia truyền thừa a thật chẳng lẽ như trong truyền thuyết đ n g dạng thật có truyền thừa như vậy nhanh sáu nhanh sáu nhanh sáu cháy mau ta cũng không muốn lưu lại lo lắng hãi hùng loại vật này xuất hiện mỗi một lần đều giết phá thiên thương sinh thổ ngoài miệng nói bất quá nhưng lại không rời đi kaka tam ấn giúp ta sáu tiếm rời nhìn c h ằ m c h m vào ba cái vô biên đại nhật ánh mắt nhìn về phía liêu điển dã ta đã biết, đồng ruộng nhìn xem ba cái đại nhật, cho mày. các ngươi rời đi trước, cái này có thể là thiên địa chuyển thừa, các ngươi lưu lại có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. đồng ruộng nhìn biết mở miệng nói đến. bá thiên, thương sinh, giúp ta chiếu cố tốt mấy cái này tiểu gia hỏa. không cần chúng ta lưu lại giúp các ngươi sao? m à y y y lúc này mở miệng. không cần. nếu như đây quả thật là thiên địa t r u y ề n thừa, t h ủ y n g u y ệ t kính thiên những địa phương khác tu giả tất nhiên có thể nhìn đến, tất nhiên sẽ chạy đến. đến lúc đó, các ngươi chưa chắc có có tác dụng gì. â n ta thích bá thiên gật đầu một cái. rất nhanh, chỗ hưu nhân đô rời khỏi nơi này. đi tới tinh không rực r ỡ chỉ còn dư đồng ruộng cùng yếm yếm nói cho ca ca ngươi cũng cảm nhận được cái gì có một âm thanh đang kêu gọi ta ta cảm giác ta cần bọn chúng cái thứ sáu đồng ruộng chân mày n í u c à n g chặt chính giữa này t ự i hồ có vấn đề đồng thời hắn không biết nên như thế nào thu lấy vật như vậy yếm ngươi tuần hoàn theo cảm thụ của mình t i n h tâm mà cảm ứng bọn chúng thử xem những thứ khác cái gì cũng không cần quản giao cho ta liền tốt đã biết ca ca yếm ngồi xếp bằng thời gian dần qua yên tĩnh lại ân đồng ruộng nhìn xem ế m mi tâm trong lòng kinh ngạc và phẫn Yếm Mi Tâm bên trên điểm sáng lần nữa nở rộ tia sáng. Lần này, từng đạo chỉ từ Yếm Mi Tâm c h ạ y xuôi mà ra, như dòng nước, dọc theo yếm thân thể chảy xuôi, dần dần đem yếm bao khỏa, nhường yếm hóa thân thành liêu nhất đoàn ánh sáng chói mắt. d ố n g 6, một tiếng kinh thiên thét dài cho tới bây giờ lúc phương hướng chuyển đến, rất nhanh, một cái lao bối tu giả tiểu gia hiện tại ở đây. Đây là một cái siêu việt thiên thê cảnh c ư ờ n g giả. Chết 6, ở nơi này lao bối tu giả nhìn thấy đồng ruộng cùng yếm trong nháy mắt, một trưởng gỗ ra, một cái gầm t h é t dị thú từ trong tay xung ra, nào về phía hai người, căn bản cũng không quản đồng ruộng cùng yếm là ai. t â m t r ắ n g 6 đế l ư ợ n ngươi x u ấ t lực, điển giả tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, linh hồn thanh âm quanh quẩn đang giận h ạ i s i ê u sáu, tấm chắn trong nháy mắt vọt ra khỏi khí hải, tốc độ nhanh đến rồi một loại cực hạn, chỉ một đập xẻ đem cái lao bối thần thông đập diệt. tiếp đó ở nơi này lao bối tu giả trong ánh mắt kinh h a i trực tiếp đem hắn đập bạo, huyết n ụ c bắn tung tóe bên trong bắt đầu tiêu l ố t rất nhanh liền tiêu thất không còn một n g ố n g một chút không ở lại thế gian, không có lực phản kháng chút nào. tấm chắn đập bạo cái này tu giả phía sau lại bay trở về lưu điển ra khí hải. rồng sáu, liên miên không dứt gào két tử tinh không sáng chói phương hướng chuyển đến. lại có mấy mười tên tu giả liên tiếp vào tới, lần này tới cũng là thế hệ tuổi trẻ, trong đó lại có nhan như ngọc mấy người. Không nghĩ tới, mấy món pháp bảo cường đại một lần nữa đoàn tụ. loạn thế ma quyền, ma giới một vị thiên k i ê u nhìn thấy đồng ruộng đang bảo vệ yếm, mà yếm toàn thân sáng lên tại tinh ngộ. lúc này một quyền đập ra, thần quang mạnh trướng, pháp tắc mạnh v ụ n chảy xui. trường sinh kiếm xuất hiện lần nữa tại đ i ề n g i trong tay, tiếp đó một kiếm chém tới, một đạo kiếm quang dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp xuyên thủng cái này ma giới thiên tiêu, để cho thây nằm tinh không cổ đạo. lan 6 đồng ruộng bình tĩnh mở miệng, không có một tia khói lửa. thế nhưng lại để cho người ta nghe có loại không rét mà run nhan như ngọc bốn người ánh mắt trì trệ trực tiếp rời đi không biết là có hay không từ bỏ tranh đoạt còn giữ lại mấy vị tu giả nhìn lẫn nhau một cái trên thân trong nháy mắt vọt lên ngập trời huyết khí thần quang càng là sôi trào phát bảo phụ r i ệ n tế xuất đồng thời thẳng hướng đồng ruộng cùng yếm điền giả tâm bên trong hử lạnh một đạo thông thiên kiếm khí trong nháy mắt tạo thành đạo kiếm khí này như là thật so tinh không cổ đạo còn rộng một kiếm này không phải chém xuống mà là như là một ngọn núi trực tiếp ép khắp toàn bộ cổ đạo đập xuống giữa đầu đồng ruộng một kiếm này tốc độ quá nhanh sẽ phạm vi lại quá lớn mấy người kia d ủ cho quay lại phương hướng nghị trốn mất dép mà đi cũng là không cách nào đào thoát ra một kiếm này phạm vi tất cả pháp bảo phụ truyện thần thông tại đ i ề n ra dưới một kiếm này toàn bộ phá diện tiếp đó lấy thế không thể đỡ chi lực trực tiếp đánh vào mấy người kia trên thân nhất k í c h tất sát cuốn lên huyết vụ đầy trời những huyết vụ này rơi xuống cổ đạo bên trên đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực rực hóa thành cho tàn một màn này bị mới xuất hiện hai vị thiên thê t ộ t cùng tu giả xem ở trong mắt để bọn hắn biến sắc nhưng mà bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra bầu trời ba vành đại nhật tất nhiên cùng cái t i ê ngồi xếp bằng thân ảnh có liên quan tiểu tử mau mau c đi. Không phải vậy, bằng ngươi căn bản bảo hộ không được nha đầu này chu toàn, toàn thân áo trắng tu giả mở miệng. Cùng hắn nói nhảm cái gì, cùng tiến lên, kết liêu hắn nhóm, h ắ n nhóm. Hắc Y i Tu giả mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Lan, bằng không chết. Đồng d ộ n g bình tĩnh như trước mà mở miệng, căn bản là không có đem hai người này để ở trong mắt. Chó con, tự tìm cái chết. Hắc Y i Tu giả nhìn thấy Đồng d ộ n g thái độ, lúc này lửa giận sôi trào, trong nháy mắt xông lên. Cái này khiến Trắng Y Tu giả khoe miệng không nhịn được cười cười. Hắc Y Tu giả không nhìn thấy, thế nhưng lại bị Đồng Dụng xem ở trong mắt. Một vệt ánh sáng từ Đồng Dụng khí hải xông ra, trong nháy mắt bắn trúng Hắc Y Tu giả. trực tiếp đem hắn đập thành liều nhất bại thìn á t tâm chấn chấn động, hết thể hóa thành cho tàn. Trang Y Di Tu giả nhìn xem một màn này, kinh hai to đỉnh, quay đầu bỏ chạy, thế nhưng là trong nháy mắt bị tâm c h ắ n đập trúng, đồng dạng hóa thành cho tàn. Tiểu tử, ngươi lại dám giết ta tôn nhi, gầm lên giận dữ vang lên tại m ê hồn trong xương ngủ, hạo đẳng mà đến, rất nhanh một cái nhìn chỉ có 20 tuổi tu giả nhanh chóng mà đến, người này dáng dấp tuấn mỹ dị thường, đơn giản có loại tà dị cảm giác. Đông Dụng nhìn người nọ, nhướng mày, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một vị chuẩn tổ vương cảnh cường giả, cùng vừa mới bị đánh chết H Y Di Tu giả giống nhau, bản thể đều là một đầu bọ cảm. chỉ bằng các ngươi cũng xứng nhận được loại này ngày tháng mà tạo hóa, chết đi! Một thanh khai thiên cây gai nhọn khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đâm về đồng ruộng cùng yếm. Cây gai nhọn khổng lồ thượng pháp thì lập l ò e thần liên bay múa. Khí tức cường đại hạo đ ả n g càng có một cố manh liệt uy áp đè hướng đồng ruộng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đồng ruộng khẽ hừ một tiếng, tấm chắn lần nữa đập ra, hết thể sức mạnh tại tấm chắn trước mặt dễ dàng sụp đổ. Đầu này một chân bước vào tổ vương cảnh bọ cảm, tại không dám tin tưởng bên trong bị một lá chắn đập bạo. Đây trời huyết dịch phun ra, tàn chi xương vơ v ă n tung tóe, tại tấm thuận chấn động bên trong trực tiếp b ă n diệt. Hừ, chuẩn tổ vương lại như thế nào? Tu vi cao lại như thế nào, ta như cũ có thể giết. Đồng ruộng quay đầu, bình tĩnh nhìn xem mới vừa từ tinh không r ự c dỡ phương hướng vọt tới tu giả, đám tu giả này cũng không nhìn thấy đồng ruộng tâm c h ắ n đánh giết chuẩn tổ vương tu giả hình ảnh. Lan, bằng không chết sấu.